chương hai trăm tám mươi ba nhân gian cảnh cường giả giao phong vấn tâm phật điện bên trong theo áo đen nam tử cùng bạch di nam tử tiến vào không chỉ tiêu mạch tạ tú đồng hai người cho dù là phong k ỳ đường chủ túc anh túng cũng không khỏi ánh mắt hơi đổi thêm ra một vệ tâm trầm giờ này khắc này đúng là thẩm phán diệp ma ha thân truyền đệ tử mấu chốt thời khắc ngay tại lúc này duy ma cư sĩ diệp ma ha bỗng nhiên yêu cầu s á m tâm điện tổng điện chủ đưa hắn mang đến này vấn tâm phật điện muốn làm gì không cần nói cũng biết đây là can thiệp trần trụi can thiệp, thậm chí đem ảnh hưởng đến phong kỷ đường phá án công chính ảnh hưởng đến nàng vị này phong kỷ đường chủ quyết sách cùng tiền án cho nên cho dù là phong kỳ đường chủ túc anh túng vẻ mặt cũng không khỏi khó nhìn lên bất quá nàng mặc dù là phong kỳ đường chủ quyền cao trức trọng nhưng hai vị khác thế nhưng nửa phần không thua nàng một vị là cùng nàng cùng cấp s á m tâm điện điện chủ một vị là cao hơn nàng một bậc bí thuật điện điện chủ hai người tướng cộng lại thân phận địa vị thậm chí vượt xa ba người đều là trí đạo học cung bên trong tay cầm quyền cao tồn tại tới một vị nàng còn có thể miễn cưỡng tranh phòng một thoáng nếu như hai vị đứng chung một chỗ sự tình liền có chút khó khăn nghĩ đến chỗ này phong kỷ đường chủ túc anh túng tầm mắt không khỏi hướng về sám tâm điện điện chủ cũng chính là vị kia đột nhiên đi tới áo đen nam tử áo đen mặc kiếm cụ giật tiên cho đến bây giờ cụ giật tiên chỉ là mang diệp ma ha đến đây có thể là đối phương yêu cầu hắn không tiện tự tuyện nhưng muốn nói hai người như vậy hoàn toàn đứng ở cùng một chỗ vậy cũng chưa chắc dù sao trí đạo học cung t h ấ t đường lục điện mặc dù mặt ngoài nhìn như một phái hòa bình kỳ thật âm thầm cũng không ít tranh phong ít nhất túc anh túng chỉ biết nàng vị này phong kỷ đường chủ cùng diệp ma ha vị kia bí thuật điện chủ nhưng chính là một mực không thế nào đối phó mà vị này áo đen mặc kiếm cụ giật tiên luôn luôn huyền bí dù cho nàng vị này phong kỳ đường chủ biết cũng không nhiều chỉ biết là hắn xử sự, sự làm người luôn luôn thích cùng bù loãng ai cũng không thể tội ai cũng không lấy l ò n g xem như một cái kẻ hai mặt người trung gian nếu như vậy hắn mang diệp ma ha đến đây cũng có khả năng chỉ là bán hắn mặt mũi nhưng muốn nói vì diệp ma ha liền đi đắc tội nàng vị này phong kỳ đường chủ cái kia cũng chưa chắc cho nên việc này còn có chuyện cơ nếu như s á m tâm điện chủ hoàn toàn không nhúng tay vào chỉ sống chết mặc bây chính mình đứng tại đạo nghĩa trên lập trường chưa h ẳ n không thể đẻ xuống duy ma cư sĩ diệp ma ha kiên trì theo sớm định ra pháp tắc tiếp tục thẩm phán tiêu thần kiếm cũng h đỉnh đỉnh điện điện không, không, điện điện không biết vì này g vị đệ tử hắn có khả năng làm tới trình độ nào có hay không có thể công nhiên chống lại trí đạo học cung tác phong và kỷ luật chấp pháp nếu như, như thế hắn liền thật là vô pháp vô thiên phong kỷ đường chủ cũng không sợ cùng hắn chọi cứng dù sao nhào đến phía trên còn có một vị trí đạo học cung sơn trường ở đây c h í đạo học cung sơn trưởng điểm tinh tiên sinh họ mạc sĩ tinh hải mặc dù sớm đã không để ý tới thế sự nhưng đây chẳng qua là chỉ tình huống bình thường như bạn học cung bên trong xuất hiện trọng đại dung chuyển hắn khẳng định vẫn là hội quản lý dưới tình huống đó vì duy trì c h í đạo học cung vận chuyển bình thường hắn khẳng định hội đứng tại phong kỷ đường chủ bên này dù sao một cái học cung vận chuyển bình thường tác phong và kỷ luật chuẩn mực vận hành là trọng yếu nhất một trong những tiêu chuẩn nếu như một cái học cung liền cơ bản nhất quy tắc cũng không có vậy cái này học cung cũng không có tồn tại cần thiết nhìn thấy túc anh túng nhìn sang vị kia bạch dĩ nam tử diệp ma ha như là vừa mới phát hiện hiện trường tồn tại nhiều như vậy người một mặt kinh ngạc chỉ gặp hắn mỉm cười hướng vị kia đang ở hướng s á m tâm điện điện chủ cụ giật tiên hành lễ kim ý kính phần kết l ậ p mai vừa nhìn về phía phong kỷ đường chủ túc anh túng một mặt kinh ngạc nói ra ai nha không nghĩ tới văn điện chủ cùng túc đường chủ c ũ n g tại thất kính thất kính bản tọa bí thuật điện diệp ma ha gặp qua các vị đạo hữu trên đài cao đang phải tiếp nhận thẩm phán một mặt tuyệt vọng phong cùng tiêu thần kiếm nhìn thấy diệp ma ha đến không khỏi một mặt kinh hỉ vội kêu lên sư phó nhưng mà b nghe được h ủ diệp ma ha trả hỏi rõ ràng người này một thân mỹ lực kỳ dị cho dù ở toàn bộ trí đạo học cùng chỉ sợ cũng không người có thể đưa ra phải nhưng phong kỷ đường chủ t ú c anh túng nhưng là đúng hắn cực kỳ không thích chỉ gặp nàng nghe vậy h ư lạnh một tiếng nói ra diệp điện chủ cũng là đến được tốt xảo cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc này xám tâm điện cũng không phải người bí thuật điện không biết diệp điện chủ đột nhiên tới đây có thể có cái gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận nghe được t ú c anh t ú n g rõ ràng bất hưu thiện thanh â m một thân r ộ n g t h ù n g thỉnh áo bào trắng bí thuật đ i ệ n điện chủ diệp ma ha nhưng lại lơ đễm vẫn không hờn không giận chỉ gặp hắn mỉm cười tiếng cười như gió xuân ấm áp dễ chịu làm cho cả vấn tâm phật đường đều mềm nhún một chút chỉ nghe hắn hết sức thẳng thắn nói nghe nói tiểu đồ tại phong kỷ đường chọc một chút phiền thoái thậm chí làm phiền đến sám tâm điện loại địa phương này đến làm thần kiếm sư phó ta cũng khó từ trách nhiệm cho nên cố ý tới cho hai vị chống đỡ cái tràng tử chuyện này nên làm cái gì làm sao bây giờ đại gia bẩm việc công lý không cần nhìn ta mặt mũi theo chẳng những tiêu mạch t ả tú đồng cực kỳ gí ơ tờ mình phong kỷ đường chủ túc anh túng cũng không khỏi nhữ n g mày thậm chí vị kia từ sau khi đi vào vẫn đứng ở một bên căn bản không có pha trộn tiến vào việc này cái vị kia sám tâm điện điện chủ áo đen mặc kiếm cụ g i ậ t tiên cũng không khỏi đ ố n g nhiên n g n g đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn diệp ma ha lướt mắt bầm việc công lý không theo tư tình ý gì người diệp ma ha tới liền là nhìn người đồ đệ trò cười chuẩn bị chứng kiến người đồ đệ t ậ n thế mấy người đều không nói gì nhưng trong lòng khẳng định quỷ đều không tin chỉ là diệp ma ha nếu nói như vậy mấy người cũng chỉ có thể như thế nghe bằng không thì còn có thể làm sao nói à thật xin lỗi chúng ta không cần bẩm việc công lý không cần thiết diện vô tư xem mặt mũi ngươi vung tha ngươi đệ tử loại lời này khẳng định là không thể nào nói cho nên mấy người đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ nếu bàn về giữa sân duy nhất không có quá lý giải khả năng liền là đứng tại hoa sen trên bệ đá phong cùng tiêu thần kiếm ban đầu thấy duy ma cư sĩ diệp ma hà đến hắn là mặt mũi tràn đầy vui mừng lúc này nghe được đối phương vẫn không khỏi một mặt lo lắng lần nữa cả kinh kêu lên sư phó nhưng mà duy ma cư sĩ diệp ma hà căn bản không có để ý đến hắn chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái chẳng biết tại sao thấy duy ma cư sĩ diệp ma ha này nhàn nhạt, nhạt liếc mắt tiêu thần kiếm bông nhiên liền yên tĩnh trở lại không nói một lời chỉ là đứng tại trên đài cao l ặ n g lặng mà đứng phảng phất một cái người tàn hình điện trung bình chết lên dưới trong lúc nhất thời vờ ơ im mà trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ai cũng không có mở miệng nói chuyện bất quá n à y loại ngưng kết bầu không khí cũng chỉ là giữ vững được một cái trước mắt rất nhanh phong kỷ đường chủ túc anh túng nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ra diệp điện chủ lời ấy nhưng là thật xin thứ cho túc nào đó nghe không ra diệp điện chủ trong lời nói thầm ý chỉ án mặt ngoài ý tứ xử lý nếu như đến lúc đó hiểu lầm đến có thể mà đắc tội với tự nhiên duy ma cư sĩ diệp ma ha vẫn là một mặt thanh thản ý cười tựa hồ mảy may cũng không có làm đồ đệ của mình phát s ầ u tiếp tục nói chỉ cần các vị là theo trình tự tiến hành vô luận kết quả gì ta diệp ma ha đều có thể tiếp nhận tốt nhàn không nói nhiều nói ta chính là sang đây xem liếc mắt chư vị còn mời tiếp tục tiến hành đi chuyện này nghe được duy ma cư sĩ diệp ma ha lần này không chỉ tiêu mạch liền liền túc anh túng cũng kỳ quái ý gì đây là nếu như một khi khởi động thiên tâm bảo kính yêu cầu vì sao vậy coi như không khỏi ngươi không chế chẳng lẽ ngươi thật sự chính là đến xem đại gia bầm phán xét á n sự trí như thế nào ngươi đồ đệ nếu như vậy vậy ngươi thật đúng là được x ư n g tụng là một vị thiết diện vô tư công chính quang minh tồn tại bất quá loại lời này khẳng định quỷ đều không tin thế nhưng không trở ngại nàng có khả năng tương kế tự kế cho nên phong kỷ đường chủ túc anh tú n g cười lạnh một tiếng nói ra rất tốt nếu diệp điện chủ đều hiểu rõ đại nghĩa như thế vậy ta đây vị phong kỷ đường chủ tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu văn điện chủ còn mời một lần nữa khởi động thiên tâm bảo kính ta muốn lần nữa thẩm vấn tiêu thần kiếm kim y kính phần kết lạc mai ngay vậy nhưng không có lập tức bắt đầu hành động mà là ngẩng đầu nhìn một cái trước người mình tổng điện chủ áo đen mặc kiếm cụ dật tiên cụ dật tiên thấy thế đông nhiên thở dài một hơi k h o á t tay áo nói ra nếu là hai vị đường chủ cùng điện chủ yêu cầu vậy liền làm theo đi ta sám tâm điện ngược lại chỉ là một cái công cụ mà thôi xử lý như thế nào đều là hai vị đường chủ cùng điện chủ chức trách vâng ngay vậy kim y kính chủ không do dự nữa một lần nữa ấy nhảy lên trở lại hoa sen bệ đá sau đó vung tay lên tức khắc trên đỉnh đầu ban đầu đã theo thời gian một lần nữa tiêu ẩn trở lại thất mặt thiên tâm bảo kính đông nhiên xuất hiện lần nữa kim quan vạn đạo đồng thời chiếu s ạ tại bệ đá ở giữa tiêu thần kiếm thân bên trên phật s ư ớ n g vang lên hết thể cục diện trở về quỹ đạo nhưng tiêu mạch trong lòng loại k i ê u cảm giác xấu lại càng phát ra n ồ n g đ ậ m bí thuật điện điện chủ diệp ma ha thái độ cũng quá kỳ quái hắn căn bản không tin tưởng đối phương thật sẽ bỏ mặc phong kỷ đường chủ thẩm tra tiêu thần kiếm mặc kệ hoạch tội chỉ là đến cùng có chỗ nào không đúng hắn lại một mực nghĩ không ra nhìn như cục diện tại chiều hắn hy vọng nhất trên đường đi nhưng tiêu mạch trong lòng biết nhất định có một nơi nào đó bị hắn không để ý đến thế nhưng là hiện tại hết thể đều theo trình tự bình thường tiến hành hắn cũng không thể chính mình đưa ra từ bỏ không lại thẩm vấn cái kia càng thêm không thể nào cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi chờ đợi trận này thẩm tra tiếp tục tiến hành mà tiêu mạch lại ánh mắt nhắm lại hướng phía trên bệ đá trống không cái kia thất mặt thiên tâm bảo kính nhìn tới chẳng biết tại sao vừa mới duy ma cư sĩ diệp ma ha đến ngắn ngủi này trong nháy mắt cái kia thất mặt thiên tâm bảo kính tiêu ẩn một lần lại xuất hiện lần nữa quá trình bên trong hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng tái xuất về sau những cái kia thiên tâm bảo kính chiếu xạ ra kim quang tựa hồ trở nên không đồng dạng loại kia rung động lòng người tác dụng tại lòng người trói buộc cảm giác biến mất không thấy gì nữa trái lại kim quang chỉ là bình thường nhất kim sắc quang mang. nhưng bởi vì thiên tâm bảo kính là đối diện hoa sen bậy đá cũng không t ừ n g tiết ra ngoài lúc này tiêu mạch đã đứng tại hoa sen dưới bậy đá cho nên cảm thụ cũng không sâu nhưng hắn liền là cảm nhận được biến cố đã xuất hiện chỉ là coi như biết cái k i a thì có ích lợi gì hắn lại không có cách nào chứng minh thiên tâm bảo kính thật giả mà bên k i a toa phong kỷ đường chủ túc anh túng đối tiêu thần kiếm s á m tâm t r i hỏi đã chính thức bắt đầu chương 284 t n g h ị c h chuyển thính danh tiêu thần kiếm tới chỗ dương thành tiêu thị phụ mẫu tiêu thị đích chuyển tiêu vặt lâu vương thị đích nữ vương ngàn nữ phong kỷ đường chủ túc anh túng đối tiêu thần kiếm hỏi han cũng không có như tiêu mạch đơn giản rõ ràng bởi vì bí thuật điện điện chủ diệp ma ha như là đã tới nếu như hắn muốn nhúng tay vội vàng cũng vô dụng nếu như hắn không nhúng tay vào càng không cần phải gấp cho nên lần này phong kỷ đường chủ là theo như người bình thường thủ tục theo tính danh lai lịch bắt đầu hỏi chính thức tiến hành sám tâm trí hỏi chỉ là hỏi hỏi nàng cũng bắt đầu cảm giác được không đúng vì cái gì tiêu thần kiếm trả lời nhẹ nhàng như vậy xem hắn tình trạng căn bản không có lúc trước bồi dối sợ hãi mà là một mặt lạnh nhạt chính mình hỏi cái gì đối phương liền đáp cái đó nhị đơn giản phối hợp vô cùng nhưng vì cái gì luôn cảm giác có chỗ nào không đúng hắn nguyên bản biểu lộ cũng không phải như thế làm vừa nghe thấy chính mình muốn hắn lên này tiếp nhận s á m tâm chi hỏi thời điểm cả người hắn đều là hốt hoảng tâm tình khẩn trương trực tiếp biểu hiện ở trên mặt căn bản không muốn lên này chẳng lẽ cũng bởi vì hắn sư phó đến đây cho nên hắn cảm thấy có dựa vào trong nháy mắt liền trở nên a n lòng đứng lên sao có thể cái này cũng không có khả năng sư phó của hắn mặc dù đến lại không yêu cầu mình lẩn tránh chút vấn đề gì hết thể trình tự vẫn là như thường lệ tiến hành hắn tại sao lại cảm thấy an tâm nhẹ nhõm bất quá mặc dù cảm giác được một loại nào đó không đúng nhưng cái tiêu tiến hành trình tự nàng vẫn là đến tiến hành cho nên phong kỷ đường chủ túc anh túng tiếp tục hỏi nội viện đệ tử tiêu thần kiếm hiện có nội viện đệ tử tiêu mạch lên án ngươi mê hoặc nội viện đệ tử tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết trần tính nữ đồng tiểu lưu bốn người cùng một chỗ lên núi truy sát tiêu mạch t ả tú đồng hai người tại băng hồ độc đá năm người vây công tiêu mạch khiến hai lâm vào nguy cơ sinh tử rơi vào đường cùng mới sử dụng bạo huyết cầu đem tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết trần tính nữ đồng tiểu lưu bốn người nộ chết ngươi một người tha may mắn còn sống có công việc này tuyệt đối không có nghe vậy hoa sen trên b ẫ đá phong cùng tiêu thần kiếm k h u ô nghe được tiêu thần kiếm lời này toàn bộ vấn tâm phật điện nhất thời ồn ào tất cả mọi người dùng kinh ngạc khiếp sợ khó có thể tin tầm mắt nhìn về phía tiêu mạch mà tiêu mạch tả tú đồng hai người thì là trong lòng lộn bột một tiếng thầm nghĩ rốt cuộc đã đến hai người rốt cuộc minh mạch bọn hắn lo lắng ở nơi nào không hề nghi ngờ bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà đến hiện nhiên không thể nào là làm đi qua ngắm cảnh hắn chính là vì thay đệ tử của mình tiêu thần kiếm thoát tội nhưng như thế nào thoát tội đó cũng là có kỹ xảo thẩm vấn trình tự đang tiến hành bên trong mà hắn cũng không phải phong kỷ đ ư ờ n g chủ không có quyền lực yêu cầu tạm hoán hoặc là có h ạ n độ chấp hành trừ phi hắn dùng chính mình phó sơn chủ thân phận cưỡng chế yêu cầu gián đoạn thẩm vấn nhưng hắn làm như thế tương đương cùng toàn bộ trí đạo học c u n g pháp quy là địch chỉ cần là yêu quý lông c h í n người đều khó có khả năng làm như vậy cho nên hắn tới đến vân tâm phật điện về sau cũng thiên n tâm bảo kính vừa vừa á m tâm, tâm t h dạ mặc dù vẫn như cũ có khả năng phát sáng nhưng phát ra tới quang lại không mang theo bất luận cái gì lựa uy hiếp dưới loại tình huống này tiêu thần kiếm chẳng phải là nghĩ đáp cái gì chính là cái gì nghĩ nói cái gì chính là cái đó hắn chẳng những có thể cho là mình thoát tội trọng yếu nhất chính là dưới loại tình huống này bởi vì nói ra tự có công tín lực hán t bởi vì những cái kia thiên tâm bảo kính khẳng định đều có trận pháp thủ hộ bất kỳ người nào mong muốn nâng cấp đều chắc chắn dẫn tới trận pháp cắn trả coi như ngươi thủ đoạn thông tin có thể phá giải cái kia trận pháp tối thiểu nhất trận pháp phá giải lúc luôn có cảnh cáo trình tự tồn tại đi Nhưng hắn lại kết hợp tại n g hiện tại xuất hiện ở nơi này s á m tâm điện điện chủ áo đen mặc kiếm cụ dật tiên hết thệ đã không cần nói cũng biết có thể làm được tất cả những thứ này mà chịu vì duy ma cư sĩ diệp ma ha làm đến tất cả những thứ này Chỉ có m ộ trong người có khả năng, người này liền là vị này tâm điện tổng điện chủ, áo đen mặc kiếm, cụ giật tiên, cái kia luôn luôn cho người giật kiếm, cái kia có chủ, mặc cụ cho khả là vị sám áo tâm ta t u n công bằng tâm điện điện g lợi, là, chủ. Chỉ sám s tâm vì a h ắ lại đột nhiên đột đ n ứ ở Duy Diệp Ma Maha Cư Sĩ diệp Maha phía bên nào?、Trong、thời r o n g t gian ngắn nghĩ muốn thuyết phục một vị nhân gian cảnh đ ỉ n h tiêm cao thủ không có đơn giản như vậy có thể làm được điều này chỉ có hai cái khả năng thứ nhất liền là ngay tại vừa mới hai người tiến vào trước đó duy ma cư sĩ diệp ma ha đã đối với hắn hứa hẹn qua mỗi loại k i ế n cho hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện cái kia loại điều kiện đối với hắn tuyệt đối rất có lực hấp dẫn hoặc là dứt khoát một điểm liền là giữa hai người kết giao cũng không giới hạn tại hôm nay mà là đã sớm âm thầm cấu kết đến cùng nhau nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tà tú đồng lòng của hai người bên trong tóc thẳng lạnh bọn hắn biết hôm nay mong muốn trừng trị tiêu thần kiếm đó là không có khả năng tương phản chính mình cùng tà tú đồng nhất định sẽ bị phong kỷ đường lấy sự phạt nặng dù sao nếu chính mình nói là tiêu thần kiếm mê hoặc tỉnh thiên t i n h bọn bốn người vào núi vây công nhóm người mình ở dưới sự nguy hiểm đến sông chết mới sử dụng bạo hết cầu pha kích từ đó làm cho bốn người bọn họ bỏ mình nhưng bây giờ tiêu thần kiếm trái lại nói chuyện này là giả là chính mình vu cáo với hắn lại thêm nguyên bản sát hại bốn tên nội viện đồng môn chịu tội sớm đã xác định mặc kệ có hay không tiêu thần kiếm sự tình đều đã ngồi vững cho nên đến lúc đó cho dù bọn họ đều đã là trí đạo học cung nhất phẩm luyện đa sư có chút thân phận địa vị nhưng khẳng định cũng không cách nào triệt tiêu này phần chịu tội cho nên hai người lần này cho dù bất tử thoát bên trên mấy lớp ra cũng là khẳng định theo trong chuyện này tiêu mạch rốt cuộc biết quyền lực đáng sợ trước đó hắn vẫn luôn biết tiêu thần kiếm là bí thuật điện, điện chủ thân truyền đệ tử nhưng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình thật muốn chống lại như thế một tôn quái vật khổng lộ hiện tại nay tôn quái vật khổng lồ mặc dù không có hướng mình triển lộ răng n a n h nhưng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên chính mình khổ tâm kinh doanh đi ra cục diện thật tốt trong nháy mắt biến thành cho bụi mà lại trái lại hình thành đối với hắn cực kỳ bất lợi cục diện đây là tiêu mạch làm sao cũng không có dự liệu được đáng sợ thật thật đáng sợ mạnh mẽ lại là thật mạnh mẽ quyền lực nhường một bộ phận người có thể muốn làm gì thì làm hơn nữa còn bất động thanh sắc chuyện này nói ra ai cũng biết tiêu thần kiếm là đã trải qua thiên tâm bảo kính khảo nghiệm theo như lời hết thể đều là thật mà hai người mình bởi vì không có này phần quyền lực lại không cách nào phản bác thậm chí vô lực phản kích n dù cho chính mình nghi vấn đỉnh đầu thiên tâm bảo kính là giả có thể tiêu mạch biết như thế nào phân biệt thiên tâm bảo kính thật ra sao coi như có thể nếu vi ma cư sĩ diệp ma ha đã cùng s á m tâm điện chủ cụ giật tiên cấu kết tại cùng một chỗ cái tia đến lúc đó muốn kiểm tra thời điểm chẳng phải là khẳng định còn phải lại thông qua xám tâm điện nhân sĩ tay chỉ phải đi qua tay hắn là hắn có thể tùy thời thay thế thật giả chính mình hai tên vô danh tiểu tốt tại đối phương này hai tôn quái vật khổng lồ trước mặt căn bản chính là bất lực có lẽ còn có một cái phong kỷ đường chủ túc anh túng có khả năng điều tra nhưng đối phương hội vì mình một tên vô thân vô cố không có quyền không có bối cảnh phổ thông tồn tại đi đắc tội hai tên nhân gian cảnh cường giả hạ coi như có thể nàng lại đấu qua được sao cái này là, chính lệnh, cái này là hiện thực phù sinh như c ạ bẫy người ham trong đó làm sao vật lộn cũng chỉ là càng trói càng chặt muốn tránh thoát hắn trói buộc thu hoạch được tự tại trừ phi mình bản thân liền thu hoạch được vượt xa người bình thường lực lượng giờ khắc này Tiêu m ạ chương hai trăm tám mươi lăm thiên ma chiến trường chuyện kế tiếp không cần nhiều lời mặc kệ phong kỷ đường chủ túc anh túng như thế nào thẩm vấn tiêu thần kiếm đều là chậm rãi mà nói nhưng quan tại tội lỗi của mình một mực tránh cho ngược lại không ngừng đem nước bẩn rội đến tiêu mạch tà tú đồng trên thân hai người ngắn như vậy phút chốc ở giữa cục diện triệt để người chuyển phản phất tiêu mạch tà tú đồng hai người sớm đã trở nên tội ác thao thiên tội không thể tha không lập tức chỗ lấy cực hình đều không thể bình dân phẫn nộ đối mặt cục diện như vậy phong kỷ đường chủ túc anh túng cũng không thể tránh được nàng tấm mắt rơi xuống hoa sen trên b ậ đá trống không cái kia thất mặt thiên tâm bảo kính bên trên trong ánh mắt vẻ nghi hoặc l ó lên liền biến mất miệng bất quá khi nàng tầm mắt rơi xuống đứng tại bên cạnh mình hai đại nhân ở giữa cảnh cực giả bí thuật điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà sáng tâm điện chủ áo đen mặc kiếm cụ g i ậ t tiên không biết nghĩ đến cái gì luôn luôn công chính vô tư thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn vô tình nàng thế mà cũng trầm mặc cuối cùng nàng trực tiếp vung tay lên kết thúc đối tiêu thần kiếm hỏi han vị tiêu kim ý kính chủ kiến hình con mắt c h ớ p chớp vung tay lên trên đỉnh đầu thất mặt thiên tâm bảo kính liền lần nữa xoay chuyển sau đó tan biến tại phía trên không gian gợn sóng cùng một chỗ hết thể biến không còn thấy bóng dáng t ă n hơi lại cũng nhìn không g a nửa điểm dấu vết cái này là hỏi tâm phật trận mạnh mẽ nhưng mà thấy cảnh này tiêu mạch không phải cảm thán này điện phật trận tinh xảo cùng mạnh mẽ mà là chẳng biết tại sao nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện hai câu n g ắ n tử lật tay thành mây trở tay thành mưa diệp ma ha chiêu này há không phải là lật tay thành mây che tay thành mưa mây mưa ở giữa tự nhiên biến hóa không đâu vết thế nhưng sự tỉnh cũng đã hướng một phương hướng khác phát triển thế nào ta này vị đệ tử có không làm ra cái gì trái với học cung luật pháp vi phạm nhân luân cương thường sự tính sao nếu có ta cái thứ nhất liền không đông tha hắn nhìn thấy hỏi han kết thúc duy ma cư sĩ diệp ma ha cởi nhạt một tiếng quay người hướng về hỏi han hoàn tất phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g hỏi hư hư l ệ n h một tiếng túc anh t ú n g cũng không trả lời đối với người này nàng đã một câu cũng không thèm nhiều lời nhưng mà duy ma cư sĩ diệp ma ha lại không có khả năng nhẹ nhàng như vậy b u ô n g than à n g mà là từng bước ép sát tiếp tục nói nếu như túc đường chủ thẩm ra cái gì còn xin nói rõ ta cái này sư phó cũng tốt thay mình quản giáo một thoáng đ ồ đệ của ta nhưng nếu như không có cũng thỉnh túc đường chủ không cần ô hám người tốt dù sao tự tiện đem vô tội hỏi thành có tội cũng không phải phong kỷ đường tác phong ta vị sư phụ này hôm nay nếu tới còn mời túc đường chủ trước mặt ta đôi n g ư ơ i kia tiến hành thẩm phán đi đến cùng là cái kết quả gì ta cũng trong lòng hiểu rõ n g ư ơ i tức anh túng cũng không ngờ rằng duy ma cư sĩ diệp ma ha gấp gáp như vậy chẳng những muốn lập tức phán đệ tử của hắn vô tội trọng yếu nhất chính là còn muốn nàng tại chỗ tuyên án tiêu mạch tả thú đồng hai người chịu tội cái này khiến sắc mặt của nàng trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi chỉ nghe nàng lạnh lùng nói diệp điện chủ mặc dù ngươi làm ra người thường phát giác không ra dấu vết nhưng ngươi chớ có quên đạo chơi sáng tỏ tự có hắn sáng làm nhiều rồi chuyện sai luôn có đạm cái hố một ngày hy vọng đến lúc đó ngươi không cần phạm đến trong tay ta ha, ha. nghe vậy duy ma cư sĩ diệp ma ha vẫn như cũ không hờn không buồn nhưng nói ra lại là không cho nửa phần điểm ấy liền không cần túc đường chủ quan tâm ta diệp ma ha cả đời làm việc quan g minh chính đại theo không t r n g cắp người xem lần này ta không phải liền là tới nhường ngươi công chính tiến hành thẩm phán sao chỉ là nếu đã có kết quả còn m ờ i túc đường chủ không cần kéo bằng không thì nói ra chỉ sợ cũng khó có thể làm cho người tin phục thay thế đứng thẳng m ộ t bên từ tiến vào bắt đầu liền một câu không phát như cùng một cái người trong suốt s á m tâm điện chủ áo đen mặc kiếm c ũ ụ giật kiếm bỗng n h i n cũng lạnh nhạt mở miệng đúng vậy à túc đường chủ chuyện này nếu đi qua ta sám tâm điện vậy không bằng ngay ở chỗ này tuyên án đi cũng tiết kiệm quay đầu lại đi phiền phức diệp điện chủ đệ tử dù sao người ta đã chứng minh vô tội cũng nên cho người khác một câu trả lời thỏa đáng mới là chuyện này nếu như chỉ là duy ma cư sĩ diệp ma ha một người có lẽ túc anh túng còn có thể dùng kéo dài một thoáng nhưng bây giờ lại ngay cả sám tâm điện điện chủ đều đi ra nói tốt cho người mà lại hắn nói cũng xác thực không sai lần này phong kỷ đường xem như mượn sám tâm điện thiên tâm bảo kính tại địa bàn của người ta thẩm vấn cũng nên để bọn hắn cũng xem kết quả nghĩ đến chỗ này Túc a nàng h t n h thở i không dài một tiếng tầm mắt theo xám tâm điện chủ áo đen mặc kiếm cù dật tiên cùng duy ma cư sĩ diệp ma ha trên mặt vút qua cuối cùng lại rơi xuống đứng ở một bên tiêu mạch tả tú đồng trên thân hai người trong ánh mắt có một tia áy náy suy nghĩ một chút nàng rốt cục mở miệng nói ra cũng tốt việc này nếu ở đây thẩm vấn tự nhiên cũng ở đây chấm dứt tiêu thần kiếm cũng không mê hoặc nội viện đệ tử t ì n h tiên t ì n h nghệ hồng tuyết bọn bốn người lên núi truy sát tiêu mạch hành vi càng chưa từng vu cáo đồng môn cho nên phán định vô tội bản đường chủ như vậy tuyên cáo nội viện đệ tử tiêu thần kiếm vô tội phong thích ngay vậy vô luận là đã theo đài cao đi xuống dưới phong cùng tiêu thần kiếm vẫn là sư phó của hắn duy ma cư sĩ diệp ma hà trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười mà túc anh túng t ô n mày lúc này mới tiếp tục nói nội viện đệ tử tiêu mạch tả tú đồng tại linh vũ s dùng đại huy lực bí bảo bạo huyết cầu nộ sắt bốn vị đồng môn đệ tử nghiệp chướng nặng nề tội lỗi k h ó xá vốn nên tại chỗ xử tử ngay vậy tiêu thần kiếm trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ không ngờ t ú c anh tú nói g n đến đây lại tiếng nhất c h u y ể n mới vừa tiếp tục nói bất quá kinh qua đường điều tra lúc trước linh vũ sơn mạch chỗ sâu lẽ ra là tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết trần tính nữ đồng tiểu lưu bốn người bởi vì không hiểu nguyên nhân vây công tiêu mạch tả tú đồng hai người hai người nổi lên phản kích mới bất đắc dĩ lỡ tay cho nên tội chết có thể miễn tội sống khó tha hiện bùn đường tại chỗ tuyên án nội viện đệ tử tiêu mạch tả tú đồng s ử phạt lưu vong thiên ma chiến trường ba tháng sinh thì vạn tội đều tiêu chết thì không đoán không nổi bật tiêu mạch tả tú đồng các ngươi có thể nguyện ý nghe phán n g h e vậy tiêu mạch tả tú đồng đều là không khỏi khẽ giật mình hai người tưởng tượng qua các loại khả năng hình phạt nhưng tuyệt đối không ngờ rằng phong k ỳ đường chủ túc anh túng thế mà cho bọn hắn một cái lưu vong phạm tội cái gì gọi là lưu vong thiên ma chiến trường nếu như trước kia có lẽ tiêu mạch còn không phải rất rõ ràng nhưng thẩm tra qua trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh tư liệu về sau hắn đã hơi có hiểu một chút cái gọi là thiên ma chiến trường cũng không cung cấp tại tiêu mạch trước đó t r a được ngũ đại bí cảnh bởi vì ngũ đại bí cảnh bên trong chỉ có một cái thiên ma huyến cảnh cũng không có thiên ma chiến trường cái gì là thiên ma huyến cảnh đó là trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh một trong cùng luyện tâm hang đá nam cực bí cảnh ánh sáng tím thanh vận động la ma chiến cảnh cung cấp vốn là cho trong học cung t ề v ậ t cảnh trở lên đệ tử bình thường thí luyện dùng tiến vào bên trong mỗi tên thí luyện đệ tử đều đưa đối mặt to to nhỏ nhỏ vô số thiên ma gánh giết bọn hắn có thể được đến tâm cảnh mái rua có thể nói là một chỗ thập phần thần bí có í c địa phương chỉ là tại thiên ma h u y ễ n cảnh bên trong là không có tử vong nguy hiểm bởi vì cái kia mảnh đất d ư ớ i bản chất là một mảnh huyễn cảnh nhưng hết thể gặp phải thiên ma đều là trong đó trận pháp huyễn hóa ra tới một khi tiến vào bên trong đệ tử gặp được sinh tử nguy hiểm liền sẽ tự động truyền ra mà thiên ma chiến trường không giống nhau đó là chân chính tử địa bởi vì bên trong thiên ma là chân thật mà không phải giống thiên ma h u y ễ n cảnh một dạng là từ từ trận pháp hư cấu mà sinh ra ở bên trong chết trận cái k i a chính là thật chết trận ở bên trong tàn tật cái tia chính là thật tàn tật cho nên thiên ma n u y ễ n cảnh chẳng qua là trí đạo học công thủy tổ lấy ra thượng cổ một mảnh nhỏ thiên ma chiến trường m ả n h vỡ chế tắc mà thành một chỗ đặc thù bí cảnh mà thiên ma chiến trường lại là chân thật cái kia m ả n h thượng cổ sát phạt thảm liệt hung hiểm vô cùng chiến trường mặc dù từ thượng cổ đến nay cái kia vùng trời ma chiến trường đã theo thời gian trôi qua cùng đủ loại lực phá hoại cực mạnh đại chiến bùng nổ không gian tổn thất m ộ ư ơ i phần tám chín chỗ tồn bất quá lúc đầu một phần m ộ ư ơ i nhưng vẫn là hung hiểm vô cùng gian trá khó lường bình thường đừng nói tiêu giao cảnh đệ tử tệ vật cảnh đệ tử cũng không dám nhẹ liên quan hán hiểm tiến vào bên trong người chỉ ó cực lớn sát xuất o hoặc trong, cho nên phong đạo ặ c chí trực chết chủ Túc có chết, cũng cùng chết khác. c thương tàn, thậm tiếp Túng này đạo trừng phạt, tuyên tội thật quyết tội Anh nhìn như không có tuyên án tội chết, nhưng thật cũng cùng phán quyết tội chết không h đường bên nên này án ở kỷ kỳ là nay đạo trừng phạt cùng tội chết duy nhất khác biệt chính là tội chết hết thể đã thành kết cục đã định hai người không có bất kỳ cái gì c h u y ể n cơ mà tiến vào thiên m a chiến trường chỉ là có rất lớn s á t suất tử vong nhưng cũng có cực s á t suất nhỏ từ trong đó còn sống mà tú anh tú cũng đã nói chỉ cần tiêu mạch tả tú đồng có thể từ trong đó còn sống như vậy hết thể chịu tội có thể miễn toàn bộ trí đạo h ọ cùng mặc kệ là nàng vẫn là bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp maha đều khó có khả năng lại dùng tình tiên tinh nghệ hồng tuyết đám người chết đi tới khó xử tiêu mạch tả tú đồng hai người chỉ là đến cùng muốn hay không tiếp nhận còn phải xem tiêu mạch cùng với tả tú đồng lựa chọn của mình bất quá nếu như không tiếp chỉ sợ tiêu thần kiếm diệp maha sẽ không chịu để yên chắc chắn sinh ra càng lớn h ỏ a loạn nhưng nếu như tiếp cái k i a chính là cựu tử nhất sinh ai cũng không dám khẳng định bọn hắn còn có thể hay không sống mà đi ra nơi đó trong lúc nhất thời chẳng những tiêu mạch tả tú đồng liền liền ban đầu cực lạc ý nhìn xem bọn hắn chịu chết tiêu thần kiếm diệ maha cũng không khỏi trầm mặc xuống ai cũng không có mở miệng nói chuyện chương hai trăm tám mươi sáu thập đại hung ma ta tiếp nhận v ấ n tâm phật điện bên trong bầu không khí t r ầ m ngưng như vậy một lát đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên tiêu mạch quay đầu tư phương tầm mắt đánh giá bốn phía mỗi người theo duy ma cư sĩ diệp ma hà phong cùng tiêu thần kiếm trên mặt lại rơi xuống s á m tâm điện điện chủ đ áo đen mặc kiếm cụ giật tiên phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g đ á m người trên mặt từng cái l ư ớ qua đem nét mặt của bọn hán thần thái thậm chí một chút tiểu động tác toàn bộ thu vào đáy mắt mà những người kia nghe được ba chữ này lúc hoặc là dùng kinh ngạc hoặc là dùng r hoặc là dùng khen ngợi tầm mắt nhìn về phía hắn ai cũng không ngờ rằng phong kỷ đường chủ như thế điều kiện hạ khắc hắn đều có thể tiếp nhận người nào không biết thiên ma chiến trường khủng bố bằng hắn tiêu giao cảnh thực lực đi vào cơ hội là thập tử vô sinh có thể nghe được phong kỷ đường chủ túc anh túng xử phạt về sau hắn lại dứt khoát tiếp nhận trừng phạt chẳng lẽ hắn là trời thật không biết ngây thơ thắng nhóc không hiểu thiên ma chiến trường chỗ kinh khủng sao vẫn là hắn thật tự xưng là chính mình là cao thủ dù vì thiên hạ lớn có thể đi được cho nên cái gì cũng không thấy đến sợ cọp thậm chí chỉ vì kích tại oán giận cảm thấy phong kỷ đường chủ xử sự, sự bất công cho là mình ngược lại là cái chết cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi dứt khoát cái gì đều không để ý đây tiêu thần kiếm diệp ma ha đám người nghe được tiêu mạch trả lời tự nhiên thập phần hưng phấn dù sao tiêu mạch tả t ú đồng hai người nếu như là bị bọn hắn b ứ c tử bọn hắn nhiều ít phải thừa nhận một điểm trên danh nghĩa tổn thất coi như không tại ở trước mặt nói ra cũng sẽ ở sau lưng đủ loại nghị luận cho dù là bọn họ quyền lực lại lớn địa vị cao tới đâu cũng không chịu được nhân ngôn đáng sợ ung dung miệng một mọi người nhưng nếu như tiêu m ạ c tả t ú đồng hai người là chết tại thiên ma trên chiến trường vậy nhưng cùng bọn hắn không có một tia quan hệ ngược lại cũng không phải bọn hắn yêu cầu phong kỷ đường chủ xử phạt bọn hắn tiến vào thiên ma chiến trường tất cả những thứ này chịu tội đều sẽ đẩy hướng phong kỷ đường chủ túc anh túng trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không nghĩ tới tiêu mạch thế mà lại tiếp nhận tất cả mọi người lại nhìn về phía đứng ở tiêu mạch một bên tả tú h đồng không biết tại nàng đồng bọn tiêu mạch đã đáp ứng điều kiện tiên quyết nàng lại hội lựa chọn thế nào là yêu quý tính mệnh e ngại gian u y trực tiếp tự tuyệt vẫn còn do dự không quyết hoặc là chú ý tả hữu mà nói nó nhưng ngược lại không muốn vào vào thiên ma chiến trường vẫn là nhưng mà không đợi đám người nghĩ xong nghe được tiêu mạch lời nói về sau tả tú đồng chỉ hơi hơi trầm mặc như vậy một cái trước mắt liền dứt khoát gật đầu nói ra t ố t ta cũng nguyện ý tiếp nhận rất tốt nghe vậy phong kỷ đường chủ túc anh túng vẫn không nói gì duy ma cư sĩ diệp ma ha liền một ngụm hòa âm hạ sau cùng phán quyết nếu là hai vị tự nguyện đồng ý cái kia liền quyết định như vậy túc đường chủ ngươi cứ nói đi nhìn như là h ỏ i tham thức nhưng thoại đã đến này mục đích không nói cũng hiểu phong kỷ đường chủ túc anh túng h e vậy cũng không có cách nào dù sao xử phạt phương thức là nàng nói ra mà tiêu mạch tả tú đồng là chính miệm đáp ứng ở đây có nhiều người như vậy ở đây dù như thế nào cũng không cách nào tùy ý sửa chữa chỉ có thể nhẹ gật đầu nói ra được rồi vậy liền theo luật làm đi bất quá cân nhắc đến thiên ma chiến trường tử vong sát s u ấ t cao các ngươi tuy là bị tù người nhưng c h u n g quy là ta trí đạo học cung đệ tử chính thức ta cho các ngươi ba ngày sắp xếp thời gian một tháng ba ngày sau các ngươi đi tới phong kỳ đường ta sẽ đích thân cho các ngươi thiên khải thiên ma chiến trường lối đi ngay vậy tiêu mạch tả tú đồng cũng không có ý kiến nhẹ gật đầu cũng là duy ma cư sĩ diệp ma hà phong cùng tiêu thần kiếm sư đồ hai người nghe nói lời ấy nhữ mày duy ma cư sĩ diệp ma ha càng là nói ra túc đường chủ như thế không ổn đâu nào có chịu hình người còn có thể tự mình lựa chọn bị t ù thời gian không phải là tại chỗ tuyên án tại chỗ đưa vào thiên ma chiến trường sao cho bọn hắn ba ngày thời gian chuẩn bị là có ý gì đây chính là hơi vợ ư t k h u ô n a túc anh tú nghe n g vậy lạnh lông mày một hiên nói ra diệp ma ha đừng cho mặt không cho mặt ngươi làm thủ đ o n h ỏ đừng cho là ta nhất định không tra được mà khác ngươi cho rằng hai cái tiêu giao cảnh đệ tử tiến vào thiên ma chiến trường còn có còn sống khả năng sao đừng cho là ta không biết các ngươi điểm này cẩn thận sự tình không phải liền là nghĩ a sử t ử hai người này à, nhưng đối sắp chết hai tên hậu bối đệ tử đều hà khắc như vậy c h u y ế n đi có thể cùng thanh danh của ngươi cũng không quá phù hợp à diệp điện chủ ngươi nói có đúng hay không phong kỷ đường chủ túc anh túng ở đây trong lời nói ngựa khí kịch liệt tựa hồ rốt cục bị hai người triệt để chọc giận trong lời nói liền thay đổi hai lần tên một lần gọi thẳng tên húy xưng là diệp maha đây cũng không phải là trí đạo học cùng cùng cấp bậc cường giả ở giữa như người bình thường xưng hô gọi thẳng tên cách làm để cho nàng bất mãn mánh liệt ý khi dâng lên mà ra mà lần thứ hai lại xưng hô chi làm diệp điện chủ trong lời nói là lấm sa cách là người đều nghe được rất có hai người nếu như nhất định phải lại tại việc nhỏ cỡ này bên trên tính toán chi ly nàng liền muốn đổi ý trước đó xử phạt quá nặng quyết định nghe vậy duy ma cư sĩ diệp ma hai trầm m ặ t một chút lập tức cười nhạt một tiếng túc đường chủ nghiêm trọng ta bất quá tùy ý hoài nghi một thoáng túc đường chủ mới là phong kỷ đường chủ sự nếu mặc kệ sửa đổi phán quyết cái kia liền quyết định như vậy đi hắn cũng là người biết chuyện biết nếu như mọi chuyện lấy tới cực đoan chỉ sợ túc anh túng cũng sẽ trở nên dữ dằn đứng lên liều linh cùng hắn đối kháng hiện tại đối phương nếu nguyện ý dùng toàn cục làm trọng tạm thời thỏa hiệp hắn cũng liền thấy tốt thì lấy nhưng nếu quả thật chọc giận nàng coi như hắn không sợ nhưng vì hai cái sắp chết người không quan trọng ba ngày thời gian chuẩn bị thực sự không có cần thiết này dù sao ba ngày thời gian có thể chuẩn bị cái gì cho dù có chuẩn bị chẳng lẽ hai tên tiêu dao cảnh tu sĩ còn có thể sống được theo thiên ma trong chiến trường đi ra hay sao nghĩ đến chỗ này hắn tự nhiên không lại kiên trì mà theo hắn lùi bước rốt cục tốc anh túng đối tiêu mạch tả tú đồng hai người phán quyết triệt để có hiệu lực tức anh tú nhìn thật sâu liếc mắt vị kia nhìn như sự tình không liên quan đã nhưng lại tại đây loại đấu tranh bên trong đóng vai t r ọ n g yếu nhân vật s á m tâm điện tổng điện chủ áo đen mặc kiếm cụ g i ậ t tiên đem khuôn mặt của hắn nhớ ở trong lòng lập tức nàng không nói thêm gì nữa trực tiếp vung tay lên nói mang đi nói xong đi đầu c á t bước hướng vẫn tâm điện phật bên ngoài mà đi mà lý thiện trang lập tức đi đến tiêu mạch t ả tú đồng sau lưng áp giải bọn hắn rời đi tiêu mạch t ả tú đồng cũng không phản kháng trực tiếp cùng theo các nàng rời đi mà vị kia xám tâm điện chủ cũng chẳng là quá lam ư vung tay lên t ứ anh tú vẫn chưa đi đến vách tường trước cổng tỏ vào liền tự nhiên mở ra. lý thiện trang mang theo tiêu mạch tả thú đồng hai người một nhóm bốn người rất nhanh biến mất đang hỏi tâm phật điện bên ngoài cũng sau cùng biến mất không thấy gì nữa mà sau khi bọn hắn rời đi vẫn tâm phật điện bên trong trầm mặc một lát đ ồ n g nhiên cái kia ban đầu một mực cầm lập trường trung lập xám tâm điện chủ cụ giật tiên đ ồ n g nhiên quay người hướng duy ma cư sĩ diệp ma ha nói ra d i ệ p minh ngươi liền thật yên tâm sao nếu như đôi kia em bé cuối cùng lại đi ra làm sao bây giờ ha ha nghe vậy duy ma cư sĩ diệp ma ha cười lạnh một tiếng nói ra ta đương nhiên sẽ không lại để bọn hắn có cơ hội này thiên ma chiến trường cái kia là địa phương nào đừng nói bọn hắn đi vào vốn là cựu tử nhất sinh liền coi như bọn họ còn có cái k i a cả đời cơ hội nhưng ta cũng sẽ nhường này một điểm cơ hội đều không tồn tại đừng quên bí thuật điện bí thuật trong lao có không thập đại hưng phạm ta tùy tiện ném một cái đi vào chỉ cần hứa hẹn bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ liền trở về trả lại bọn họ tự do ngươi nói bọn hắn có thể hay không điên cuồng sáng tâm điện chủ cụ giật tiên nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi nói ra ngươi là chỉ cái k i a mười vị các ngươi thiên tân vạn khổ bắt đến nghiên cứu trên người bọn họ độc môn dị thuật cái tia thập đại ma nhân đây chính là mười cái cùng hung cực á c tri đồ dưới tay không biết nhiễm nhiều ít máu tươi một khi thật phóng xuất chỉ sợ là một mảnh núi thây biển máu có bọn hắn tiến vào thiên ma chiến trường cái k i a hai tiểu hài tử tự nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng ngươi một khi thả hắn rời đi chỉ sợ trí đạo học cùng cũng d u n g ngươi không được ha ha n g h e xong lời ấy duy ma cư sĩ diệp ma ha thản nhiên nói mong muốn theo thiên ma chiến trường đi ra vậy cũng phải hắn có cái k i a mệnh mới được ta ở trong cơ thể hắn bày ra thần bạo thuật phù văn ba tháng thoáng qua một cái này phù văn sẽ tự động thắp sáng khởi động kết quả ngươi hiểu rõ hhhh ngay vậy Sáng trong â m đ i ậ t t lòng hắn đối này xám tâm điện chủ đoán chừng là cực kỳ khinh thường chỉ là đối phương nếu hiện tại là cùng hắn cùng một bọn có mấy lời vẫn là không cần nói đến quá rõ ràng tốt vấn tâm phật điện bên trong tất cả mọi người trầm m ặ t xuống lại không người nói thoại mà vấn tâm phật điện bên ngoài phong kỷ đường chủ túc anh túng cùng với nàng thân truyền đệ tử lý t h i ề n trang mang theo tiêu mạch tả tú đồng hai người một đường hướng s á m tâm điện bên ngoài mà đi rất mau ra cửa điện đi vào bên ngoài bốn tên áo đen phong kỷ đường đệ tử vẫn còn nhưng là thấy đến phong kỷ đường chủ túc anh túng lại từng cái một mặt xấu hổ túi đầu đi vào túc anh túng trước mặt không dám nói lời nào thấy thế phong kỷ đường chủ túc anh túng tự nhiên biết các nàng tại sao lại như thế hiển nhiên trước lúc rời đi phong kỷ đường chủ đã phân phó các nàng giữ vương s á m tâm điện cửa chính một người cũng không cần bỏ vào đến có thể cuối cùng bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản tiến vào s á m tâm điện vừa vặn nhúng tay đến đối tiêu thần kiếm thẩm vấn rất rõ ràng các nàng cũng không có làm đến phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g a n bài nhiệm vụ tự biết thất trách cho nên xấu hổ thay thế luôn luôn dùng nghiêm khắc lấy xưng phong kỷ đường chủ lại nhàn nhạt khoát tay chặt lại được rồi việc này cũng không phải là lỗi của các ngươi không cần cảm thấy áy náy đừng nói là các ngươi liền xem như ta tự mình thụ tại chỗ này cũng nhất kéo dài thêm bọn hắn một tháng muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào xám tâm điện cái kia là căn bản chuyện không thể nào nói xong nàng lắc đầu nói việc này không cần nhắc lại đi thôi hồi trở lại phong k ỳ đường vâng cái kia bốn tên áo đen phong k ỳ đường đệ tử mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt nhìn túc anh túng l ư ớ t mắt trong ánh mắt tràn đầy cảm kích hiện nhiên đối nàng rộng to lớn lượng thấy cực kỳ cảm động cùng nhau gật đầu một cái lúc này trong đội ngũ lại thêm bốn người bốn tên áo đen phong k ỳ đường nữ đệ tử đi theo túc anh túng lý thiện trang tiêu mạch tả tú đồng bốn người sau lưng cùng một chỗ hướng phong kỷ đường phương hướng m ặ đi dùng tốc độ của mấy người dù cho s á m tâm điện khoảng cách phong kỷ đường không nhỏ một khoảng cách nhưng cũng chỉ qua mảnh hứa thời gian tám người liền cùng một chỗ trở lại phong kỷ đường phong kỷ đường chủ túc anh tú nhìn g n một chút tiêu m ạ n h t ả tú đồng hai người lướt mắt nói ra t ố t đến đây các ngươi liền tự do bất quá này tự do thời gian chỉ có ba ngày ba ngày thoáng qua một cái các ngươi liền tự động trước chỗ này đưa tin đi ta sẽ đích thân cho các ngươi mở ra thông hướng thiên ma chiến trường lối đi tránh cho có người dở t r ò mặt khác túc anh t ú n g tiếp tục nói đừng nghĩ đến chạy trốn cũng đừng nghĩ đến khám ệ n h bởi vì các ngươi rõ ràng đều là người thông minh Hiểu sinh nhất, ngươi duy rõ trốn tránh, này là các sinh cơ kết h mệnh, chỉ thêm thêm hiểm, thuật chủ, không phải người hiền lành,、một、khi các người có bất kỳ không chính h á các các xác n ngươi càng động, càng nguy điện ràng người ngươi động, liền g làm một sẽ sẽ có cử bởi i bất kêu bị bí vị địa vì kỳ rõ n hắn càng có nhúng cho có a của y chuyện các cơ hội. ngươi Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào chắc hẳn không cần ta nhiều lời Tốt, tất ố t t cả giải tán đi ba ngày sau đó ta hy vọng các ngươi có thể đúng giờ xuất hiện tại đây phong kỳ đường cổng mà thiên ma chiến trường hung h i ể m khó lường cho dù là tề vật cảnh cũng có rất lớn s á t suất n g ã xuống các ngươi phải chuẩn bị sự t ì n h còn rất nhiều đây là ta thật vất vả cho các ngươi tranh thủ được thời gian hy vọng các ngươi không cần lãng phí nói xong phong kỷ đường chủ liền không lại quản tiêu mạch t ả tú đồng hai người trực tiếp mang theo lý thiền trang bốn tên phong kỷ đường áo đen nữ đệ tử cùng một chỗ hướng phía phong kỷ đường bên trong đi đến mà tiêu mạch t ả tú đồng thì lưu tại ngoài cửa liếp nhau một cái hai người ăn ý nhẹ gật đầu cảm giác sâu sắc thời gian khẩn gấp nếu không nói phân biệt quay người hướng phía chính mình chỗ ở mà đi mà phong kỷ đường bên trong đợi thấy tiêu mạch tà tú đồng đã phân biệt rời đi về sau đ ồ n g nhiên một mực đi theo phong kỷ đường chủ sau l ư n g áo sám thiếu nữ lý t h i ề n trang đ ồ n g nhiên cực kỳ đột ngột mở miệng hỏi sư tôn cái k i a lý thần kiếm tiến hành sám tâm chi hỏi rõ lộ ra có vấn đề ngài vì sao không đ ể cập tới ngay vậy phong kỷ đường chủ đủ bước dừng lại dừng lại một lát phương mới bất đắc dĩ mở miệng nói ra bởi vì để cũng vô dụng có diệp ma ha cùng cụ giật tiên hai người kia tại chỉ cần bọn hắn có ý ẩn giấu ta dùng lực lượng một người là căn bản không t r a được muốn muốn tiếp tục quản việc này chỉ có tiếp tục quan tâm chờ đợi chính bọn hắn lộ ra sơ hở thì ra là thế lý thiện trang nhẹ gật đầu hiểu rõ một ít gì không nói thêm lời phong kỷ đường bên trong bầu không khí ngược lại trong lúc nhất thời trầm mặc xuống đối với tiêu mạch mà nói hôm nay tuyệt đối là trong đời nhất cuộc sống đen tối một t r ò n g nhưng đối với phong kỷ đường chủ túc anh túng luôn luôn dùng kỷ luật nghiêm minh xử sự công chính mà gọi tên hôm nay lại bị vội vã tại bí thuật điện chủ cùng s á m tâm điện chủ hai người thủ đoạn nhỏ phía dưới cực kỳ không công chính xử lý tiêu mạch bản án trong nội tâm nàng lại có thể không có không cam lòng phẫn nộ chỉ là này không cam lòng phẫn nộ cũng chỉ có thể thật sâu che đậy dấu đi bởi vì nàng hiểu rõ mù quáng tranh đấu sẽ chỉ làm chuyện này trở nên càng thêm không thể vân hồi cho nên nàng đang đợi chờ đối phương chính mình xảy ra vấn đề chờ một cái c h u y ể n cơ chỉ là cái này c h u y ể n cơ đại giới có chút hơi lớn bởi vì tiêu mạch t ả tú đồng tiến vào thiên ma chiến trường dù n g bọn hắn thực lực có thể còn sống s á t suất thực sự quá thấp chỉ sợ còn chưa đủ một phần vạn c h ừ phi nghĩ đến chỗ này nàng đ ỗ n g nhiên bay người hướng phía sau lưng áo xám thiếu nữ lý thiện trang nói ra cạn trang khảo nghiệm ngươi thời khắc đến ngươi không phải vẫn muốn tìm một chỗ càng thêm nguy hiểm thí luyện địa điểm à dùng ngươi bây giờ t ề vật cảnh trung kỳ thực lực thiên ma chiến trường liền là ngươi tốt nhất thí luyện chỗ Mà mạch, tiêu nghe t ự vậy người bên ngoài đối với thiên ma chiến trường cái kia này địa phương chỉ sợ là trốn tránh nghe sợ không kịp thế nhưng lý thiện trang nghe vậy trên mặt lại chẳng những không có sợ hãi biểu lộ ngược lại hiếm thấy hiện ra một vệ hưng phấn cung kính hồi đáp căn bản không từng có nửa phần trần trờ tự hồ đối với nàng mà nói có thể có cơ hội tiến vào thiên ma chiến trường không phải một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm ngược lại là nàng chờ mong đã lâu một lần du lịch thấy lý thiện trang đã gật đầu đáp ứng phong kỷ đường chủ túc anh túng trên mặt cũng rốt cục hiện ra một vệ nụ cười n h ạ n nhạt nàng không nói thêm gì nữa như là đã làm ra an bài vậy liền hết thệ không cần lo lắng phản p h ấ t chỉ cần lý thiện trang đáp ứng tiến vào thiên ma chiến trường nguyên bản cơ hồ đã hào không cơ hội sống sót tiêu mạch tả tú đồng liền không còn cần muốn lo lắng sự tính như vậy đã định thế nhưng phong kỷ đường bên ngoài tiêu mạch tả tú đồng lại đối với cái này vẫn là mậu nhiên không biết tiêu mạch tả tú đồng tại phong kỷ đường ngoài cửa rời đi tiêu mạch thân hình bay nhanh cũng k hắn ô n g lâu l m l i ề rốt cục đến chính mình sở tại tinh cục chính đến đỉnh mình phong Hắn sở ở lại, phong đỉnh tinh xá.、Hắn、không có lập tức bắt đầu hành động mà là đứng tại chỗ yên lặng tự hỏi cái gì kỳ thật chuyện hôm nay cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiêu thần kiếm nếu danh s ư n g vô kiếp chi thể có lẩn tránh thiên địa vạn kiếp năng lực không thể nào tại bên ngoài thời điểm hắn đều có thể bình yên không có chuyện gì tại trí đạo học cung này loại hắn lập mệnh chỗ ngược lại sẽ xảy ra vấn đề cho nên khi nhìn đến hắn đối tên kia thanh niên mặc áo lam truyền âm mà tên kia thanh niên mặc áo lam hướng phía bí thuật địa phương hướng mà đi thời điểm hắn liền có suy đoán tiêu thần kiếm sư phó diệp ma ha có lẽ sẽ không đích thần đến nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mình tên đệ tử này mà lấy thân phận địa vị của hắn chuyện này không hề nghi ngờ tất có gần sóng chỉ là hắn không nghĩ tới diệp ma ha thật sẽ đích thân trình diện mà lại trình diện về sau sẽ còn lớn như vậy cường độ tỉnh h động s á m tâm điện chủ cùng một chỗ làm giả m à lên chuyện này cho hắn chấn động quá lớn mà diệp ma ha đối tiêu thần kiếm coi trọng càng làm cho hắn thấy rung động đầu tiên là đơn độc vì hắn phá lệ mở ra năm cực bí cảnh hiện tại lại bởi vì hắn mà c a n nguyện trái với trí đạo học công tác phong và kỷ luật chuẩn mực này tiêu thần kiếm với hắn đến cùng có quan hệ gì bất quá cuối cùng mình cùng tả tú đồng không cho ó bị tại c ỗ p h nên c hai ế t người tại thiên ma trong chiến trường cũng không phải là không có cơ hội sinh tồn chỉ cần bọn hắn có thể theo thiên ma trong chiến trường đi ra tiêu mạch dùng bạo huyết cầu đánh rết tình thiên tinh ngài hồng tuyết trần tĩnh nữ đồng tiểu lưu bốn tên nội viện đệ tử sự t ì n h liền không người lại có thể lấy tới uy hiếp tiêu mạch mặc kệ chuyện này là bởi vì nguyên nhân gì tiêu mạch đánh g i ế t bốn tên nội viện đệ tử luôn luôn xác định không sai cho nên chịu chút trừng phạt hắn cũng không o á n trách duy nhất khiến cho hắn bung lòng một hơi ngược lại là cho dù ở như thế trường h ợ p dưới tiêu thần kiếm cũng không có đem huyết linh thạch nhũ sự t ì n h nói ra tại s á m tâm chi hỏi trước khi bắt đầu tiêu mạch một mực lo lắng tiêu thần kiếm nói ra huyết linh thạch nhũ sự tỉnh dù sao căn hệ trọng đại dù sao huyết linh thạch nhũ thế nhưng là trong truyền thuyền thuyết linh vật một trong, nếu như tiêu thần kiếm nói ra, huyết ê n n á linh thạch o trí đ lũ là cái gì chính là bởi vì hắn là thiên địa kỳ vật một trong vô cùng chân quý cho nên chẳng những tiêu mạch tả tú đồng không muốn đem hắn tin tức tiết lộ tiêu thần kiếm như thế nào lại nghĩ hắn nghĩ nuốt riêng huyết linh thạch đ ũ đem hoàn toàn đoạt lại trong tay làm sao có thể cố ý đem chuyện này tin tức tiết lộ ra ngoài tiết lộ ra ngoài tiêu mạch tả tú đồng dĩ nhiên là khó mà giữ được nhưng hắn đoán chừng cũng khó có thể có phần cho nên tâm tư của hắn một mực là tìm kiếm nghĩ cách đánh g i ế t tiêu mạch chiếm lấy huyết linh thạch đ ũ hoặc là dứt khoát dùng đủ loại mối nguy nghĩ bức bách bức bách chính hắn giao ra cho nên huyết linh thạch đ ũ sự tình hắn chẳng những không sẽ tiết lộ ra ngoài thậm chí còn sợ tiêu mạch để lộ ra đi đâu tại hoàn cảnh như vậy hạ tự nhiên thủ khẩu như mình cho dù là sư phó của hắn bí thuật điện, điện chủ di sau đó mới là vấn đề mấu chốt trong tương lai ba ngày thời gian bên trong tiêu mạch muốn thế nào chuẩn bị một chút thủ đoạn cần thiết dù ứng đối ba ngày sau đó thiên ma chiến trường chuyến đi dù sao mặc dù thiên ma chiến trường chỉ biết tên nhưng tiêu mạch cũng không khỏi nghe nói qua trong đó hung hiểm cũng đáng sợ đây chính là cường giả thời thượng cổ thí luyện chỗ hiện tại đã sớm không ai dám tùy tiện tiến vào chí đạo học cung đời thứ nhất s â n chủ sở dĩ chỉ dùng một khối thiên ma chiến trường m ả n h vỡ liền chế tạo ra một cái hoàn chỉnh thiên ma huyến cảnh liền là nghĩ đã giữ lại hắn thí luyện môn hạ đệ tử năng lực lại lẩn tránh nguy hiểm trong đó chỉ là như vậy làm tốt thì tốt tiến vào thiên ma huyến cảnh hoàn toàn chính xác không cần lo lắng nguy cơ v ỡ lạc mà lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đối môn hạ đệ tử sinh ra một chút lung tắc dụng nhưng liền chỉnh thể tới nói hắn nung hiệu quả lại là so sánh với chân chính thiên ma chiến trường kém hơn nghìn giảm vạn giảm nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tiến vào thiên ma huyễn cảnh về sau tất cả mọi người biết đem đối mặt chỉ là hạo ảnh sẽ không chân chính tử vong cho nên trong lòng sớm liền không có e ngại tính sợ chờ bọn hắn gặp được sống chết trước mắt nguy hiểm cửa h ả i khó cũng muốn chết thì chết bất quá là sớm một chút ra ngoài đâu còn có liều mạng c h i tâm kể từ đó người tu hành một khi mất đi này chút đem rất khó tại sống chết trước mắt buộc phát ra chân chính tiềm lực nó nung người hiệu quả tự nhiên liền lại bởi vậy đánh lớn khấu trừ gãy cậu ngữ có lời thời khắc sinh tử có đại khủng bố tại thời khắc sinh tử lịch luyện qua một lần người mới có thể thật sự hiểu gì làm chiến đấu chân chính gì là chân chính thiên đ cho nên nói đến tiến vào thiên ma chiến trường có thể thu được thí luyện hiệu quả muốn vượt xa thiên ma huyễn cảnh chỉ bất quá đem đối ứng ở giữa hung hiểm cũng hoàn toàn không phải thiên ma huyễn cảnh có thể so sánh trong này cũng không phải h ảo ảnh mà là chân chính hấp thu vực ngoại ma k h í sinh ra các cấp thiên ma ở bên trong một cái sơ sẩy là thật sự có khả năng tàn thận thậm chí trực tiếp tử vong mà lại tử vong về sau hồn phi phép tán biến thành cho bụi từ đó trên thế gian lại không để lại bất luận cái gì một điểm dấu vết cho nên tiêu mạch tả tú đồng hai người muốn tiến vào bên trong nếu như không là một điểm chuẩn bị cái kêu hoàn toàn là muốn chết phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g bỏ bao công sức vì bọn họ tranh thủ ba ngày thời gian chuẩn bị mà ba ngày này liền là tiêu mạch tả thú đồng hai người sinh cơ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong nháy mắt có quyết định hắn quyết định ba ngày nay bên trong hai ngày trước toàn bộ dùng tới l u y ệ n đan không tiếc đại giới bất kể mệnh mọi l u y ệ n đan lại cũng không tiêng rẻ cái gì có thể hay không bại lộ hắn có thể luyện chế nhị phẩm đ a n sự thật cùng với điên c u ồ n g luyện chế lương phẩm đ a n h ứ n dược có thể đưa tới manh động cùng bại lộ một điểm năng lực khả năng đưa tới manh động so sánh rõ ràng còn là tính mạng của mình quan trọng hơn mà hắn sở dĩ làm như vậy liền là bởi vì hắn cần công hơn tệ Hàng loạt cho nên đây là việc cấp bách mặt khác hắn còn cần hoàn lại thiếu vô song các hơn năm vạn tiền nợ Cùng hoạch với thu m ộ t khác o ả n tiện, mua sắm u l y nếu như tiêu mạch tả tú đồng bất đắc dĩ bị chết tại thiên ma trong chiến trường đây chính là hắn làm dư thanh dược lưu lại cuối cùng một phần lễ vật ý nghĩa trọng đại cho nên dù như thế nào thừa dịp ba ngày nay tiêu mạch nhất định phải đem khoản này huyền t u y ế t đan luyện chế ra tới nghĩ như vậy hắn liền không do dự nữa móc ra lần trước luyện chế tiểu định hồn đan lúc còn thừa cuối cùng một phần d ư ợ c thảo bắt đầu luyện chế lần này bởi vì đã từng có kinh nghiệm cho nên tiêu mạch luyện chế đến hết sức thuận lợi một phần tiểu định hồn đan dược thảo bị hắn luyện chế thành công ra mười lăm miếng lương phẩm tiểu định hồn đan so với lần thứ nhất luyện chế lúc tăng lên một nửa mặc dù vẫn là bụ không được một phần tiểu định hồn đan dược liệu tiêu hao thế nhưng cuối cùng đang từ từ tiếp cận mang lên này mười l ă n miếng lương ph tiêu mạch đóng cửa phòng quen thuộc đi vào vô song cát lại một lần nữa tìm tới lần trước cùng mình tiến hành giao dịch tên tiêu áo lam sư huynh hắn giữ im lặng đem ba cái xanh nhạt bình ngọc đưa tới tên tiêu áo lam sư huynh nghi ngờ đánh giá hắn lên mắt tiếp nhận này ba cái xanh nhạt bình ngọc vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc không biết tiêu mạch đây là muốn làm gì nhưng khi hắn mở ra cái k i ê u ba cái xanh nhạt bình ngọc từ trong đó đổ ra một cái lương phẩm tiểu định hồn đắn lúc ánh mắt của hắn đột nhiên cho to trực tiếp cho vo ánh mắt của hắn đột nhiên cho to trực tiếp cho vo xác nhận chính mình suy đoán đây là lương phẩm tiểu định hồn đan đây là ngươi trong khoảng thời gian này luyện chế ra chẳng trách hồ hắn như thế biểu lộ nói thật lúc trước tiêu mạch nắm thoại nhường tên kia vô song c ấ p cấp d ư ớ i đệ tử cho hắn mang mười phần luyện chế tiểu định hồn đan dược liệu lúc hắn là lương lự dù sao mười phần luyện chế tiểu định hồn đan dược liệu cũng không là một con số nhỏ liên quan đến con số cao tới hơn mười vạn công h â n tệ tiêu mạch trước mắt cùng bọn hắn vô song c ấ p tổng cộng số giao dịch đều không có đi đến mười vạn nếu như này hơn mười vạn công hơn tệ đưa ra ngoài cuối cùng tiêu mạch vẫn chưa trở lại hắn chẳng phải là vô song các tội nhân. Cho nên việc này, hắn không làm chủ được chỉ có thể xin chỉ thị vô song các các chủ kim vô song vốn cho rằng kim vô song nhìn qua về sau cũng sẽ lưỡng lự ai ngờ hắn chỉ là trầm mặc một chút liền trực tiếp phất tay phê chuẩn tiêu mạch xin chuyện này lúc ấy nhường thanh niên mặc áo lam thật to kinh ngạc hắn hỏi qua kim vô song tại sao lại như thế đối phương nói một câu nói khiến cho hắn cảm thấy ý vị thân trường mà tràn ngập quyết đoán người có từng thấy như thế tuổi trẻ nhất phẩm luyện đan sư mà lại luyện chế còn tất cả đều là lương phẩm trở lên đan dược sao mười một vạn công hơn tệ mặc dù con số không nhỏ nhưng nếu như có thể dùng cái này giao hảo một vị tương lai có thể hàng loạt luyện chế lương phẩm nhị phẩm đan dược thậm chí tam phẩm đan dược luyện đan sư tuyệt đối không lỗ coi như hắn cuối cùng cũng không có thể thoại nguyện thật trở thành nhị phẩm thậm chí tam phẩm luyện đan sư nhưng chỉ hắn có thể hàng loạt không gián đoạn luyện chế lương phẩm nhất phẩm đan dược năng lực liền đầy đủ chúng ta hạ đủ vốn tiền tại trí đạo học cung bên trong thế nào một tên luyện đan sư không phải tính cách quái gì? nếu như chờ đối phương trở thành nhị phẩm luyện đan sư thậm chí tam phẩm luyện đan sư về sau lại đi giao hảo khi đó có chúng ta chuyện gì coi như có kh cũng tuyệt không phải mười một vạn công vân tệ có thể so sánh cho nên ta lấy này mười một vạn công vân được chính là hắn tiền đồ tương lai mà không phải năng lực hiện tại của hắn coi như thua ta cũng cam tâm như gì nghe xong vô xong các chủ kim vô xong lời nói về sau thanh niên mặc áo lam tự nhiên hết sức bội phục cũng sẽ đồng ý tên kia thanh niên mặc áo xanh lấy mười phần tiểu định hồn đan tài liệu đưa đến tiêu mạch chỗ ở yêu cầu bất quá mặc dù cho mượn này mười phần d ư liệu kỳ thật hắn chưa từng có nghĩ tới tiêu mạch chỉ dựa vào cái kia mười phần d ư liệu liền có thể luyện chế thành công ra dù cho một cái tiểu định hồn đan n h dù sao người làm việc luôn luôn muốn tiến hành theo chất lượng làm thanh niên mặc áo lam chính mình cũng là một tên luyện đan sư bằng không thì hắn cũng sẽ không đảm đương vô song các đan dược phân biệt sư coi như hắn biết muốn trở thành nhị phẩm luyện đan sư chỉ từ n h ấ t phẩm cấp thấp đan dược đến nhát phẩm trung đẳng đan dược khoảng cách liền không biết muốn làm khó nhiều ít người hắn coi là đây chẳng qua là tiêu mạch mơ mộng háo huyền nghĩ một bước lên trời cho nên tại không có đầy đủ năng lực dưới tình huống liền muốn đi trước nếm thử nhị phẩm đang dược cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại chờ hắn nếm đến đau khổ nhất định sẽ ổn định lại tâm thần cẩn trọng chậm rãi theo nhất phẩm trung đẳng đan dược l u y ệ n lên tổn thất cái kia hơn mười vạn công vân tệ dược thảo cũng liền tổn thất ngược lại cuối cùng cũng phải chính hắn đến trả mà hắn không biết tự lượng sức mình thậm chí nhường thanh niên mặc á o lam ban đầu có chút yêu tại tâm tư đột nhiên dập tắt trở nên nhìn có chút không nổi thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng một quang thời gian qua đi lại đột nhiên có một ngày, tiêu mạch cầm lấy hai mươi năm miếng giống nhau như đ ú c nhị phẩm tiểu định hồn đan đi vào trước mặt án mà lại này hai mươi năm miếng tiểu định hồn đan còn toàn bộ không phải phổ thông phẩm chất mà là lương phẩm mặc dù mười phần dược liệu tổng cộng chỉ luyện ra hai mươi năm miếng tiểu định hồn đan xem biểu tượng đây cơ hồ là tương đương thua thiệt đến quần cũng bị mất nhưng đó là chỉ bình thường nhị phẩm luyện đan sư nếu như là một tên chưa từng có luyện chế qua nhị phẩm đan thậm chí ngay cả nhất phẩm trung đ ẳ n g đan dược đều không có luyện chế qua nhất phẩm luyện đan sư đâu điều này đại biểu lấy cái gì chỉ cần suy nghĩ một chút liền để cho người ta không tự chủ được kích động đến toàn thân run t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín điên c u ồ n g l u y ệ n đan này đây quả thật là chính người luyện chế ra tới cho nên hắn không tự chủ được lại một lần nữa rung động mà hỏi t h a m trong lời nói tràn đầy không thể tin mà tiêu mạch nghe vậy tựa hồ sớm đã đoán được hắn tiếp xuống có khả năng hết thệ phản ứng chỉ là nhàn nhạt ôm cánh tay g ư ờ i một tiếng nói không thể giả được ngồi mời lên ngồi thanh niên mặc áo lam sắc mặt biến vốn chỉ là hết sức phổ thông v ẻ mặt hiện tại lập tức trở nên cung kính vô cùng hắn tin tưởng tiêu mạch sẽ không nói dối bởi vì không cần thiết bởi vì nếu như tiêu mạch nói dối về sau lấy đi d ư liệu vẫn là muốn luyện chế ra đan dược hắn luôn không khả năng trước tiên đem dược liệu cầm lấy đi bán sau đó lại mua về đan dược tại vô song các bán trao tay dù sao tại chân lung điện bán ra dược liệu tiền khẳng định thấp hơn vô song các cầm lấy dược liệu tiền mà chân lung điện mua sắm đan dược giá cả lại khẳng định phải hơi quý tại tại vô song các bán đi giá cả vừa ra tiếng n à y hết thể liền là hai bút hao tổn cho nên chỉ cần tiêu mạch không phải người ngu liền không khả năng nói ra này loại đâm một cái liền phá hoang hôn bởi vì vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì chốt ố t nhưng nếu như đây là sự thực vậy bọn hắn vô song các liền thật là nhặt được bảo bởi vì thanh niên mặc áo lam hiểu rõ lương phẩm thanh huế trúc linh đan có lẽ còn không tính là gì bởi vì loại kia đan dược lượng tiêu thụ ít mà lại tiêu thụ quá trình hết sức phiền phức rất khó tại trí đạo học cung bên trong tiêu hóa cần thông qua đường dây khác bán trao tay lợi nhuận liền tương ứng giảm bớt rất nhiều nhưng lần này tiêu mạch luyện chế lại là so thanh huế trúc linh đan càng quý hơn vô số lần tiểu định hồn đan mà lại vừa lúc là trí đạo học cung bên trong nhất dễ bán đan dược một trong bất luận cái gì một tên tiêu giao cảnh trung học kỳ đệ tử đều cần ngày đêm dùng tiêu hao tốc độ cực nhanh giá cả một quý vô luận là bọn hắn vô song các vẫn là tiêu mạch lợi nhuận đều lại bởi vậy gia tăng rất nhiều trọng yếu nhất chính là tiêu mạch l u y ệ n chế còn không phải phổ thông phẩm chất tiểu định hồn đan mà là lương phẩm tiểu định hồn đan dược hiệu so với phẩm chất tiểu định hồn đan còn mạnh hơn nhiều kỳ thật tiểu định hồn đan mặc dù không khỏi dùng số lượng nhưng kỳ thật mỗi người mỗi ngày có thể dùng tiểu định hồn đan số lượng cuối cùng vẫn là có hạn chế v à n g không thì nếu như thân phận hiển hách đệ tử một mực không ngừng dùng đây chẳng phải là tu hành tốc độ cùng hòa mũi tên cái kia rõ ràng không có khả năng bất kỳ một chuyện gì đều có cái độ thế nhưng n dùng khác biệt phẩm chất tiểu định h ồ n đ a n có hay không t r ê n h lệch đâu khẳng định có bởi vì lương phẩm tiểu định h ồ n đ a n không thể nghi ngờ xa so với phổ thông phẩm chất tiểu định h ồ n đ a n phụ trợ tu luyện hiệu quả càng mạnh loại đan dược này trên cơ bản vừa xuất hiện chính là cái oanh cấp cục diện kể từ đó hắn há có thể không đợi tiêu mạch như là khách quý bởi vì hắn biết rõ làm tiêu mạch luyện chế đan dược theo nhất phẩm thanh ế trúc linh đan chuyển biến thành nhị phẩm tiểu định hồn đan về sau giá trị lớn bao nhiêu tại bên ngoài lương phẩm tiểu định hồn đan luôn luôn là cung không đủ cầu nếu có một này bọn hắn vô song cấp có thể hàng loạt cung ứng l cái kia vô song các bảng hiệu nhất định đại hồng đại tử chân chính q u ộ c thời quang chỉ bán lương phẩm tiểu định hồn đan lợi nhuận mặc dù cũng không ít kỳ thật bất quá tổng số lượng chín châu mất sợi l ô n g bởi vậy mang tới mặt khác giao dịch lợi nhuận mới thật sự là đầu to cho nên hắn há có thể không tôn trọng tiêu mạch giờ k h ắ c này tiêu mạch địa vị trong lòng hắn thật to bay lên hiện tại vô luận tiêu mạch đưa ra yêu cầu gì chỉ cần không nguy hiểm cho vô song các lợi ích cùng an toàn hắn đều dám làm chủ toàn bộ đáp ứng bởi vì hắn tin tưởng Hiện trước ạ i liền n khi rời đi hắn đem cái tia hai mươi năm miếng lương phẩm tiểu định hồn đan toàn bộ lưu tại vô song các mặt khác lại mang đi một nhóm lớn luyện chế tiểu định hồn đan dược liệu cùng với đặt trước một phần huyện tuyết đan đa phương c ù tiêu, tiêu nhưng g p l lần này thanh niên mặc áo lam căn bản không có đi xin phép kim vô song trực tiếp liền chính mình làm chủ chuẩn bị cho hắn đồ tốt khiến cho hắn trực tiếp đóng gói mang đi nguyên nhân không cần nhiều lời mà trở lại phong đình tinh xá tiêu mạch ngựa không dừng bó lại móc ra huyền hòa đình lại một lần nữa khai lò luyện đan lò thứ nhất đan tiêu mạch xuất đan xuất làm hai mươi một miếng lò thứ hai đan đã tăng tới 26 m i ế n g lò thứ ba đan 32 m i ế n g lò thứ tư đan 34 m i ế n g đệ ngũ lô đan 39 m i ế n g thứ sáu lô đan 42 m i ế n g thứ bảy lô đan 46 m i ế n g thứ tám lô đan 51 m i ế n g hết thể hai phần dược liệu theo quá trình luyện chế không ngừng quen thuộc cùng với luyện đan trình độ không ngừng tăng lên tiêu mạch khống chế linh hồn cảm giác lực năng lực càng ngày càng mạnh mỗi một lô đan sinh ra phẩm lương phẩm tiểu định hồn đan cũng càng ngày càng nhiều vừa mới bắt đầu cơ hồ mỗi một lô đan đều có một cái rõ ràng tăng lên đến hậu kỳ mới chậm rãi bình ổn xuống tới xuất hiện một cái bình cảnh theo luyện chế thứ chín lô đan bắt đầu mãi cho đến thứ hai mươi lô đan tiêu mạch xuất đan xuất cơ bản duy trì tại một lò đan năm mươi một đến năm mươi năm miếng ở giữa n g ỗ u có sóng chấn động nhưng t r ê n h lệch cũng không lớn nếu như tiêu mạch luyện chế chỉ là phổ thông phẩm chất tiểu định hồ n đan cái này cũng không tính một cái hết sức con số kinh khủng thậm chí còn hơi thấp nhưng tiêu mạch luyện chế lại toàn bộ đều là lương phẩm tiểu định hồ đan cái tiên số lượng này liền hết sức kinh khủng tưởng t ư một thoáng luyện chế một lò tiểu định hồ đan chi phí đại khái tại một vạn một ngàn công vân tệ tả hữu mà một lò tiểu định h ư ơ n đan tiêu mạch có thể sản xuất 5 1 m m m đến năm i ế n g tả hữu lương phẩm tiểu định h ư ơ n đan ấn ở giữa con số qr u một lò đan cơ bản sẽ ra s i n h ước chừng 53 m i ế n g lương phẩm tiểu định h ư ơ n đan cái kia chính là giá trị 1 8 5 vạn ô n g công hơn tệ trừ chi phí một lò đan tiêu mạch có thể kiếm lấy đến 7 5 y p h ô n g công hơn tệ nhìn như cái này lợi nhuận so với trước luyện chế thanh ế trúc linh đan còn thấp dù sao tiêu mạch luyện chế một nhóm thanh ế trúc linh đan thế nhưng là có thể thu hoạch gần gấp đôi lợi nhuận nhưng vấn đề không thể tính như vậy bởi vì tiêu mạch luyện chế thanh ấy trúc linh đan là một khóa một khóa luyện. mỗi ba ngày mới biết luyện chế một nhóm một nhóm năm mươi miếng mới có thể kiếm lấy không đến một vạn lợi nhuận nhưng bây giờ đâu hắn luyện chế một lò đan thời gian đã có khả năng kiếm lấy nguyên lai、like、gần ba ngày thời gian mới có thể kiếm lấy công vân mà hắn mỗi ngày chỉ cần n g u y ệ n ý hoàn toàn có khả năng luyện chế ra mười lô hai mươi lô thậm chí ba mươi lô trở lên tiểu định m ộ n đan đương nhiên luyện đan số lần càng nhiều người càng mệt mỏi dù sao không gián đoạn sử dụng linh hồn cảm giác lực đối với người tiêu hao cũng là cực lớn trên cơ bản thời gian một ngày tiêu mạch tối đa cũng liền luyện chế hai mươi lăm lô tả hữu nhưng mà này còn là cực hạn trạng th không có khả năng có người làm như thế mười lô tả h ư u không sai biệt lắm liền là một cái nhị phẩm luyện đan sư như người bình thường trị số đã không ảnh hưởng tu luyện cũng sẽ không thái quá mệt mỏi ảnh hưởng trạng thái thân thể một ngày mười lô lợi nhuận liền là bảy vạn năm trên dưới mười ngày liền là thất mười chừng năm vạn nay lợi nhuận cùng trước đó luyện chế lương phẩm thanh ế trúc linh đan đã căn bản không thể so sánh nổi coi như tiêu mạch về sau không có khả năng mỗi ngày đều như thế luyện chế tiểu định hồn đan nhưng vẫn như cũ đầy đủ nghe rợn cả người bởi vì lợi nhuận vẫn như cũ cao đến một cái làm người liễu rơi mức độ khó trách người, người đều nói luyện đan sư kiếm tiền. không có năng lực luyện đan sư dĩ nhiên cuối cùng mỗi ngày còn vì luyện chế một lò đan dược tài liệu phát s ầ u nhưng giống tiêu mạch này loại nắm giữ đặc thù luyện đan kỹ x ả o chỉ cần thành công một lần đằng sau cơ h ộ i đều có thể thành công luyện đan sư lại thật sự là vừa bước một bước vào thiên đường đương nhiên cũng không có khả năng người người đều là tiêu mạch cho dù là mặt khác nhị phẩm cao dai thậm chí đỉnh giai luyện đan sư có lẽ bởi vì kinh nghiệm linh hồn cảm giác chờ nguyên nhân s u ấ t đan s u ấ t còn cao hơn tiêu mạch nhưng bởi vì bọn hắn không có khả năng trong tay nắm giữ vạn hoa sinh phán quyết môn này thần kỳ bí thuật có thể cho mỗi một viên thuốc bên trong dốc vào sinh、khí. từ đó tăng lên hắn phẩm chất cho nên bọn hắn lợi nhuận làm sao cũng không đạt được mức kinh khủng như thế nói cách khác về sau chỉ cần tiêu mạch nguyện ý trong thời gian ngắn hắn đều sẽ không lại thiếu công hơn tệ đương nhiên theo hắn tu vi đề cao cảnh giới tăng trưởng về sau hắn muốn mua đồ vật cũng sẽ như diều gặp gió từ hiện tại mấy vạn mười mấy vạn tăng trưởng đến phía sau mấy chục vạn hơn trăm vạn khi đó này chút lợi nhuận ngược lại lại không tính cái gì nhưng liền hiện tại mà nói nếu như hắn thiếu tiền tùy tiện luyện mấy lô đan liên hoàn toàn có thể kiếm l ấ y đến thường ngày cần thiết thậm chí còn không tiến vào thường xuyên lên núi b ư ớ c lên cái gì hiểm đây đã là một cái tiến bộ cực lớn bất quá bây giờ cũng không là bình thường thời điểm tính toán ra tiêu mạch lần này hết thể cầm vô xong các hai mươi phần tiểu định hồn đan dược liệu lại thêm ngày mai đặt trước một phần huyền tuyết đan đa phương mười bảy phần huyền tuyết đan phụ t à i cùng với mặt khác mười phần nhỏ định hồn dược t à i cộng lại chính là một món khổng lồ một phần nhị phẩm trung đặng đan dược huyền tuyết đan đa p ư ơ n g giá trị cực lớn khái là tám công vân tệ tả hữu mà không có chủ dược chỉ là phụ thuốc một phần huyền tuyết đan phụ tải giá trị hơi thấp không c hề nghi ngờ đây là một cái hết sức đáng sợ con số nếu như không phải thấy tiêu mạch đã có thể luyện chế thành công ra nhị phẩm lương đằng đan dược đáng giá vô song các đầu tư chỉ sợ thanh niên mặc áo lam tuyệt đối không dám cho mượn như thế lớn một bút tài phú cho tiêu mạch nhưng bây giờ tiêu mạch nếu mượn liền nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại suy nghĩ một chút này hai mươi lô tiểu định hồn đan tiêu mạch hết thể luyện chế ra chín trăm ba mươi miếng t ả hữu lương phẩm tiểu định hồn đan tính toán ra một cái ba trăm n ă m tổng cộng chín trăm ba mươi miếng trên cơ bản cũng chẳng khác nào hơn ba mươi vạn công h â n dù cho không đủ bốn mươi bảy vạn nhưng cũng không kém là bao nhiêu nếu như ngày mai lại luyện buổi sáng hẳn là liền chẳng những đầy đủ còn nhỏ có còn thừa thời gian còn lại tiêu trần liền muốn bắt đầu làm dư thanh dược luyện chế huyện tuyết đan m ư ơ i bảy phần dược liệu hết thể cần luyện chế m ư ơ i bảy lần từ xế chiều bắt đầu đoán chừng muốn một mực luyện đến tối muốn hơi vất vả một chút. nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp thời gian khẩn cấp tiêu mạch tổng cộng chỉ có ba ngày mà ngày sau hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cho nên nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cũng không do dự nữa cả ngày hôm nay đều tiêu vào luyện đan bên trong thời gian đã qua hơn phân nửa cách trời sáng đã không đủ ba cách giờ hắn nhất định phải nghỉ ngơi một hồi giữ lại thể lực tinh thần tốt ứng đối ngày mai càng mạnh trình độ luyện đan mất vào một mảnh nhỏ huyền băng hát thủy thảo tiêu mạch vận chuyển băng phép tâm kinh chậm rãi chìm nhập định cảnh bên trong một đêm không ngủ chương hai trăm chín mươi không xa không g i i bên trên sáng sớ ngày thứ hai làm tên kia vô song các cấp dưới thanh niên mặc áo xanh mang theo tiêu mạch cần huyền tuyết đan đa phương mười bảy phần luyện chế huyền tuyết đan phụ tải cùng với khác mười phần tiểu định hồn đan dược liệu đúng hẹn đi vào tiêu mạch phong đỉnh tinh xá trước mặt đem giao cho tiêu mạch thời điểm tiêu mạch cũng phải đưa cho hắn h ô m qua chính mình luyện chế cái tia hơn chín trăm ba mươi miếng lương phẩm tiểu định hồn đan khi hắn cầm lấy dòng giã một cái bao lương phẩm tiểu định hồn đan đến một cái phát hiện bên trong hết thệ có hơn một trăm năm mươi bình ấ n mỗi bình sáu hạt tính hết thệ liền là hơn chín trăm hạt về sau cả người hắn đều kém chút không có đứng hẳng hắn nhìn thấy cái lại đến một lần không sai vẫn là hơn một trăm năm mươi bình một bình sáu hạt hết thể hơn chín trăm i miếng thanh niên mặc áo xanh hít vào một ngụm khí lạnh c h ọ n vẹn hơn chín trăm miếng tiểu định h u n đ a n một bình lại một bình bảy đặt đến thật chính tề dùng một cái bao bao lấy cầm trong tay nhẹ như không có vật gì nhưng hắn lại chỉ cảm thấy bàn tay bỗng nhiên trở nên có vạn gánh chi trọng tại sao lại nói như thế bởi vì này chút tiểu định h u n đ a n tất cả đều là lương phẩm một hạt lương phẩm tiểu định h u n đ a n liền giá trị ba trăm năm mươi công vân hơn chín trăm hạt cái kia là bao nhiều công vân hơn ba mươi vạn hắn lời này cũng c này, này h một, một ngày hơn g lột chín trăm linh l miếng lương phẩm đan dược giá trị hơn ba mươi vạn công vân đây là khái niệm gì tiêu mạch hôm qua hết thể luyện chế ra nhiều ít lô đan dược mỗi một lô lại phải có dạng gì xuất đan xuất mới có như thế con số kinh khủng hắn khó mà tưởng tượng bất quá mặc kệ thanh niên mặc áo xanh trong lòng như thế nào khiếp sợ kinh ngạc thậm chí tay đều có chút phát run thế nhưng hắn vẫn là cực kỳ trung tâm bưng lấy những cái k i a lương phẩm tiểu định hồn đan một đường bước nhanh chạy về vô sống cắt đem giao cho tên k i a thanh niên mặc áo lam mà thanh niên mặc áo lam coi là tiêu mạch lập tức muốn hai mươi phần luyện chế tiểu định hồn đan d ư liệu là muốn nửa tháng thậm chí càng lâu phất lượng chậm rãi luyện chế kết quả khi hắn tiếp nhận cái t i ê màu lam ba bọc biết được tiêu mạch một ngày liền đưa chúng nó toàn bộ luyện chế ra đi ra mà lại phẩm chất còn toàn bộ là hôm qua hắn chỉ cho là gặp một vị luyện đan thiên tài hiện tại hắn mới biết được hắn gặp phải cũng không là một vị luyện đan thiên tài mà là một vị luyện đan quỳ tài thế này sao lại là trời mới có thể làm đến sự tình thiên tài đi nữa cũng không có khả năng chỉ có thể nói là quỷ mị còn t ạ m được bất quá mặc kệ trong nội tâm như thế nào khiếp sợ như thế nào khó mà tin được hắn đều chỉ có thể tiếp nhận sự thật này bởi vì hắn biết mặc cho ai cũng không có khả năng tại chuyện như thế bên trên nói láo trí đạo học c u n g bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một tên luyện đan sư một ngày ở giữa có thể làm ra hơn chín trăm miếng lương phẩm tiểu định hồn đã tới những luyện đan đại sư đó thậm chí vị kia duy nhất tông sư luyện đan cũng không có khả năng theo khiếp sợ khó có thể tin bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần nét mặt của hắn càng ngày càng là hưng phấn cuối cùng biến thành mừng như điên nhịn không được cười lên ha hả hắn biết hắn thật sự là nhạc được bảo coi như tiêu mạch về sau không luyện đan vẹn vẹn nhóm này lương phẩm tiểu định hồn đan liền nhất định có thể làm cho vô song các thanh danh đại c h ấ n triệt để tại nội viện trong các đệ tử mở ra thị trường thậm chí lan tràn ra ngoài việc đi vô song các phát tài tháng ngày liền muốn đến mà hắn làm khai quật ra tiêu mạch tên này luyện đan quỷ tài bá nhạc lại có thể không chịu đến vô song các chủ kim vô song thưởng thức cùng trọng dụng đây là cả hai cùng có lợi phong đình tinh xá trước tiêu mạch tiếp nhận tên kia thanh niên mặc áo xanh đưa tới dược liệu về sau cũng không từng quản hắn thấy những cái kia lương phẩm tiểu định hồn đan ý nghĩ mà là lập tức trở về đến phong đình tinh xá bên trong đóng lại cửa chính tiếp tục bắt đầu luyện đan một buổi sáng hắn hết thể luyện chế ra mười lô tiểu định hồn đan đến lương phẩm tiểu định hồn đan năm trăm ba mươi hai miếng giá trị một trăm tám mươi sáu dư công vân giảm đi chi phí thu hoạch được hơn bảy mươi sáu công vân buổi chiều đến buổi tối thời gian hắn bắt đầu nghiên cứu huyền tuyết đan đa phương cũng chính thức bắt đầu luyện chế nhị phẩm trung đẳng đàn dược huyền tuyết đan bởi vì cũng không hoàn toàn chắc chắn cũng không có luyện chế huyền tuyết đan kinh nghiệm dù cho tiêu mạch đã có thể luyện chế thành công nhị phẩm cấp thấp đan dược tiểu định hồn đan nhưng tại luyện chế huyền tuyết đan quá trình bên trong như c ũ thất bại hai lần mãi đến lần thứ ba mới chính thức thành công bất quá một lò đ a n cũng chỉ được mười lăm miếng bất quá chờ đến lò thứ tư hắn xuất đan lượng bắt đầu gia tăng biến thành hai mươi một miếng đệ ngũ thứ sáu thứ bảy lô tiêu mạch xuất đan lượng theo thứ tự gia tăng mãi đến thứ mười lô t ả hữu Cái chậm mới rãi số này b ấ、so so so、tiêu b ế n n mạch t đan, đ luyện chế nhị phẩm cấp thấp tiểu định hồn đan lúc một lò đan có thể trung bình sản xuất năm mươi hai năm mươi năm miếng tới nhị phẩm trung đẳng huyện tuyết đan suất đan lượng liền hơi có cắt giảm một lò đan chỉ có thể sản xuất hơn bốn mươi miếng đoán chừng chờ hắn luyện chế nhị phẩm cao đẳng đan giữa lúc sản lượng sẽ còn giảm xuống đương nhiên n à y chút cũng chỉ là tạm thời theo tiêu mạch linh hồn cảm giác lực lại lần nữa gia tăng hoặc là hắn đối linh hồn cảm giác năng lực khống chế càng thêm tinh tế đến cuối cùng hắn luyện chế nhị phẩm đan dược lúc sản xuất tỷ lệ tự nhiên sẽ chậm rãi đề cao mà mỗi lô đan mỗi tăng lên một thành xuất đan x u ấ t đại biểu lợi nhuận đều là khó mà tưởng tượng cho nên tiêu mạch cũng không nản trí có này sản lượng hắn đã thỏa mãn cuối cùng trọn vẹn luyện tới lúc nửa đêm tiêu mạch mới đưa m ư ơ i bảy lô huyền tuyết đan toàn bộ luyện xong ngoại trừ hai lô thất bại còn lại m ư ơ i năm lô cơ bản thành công hết thể đến đan hơn bốn trăm sáu mươi miếng toàn bộ là lương、phẩm. đem những đan dược này mời cái giả dạng làm một bình tiêu mạch đủ để chứa ra bốn mươi sáu bình mới đưa này chút lương phẩm huyền tuyết đan căn s o n g để ở một bên trên m ặ t hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nhìn xem những đan dược này hắn tin tưởng chỉ cần chờ hắn cho dư thanh dược đưa đi nhất định có thể chống đỡ nàng tu luyện một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ là chống đỡ nàng tu luyện tới tiêu dao cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng có thể trong thời gian ngắn hắn không cần làm nữa dư thanh dược không có phụ trợ tu luyện đan dược phát sầu xem như hiểu một cái tâm bệnh mà luyện một ngày đan đã m ệ n mỏi cực điểm tiêu mạch cố nén tinh thần m ệ n mỏi Lại một lần ạ i một, một l này ữ hắn o h không tiếp t tục r lộ ra loại kia vẻ mặt kinh ngạc bởi vì đã thành thói quen tâm tính bị tê mà có này hơn năm trăm linh miếng lương phẩm tiểu định hồn đan đến tận đây tiêu mạch thiếu vô song các hết thể thiếu nợ coi như toàn bộ còn s o n g còn thừa thãi hơn bốn vạn công vân tệ có thừa bất quá bốn vạn tuy nhiều nhưng đây là tiêu mạch gần như hai ngày thời gian cơ hồ không ngủ không nghỉ luyện đan kết quả nhìn như rất nhiều kỳ thật cũng không nhiều tại rất nhiều ngoại viện đệ tử xem ra bốn vạn công vân tệ có lẽ là một bút con số không nhỏ nhưng theo tiêu mạch hắn đã muốn bổ túc công kích phương diện không đủ lại phải hối đoái huyền mình chân công vẫn phải làm ngày sau tiến vào ngũ đại bí cảnh làm chút chuẩn bị này bốn vạn công vân tệ nhiều hồ quá thay lại là thật không nhiều vậy so với tiêu mạch khổng lồ nhu cầu tới nói vẫn bất quá một sợi lông trong chín con trâu không đáng giá nhắc tới mà thôi trước mắt tiêu mạch khiếm khuyết công kích tâm nguyên kỹ thiếu một thanh tốt binh khí càng khuyết thiếu mạnh mẽ bảo mệnh át chủ bài mà này mỗi một dạng đều không phải là bốn vạn công vân tệ có thể làm được liên nói là dù cho một môn cấp thấp nhất linh cấp hạ phẩm công kích tâm nguyên kỹ liên ít nhất cần mười vạn công vân tệ trở lên mà tốt nhất linh cấp hạ phẩm công kích tâm nguyên kỹ thậm chí tiếp cận ba mươi vạn giá cả c h i cự bốn vạn công vân cùng một bộ linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ so sánh đều không đạt được một bộ bình thường nhất công pháp một nửa thì càng không cần để một chút càng thêm chân quý mạnh mẽ bí kỹ cho nên tiêu mạch hiểu rõ nghĩ bù đắp công kích binh khí phương diện hắn nhất định phải nhanh kiếm lấy càng nhiều công vân nguyên bản buổi sáng liền muốn đi làm sự kiện kia tiêu mạch quyết định trước hắn o một chút ban ngày trước đêm cuối cùng này một nhóm tiểu định hồn đan luyện xong đội thành công vân lại nói sau đó hắn lại đem huyền tuyết đan đưa cho dư thanh dược cuối cùng đi một chuyến nội viện chân l u n g điện hối đoái mình muốn vật phẩm đến tối hắn lại đi làm món kia hắn nhận làm chuyện trọng yếu nhất cho nên bên trên buổi trưa tiêu mạch liền tiếp tục lưu lại phong đình tinh xá tiếp tục không ngừng mà luyện chế tiểu định hồn đan sau cùng một buổi sáng thời điểm mười phần dược liệu toàn bộ hóa thành lương phẩm tiểu định hồn đan. tiêu mạch hết thể đến đan năm trăm bốn mươi hai miếng so với hôm qua còn phải cao hơn một chút rõ ràng theo hắn luyện đan trình độ đề cao đối linh hồn cảm giác nắm giữ cũng càng ngày càng quen thuộc hắn xuất đan xuất cũng theo đó chậm rãi tăng trưởng mặc dù không bằng lúc đầu gia tăng đến rõ ràng như vậy nhưng vẫn là có chút ít gia tăng mang theo nhóm này mới luyện chế đi ra lương phẩm tiểu định hồn đan tiêu mạch lại một lần nữa đi vào vô song các đem toàn bộ giao cho tên kia thanh niên mặc áo lam chụp tới vô song các thanh toán dược liệu phí tổn tiêu mạch lần nữa thu lợi gần tám vạn công vân tăng thêm trên người hắn lúc đầu bốn vạn ví tiền của hắn rốt cục lại một lần nữa đây đã đứng lên. đột phá mười vạn cửa hải lớn tới gần m ộ ư ơ i hai vạn trở lên mặc dù mười hai vạn vẫn như cũng là hạ cắt trong sa mạc nhưng trước mắt đã miết cưỡng đủ vì hắn đổi lấy một môn bình thường nhất linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch xin miễn vô song các tiếp tục thay mình cung cấp tài liệu để cho mình luyện đan dự định thông báo cho bọn hắn gần trong vòng ba tháng đều không cần lại vì chính mình chuẩn bị d ư liệu chậm đợi chính mình trở về về sau tiêu mạch lúc này mới q u a n người theo vô song các rời đi trước một bước đi vào t nhị học xá đem luyện chế ra cái kia hơn bốn trăm miếng lương phẩm huyền tuyết đan toàn bộ giao cho dư thanh dược nhìn xem nàng biểu tình mừ tiêu mạch cũng, không khỏi trong lòng đi, cũng không tỉnh, thân g k bên trên chỉ có một sướng. Hắn trăm h hai mươi hai không xa không giới hạ tiêu mạch thân bên trong hắn còn cần dự lưu một nhỏ bộ phận mua sắm một chút giải độc thành thơ đang ăn dược bằng không thì tiến vào thiên ma trên trường một khi trúng độc hoặc là bị tâm ma sầm lớn liền có nhất định phiền phức cho nên hắn chân chính có thể đọc dụng cũng liền mười một vạn không đến có thể nói chỉ có thể mua một bộ hết sức bình thường linh cấp hạ phẩm công kích tâm nguyên k ỹ bất quá tiêu mạch không quan tâm cho tới bây giờ công kích nói mặt hắn thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chỉ có hai môn công kích tâm nguyên k ỹ một môn băng huyền chỉ, vẹn vẹn hư cấp thực phẩm một môn băng ngọc huyền vương trưởng cũng là đi đến hư cấp thực phẩm nhưng lại không thể như người bình thường sử dụng b ă n g không thì chắc chắn dẫn tới thao tiên h song gió cho nên như người bình thường hắn có thể sử dụng cũng liền hư cấp thượng phẩm băng huyền trị cùng với theo dư thanh dược nơi đó mượn tới huyện hòa đình mà thôi băng huyền chỉ mặc dù không tệ nhưng phẩm giai quá thấp theo tiêu mạch tu vi dần dần tăng lên cảnh giới tăng cao kẻ địch cũng theo đó càng ngày càng cường đại đã sớm càng ngày càng khó dùng phát huy tác dụng ma huyền hòa đỉnh là tiêu mạch trước mắt duy nhất đòn sát thủ cũng là hắn uy lực lớn nhất phương thức công kích là hắn lần này tiến vào thiên ma chiến trường trọng đại cậy vào nhưng chỉ, chỉ có h ỉ c một con huyền hòa đ ỉ n h rõ ràng vẫn là quá đơn điệu chút không đủ để đáp ứng đối thiên ma trong chiến trường lúc nào cũng có thể phát sinh đủ loại phức tạp tình hình chiến đấu cho nên hắn nhất định phải nhanh tìm tới một lượng môn công kích tâm nguyên kỹ bù đắp thiếu hụt nếu như hắn công vân tệ đủ nhiều trí đạo học cùng đủ loại công kích tâm nguyên kỹ hắn tự nhiên không c ầ là, là, là huyền hòa đình có thể tiêu mạch trước mắt cũng chỉ là đơn điệu khu động huyền hòa đình tới đối địch lại cũng không hiểu như thế nào khu động huyền hòa đình bản thân liền có lực lượng càng không hiểu như thế nào phát huy ra hắn chân chính sở trường nếu như có thể có một môn công pháp có thể cùng cùng phối hợp cũng đem uy lực chân chính phát huy ra thật là tốt biết bao cho nên tiêu mạch lần này nghị hồi đoái chính là một môn uy lực đầy đủ lại có thể phối hợp huyền hòa đình làm cho cường cường kết hợp sinh ra càng đại uy lực bí kí tới có thể đi đến linh cấp hạ phẩm phẩm giai đã là niềm vui ngoài ý muốn dù cho chỉ là một môn hư cấp cực phẩm tâm nguyên kỹ chỉ cần khả năng đem huyền hòa đình uy lực chân chính phát huy làm bí kí cùng vũ khí chân chính kết hợp tiêu mạch lực công kích đều đưa tăng lên mấy lần cho nên tiêu mạch buồn không phải phẩm giai không đủ có hay không trong i tới loại tiêu tại bồi hồi n không dụng huyền đỉnh làm làm vũ khí đỉnh loại công、pháp. Mang ý nghĩ như h phẩm, thể hay thích hợp hòa khí pháp. mạch tại bí kíp khu đổi hồi thật kíp mà tìm làm làm là lâu. có t vậy, bí sử vũ ý đó hắn thấy có đao pháp có kiếm pháp có kỳ môn bí thuật có đại uy lực trường kỹ chỉ kỹ bất luận cái gì một môn uy lực đều hết sức không tầm thường bất quá này chút tâm nguyên kỹ mặc dù mạnh mẽ đều để tiêu mạch vô cùng tâm động nhưng cuối cùng cũng đều bị hắn cho loại bỏ bởi vì cùng huyền hòa đình không có bất kỳ cái gì một điểm quan hệ nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn khé động rơi xuống một bản có chút quái gì trên bí kíp tại kia trí đạo học cùng chân lung điện bên trong kỳ thật bí kíp cũng không là nhất định cần chỉnh bản hối đoái có đôi khi công hơn không đủ có thể chia tách mua sắm như một bộ đại uy lực công pháp có thể chia lên bộ trung bộ phần giới loại phương thức này tới mua một chút kỷ môn chiêu thức cũng có thể theo mỗi một chiều giá cả tới mua d ù n g công nếu như một môn công pháp tại trí đạo học cung nội viện chân lung điện bên trong là theo thượng trung hạ ba bộ phận phân biệt mua sắm cái kia mỗi một bộ phận giá cả lại so với chỉnh quyển bí kíp một phần ba hơi cao nhưng lại so chỉnh quyển bí kíp muốn tiện nghi rất nhiều mà bản này huyền thiên bí trưởng bí kíp rất mỏng nhìn chiêu thức cũng không nhiều nhiều nhất bốn năm thức không biết là có hay không duy trì điểm chiêu mua sắm nghĩ đến chỗ này tiêu mạch xoay người lại một lần nữa đánh giá cái kia quyển bí kíp sau một lúc lâu trong lòng hắn k h động rốt cục không do dự nữa gỡ xuống cái kia quyển bí kíp chậm g i i quan sát nay xem xét hắn liền không khỏi đột nhiên giật mình huyền thiên bí trưởng 1,200 a n ă m trước kỳ nhân huyền thiên công còn sót lại đại uy lực trưng pháp phẩm d à i linh cấp trung phẩm công kích tâm nguyên kỹ đặc thù đại xảo nhược t r y ế t đơn giản trực tiếp uy mánh vô cùng tổng cộng chia làm bốn thức thứ c thứ nhất duy đức đầu tiên thứ c t hai ứ h không xa không giới thứ c thứ ba đầy chiêu tổn hại khiêm được lợi thứ c thứ tư thiên đạo không quen bí kíp giá cả 40 vạn công hơn tệ có thể chia tách mua sắm mỗi một thức giá cả 11 vạn công hơn tệ chiêu thức giới thiệu văn tắt sau đó liên lần à y huyền thiên bí trưởng bốn thức trưởng pháp phân biệt giới thiệu thấy duy đức đầu tiên Đầy chiêu thức giới k thiệu văn tắt trên hai tay nâng như nắm lún đỉnh xoáy vòng trước ném vén vạn trượng sông khí như băng thần sơn biển cả thiên đ i a u mặc dù rộng rãi bằng mọi cách hào khí phách mặc dù không có cụ thể hành khí phương thức nhưng thấy chiêu này không xa không giới giới thiệu văn tắt tiêu mạch lại chỉ cảm thấy trong lồng ngực đột nhiên đại động khó mà ức chế kinh hô lên mặc dù này không xa không giới nguyên bản rõ ràng là một chiêu trường pháp coi trọng hai tay dơ cao như nắm lớn đỉnh sau đó xoay tròn ném ra vén ra khủng bố sóng khí nổ đảo kẻ địch thế nhưng tiêu mạch lại từ trong đó thấy được không giống nhau dùng pháp không xa không giới một chiêu này trường pháp là hai tay hư nâng lớn đỉnh xoay tròn chữ ném n trong tay cũng không có chân đỉnh nhưng nếu như tiêu mạch không phải chống không xuất hiện mà là trong tay thật nắm chặt một tôn lớn đỉnh sau đó dùng hắn kỹ xảo phát lực xoay tròn ném ra đâu tưởng tượng một thoáng không xa không giới chiêu này chữ pháp là một thức linh cấp trung phẩm chữ pháp đi thức phương thức có nhiều tinh diệu có thể nghĩ nguyên bản chính là uy lực vô cùng nếu như t r ư ờ n g pháp biến thành đ ỉ n h pháp ném ra không phải s、so、ó khí mà là thật là đại uy lực vũ khí huyền hòa đ ỉ n h cái k i a cuối cùng uy lực hội mạnh bao nhiêu khó mà tưởng tượng mặc dù làm như vậy khó khăn khẳng định không nhỏ ít nhất tiêu mạch là có thể khẳng định dùng huyền hòa đ ỉ n h trọng lượng xoay tròn trước ném chỉ sợ trong n y mắt trong cơ thể tâm nguyên khí liền muốn tiêu hao vượt lên trước hai thành trở lên dù cho dùng hắn đầy trạng thái tâm nguyên khí đoán chừng cũng không kiên trì được năm lần nhưng hắn cũng có thể đồng dạng hiểu rõ một t ứ c này uy lực chi chỗ đáng sợ cái t i ê chính là thật đem huyền hòa đình cùng chiêu này trưởng pháp kết hợp lên sinh ra mạnh hơn càng lớn lực phá hoại linh cấp trung phẩm trường pháp phối hợp linh cấp bí bảo h u y ề n hòa đ ì n h một thức này uy lực chỉ sợ đủ để hủy thiên diện địa bình thường chính là phổ thông t ề vật cảnh trung hậu kỳ cường giả tới cũng khó có thể anh kỳ phong chỉ có thể n h ư ợ n g bộ né tránh mà không xa không giới một chiêu này ý tứ chính là nói mặc kệ bao xa không có công kích không đến đây mới thực là đại uy lực s á t chiêu chỉ cần vận dụng được tốt liền là hắn một đại s á t khí đương nhiên không xa không giới cũng không phải là không có khuyết điểm phát động thời điểm động tĩnh quá lớn một khi nện không chúng kẻ địch hết thể không tốt ngược lại sẽ lộ ra không môn làm cho người ta cảm thấy thời cơ lợi dụng nhưng dành không che đại du hết thể khuyết điểm đều che giấu không được nó uy lực khủng bố trọng yếu nhất chính là một thức này trừng ư p h á p hắn vừa dễ dàng tuyển tiêu mạch thân bên trên tổng cộng có mười hai vạn nhiều công hơn tệ mà này thức trừng ư p h á p chỉ cần mười một vạn là như người bình thường linh cấp t r u n g phẩm công pháp một phần tư hơi nhiều hắn miễn cưỡng chi giao nổi đúng lúc có khả năng hối đoái hơn nữa còn có thể cho hắn còn lại một vạn mặc dù không phải chọn bộ mua sắm bộ này linh cấp t r u n g phẩm trừng ư p h á p nhưng còn lại ba c h i ệ u đối với hắn kỳ thật tác dụng không lớn chỉ có một thức này tựa hồ là chuyên môn vì hắn chuẩn bị nghĩ không tâm động cũng khó khăn vẹn vẹn do dự một cái trước mắt tiêu mạch liền quyết định móc ra mười một vạn công huân tệ đem này tức h không xa không giới theo bí kíp trong vùng đội đi ra đem tấm kia ghi chép không xa không giới nhàn nhạt bạc trang thu vào trong chữ vở ơ tờ đại tiêu mạch lại đi tới đan dược khu đem còn lại hơn một vạn công huân tệ toàn bộ đ ổ i thành giải độc đan định tâm đan thanh một hồi khí đan chờ phụ trợ đan g dược mãi đến hết thẻ công huân tệ đều hoa s o n g sau hắn rời đi chân l u n g điện trở về phong đ ỉ n h tinh xá lảng lạng lợi thời gian bay mau qua tới đảo mắt vào đêm tiêu mạch đánh giá bốn phía lên mắt thấy không ai g á m thị lúc này mới thân hình khái động cả n g ư ờ i như cùng một con chim lớn lướt lên ư ớ t l u quang ảo ảnh ở giữa nhanh chóng hướng phía trí đạo học cung bên ngoài do khách đến t h ă m sạn phương hướng lao đi tiêu mạch mục đích không nói cũng hiểu hắn là muốn đi tìm hoa lão đệ tử sư ninh hạ v ẹ n vẹn bẹn đạt được một thức linh cấp trung phẩm trường pháp không xa không giới còn chưa đủ lần này tiến vào thiên ma chiến trường nguy hiểm tầm t ầ n hắn một là muốn nói cho sư ninh hạ chính mình động tĩnh khả năng trong vòng mấy tháng đều không thể cùng nàng liên hệ mà thứ hai cũng là nghĩ hỏi nàng một chút có biện pháp nào không trong khoảng thời gian ngắn tăng cường hắn bảo mệnh năng lực sống sót theo thiên ma trong chiến trường đi ra sư nghênh ạ thân là hoa l ã o đệ tử mà lại tu vi c a o thầm thủ đoạn khẳng định so với hắn hơn rất nhiều tại không có đầy đủ công vấn tệ theo chân lung điện hối đoái điều kiện tiên quyết tiêu mạch cũng chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại viện ngược lại đều là cùng một bọn sư nghênh ạ muốn tiêu mạch vì nàng dò xét trí đạo học cùng chỗ sâu bí mật liền nhất định sẽ không mắt thấy hắn như vậy chết thảm chỉ cần có thể theo nàng nơi đó đạt được một chút viện trợ tiêu mạch lần này tiên ma chiến trường chuyến đi mới chính thức có niềm tin chắc chắn nếu không phải như thế tiêu mạch cũng sẽ không đáp ứng tốt anh túng xử phạt hẳng không biết thiên ma chiến trường mối nguy tư phía nếu đáp ứng Cũng hắn là bởi vì hắn sớm đương ã lỏng có lập kế hoạch, nhận định có hoạch, kế nhiên tiêu mạch cũng không biết diệp ma ha vị để cho hai người triệt để chết tại thiên ma trong chiến trường vợ ơ y mà phát dồ dự định phóng xuất ra một tôn giam giữ tại bí thuật điện chỗ sâu ma đầu tiến vào thiên ma chiến trường dùng thả hắn tự do làm đại giá dụ hoặc hắn hướng tiêu mạch tả tú đồng hai người ra tay mà phong kỷ đường chủ túc anh túm vì bảo vệ bọn hắn lại phái phái đệ tử của mình lý thiện trang đồng thời tiến vào thiên ma trong chiến trường âm thầm thủ hộ lần này thiên ma chiến trường chuyến đi cục diện đem so với hắn tưởng tượng càng s u thế phức tạp càng thêm vô hiểm chương hai trăm chín mươi hai chỉ bảo yên tĩnh trong đêm tối tiêu mạch thân ảnh như là một con cá bơi lội ở trong đất trời bơi lội từng sợi đường lửa nóng tại dưới chân hắn tỏa r a như là hoa tươi trải khắp đường xá n à y chút hỏa hồng đường ánh sáng tất cả đều là cái kêu hóa hỏa linh vân bộ thi triển đến tận cùng sinh ra dị tượng hóa hỏa linh vân bộ mặc dù chỉ là chiến đấu loại bộ pháp nhưng cũng không có nghĩa là chiến đấu loại bộ pháp lại không thể lấy ra đi đường chỉ bất quá bình thường rất nhiều người quen thuộc dùng hắn chiến đấu không để ý đến hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi k y thật chỉ cần cải biến một số di động phương thức theo chuyển hướng biến hóa cải thành đường thẳng m à đi hóa hỏa linh vân bộ tốc độ y nguyên so tiêu mạch như người bình thường dựa vào tâm nguyên khí tốc độ phi hành phải nhanh ra rất nhiều bởi vì không có đường dài bay lượn loại thân pháp tiêu mạch trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng hóa hỏa linh vân bộ tới tạm thời thay thế một ít nếu như lần này hắn có thể theo thiên ma chiến trường đi ra nhất định phải lại luyện một nhóm đan làm một bút công vân hối đ o á một bộ chân chính đường dài bay lượn loại thân pháp dù sao hóa hỏa linh vân bộ mặc dù cũng có thể đem ra làm đi đường t á c dụng dù sao cũng là chiến đấu loại bộ pháp so tiêu mạch như người bình thường tốc độ nhanh nhưng nếu như so với chân chính c ù n g cấp bậc đường dài bay lượn loại thân pháp nhưng lại muốn kém xa nhất là lần này tiến vào thiên ma trong chiến trường đường dài bay lượn loại thân pháp kỳ thật nhất là trọng yếu nếu như gặp gỡ một loại nào đó khó mà địch nổi nguy hiểm đến lúc đó có được một môn đường dài bay lượn loại thân pháp có thể chạy trốn sát xuất muốn tăng lớn hơn nhiều dù sao tiêu mạch tu luyện hai môn thân pháp hóa hỏa linh vân bộ là chiến đấu loại bộ pháp không cần nhiều lời một môn khác thân pháp c ự c quan g thân pháp cũng bất quá là khoảng cách ngắn bùng nổ loại bộ pháp tại thoát khỏi mối nguy phương diện là một tay hào thủ nhưng đường dài bay lượn phương diện đồng dạng không am hiểu nếu như gặp gỡ chết truy không thả kẻ địch c ự c quan g thân pháp rất dễ dàng có sức mà không dùng được nếu như không thể trong nháy mắt vùng thoát khỏi kẻ địch bị đổi kịp cơ hồ là tất nhiên như thế liền lâm vào mối nguy cho nên gặp gỡ chân chính mối nguy c ự c quan g thân pháp cũng không có cái gì trọng dụng lúc này một môn đường dài bay lượn loại thân pháp liền lộ ra đến vô cùng trọng yếu chỉ là trước mắt tiêu mạch thực sự trong túi quân bách liền vũ khí hắn đều không có cách nào cho mình làm một thanh chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời hoãn một chút chờ may mắn theo thiên ma trong chiến trường đi ra lại nói rất nhanh thân ảnh của hắn liền lướt đi trí đạo học cung phạm vi đi vào linh vũ thành bên trong sau đó một đường đi vòng xác định sau lưng không có người theo dõi về sau này mới đi đến gian hữu kia quen thuộc khách sạn trước tiêu mạch cũng không có trực tiếp tùy tiện xông vào sợ sư ninh hạ đem chính mình xem như kẻ địch tiến hành công kích cho nên tại hắn đến dưới khách sạn về sau thân hình loay lên lại là t r ư ớ c dấu ở khách sạn một góc trong bóng tối sau đó bàn tay khen â n g trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái nhỏ nhắn đẹp đẽ màu bạc vòng tròn hắn đem này màu bạc v sau đó rót vào một sợi tâm nguyên khí tiến vào bên trong trong nháy mắt theo này sợi tâm nguyên khí rót vào tại hắn trong lòng bàn tay cái viên kia màu bạc vòng tròn đột nhiên sáng lên tản mát ra từng tia từng sợi màu đỏ hào quang này hào quang như yên như sương lấm ta l ấ m thấm cũng tản mát ra một cỗ kỳ lạ cảm giác nóng d ự c theo nóng d ự c cảm giác xuất hiện một cỗ kỳ lạ sức cảm ứng lượng đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tiêu mạch trên thân tựa hồ ngay tại cách nơi này không xa một cái hướng khác cũng có đồng dạng một cái vòng tròn đang ở hô ứng thấy thế viết sư nên hạ hơn phân nửa đã biết mình đến tiêu mạch lúc này mới mỉm cười thân hình k h a động đột nhiên hóa thành một đạo xích quang biến mất. sau một khắc thân hình hắn lật một cái đã dọc theo đường quen thuộc kính lần nữa lộn vòng vào g i a n kia quen thuộc phòng trọ trong phòng khách một đạo thanh ý h i ề bóng hình x i n h đẹp đã đứng tại phía trước cửa sổ l ặ n g lặng chờ đợi lấy hắn trong lòng bàn tay một cái màu bạc vòng tròn chậm dại h m đạo cũng sau cùng quay trở lại bình thường xưa c ô me tiêu mạch cẩn thận từng ly từng tí kêu lên ngồi đi cửa sổ trước đó bóng người xinh xắn kia tiện tay vung lên phòng trọ ở giữa bàn vông một điểm ánh nến tùy theo thắp sáng x ư ơ n ê n hạ chậm dại xoay đầu lại một đôi như nước mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú tiêu mạch trong ánh mắt cần làm chuyện gì tiêu mạch t i ê n lặng nửa ngày đang do dự làm sao mở miệng bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái trực tiếp thẳng thắn đem ba ngày trước đó phát sinh ở s á m tâm điện một màn kia toàn bộ đủ số cho sư ninh hạ thuật lại một lần ừm sư ninh hạ nghe vậy thật lâu không nói đôi k i ê u m ả n h khảnh lông mày hơi nhữ lên qua thật lâu nàng vừa rồi nhìn xem tiêu mạch chậm rãi nói ngươi là tới tìm ta cầu viện vâng thoại đã đến này tiêu mạch cũng không có cái gì tốt lưỡng lự ngày mai sáng sớm hắn liền muốn cùng tà tú đồng tiến vào hung hiệm khó lường thiên ma trong chiến trường tối nay liền là hắn cùng sư ninh hạ gặp một lần cuối nếu như không thể sống lấy theo thiên ma chiến trường đi ra thế gian này hết thảy đều đưa lại cùng hắn không có, có quan hệ gì người còn sống như thế dài dàn giặc tiêu mạch cũng không muốn hiện tại liền quy về yên tĩnh hóa thành một nắm đất vàng theo gió m à hóa hắn còn có rất nhiều muốn nhìn mà không thể thấy phong cảnh muốn làm mà chưa có thể làm được sự tỉnh cho nên coi như muốn chết cũng phải tại phồn hoa tan mất trong lòng lại không tiếc mới về sau mà không phải hiện tại bị người bức bách được oan chịu khuất bị ép tiến vào thiên ma chiến trường chịu chết cho nên đây là cơ hội cuối cùng hắn đương nhiên sẽ không công tha ngay vậy yên lặng thật lâu sứ n g h ê n hạ mới nói Ta có thể giúp ngươi. tiêu a có t h mạch hơi t i run m ạ c run trong lòng dâng lên dự cảm không tốt quả nhiên chỉ nghe sư nghênh hạ tiếp tục nói tiêu mạch ngươi còn nhớ đến lên một lần hai ta gặp mặt cũng tặng ngươi cái này đồng tâm vòng từng nói qua với ngươi thứ gì tiêu mạch vẻ mặt liền khổ lên ngay từ đầu hắn thật đúng là không có cân nhắc đến vụ này hiện tại sư nghênh hạ vừa nhắc tới hắn lại giật mình kịp phản ứng Hắn tiêu h m dò n ó lần s gặp mạch t s ta mặt e l i mũi tràn đầy sầu khổ nhưng mà sư nghênh hạ đã căn bản không đợi hắn trả lời tiện tay vung lên trên bàn vương phương ánh nến đã tùy theo cá quét nàng thân hình lật một cái đã đi đầu xuyên cửa sổ mà ra trực tiếp hướng phía ngoài thành một chỗ rừng dậm phương hướng mà đi tiêu mạch thay thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng cũng theo đó thân hình lõi lên đi theo sư nghênh ạ thân pháp như tước kiến s o p h i tư thế linh động nguyện chuyển đến cực điểm tốc độ càng là tiêu mạch chỗ xa còn lâu mới có thể cùng chỉ sợ ít nhất cũng là một bộ linh cấp trung phẩm trở lên thân pháp hơn nữa còn không phải phổ thông linh cấp trung phẩm thân pháp nếu như toàn lực hành động tiêu mạch khẳng định bởi không kịp nàng may mắn rất rõ ràng nàng cũng biết nói tiêu mạch vô luận tại tu vi vẫn là thân pháp bên trên đều không lớn bằng nàng cho nên tận lực giảm bớt một bộ phận tốc độ lúc này mới có thể nhường tiêu mạch miễn cưỡng nhằm vào liền xem như thế làm gần nửa canh giờ qua đi hai người thành công rời đi linh vũ thành xuất hiện ở ngoài thành một chỗ trong rừng giấm lúc tiêu mạch cũng mệt mỏi đến thở h ồ n h ệ n đầu đầy mồ hôi mà sương nên hạ lại vẫn như một một người không có chuyện gì nhẹ nhàng đứng tại trên một nhánh cây cao thấp khác biệt đến đây là phán bất quá sương nên hạ cũng không có thừa cơ tiến công mà là đứng tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi khôi phục sau một lúc lâu gặp hắn rốt c ụ c khí tức đều đều một chút thân thể cũng khôi phục qua mấy phần này mới chậm dai nói ngươi có thể chuẩn bị xong nếu như chuẩn bị kỹ cảng ta có thể chuẩn bị ra tay rồi tiêu mạch đang cần hồi đáp đã thấy sương nên hạ đã không đợi hắn trả lời trực tiếp ra tay coi trọng thức thứ nhất chỉ thấy sư ơ nên g n hạ tiếng phương s o n g cả người đột nhiên tung bay mà lên dưới chân khẽ động như tiên tử quê sóng đột nhiên bay t h ấ p vờ ơ y mà chớp mắt đến tiêu mạch trước mặt đồng thời tay trái thường thường hướng phía trước một đưa một thức này bình thường nhìn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh chờ tiêu mạch kịp phản ứng lúc một chiêu kia đã trực tiếp công đánh vào hắn trên vai trái rõ ràng là nhẹ như vậy đồng b ề n một thức rơi vào trên bả vai hắn tiêu mạch lại như chúng xét đánh toàn bộ bả vai đều bay lên người cũng đi theo loạn chọn một thoáng hà nội phủ chấn động ở giữa trong lúc nhất thời khí huyết sôi trào f đều f không được cả người bay thẳng đến sau bay ngược mà đi thấy thế sư nên hạ vẻ mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên nói ra còn không kiềm chế lâm chiến thời điểm tối kỵ hắn chú ý nếu như ngươi còn không thể hồi tâm ta liền trực tiếp giết ngươi tránh khỏi ngươi còn muốn tiến vào thiên ma chiến trường đi trở thành những cái kia ma đầu chất dinh dưỡng nghe được sư nên hạ tiêu mạch đột nhiên phản ứng lại sư nên hạ mặt ngoài đây là tại khảo sát thực lực của hắn trên thực tế là đang ngượng cơ chỉ bảo hắn a nghĩ đến chỗ này hắn không do dự nữa thân hình đột nhiên k h a động hóa hỏa linh vân bộ đã thi triển mà ra cả người giống một đạo đường lửa nóng một dạng vút qua chẳng những không lùi ngược lại vượt lên trước phát động công kích chỉ gặp hắn tay áo cổ tay lật một cái một tôn xích hồng tiểu đ ỉ n h liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay xoay tròn lấy xôi trào mang theo thao tiên h liền diễm thẳng hướng sư ninh hạ trực kích mà đi ệ thế thế, m đột nhiên bay ra một đoá xanh biếc đoá hoa cái tiêu đoá hoa hiện lên to bằng miệng chén theo xuất hiện liền không ngừng phần g lớn đến cuối cùng rõ ràng chỉ là một đoá hoa lại phảng phất biến thành bông dương đại hải xanh biếc bóng m ở gợn sóng ở giữa giống như đem chọn cái rừng rậm đều bao phủ tiêu mạch ở trong đó lại có như trong b i ể n rộng một đầu thuyền hỏng tùy thời đều có nguy cơ bị lợi ú t đến được tốt nhưng mà thấy thế tiêu mạch lại chẳng những không sợ ngược lại bị khơi dậy chiến ý chỉ gặp hắn bạo hống một tiếng vừa mới bay ra huyện hỏa đình cũng theo đó chuyển hướng không còn truy kích hướng sư ninh h ạ phản mà không ngừng phần lớn hướng phía cái tiêu miệng đỉnh một vùng tăm tối bên trong dấu muôn vàn sao trời như có thể nuốt hết thiên địa đột một hướng bên trong k h ẽ hấp hô như lưu quang dây lã ảnh trong hư không cái k i a đ ó a xanh biếc lớn hoa hình thành bóng mờ vờ m y mạ như gặp thiên địch đều bị nảy một đỉnh trong chiều hút đi đầy t r ờ i bích ảnh bởi vậy tàn g ra sư nghênh hạ thân thể cũng không khỏi đến chấn động trên mặt hiện ra một chút vẻ kinh ngạc à cũng là có chút xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế một kiện gì bảo rất tốt cái kia đã làm cho ta hơi nhận thật một chút tiếp ta một chiêu cuối cùng thiên la cờ trợt tiếng nói xong nàng bỗng nhiên hai tay sau lưng, cả người như là lăng không đạc đột một hướng vùng trời lướt tới nhưng mà tiêu mạch lại giống như đã nhận ra mối nguy cũng muốn tùy theo bay lên cùng nàng lên tới cùng một trên mặt phẳng đi nhưng mà sư nên hạ thấy thế lại chỉ là thản như nói thiên địa giam c ầ m sơn hà đồng thể theo tiếng nàng tay trái vươn ra nhẹ nhàng một ngón tay chỉ thấy tại nàng dưới chân phút chốc sáng lên t i ê n ti vạn lũ màu bạc tia sáng cái kia màu bạc tia sáng răng khắp nơi đem không gian cắt đứt thành từng cái khối vướng nhỏ xem toàn thể tới như là một khối bàn cờ ánh bạc bàn cờ đem chọn cái rừng rậm đều phăng ở phía dưới mà sư nên hạ đứng trên bàn cờ tay á o bồng bềnh như là thân nữ nàng đứng chắc tay, mái tóc theo gió bay lượn tấm mắt tại tiêu mạch thân bên trên quét một thoáng đông nhiên mùi chân nhẹ nhàng hướng xuống đập mạnh ba phảng phất một cỗ vô cùng cự lực đẻ xuống liền nàng dưới chân cái kia phương bàn cờ liền phốc một tiếng đột nhiên ép xuống đứng cờ trận phía dưới tiêu mạch nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại chiều ép xuống đến tựa hồ pháp tắc đều tại thời khắc này hỗn loạn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể kịch liệt chấn động trong cơ thể vừa mới thật vất và bình phục khí huyết lại một lần nữa quần quận đứng lên toàn thân x ư n g cốt cũng theo đó chuyển đến một trận đôm đốp g ò n vàng tựa hồ muốn bị cái kia cổ vô hình cự lực bẹ gãy sao có thể để ngươi toàn g u y ệ n biết sư nên hạ khủng bố nhưng tiêu mạch cũng không có khả năng như vậy nhận thua chỉ gặp hắn đột nhiên hét lớn một tiếng vẻ mặt đ ỗ n g nhiên đỏ bừng lên không tự chủ được ta nguyên bạo mạch t h u ậ t đệ nhất nguyên đã vật h ở i một cái lam nhạt tiểu quang xoáy tại tay trái của hắn tâm xuất hiện sau đó trợn sắp vỡ suy m à u lam khí vụ như quang như mưa trong nháy mắt đưa hắn bao phủ trên người hắn khí thế phóng đại tuy là luật bản hắn đã hoàn toàn đem xem như một trận chiến đấu chân chính mẫu lam khí vụ đưa hắn bao phủ về sau trong cơ thể hắn quần quận máu tươi không khỏi yên tĩnh lập tức lần nữa sôi trào, lên. Mà lần này sôi trào. lại không phải ngoại lực bố trí mà là từ bên trong ra ngoài tiêu mạch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm nguyên tăng lên dữ dội v u ố n g a hét lớn một tiếng hắn thân thể đột nhiên t ừ n g tấp từng tấp đứng nghiêm sau đó huyền hỏa đ ỉ n h thu hồi lần nữa đ ỗ n g nhiên hướng lên ném một cái Vâng. huyền hỏa đ ỉ n h hóa thành một đạo hồng quang đập ầm ầm tại cái kia bóng ánh trên bàn cờ liền v u n g một tiếng k ị minh cái kia bàn cờ một thoáng run dậy dữ dội hào quang một trận tán loạn mặc dù chưa phá vỡ nhưng rõ ràng cũng nhận tán loạn mặc dù chưa phá v nhưng rõ ràng cũng h ậ n tán loạn mặc dù chưa h á vỡ nhưng rõ ràng cũng nhận à kích đứng trên bàn cờ sư ninh h bất quá nào có dễ dàng như vậy tiếng chưa dứt, nàng đột nhiên bước chân dừng lại lần nữa hướng dưới chân bàn cờ mánh lực rất mạnh、vậy、anh, tại nàng dưới chân cái k i a phương n ó n g ánh cờ trận lại một lần nữa hào quang phóng đại một cỗ như núi như biển như giang hà dâng trào đại lực thẳng hướng phía dưới tiêu mạnh trong thân thể để ép mà đi trong lúc nhất thời hãn toàn thân xương cốt lần nữa một trận đôm nốt rung động lần này là thật không cách nào chống cự nhất thời không biết chặt đứt bao nhiêu cái rõ ràng cuộc chiến đấu này xứ nghênh ạ dù chưa toàn lực ra tay lại cũng chưa từng chân chính lưu thủ nhưng tiêu mạch thấy thế lại là bình thản tự nhiên không sợ đột nhiên vừa quát sau đó tâm nguyên khí không muốn mạng r ố t vào huyền h ò a đỉnh bên trong lần nữa hướng lên trên b ô n g nhiên ném một cái vê anh lại là thoáng qua tinh quang vang khắp nơi rốt cục lần này thiên la cờ trận phía trên bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi vết dạng sư nên hạ sắc mặt hơi hơi biến nhưng mà tiêu mạch bước chân không ngừng thu hồi huyền h ò a đỉnh tâm nguyên khí lại một lần nữa hội tụ sau đó như ném cự tượng huyền h ò a đỉnh lại một lần nữa hướng lên trên ném ra vê anh tiếng thứ ba kịch chân phía dưới rốt cục trên đỉnh đầu vóng ánh cờ trận cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh theo trung tâm đến một phía từng khúc nứt ra c u ố i cùng hóa thành vô số đạm ánh b ặ t mạnh h ư ớ n g bốn phía phiếu tán thấy thế cờ trận phía trên sư ninh hạ chẳng những không giận ngược lại mỉm cười nàng tay háo tung bay nâng chậm rãi từ giữa không trung từng phần từng phần hạ xuống như là thần nữ thân hình loại lên nàng đã xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt ngươi rất tốt nàng khuôn mặt mỉm cười nhìn xem tiêu mạch khó được lộ ra một tia ý tán thưởng ta dù chưa chưa sử dụng tề v ậ t cảnh trở lên lực lượng nhưng này thiên la cờ trận lại là sư phó dạy ta tuyệt thức một trong uy năng không tại linh cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ phía dưới ngươi có thể phá đi tuy có m ư ợ n nhờ ngoại vật công lao nhưng lần này thiên ma chiến trường chuyến đi cũng không phải toàn không cơ hội sống sót nói đi tay nàng vừa nhất sắc mặt biến đến nghiêm túc một chút bất quá ngươi mặc dù thực lực không tệ cái k i a xích hồng tiểu đỉnh nhìn cũng có chút bất p h ẳ m bất quá thiên ma chiến trường vẫn không phải ngươi hẳn là chủ quan địa phương ở trong đó thiên ma hung ác tàn bạo dùng hút vượt ngoại ma khí mà sống sinh ra đau thương khó vào ngay cả ta cũng chỉ là nghe nói dù cho dùng thực lực của ta đi vào cũng có nhất định ngã xuống khả năng cho nên lần này ngươi tiến vào thiên ma trong chiến trường nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa ta mượn ngươi một vật vốn là sư phó ban cho ta dùng p h o n g ngừa vắng nhất nhưng ngươi bây giờ trước gặp nạn quan ta liền tạm mượn ngươi nhất thời nếu như ngươi có thể còn sống theo thiên ma chiến trường trở về mà hắn lại không hư hại hủy nhất định phải trả ta nói xong nàng trong lòng bàn tay đột nhiên có từng tia từng sợi hơi nước hội tụ cuối cùng biến thành một thanh màu xanh nhạt đoàn kiếm như cùng giống như cá bơi nhìn không ra cái gì đặc thù thế nhưng trên đoàn kiếm lại có một đạo hình hoa sen đánh dấu bên trong tựa hồ phong ấn cái gì lực lượng đáng sợ sư nghênh hạ nhìn tiêu m ạ c chỉnh trọng nhắc nhở đây là thượng cổ bị khí thanh liên cổ kiếm chỉ vì theo thiên địa nguyên khí tán loạn uy năng mất sạch bị người vứt bỏ chỉ là mặc dù bỏ đi n à y thanh l i ê n cổ kiếm chất liệu dù sao bất p h à m sư phó ngoại ý muốn đạt được về sau từng tốn hao mấy năm tâm huyết trong đó phong tồn ba đạo lực lượng này ba đạo lực lượng có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì dưỡng sinh cảnh trở xuống cường giả thậm chí xuất kỳ bất ý phía dưới có thể làm bị thương dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tồn tại bởi vì nguyên nhân nào đó ta từng sử dụng tới một lần còn lại hai lần cơ hội chỉ cần không phải gặp gỡ dưỡng sinh cảnh trung kỳ trở lên cao thủ ngươi đều có thể cùng đánh một trận bất qua nhớ lấy đây là đòn sát thủ sau cùng sử dụng hết tức không dù cho sư phó muốn hoàn thành như thế một thanh thanh l i ê n cổ kiếm cũng không biết muốn hao hết nhiều ít tâm huyết ngay cả ta cũng không có chuôi thứ hai cho nên nhất định phải thiện thêm lợi dụng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng khinh động này thanh l i ê n cổ kiếm vâng tiêu mạch ngay vậy không khỏi trong lòng run lên thế mới biết này thanh l i ê n cổ kiếm lai lịch c ứ to lớn như thế nó nguyên lai là một kiện tượng cổ bị khí sau này theo thời gian trôi qua uy năng mất sạch thế nhưng chất liệu lại vẫn là đương thời hiếm có bị hoa lão đạt được về sau tốn hao mấy năm công phu ở bên trong rút vào ba đạo kinh khí cái t i ê ba đạo kinh khí mỗi một đạo đều là hoa lão toàn lực chỗ xúc nhất kích phía dưới có thể tùy tiện chém giết bất luận cái gì dưỡng sinh cảnh dùng xuống tồn tại thậm chí có thể thương tổn được dưỡng sinh cảnh sơ kỳ chỉ là sử dụng hết ba lần trôi này thanh l i ê n cổ kiếm đoán chừng cũng sẽ phá hủy sư nên hạ không biết bởi vì nguyên nhân gì dùng qua một đạo còn lại hai đạo đây vốn là sư nên hạ chính mình bảo mệnh p h á t khí nhưng bây giờ biết được chính mình tức sẽ tiến vào thiên ma chiến trường nàng thế mà nguyện ý nắm trọng yếu như vậy đồ vật mượn cho mình trong lúc nhất thời tiêu mạch trong lòng không khỏi dòng nước ấ m phun trào nhìn sư nên hạ cái t i ê một mặt bình tĩnh gương mặt nửa ngày nói không ra lời nguyên bản tiêu ạ t o mạch coi là sư nên g hạ dù cho hội giúp mình cũng sẽ chỉ ở đủ khả năng phạm vi bên trong dù sao chính mình cùng hoa là ở giữa chỉ có giao dịch nhưng không nghĩ tới nàng đem chính mình bảo mệnh vật phẩm đều mượn cho mình nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đột nhiên cảm thấy có lẽ giờ này khác này dù cho không có vạn hoa sinh phản quyết h tiêu, tiêu, tiêu mạch thân hình làm h a g ư i u chấn đ động bỗng nhiên n thanh l cổ quay đầu đã thấy sư nên hạ thân hình nói lên đã dẫn đầu hướng nơi xa lao đi thân ảnh như viên đạn nhảy vọt trong chốc mắt biến mất không thấy gì nữa tiêu mạch thấy thế tại tại chỗ yên lặng rất lâu cuối cùng một câu cũng không nói chỉ là khẽ gật đầu một cái sau đó thân hình loé lên đồng dạng hướng tướng phương hướng ngược lao đi mấy cái lên xuống ở giữa cả người cũng trong bóng đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Trước tiến vào thiên chiến trường. chiến vào ma sáng sớm đã tiến vào đầu mùa đông trong không khí mang theo hơi hơi lạnh lẽo nhưng mà sáng sớm tiêu mạch liền đẩy cửa đi ra ngoài đi vào phong đỉnh tinh xá bên ngoài nhìn chung quanh rừng núi đã hơi treo s ư ơ n g trắng gió lạnh lạnh tấu xương tiêu mạch đống nhiên khẽ thở một hơi ban đầu đây là hắn tốt nhất tu hành lúc nhưng bây giờ lại muốn đi làm một kiện không thể không làm nhưng lại cũng chuyện không muốn làm bất quá mặc kệ lại thế nào không cam l ò n g không muốn hắn cũng hiểu rõ nhất định phải đi làm nghĩ đến chỗ này hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng xác định cái kia mang đồ vật đều mang theo lúc này mới không còn có lưỡng lự trực tiếp quay người lại hướng phía phong kỷ đường phương hướng lao đi dùng tốc độ của hắn giờ này khắc này phong đình tinh xá đến phong kỷ đường cũng bất quá một lát thời gian mà thôi rất nhanh hắn liền đến đến phong kỷ, đường bên ngoài. Nhưng mà, tới phong kỷ đường bên ngoài về sau tiêu mạch lúc này mới phát hiện tả tú đồng cũng đến mà lại so với hắn còn sớm đứng tại phong kỷ đường cổng một thân áo xanh nhìn như yếu đối lại đứng nghiêm như là cô sườn núi lộc m ụ c có một cô đỉnh thiên lập địa phong thái nhìn thấy tiêu mạch tới ánh mắt của nàng hơi hơi sáng lên nói ra ngươi đã đến thanh em rất bình thản chào hỏi cũng hết sức tùy ý p h ả n phất lần này muốn đi không phải cái gì hung hiểm chiến trường mà là dạo chơi ngoại thành đi chơi trong tiết thanh minh thấy thế tiêu mạch quan sát tỉ mỉ lấy mặt của nàng nghĩ nhìn nàng một cái trên mặt có hay không lo lắng thần sắc sợ hãi cuối cùng lại phát hiện đích thật là không có nàng giống như thường ngày liền như thế nhàn nhạt, nhạt rõ ràng không đáng chú ý nhưng bất kỳ mưa gió đều khó mà ở trên người nàng thấy dấu vết tả sư tỷ hướng tả tú đồng hơi hơi lên tiếng chào hỏi tiêu mạch tầm mắt ở trên người nàng quét một vòng nghĩ nhìn nàng một cái làm lần này thiên ma chiến trường chuyến đi làm cái gì chuẩn bị kết quả phát hiện giống như cũng không có này ba ngày ở giữa chính mình mất ăn mất ngủ luyện đan tu luyện sau đó hối đoái công pháp hướng sư nên hạ cầu cứu mượn đến thanh l i ê n những cổ kiếm dạng này đại huy lực bí bảo hết thảy hết thảy đều là tại vì thiên ma chiến trường làm chuẩn bị nhưng tả tú đồng lại tự hồ như vẫn như cũ cùng ba ngày trước một dạng thân vô trường vật bên hôm quay quanh đầu kia tinh quang long thừng cũng vẫn như cũ dùng một cây vải thác không, không có nàng tựa hồ chỉ là lặng lặng qua sau đó liền đến như thế đợi tiêu mạch thấy thế tiêu mạch không khỏi cười khổ một tiếng cũng không nhiều hỏi mặc kệ có hay không chuẩn bị nếu tới thời gian cũng liền không còn kịp rồi mà lại tiêu mạch cũng tin tưởng tả tú đồng không thể nào là loại kia người lỗ mãng nàng đồng dạng có thể minh bạch tiến vào thiên ma chiến trường hữu hiểm bề ngoài xem cũng không được gì nhưng ở nàng trong túi chữ vật khẳng định có chuẩn bị nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không còn quản nhiều cái gì mà làm mỉm cười nhìn về phía tả tú đồng sư đệ tới đi thôi mà tả tú đồng thấy tiêu mạch cũng không có quá nhiều hàn huyên chỉ là trên dưới đánh giá hắn l ư ớ mắt lập tức mỉm、cười. dẫn đầu hướng phong kỷ đường bên trong đi đến phía sau hai người trong bóng tối một bóng người một mực chờ hầu ở nơi đó gặp bọn họ rời đi lúc này mới hài lòng cười một tiếng từ trong bóng t ố i biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phong kỷ đường cổng sớm đã có người đang đợi bọn hắn thấy hai người tới thủ hộ tại phong kỷ đường cổng tên kia hát y thiếu nữ trực tiếp đẩy ra phong kỷ đường cửa chính hướng tiêu mạch cùng tà tú đồng nói ra đường chủ đã đợi đợi hai vị đã lâu mời đến ngay vậy tiêu mạch tà tú đồng nhẹ gật đầu không có nói nhiều đi thẳng vào sau lưng huyết hồng cửa chính chậm rãi nóng lại giống như đem hết thẻ huyền á o đều nhốt ở ngoài cửa Tiêu m ạ các h hướng nhanh, h tả tú tiếp tục trong tiến rất đồng điện bên lên, nhanh, liền p t toàn thân hiện phong đại điện giữa, đứng đen đường ở ở áo kỷ a ngươi h t ú n cùng của các nàng, nữ Thiền Trăng. n g với Tới, tiêu đệ tử của nàng, áo xám thiếu nữ Lý Trang. Tới, các hết sức đúng giờ nhìn xem hai người hát diện tu la túc anh túng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ phản phát sớm đã ngờ tới lựa chọn của bọn hắn nàng cũng không có nói n h ả m nhiều trực tiếp dẫn đường nói ra cùng bản tọa tới đi muốn tiến vào thiên ma chiến trường có thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy thượng bộ thiên ma chiến trường sớm đã tồn tại hiện tại các đại học cùng đều chỉ nắm giữ một đầu cũng chưa vững chắc lối đi muốn đi vào có thể cần phải hao phí không nhỏ khí lực vâng ngay vậy tiêu mạch tả tú đồng hai người gật đầu đi theo phong kỷ đường chủ túc anh túm sau lưng hướng vào phía trong đi đến nói thật giờ khác này ngoại trừ e ngại hai người thậm chí còn có một chút nho nhỏ chờ mong tưởng tượng một thoáng tiến vào thiên ma h u y ế n cảnh yêu cầu là tề vật cảnh tu vi còn có mười vạn công huấn đ ệ mà tên thiên ma này trên trường là so với thiên ma h u y ế n cảnh càng thêm khó được thí luyện nơi trốn bình thường người căn bản không tiến vào được t n lý thuyết muốn đi vào điều kiện càng cao yêu cầu càng nghiêm ngặt nhưng bây giờ hai người có thể không tốn phí bất kỳ giá nào liền có thể xuất nhập trong đó mặc dù phải đối mặt nguy hiểm to lớn nhưng nếu như chỉ coi này là thành một lần khó được lịch luyện trong lòng là không phải hội dễ chịu rất nhiều phong kỷ đường chủ túc anh túm cũng không có quản bọn họ nghĩ như thế nào trực tiếp dẫn đầu bọn hắn một đường hướng phong kỷ đường chỗ sâu mà đi cuối cùng vờ ờ y mà ra phong kỷ đường đi vào trí đạo học cùng chỗ sâu một chỗ không h i ể u quỷ gì chỗ đó là một cái đen k ỳ t hang đá cửa h a n g giống như có vô cùng màu đen mà khi tại trầm dai hương bốn phía chẳng ra cửa hàng hai bên mọc đầy ngang gối sâu màu đen cỏ dại cái kia cỏ dại một lùm một lùm sắc bén như kiếm tại cửa hàng lập lòe h u ám xem xét cũng không phải là cái gì tốt sự vật đi thôi phong kỷ đường chủ túc anh túng g á n nhất tay một cái một đạo hình tròn vòng bảo hộ liền đem bốn người bao phủ ở bên trong sau đó đi đầu cất bước hướng cái k i a đen kịt trong thạch động đi đến tiêu mạch t ả tú đồng v ộ i vàng đuổi theo áo xám thiếu nữ lý thiện trang đi tại cuối cùng vừa vào trong thạch động cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt trước mặt không gian vỡ ơ y mà đột nhiên khoáng đạn đủ loại đá tảng cài giang lược bộ dáng dữ tợn trong động ở giữa có bốn cái đen kịt cột đá đứng sừng sững trong h ạ c động như là chống trời hình trụ cột đá phía trên điêu khắc dương nhanh múa vớt ma ảnh đồ án đỏ thấm nói ử nửa a nọ a nửa đến dạng như đây nàng ngưng lại một chút nhìn về phía tiêu mạch tạ tú đồng tiếp tục nói ba tháng về sau ta lại ở này lại một lần nữa mở ra thiên ma chiến trường lối đi các ngươi nhất định phải đổi tại thời gian đến trước khi đến trở về nếu không lối đi một khi đóng cửa các ngươi liền sẽ vĩnh cửu giam ở trong đó cũng không còn cách nào đi ra rõ chưa sau ba tháng lúc này ta lại ở này mở ra lối đi lối đi sẽ chỉ duy trì ba canh giờ sau ba canh giờ một khi các ngươi không cách nào trở về ta liền đóng cửa lối đi dĩ nhiên nói đến đây nàng ngừng lại một chút t h a n h âm trở nên lạnh chút cũng có khả năng các ngươi căn bản chống đỡ không đến lối đi mở ra liền chết tại bên trong ngược lại vô luận như thế nào nay đều là lựa chọn của chính các ngươi hòa h p ú chỉ từ người, bằng cố gắng n cố của m ì sống s thấy tả tú đồng nghe v phong, phong kỷ đường chủ túc anh túng tay khẽ gây trong lòng bàn tay không biết lâu nay thêm ra một khối u màu đen của bóng đêm sáu hình thoi tinh thạch nàng tiện tay ném một cái đem khối kia màu đen sáu hình thoi tinh, tinh, tinh thạch đột nhiên sáng lên sau đó vô tận khói đen từ trong đó tán giật mà ra đem phía dưới tiêu mạch tả tú đồng bao c u ố n vào bên trong phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g hai mắt nhắm lại n i ệ m n i ệ m có từ vài câu đ ỗ n g nhiên trợt vừa mở mắt hai tay mười ngón như như bánh xe hướng phía trước đột một điểm ra mấy cái ranh đột nhiên một đường to lớn gió lốc không gió từ lên một cái lô đen thật lớn xuất hiện tại tiêu mạch tả tú đồng trước mặt hai người thật ở lục mang tinh trận trung ương tiêu mạch tả tú đồng không tự chủ được thân hình k h ẽ động liền bị hút vào trong đó một cái nữa hô tức ở giữa hai người đã hóa thành hai đạo hát mang tại hát động chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa hát động vù, vù xoay tròn cũng không thấy yếu hóa dấu hiệu qua đi tới gần nửa canh giờ tựa hồ xác định hai người đã đi xa phong kỷ đường chủ túc anh tùng mới quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một mực đứng hầu lấy đệ tử nói ra cạn trang ngươi thật chuẩn bị xong chưa thiên ma chiến trường dù sao hung h i ể m khó lường mặc dù dùng thực lực của ngươi chỉ cần không phải quá quá chủ quan có không bàn nhỏ xuất sống xuất theo bên trong đi ra nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lần này thiên ma chiến trường chuyến đi hoặc nhiều hoặc ít vẫn có nguy hiểm tương đối nếu như ngươi không nguyện ý ta không bắt buộc nhưng mà áo xam thiếu nữ lý thiện trang ngay vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra thế gian này làm chuyện gì không có nguy hiểm việc này là ta tự nguyện sư tôn không cần nhiều lời nghe vậy phong kỷ đường chủ túc anh túng nhẹ gật đầu một mặt vui mừng nói không hổ là ta hát diện tu la túc anh thỏa sức đệ tử có này phần g ũ khí hiếm người s á n h kịp đã ngơi ư ý đã định liền cũng đứng tại ưu ám lục cực trong trận đi ta đưa ngươi đi b ả o vâng sư tôn nghe vậy lý thiện trang không chút do dự vẻ mặt lạnh nhạt vượt qua sư phụ mình thân thể sau đó hướng đi cái kia hắc quang không ngừng quần quận lục mang tinh trận theo nàng tới gần lục mang tinh trận phía trên cái kia to lớn hát động xoay chuyển tựa hồ càng gấp hơn vô tật khói đen từ trong đó bạo giút mà ra p h ả những p ấ t v cái kia vừa mới bay ra hất động còn chưa kịp phát huy uy lực muôn vàn thiên ma liền đ ố n g nhiên cùng nhau hét thảm một tiếng sau đó ở giữa không trung bị đánh đến biến thành cho bụi lý t h i ể n trang tựa hồ sớm đã ngờ tới lại là kết quả này vẻ mặt không thay đổi rốt cục chính thức đứng ở cái kia lục mang tinh trận phía trên phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g thấy thế dường như nghĩ đến cái gì đống nhiên lại k h o á t tay trong lòng bàn tay một tôn màu sắc lông lộ hiện lên cam vàng đỏ làm tím ngũ sắc tựa hồ hết sức cổ láo nhỏ nhắn cổ quái chung đồng đống nhiên đồng bình mà lên rơi xuống lục mang tinh trận phía trên lý t h i ể n trang trước mặt nàng mở miệng nói với lý t h i ể n trang vật này tiếp theo như gặp không đúng ngươi có thể từ bỏ nhiệm vụ tự động trở về ngừng lại một chút nàng lại nói đây là vạn chiến lôi châu là sư phó trước kia thu thập một kiện huyền cấp đê gia nhất có thể đối phó đủ loại âm ma quỷ vật ngươi cầm chung này tiến vào thiên ma chiến trường vi sư cũng yên tâm chút vạn sự cẩn thận đi thôi vâng ngay vậy lý thiện trang cũng không chối tử xong rỗi tay ra cầm lấy trước mặt cái tia tôn không ngừng xoay tròn ngũ s á t trung đồng sau đó đem thu vào trong chữ vở ơ tờ đại nàng cuối cùng hướng sư phụ mình bên này thật sâu bái lúc này mới thân hình lõi lên lại không phải đợi hắc động tia cửa hang bay vào theo một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện áo sam thiêu nữ lý thiện trang thân ảnh cũng theo đó đột nhiên lõi lên sau đó biến mất không thấy gì nữa tại chỗ phong kỷ đường chủ tốc anh túm kinh ngạc đứng thẳng thật lâu c u ố i cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng lần này phái cạn trang đi vào bảo hộ cái kia hai cái hậu bối cũng không biết là đúng hay sai chỉ hy vọng nàng có thể hết thẻ bình an đi nói xong nàng vung tay lên giữa không trung trôi nổi khối kia màu đen sáu hình t o i tinh thạch hóa thành một đạo hát quang lại hướng trong tay nàng bay trở về theo màu đen sáu hình t o i tinh thạch biến mất nguyên xuất hiện hát động chậm dại khép kín cũng sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy trong động lại khôi phục yên tĩnh phong kỷ đường chủ tốc anh túm tại tại chỗ đứng, đứng một lát rốt cục thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hát quang biến mất tại tại chỗ nhưng mà ai cũng không ngờ rằng chỉ một lát sau về sau vốn đã bóng người t r ố n g vắng màu đen trong thạch động đông nhiên thân hình loại lên lại thêm ra hai cái thân ảnh này hai cái thân ảnh một cái toàn thân áo trắng phong thần tuấn lãng như trên trời tiên nhân muôn vàn hào quang tận hướng bên cạnh hắn hội tụ mà một cái khác lại khoác lên một bộ huyết sắc áo cà s a toàn bộ thân hình gầy yếu đến tựa hồ chỉ t h ừ a một bộ da bọc xương vẻ mặt t à n g huyết một nửa che tại trong bóng tối trên thân thể không ngừng tản ra một cỗ núi thây biển mỏ khủng bố từ khí nhìn liền cùng khoác lên một kiện huyết sắc áo cà xa khô lâu không khác xem xét cũng không phải là người tốt lành gì hai người đến trong huy tại cái kia bốn cái màu đen cột đá bên ngoài đứng vững người á o trắng nhìn về phía cái kia huyết y khô lâu âm thanh lạnh lùng nói âm c ử u liên ngươi không phải vẫn muốn rời đi bí thuật bền vững sao cái này là ngươi cơ hội tốt nhất giết cái kia hai cái em bé ta liền thả ngươi tự do đi thôi nói xong hắn vung tay lên trong lòng bàn tay lại thình lình cũng hiện ra một khối cùng vừa rồi phong c ũ n kỷ đường t r ủ t ú c anh túng giống nhau như lúc màu đen sáu hình t o i tinh thạch tay hắn ném đi màu đen sáu hình t o i tinh thạch lăng không bay lên rơi vào cái kia bốn cái trên trụ đá không tinh thạch hát quang tuấn ra dẫn tới phía dưới lục mang tính trợn Một đạo c à ngay thêm đen tâm trầm xuất hiện tại trước hiện h màu mặt đen đen đi kỵ lối i người. Người nói, trắng thẳng như áo thể h có a không nắm chặt cơ hội, liền xem người, không chặt hội, chính nắm liền ngươi, còn tiến xem cơ vậy à o Ngay v huyết y khô lâu nhìn thật sâu hắn lưới mắt hai mắt vờ ơ y mà tựa hồ là t r ố n g không bên trong có hai đạo ưu lục hỏa diễm đang n g ả y vọt hắn nghe được người áo trắng cặp cặp cười quái dị một tiếng nói ra t i ê n tâm đi ta huyết thi ra tay lúc nào thất bại qua không quá ba ngày nhất định thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về chỉ hy vọng diệp điện chủ đến lúc đó không cần mất lời nói xong hắn toàn thân xương cốt một trận vang lên k ẹ k ẹ sau đó cũng không do dự thân hình l o a lên hóa thành một đạo huyết sắc v ầ n g sáng đồng d ạ n g chui vào đầu kia trong đường hầm đen kịt biến mất không thấy gì nữa ha ha nhìn thấy huyết y người thân ảnh biến mất không thấy người hào trắng tầm mắt lấp lánh hai lần hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng tiến vào còn nghĩ ra được ngươi cũng quá ngây thơ nói xong hắn vung tay lên giữa không trung trôi nổi khối kia màu đen sáu lăng tinh thạch rơi vào hắn lòng bàn tay hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua vẻ mặt â m trầm cười một tiếng thân hình loại lên cũng biến mất theo không thấy đây là nơi nào một trận trời đất quay quần qua đi tiêu mạch tả tú đồng xuyên qua đầu kia đen kịt lối đi rốt cục đi tới một cái bọn hắn làm sao cũng không cách nào quên thế giới cả phiến thiên địa vô biên vô hạn không nhìn thấy điểm cuối cùng mà tại đỉnh đầu bọn họ một mảnh tối t ă m mờ mịt một vòng câu nguyệt treo ở nơi đó vờ ơ y mà cũng bày biện ra màu đỏ âm vũ quỷ dị bốn phía mây mù như là bồng bềnh băng gạc bị cái kêu huyết nguyệt một nhiễm cũng theo đó biến đến bỏ bừng bốn phía hoàn toàn hoang lương cơ hồ xem không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết sông núi lòng trào sông đều là gạch nói vụn liền cắt đất đ ề u khó mà nhìn thấy phản phất đây mới thực là tử địa trăm ngàn năm đều không có bất kỳ người nào đến cái này là thiên ma chiến trường sao t ả tú đồng kỳ quái hỏi trong truyền thuyết thiên ma đâu nhìn này bốn phía ngoại trừ hoang vu vượt b ự c một điểm cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy khó trách nàng nói như thế từ hai người tiến vào mảnh này danh giới liền nửa điểm sinh linh tồn tại dấu vết đều không gặp được tuy nói không nhìn thấy nhân loại nhưng cũng không có thấy truyền thuyết kia bên trong xác nhận vô cùng vô tận thiên ma chúng nó đi nơi nào lại vì sao bóng dáng không thấy tiêu mạch ngay vậy cũng không khỏi ngưng tụ lông mày cảm thấy có chút kỳ quái đúng vậy à bốn phía ngoại trừ hoang vu tĩnh lặng một điểm cùng tâm thánh đại lục hơi có sự khác biệt giống như cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì nhưng này cũng không phải thiên ma chiến trường vốn có tác phong thiên ma chiến trường cái kia là địa phương nào coi như hai người không có tự mình trải qua luôn luôn nghe nói qua tại đây bên trong là liền tề vật cảnh cũng có thể là tùy thời vẫn mệnh khu vực chớ đừng nói chi là bọn hắn tiêu giao cảnh thế nhưng là nơi đây làm sao an tĩnh như thế nếu như thiên ma chiến trường thật sự là như thế bọn hắn dĩ nhiên là an toàn nhưng này cũng đơn giản làm cho người rất quá thất vọng rồi còn không công hại bọn hắn lo lắng mấy ngày bất quá thật liền là như thế sao tiêu mạch không tin tên thiên ma này chiến trường nếu bị người truyền đi đáng sợ như vậy có bài bản hẳn hoi liền nhất định liền nó kinh khủng địa phương chỉ là hiện tại tiêu mạch tả tú đồng đối bên này danh giới còn chưa đủ hiểu rõ, cho nên không có chân chính chạm đến tên thiên ma này chiến trường trung tâm chỉ sợ mối nguy liền giấu ở bọn hắn coi nhẹ địa phương không nên k i n h thường dù sao đây chính là thượng cổ chiến trường không có đơn giản như vậy cho nên hắn sau cùng khuyên bảo tả tú đồng sau đó hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài đi đi tiêu mạch tả tú đồng rốt cục phát hiện không đúng n g ư ờ lai tại bọn hắn rất xuống địa phương sở dĩ hoang vu là bởi vì chẳng biết lúc nào có người tại mảnh đất kia dùng một loại đạm tảng đá màu vàng làm thành một cái đơn sơ vòng tròn mà khi bọn hắn bước ra cái kia tròn vòng mấy lúc sau bốn phía cảnh tượng một trận biến ảo hết thể liền trở nên rất khác nhau ngang ngối sâu màu đen cỏ dại lan tràn hướng bốn phương tám hướng tại bọn hắn lòng bàn chân mục nát x à o k h u n g xương không chi kỷ tồn tại bao nhiêu năm hô tức ở giữa đều là một mảnh tanh hôi khí t ứ c thẳng loạn choạng đến người che hơi thở nơi xa đen như mực vô số màu đen quái điệu phát ra bén nhọn quái khiếu ở trên trời chạy tán loạn núi cao hư ảnh kéo dài vô t ậ n không thấy đầu của nó cái này là tử vong quốc gia hiện thị rõ nặng trĩu đ điệu tĩu tĩnh lặ rõ ràng là một ngày mới bắt đầu nhưng ở nơi này lại trực tiếp tiến nhập ấm dạ tựa hồ mặt trời vĩnh viễn sẽ không dâng lên toàn bộ không gian tựa hồ chỉ có bọn hắn đi ra cái k i a m ộ t khu vực nhỏ có chỗ khác biệt liền thảo đều sẽ không ở bên trong sinh trường g i ắ c đ ỗ n g nhiên tiêu mạch trong lòng báo động tỏa ra xa xa bùi cỏ phía trên một đoàn khói đen đ ỗ n g nhiên không ngừng bành trướng sau đó hóa thành một con đen kịt bàn tay lớn hướng hai người trộm tới bàn tay ở giữa âm khí âm u bọn hắn vừa mới cho rằng mối nguy sẽ không xuất hiện mối nguy lập tức liền xuất hiện tại hai người trước đó chương hai trăm chín mươi sáu la sát thạch nguyên sinh cẩn thận tiêu mạch vội vàng kéo một phát tả tú đồng sau đó bàn tay vung lên một đạo màu băng lam trưởng k ỉ n h trực kích mà ra ba một tiếng thẳng tắp đánh vào bàn tay đen thùi kia phía trên bàn tay đen thùi kia vừa mới ngưng hình tựa hồ cũng không cường đại bị tiêu mạch cái vỗ này thế mà trực tiếp vỡ vụn sau đó nặng lại hóa thành từng k i a từng sợi sương mù màu đen hướng bốn phía phiếu tán này tiêu mạch hơi có chút kinh ngạc nhưng lại không khỏi hơi thở dài một hơi tên tiên ma này trong chiến trường quả nhiên không thể tầm thường so sánh những cái kia khắp nơi đều thấy sương mù màu đen lại có hóa hình vị thủ năng lực chỉ là may mắn này chút q u thủ giống như đều hết sức yêu ớt vô tức tán cũng là không coi là bao nhiêu mạnh mẽ uy hiếp chỉ là ngay tại tiêu mạch vừa mới nghĩ như vậy liền kinh ngạc nhìn thấy những cái kêu ban đầu bị hắn đập tan sương mù lại chậm rãi một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ sau đó một lần nữa hóa vì một con đen kịt quỷ thủ hướng hai người bay tới trọng yếu nhất chính là lần này cái này đen kịt quỷ thủ thế mà tựa hồ mở ra một chút linh trí đem ban đầu rời rạc tại bốn phía sương mù màu đen cũng hấp thu một bộ phận nó hình thể lại lớn mạnh một điểm tiêu mạch lần nữa vung tay lên lại lần nữa đem đập tan nhưng mà đồng dạng một màn không ngừng trình diễn p h ả n phất hắn mỗi đập tan một lần. nó đen kịt quỷ thủ hình thể liền ngưng tụ một điểm uy năng cũng càng lớn mạnh một chút chuyện này vô luận là tiêu mạch vẫn là tả tú đồng thấy cảnh này không khỏi thay đổi cả sắc mặt hít sâu một hơi hai người đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ làm sao có thể đúng vậy à mặc cho ai thấy c h ạ m g vốn như vậy cũng khó có thể lý giải được khói đen hóa hình thì cũng thôi đi một chút hiểm á c chỗ dạng này t r u y ề n thuyết số lượng cũng không ít một chút sơn tinh quỷ quái không phải cũng là rừng núi giá thú bởi vì ăn nhậm vật gì đó từ đó mở ra linh trí cuối cùng trở nên cùng phổ thông giá thú có chỗ khác biệt sao nhưng loại này tu lại tán tàn lại tụ còn không ngừng mạnh lên đồ vật là cái quỷ gì chẳng lẽ cái này là thiên ma chiến trường bên trong chân chính lớn nhất mối nguy này chút thiên ma đều là vĩnh sinh bất tử chỉ cần sương mù không triệt để tiêu d i ệ t chúng nó liền có thể không ngừng s ố n g lại này còn thế nào đánh tiêu mạch tả tú đồng trên mặt đều lộ ra vô cùng xoắn suýt c h i sắc nguyên bản bọn hắn liền biết tên thiên ma này chiến trường khủng bố có chuẩn bị nhưng làm sao cũng không ngờ rằng lại sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế nếu như đối thủ chỉ là lớn mạnh một chút thì cũng thôi đi luôn có cơ hội đánh tan nhưng này loại làm sao cũng không giết chết tồn tại lại là bất luận cái gì một người tu sĩ tuyệt đối ác mộng dù sao thiên ma bất tử mà lại vô hạn sống lại có thể bọn hắn tính mạng của mình cũng chỉ có một đầu dù cho này chút quỷ thủ hiện tại xem ra còn hết sức yếu ớt không chịu nổi m ộ t kích nhưng chỉ cần chúng nó không ngừng mạnh mẽ luôn có cơ hội mang cho tiêu mạch cùng tà tú đồng khó mà tưởng tượng trọng thương mà tử vong của bọn hắn đây chính là thật tử vong làm sao bây giờ tà tú đồng nhìn về phía tiêu mạch tiêu mạch trầm ngâm một lát rốt cục tỉnh táo lại nói ta cũng không tin này chút thiên ma không có cách nào triệt để đánh giết nhất định có phương pháp chỉ là chúng ta còn không tìm được mấu chốt bằng không thì người thời thượng cổ căn bản sẽ không đem nơi này xem như thí l u y ệ n chàng tối say thịt còn tặng được những cái k i ê u cường giả thời thượng cổ cũng không phải đồ đần vì cái gì nhất định phải đi tìm cái chết t ả tú đồng nghe vậy cũng không khỏi nhãn tình sáng lên nói ra không sai chỉ cần chúng ta tìm tới mấu chốt có lẽ hết thể liền trở nên đơn giản tiêu mạch gật đầu rất tốt vậy liền thử lại lần nữa đi nhiều nếm thử mấy loại thủ đoạn được tà tú đồng không chút do dự đáp ứng ngược lại này chút cấp thấp quỷ thủ cũng không có quá lớn uy hiếp thế là tiêu mạch tả tú đồng tách ra nếm thử diễn phần mình tìm một con vừa mới ngưng tụ ra đen sắc quỷ thủ bắt đầu chiến đấu bọn hắn cũng không truy cầu lập tức đem chúng nó đánh giết mà l à n đếm thử loại công kích nào có thể cho chúng nó thấy e ngại loại công kích nào có thể triệt để đưa chúng nó diệt s á t lại không thể có thể sống lại lúc mới bắt đầu còn không thu hoạch được gì bởi vì đ a o thương kiếm côn trở thông thường tính công kích rơi vào chúng nó thân bên trên cũng không cái gì quá lớn hiệu quả nhưng khi tả tú đồng sử dụng ra tính quang long thừng Tiêu huyền mạch h sử dụng ba chỉ thấy tả tú đồng bên hông vải trong nháy mắt nước ra một đầu đỏ nhạt dây t h ừ n g dài xuất hiện tại nàng lòng bàn tay nàng dùng sức hất lên đầu này đỏ nhạt dây t h ừ n g dài liền đột nhiên thẳng tắp sau đó như kiếm đâm ra một tầng nhàn nhạt, nhạt long uy hiện hiện khiến cho cả con r ồ n g dây thừng cũng như nhiễm lên một tầng và nóng tinh quang long t h ư n g vừa xuất hiện cái tia trước mặt nàng đen kịt quỳ thủ liền và quay thiếu q a y người liền muốn trốn thế nhưng nó tốc độ chạy trốn lại làm sao có thể nhanh hơn được tả tú đồng dây t h ư n g kiếm đâm ra tốc độ chỉ nghe s ù y một tiếng tinh quang long t h ừ n g trực tiếp theo cái kia đen kịt quỷ thủ lòng bàn tay đã đâm một tầng nhàn nhạt, nhạt long uy tỏa ra và nóng g ánh sáng những nơi đi qua đen kịt quỷ trưởng liền phát ra xì xì xì xì bốn đáng sợ quá âm t ừ n g tầng một khói đen nhanh như gió to khắp biến mất trong nháy mắt hết sạch lần này t ả tú đồng đợi đã lâu cũng không thấy lại có đen kịt quỷ thủ hội tụ đi ra phảng phất vừa rồi một cái kia những cái kia ngưng tụ thành đen kịt quỷ thủ sương mù đều đã tiêu di hết sạch tà tú đồng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà một bên khác tiêu mạch cũng là đ ồ n dạng lúc mới bắt đầu vô luận hắn dùng cái gì công kích? những cái kia sương mù màu đen luôn luôn tụ sau lại tán giải tán lúc sau tái tụ có thể khi hắn thử nghiệm sử dụng hỏa tuân r a kim liên thủ pháp tại trong hư không bùng cháy ra một mảnh màu vàng hỏa liên lúc những cái kia đen kịt quỷ thủ bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng sử dụng màu vàng hỏa liên một đốt đen kịt quỷ thủ liền liền là hoa hoa quay khiếu vô luận như thế nào cắt chém chấn động rất xuống những cái kia màu vàng hỏa liên đều như bám vào trên người nó căn bản là không có cách tiêu trừ cuối cùng chúng nó đều bị thiêu đến triệt để s ụ đổ cũng đã không thể hội tụ mà tiêu mạch sử dụng huyền hòa đình cơ hồ cũng có thể đi đến đồng dạng hiệu quả thậm chí căn bả t h â nhất đ ỉ n bay giữa lượn ở k h ô chính g là tà đưa tú đồng tình quang long thửng tựa hồ bởi vì trên đó có một tầng nhàn nhạt long uy bao trùm đối phó này chút đen kịt quỷ thủ cực kỳ hữu hiệu long uy trổ đến hết thảy đen kịt quỷ thủ đều khuất phục căn bản là không có cách chống cự thứ hai chính là họa diễm công kích Này cuối h ú t kịt đen q ỷ thủ, dù s mà môn môn cùng liền là âm ba công kích giống như một chút đặc thù âm dít gào công kích cũng có thể đối với mấy cái này đen kịt quỷ thủ sinh ra hiệu quả mặc dù không biết hắn nguyên lý nhưng ít ra tiêu mạch tạ tú đồng đến tận đây đã to bước nắm giữ nhiều loại đối phó này chút đen kịt quỷ thủ biện pháp mặc dù đối tên thiên ma này chiến trường vẫn như cũng giữ lại e ngại nhưng ít ra hai người đã không cần lại như vừa ngay từ đầu lúc như vậy cẩn thận từng ly từng tí cái gì cũng không dám làm đi thôi tà tú đồng nói ra hiểu rõ khắc chế này chút đen kịt quỷ thủ chi đạo hai người cũng liền không định tiếp tục lưu lại nơi này tên thiên ma này chiến trường lớn như vậy này chút đen kịt quỷ thủ rõ ràng chỉ là cơ bản nhất ma vật chân chính thiên ma bọn hắn còn một con chưa từng nhìn thấy h i ệ n nhiên càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau nếu tới nơi này mặc dù nơi đây nhìn như tương đối an toàn một chút nhưng bọn hắn lại không định một mực lưu ở nơi đây mà là muốn chủ động đi tới càng sâu địa phương thăm dò một chút bằng không thì tới nơi này chẳng phải là đi không mà lại hai người cũng không tin nơi này liền thật an toàn hiện tại sở dĩ chưa từng xuất hiện nguy hiểm chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi bằng không thì tất cả mọi người vừa đến đều nút ở nơi này chẳng phải là căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói tên thiên ma này t r ê n trường cũng liền không khả năng thu hoạch được như thế bi danh hiền hách c h ờ một chút nhưng mà tiêu mạch nghe vậy về sau lại gọi lại tả tú đồng mà là quay người hướng bọn hắn vừa mới xuất hiện cái kia vàng nhặt vòng tròn nhìn lại mặc dù chỉ là ngắn phút chốc ở giữa nhưng hắn đã bén nhạy phát giác được khối kia vàng nhạt vòng tròn vây ra địa phương cùng phổ thông danh giới chi khác biệt cái kia tựa hồ là một cái cấm kỵ chi địa hết thể hát sắc ma khí cũng không dám tới gần phản phất tự thành một mảnh khác thế giới tiêu mạnh nói nơi đây hẳn là túc đường chủ mở ra lối đi lúc nhất định phải đến nơi địa phương đến lúc đó chúng ta muốn trở về cũng cần phải muốn sớm chạy tới nơi này cho nên làm phòng đến lúc đó là đường chúng ta hẳn là ở đây làm đánh dấu mới lạ tà tú đ ồ n g nghe vậy cũng không khỏi kịp phản ứng nói ra không sai túc đường chủ nói qua đến lúc đó nàng lối đi chỉ duy trì ba canh giờ ba canh giờ qua đi lối đi liền đem triệt để đóng cửa xem ra chúng ta nhất định phải sớm trở về đã như vậy nói đến đây trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ giả hoạt đ ỗ n g nhiên khẽ vươn tay theo trong túi chữ vật cầm ra một khối to bằng cái t h ư ớ c đá tẳng sau đó dùng một thanh dao găm nhỏ tại trên đá lớn ngăn nắp khắc lên nguyên sinh ba chữ to sau đó vẩy lên một tầng đ ộ s ậ m bột phấn tại trên đó nàng đem khối cự thạch này t r ẻ thành hình bông sau đó đi qua con mẹo trôn ở cái kia vàng thạch vòng tròn ở giữa theo đá tẳng trôn xuống một cỗ kinh thiên sát khí bỗng nhiên tự dưng phát ra cách cách xa mấy trăm dặm đều có thể cảm ứ n g được rõ ràng đây là tiêu mạch nghi ngờ hỏi tiêu mạch nghe vậy cũng không khỏi vui mừng quá đỗi loại tiêng ngưng tụ như thật sắt khí nếu quả thật có thể truyền đạt mấy trăm dặm xa đến lúc đó bọn hắn trở về sẽ phải đơn giản nhiều mặc dù tên thiên ma này chiến trường không có khả năng chỉ có phạm vi mấy trăm dặm nhưng đến lúc đó bọn hắn chỉ muốn tìm sát khí ngưng tụ chỗ một cách tự nhiên liền có thể về tới đây bớt lúc làm việc gọn gàng kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng sẽ không so hai người muốn chẳng có mục đích tìm khắp nơi một chỗ vàng thạch luy thành thạch vòng muốn dễ dàng hơn như là đã bố trí tiêu chí vậy chúng ta liền đi thôi、Tốt. thế ố t t là tiêu mạch tả tú đồng cũng không dừng lại cuối cùng mắt nhìn khối kia vòng tròn cùng với vòng tròn bên trong đen kịt đá tảng về sau lúc này mới thân hình khẽ động song song hướng phương xa lướt tới chương hai trăm chín mươi bảy khắp nơi trên đất hải cốt tiêu mạch tả tú đồng hai người cũng không biết liền đại bọn hắn sau khi rời đi không lâu cái kia vàng nhạt thạch vòng lên không gợn sóng cùng một chỗ vô tận khói đen hội tụ lại hình thành một đầu đen kịt lối đi theo lối đi mở ra một tên áo xám thiếu nữ từ từ giảm xuống cuối cùng rơi vào vàng n h ạ t thạch trong vòng làm nàng nhìn thấy thạch trong vòng khối kia đen kịt đ ã tảng không khỏi k h ẽ giật mình la s á t thạch nguyên sinh nàng tự lẩm bẩm v à i câu tự h ồ nghĩ đến cái gì lắc đầu không nghĩ tới đôi kia nam nữ trẻ tuổi lúc này thế mà còn có ý nghĩ thế này xem ra bọn hắn cũng không cảm thấy tiến vào thiên ma c h i ế n trường là một kiện truyền thống khổ dường nào có lòng tin liền tất có tới sánh cùng phối thực lực xem ra nhiệm vụ của ta tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy nghĩ như vậy nàng căn bản không có ở chỗ này nhiều chỗ dừng lại mà là trực tiếp thân hình lõi lên ra vàng nhạt thạch vòng sau đó hơi hơi hướng trong không khí phân biệt một thoáng liền đuổi theo tiêu mạch tả tú đồng rời đi phương hướng đuổi theo tại áo x a m thiếu nữ lý t i ệ n trang rời đi về sau vàng nhạt thạch vòng lên không gợn sóng lần nữa cùng một chỗ một cái toàn thân ra bọc xương giống như huyết sắc khô lâu tà ác bóng người đột nhiên hạ xuống hắn nhìn trong không khí lưu lại mới lạ khí tức mũi bốn phía hít hà không khỏi cặp cặp một tiếng quách hiếu ba tên nhân loại giống như so trong tư liệu thêm ra một vị bất quá vậy cũng không tính là gì cùng một chỗ giải quyết chính là vừa vặn thật lâu không có ăn vào thịt tươi đã ăn nói xong hắn cười quá dị thân hình nhất chuyển sau lưng huyết sắc áo cà xa đột nhiên đón gió tung bay dương loại lên cũng bám đôi đ u ổ i theo tiêu mạch t ả tú đồng cũng không biết sau lưng biến cố lúc này hai người một đường bay nhanh đã rời đi nguyên sinh hơn mười dặm khoảng cách sau lưng sát khí vẫn như cũ rõ ràng thấy rõ nhưng đã mỏng yếu rất nhiều hai người xuất hiện tại một chỗ màu đen mô đất vùng trời đống nhiên ngừng lại thổng xác khí có chút đã cùng phía dưới bùn đất trộn lẫn làm một thể tựa hồ đã tồn tại rất lâu có chút nhưng như cũng rõ ràng tựa hồ là mới tử vong không có bao nhiêu thời gian chúng nó không g i ố n g xương người càng giống như xương thú bởi vì những cái k i a không xương bình thường đều cực sự rộng lớn xem xét liền hết sức bất p h ẳ m tiêu mạch tả tú đồng liếc nhau một cái đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh ngạc tên thiên ma này chiến trường những thiên ma đó không cũng đều là ma khí hội tụ mà thành sao sau khi chết trực tiếp hóa thành ma khí tiêu tán làm sao lại lưu lại thi cốt chẳng lẽ nơi đây còn có chân thực sinh linh bọn hắn không thể không kinh ngạc bởi vì những hải cốt này rất rõ ràng không phải những thiên ma đó có thể có được cái kia vì sao nơi đây lại xuất hiện nhiều như vậy thi cốt hơn nữa thoạt nhìn tàn phá không thể tạ hiển nhiên từ trạng cực thảm cũng không biết là nhân vật gì làm ra như thế chuyện ác đúng thế xuyên tiên giáp thú đột nhiên tà tú đồng chỉ một bộ h ả i cốt phía trên hiện ra màu vàng kim n h ạ t vằn to lớn thú loại xương cốt kinh hãi kêu lên mà tiêu mạch theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy này cụp cách đặc biệt rộng rãi mà lại vô cùng dài chí ít có năm sáu tri cự trọng yếu nhất chính là nó xương cốt còn bảo tồn được hết sức hoàn chỉnh cái kia từng đầu từng sợi màu vàng kim nhạt xương cốt ở chung quanh nhiều như vậy hải cốt g i ã thu bên trong lộ ra cực kỳ nổi bật dễ thấy xuyên thiên giác thú tam tinh trung dai biến dị hung thú đầu cứng rắn vô cùng có thể xuyên sơn phá ngọn núi chân thực chiến lược so sánh nhân loại tể v ậ t cảnh hậu kỳ cường giả thế nhưng là tại đây bên trong nó lại chỉ lưu lại một bộ xương cốt t ử t r ạ n g thê thảm vô cùng đúng thế phong dược ma long đột nhiên tiêu mạch cũng chỉ một bộ to lớn dã thu không xương mặt mũi tràn đầy kinh hãi cỗ này không xương thậm chí so xuyên tiên giáp thú còn lớn hơn chỉ là có một nửa trôn dưới đất cho nên lúc mới bắt đầu ráng người không hiện ra nhưng nếu như xem nhẹ trên người nó trồng chất tần nó rất nhiều những g i ã thú khác hải cốt nó không xương nhưng lại là này trồng chất hải cốt bên trong nhất lộ ra rộng lớn có chừng hơn mười trượng dài rộng năm sáu trượng trọng yếu nhất chính là nó hai phía nguyên bản hẳn là một cặp cao vài trượng bức cánh nhưng lúc này chỉ có trong đó một nửa còn có thể nhìn ra nửa bức tàn phá cánh xương mặt khác nửa bên lại sớm đã không cánh mà bay không biết là bị nhân vật gì tại khi còn sống liền hủy đi phong dực ma long đây chính là so xuyên thiên giáp thú còn muốn sinh vật khủng bố tam tinh cao dai biến dị hung thú đủ để tương đương với nhân loại tề vật cảnh cường giả tối đỉnh quan trọng nhất là nó còn bay được một khi không địch lại có thể tùy thời bay đến giữa không trung tranh né có thể như thế một tôn cho dù ở toàn bộ thiên ma chiến trường vẫn như cũ có thể xưng bá chủ cấp một tồn tại thế mà cũng chết tại mảnh này sơn cốc nho nhỏ bên trong nơi này đến cùng là địa phương nào tại sao lại đóng nhiều như vậy hải cốt lại rốt cuộc là vật gì gây nên tiêu mạch tả tú đồng không khỏi hít vào một mùm khí lạnh cảm giác rung động sâu sắc tên thiên ma này chiến trường khắp nơi đều là nguy hiểm như thế khu vực sao nếu như nói hai người lúc trước còn đối tên thiên ma này chiến trường đáy lòng còn có một hai phần khinh thị giờ này khắp này lại đều trở nên trịnh trọng đ ề phòng đứng lên hai người hiểu rõ tên thiên ma này chiến trường tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy ở giữa nguy hiểm chỉ sợ sớm đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ đi thôi tiêu mạch vẻ mặt nghiêm túc hướng tả tú đồng nói không biết làm sao nơi đây tổng cho hắn một loại khí tức nguy hiểm cho nên hắn không muốn ở lâu trực tiếp định mời đến tả tú đồng rời đi ừng là phải cẩn thận một chút tả tú đồng cũng cảm thấy không đúng đang chuẩn bị cùng tiêu mạch đồng thời quay người nhưng mà cũng đã trễ đột nhiên bọn hắn trô đứng yên núi dưới đồi chuyển đến một trận rung động dữ dội bùi đất tung bay tiêu mạch t ả tú đồng p h ò n g bị không kịp kém chút ngã sắp xuống may m à thực lực bọn hắn không tầm thường đồng thời thân hình loại lên tung bay lên trên trời cái này mới miễn cưỡng đứng vững sau đó bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú hướng dưới mặt đất chỉ thấy đen kịt mô đất đột nhiên lật ra sau đó một con quái thu khổng lộ từ trong đó chậm rãi leo ra hắn hình dạng như đồn đầy người lông trắng mau to như bút mũi nhọn hiện lên màu đen bên miệ Thạch giáp nhím. tiêu h h ạ c g á p nhím. t i mạch tà tú đồng g suy suy suy suy. không m khỏi quá sợ hãi những cái kia mưa tên bao trùm chỗ phương viên mấy chục trượng đều là nó phạm vi bao trùm căn bản là không có cách tranh né nguy cấp phía dưới tiêu mạch vội vàng thúc giục huyền hòa bình khiến cho phóng to n h long long đầy trời m mưa, phía phía. Đinh đinh đang đang mưa tên đều tới đều bị huyền hỏa đỉnh ngăn lại rõ ràng bất quá là cái tia thạch giáp nhím trên người lông dài đánh vào huyền hỏa đỉnh bên trên lại phát ra trận, trận sắt thép va chạm thanh âm thậm chí buộc phát ra một trận kịch liệt tiết lửa may mà huyền hỏa đỉnh càng là không thể tầm thường so sánh dù sao cũng là một kiện dị bảo đau thương cũng khó khăn vào cái tia con nhím trên người trắng đen lông dài mặc dù sắc bén dị thường cuối cùng không có đâm xuyên huyền hòa đ ỉ n h bắn tới trước mặt hai người đi tiêu mạch vừa thu lại huyền hòa đ ỉ n h căn bản không dám dừng lại quay người liền lôi kéo tả tú đồng như như bay hướng nơi xa bay đi mà sau lưng tên kia gọi thạch giáp nhím quái vật nhưng như cũng không công tha bốn võ lật qua lật lại rõ ràng đúng đắn tốc độ lại vờ ơ y mà cũng như là mũi tên nhanh chóng hướng tiêu mạch tả tú đồng nhanh chóng truy đuổi mà đến hắn hai mắt như hỏa diễm lấp lánh há to miệng rộng một đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm liền trong nháy mắt phồng lớn bao trùm mấy chục triệu không gian hướng tiêu mạch tả tú đồng dưới chân hai u y ề n h đỉnh m ệ người đ thở hổn hển vẻ mặt đều hơi chẳng bệnh hiển nhiên đầu kia thạch giáp nhím cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn nếu như không phải tốc độ còn có thể càng hơn một bậc chỉ sợ hai người lúc này đã lâm vào khẩu chiến thậm chí tử cảnh không nghĩ tới đúng là loại kia thượng cổ dị thú lần này may mà chúng ta nhạy bén sớm trốn thoát bằng không thì hậu quả khó mà lường được t ả tú đồng lòng vẫn còn sợ hay nói đúng vờ ơ ý a tiêu mạch cũng là cảm thán thạch giáp n h í m thế nhưng là trong truyền thuyết dị thú truyền thuyết lực lớn vô cùng đau thương bất nhập nó phần l ư n g gai s á c càng là có thể xuyên thủng kim thiết nếu không phải ta huyền hỏa đ ỉ n h thần dị hôm nay chỉ sợ thật đúng là bỏ mạng lại ở đây hai người lúc này đều có chút hiểu được khó trách vùng thung lũng kia tồn tại như vậy nhiều hung thú thi cốt nguyên lai toàn bộ là nó tạo thành chỉ sợ này một giải đất đều là vua của nó nước liền tam tinh trung giai biến dị hung thú xuyên thiên giáp thú tam tinh cao giai biến dị hung thú phong dực ma long đều chết tại nó thủ hạ. có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không trêu chọc ừ m tà tú đồng cũng gật gật đầu tên thiên ma này chiến trường không chỉ có trong truyền thuyết thiên ma càng có đủ loại mạnh mẽ hung thủ ẩn hiện xem ra truyền thuyết không phải là giả t h ể vật cảnh tồn tại tiến đến cũng có rất lớn xác suất n g ã xuống chúng ta muốn càng cẩn thận một chút không sai tiêu mạch gật gật đầu nói bất quá cũng không cần quá mức lo lắng dù n g chúng ta thực lực của hai người dù cho không địch lại miễn cưỡng chạy trốn tổng là có thể làm được tốt chúng ta ở đây hơi nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục đi đường được tà tú đồng nhẹ gật đầu hai người lúc này tìm một chỗ ẩn nấp mà cản rõ vị trí ngồi xuống t ả tú đồng móc ra lương khô cùng nước sạch phân cho tiêu mạch một chút hai người một bên ở đây nghỉ ngơi một bên thừa cơ ăn chút đồ ăn đỡ đói nhưng mà nghỉ ngơi bất quá một khắc đồng hồ thời gian đột nhiên tiêu mạch t ả tú đồng đồng thời biến sắc ngẩng đầu lên chỉ thấy đáy hạ trên không bình nguyên một đám màu đen quái đ i ể u từ phương xa bay nhanh mà đến t h a n h âm bên trong phát ra kinh hoàng đến cực điểm tiếng tê ơ những cái kia quái điệu cánh dài tam thước m à dài như kiếm xem xét liền hết sức khủng bố nhưng lúc này chúng nó cũng là bị truy sát cái kia một đám chương hai trăm chín mươi tám an huyết linh thạch lũ ngay tại tiêu mạch tạ tú đồng hai người che giấu không đến bao lâu bỗng nhiên liền tại những cái tiêu màu đen quái điệu phía sau lõe lên một vệch màu trắng quái ảnh cái tiêu màu trắng quái ảnh như là đám mây tốc độ phảng phất như chấp giật chỉ là một cái thoáng liền lấp vào những cái k i a màu đen quái điệu trong đám mà tại nó tiến vào quái điệu b ầ y về sau đám kia quái điệu b ầ y đầu tiên là phát ra càng thêm hoảng loạn tiếng thét trói thai lập tức vẫn không khỏi đột nhiên i ê n tĩnh lại sau đó màu trắng quái ảnh lõe lên liền biến mất biến mất ở chân trời mà những cái kia màu đen quái điệu lại r ồ n r ậ p bịch bịch như n hạt ư h mưa hướng xuống rứt xuống tiêu mạch tà tú đồng thẳng thấy tê cả ra đầu mãi đến cái kia màu trắng quái ảnh đã rời đi thật lâu sau bọn hắn mới dám theo ẩn thân chỗ đứng lên đi vào những cái kia màu đen quái điệu rơi xuống địa phương xem xét không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh chỉ thấy toàn bộ trên mặt đất khắp nơi đều là loài chim thi cốt bây giờ hết u y nhục của bọn nó đều đã không còn chỉ còn lại có s â m s â m không s ư ơ n g liền trong mắt đều biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất quảng thành liệt xiềng từng đoạn từng t ầ n g một âm u khí tức tại đây chút loài chim thi cốt thân bên trên xoay quanh thật lâu không tiêu tan người xem trong lòng tóc thẳng lạnh cái tia rốt cuộc là thứ gì khủng bố như vậy tiêu mạch tả t ú đồng đều là mặt mũi tràn đầy rung động tên thiên ma này trong chiến trường hết thảy vượt ra khỏi bọn hắn biết trước vô luận là lúc trước phát hiện có khả năng đánh rết phong rực ma long thạch giáp nhím vẫn có thể trong nháy mắt miệu s á t một đoàn tam tinh hung chim màu trắng quá i ảnh đều để bọn hắn cảm thấy khủng bố đối mặt thạch giáp nhím bọn hắn đánh không lại có lẽ còn có thể dùng trốn một thoáng thế nhưng hai người đều hiểu nếu để cho bọn hắn đối đầu cái k i a m à u trắng quá i ảnh chỉ sợ cũng trong nháy mắt bị miệu s á t phần đông nhiên tiêu mạch trịnh trọng hỏi hướng tả tú đồng nói ra tả sư tỷ mặc dù một tháng thời gian còn chưa tới nhưng tình cảnh này chúng ta nhất định phải tăng tốc gia tăng thực lực của chúng ta không biết trong khoảng thời gian này huyết linh tinh thạch hết thể nhỏ xuống nhiều ít nhỏ màu linh thạch sữa tả tú đồng khẽ giật mình lập tức liền không khỏi kị n g ư ơ i là muốn hiện tại liền dùng cải thiện thân thể một cái tư chất sau đó gấp rút tu luyện một quãng thời gian tiêu mạch gật đầu nói không sai ta vừa đạt được một thức đại uy lực trừng pháp vốn là muốn chậm một hai ngày nhưng hiện tại xem ra càng sớm biết luyện càng tốt mà tư chất đối với chiêu thức tu luyện cũng có cực lớn xúc tiến tác dụng là cố hữu câu hỏi này tả tú đồng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tán đồng không sai chúng ta là nên tìm cái che giấu địa điểm trước tu luyện một quãng thời gian lại nói tiêu mạch không chút do dự lập tức đi theo hai người hướng phía phía trên dây núi leo sau gần nửa canh giờ đằng trước xuất hiện một chỗ ẩn nấp vách núi trên vách núi có một cái hoang phế hang cổ tiêu mạch tả tú đồng hai người chui vào sau đó dùng một tảng đá lớn đem cửa hàng phong kín nhằm đề phòng v ạ n nhất có chuyện gì xảy ra tả tú đồng càng l à theo trong túi chữ vật lấy ra một con bình ngọc nhỏ, nhỏ vẩy một chút đạm bột phấn màu vàng tại cửa hàng t r u n g quanh đây là tiêu mạch có chút không hiểu hỏi tả tú đồng hồi đáp đây là vô tung thảo mài sau lưu lại bột phấn có thể nhiễu loạn phương viên vài dặm bên trong mùi lưu động che giấu khí tức của chúng ta hành tùng nguyên là chúng ta luyện đan sư lên núi hái thuốc lúc, tránh né một chút mạnh mẽ hung th cùng c h u n g ly đan sư học tập hơi lâu một chút đều có thể nằm giữ sư đệ có lẽ là vừa tới còn không có học được những kiến thức này bất quá cũng s ắ p ngừng lại một chút nàng tiếp tục nói ở đây thiên ma trên chiến trường ai biết sẽ có hay không có một chút khíu g i á c đặc biệt bén n h y hung thú hội vừa vẫn phát hiện khí tức của chúng ta sau đó tìm tới cửa mặc dù không sợ nhưng cũng phiền phức nếu chúng ta muốn ở đây dừng lại một quãng thời gian vậy điểm vô tung thảo bờ phấn đem mùi làm sông loạn đạo nhường những hung thú kia không phát hiện được người sống k h í tức là không còn gì tốt hơn sự tỉnh thì ra là thế tiêu mạch ngay vậy trên mặt không khỏi lộ ra v không nghĩ tới thế gian còn có vô tung thảo này loại kỳ quái hoa cỏ này bột phấn cũng là rất hữu dụng không biết sư tỷ có thể hay không đồng đều ta một điểm về sau nói không chừng ta cũng cần dùng đến t ả tú đồng nghe vậy mỉm cười nói ra này tự nhiên không có vấn đề gì vô tung thảo cũng không chân quý bất quá là bậc sáu cấp thấp linh thảo mà thôi tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu tiện tay có thể đến ta này còn có nhiều liền trực tiếp đưa một bình cho tiêu sư để đi nói xong nàng vung tay lên trong lòng bàn tay lại thêm ra một con bình ngọc nhỏ trong bình giả vừa vặt liền là loại kia vàng nhạt bột phấn ném cho tiêu mạch tiêu mạch tiếp nhận hướng tạ tú đồng nghiêm túc thi lễ nói ra cái kia liền đạt tạ sư tỷ khách khí cái gì tạ tú đồng k h o á t tay háo cũng không hề để ý mà là cùng tiêu mạch cùng một chỗ tiếp tục đi vào trong đợi cho cảm thấy đến phần cuối về sau này mới dừng lại nàng đầu tiên là vung tay lên trong lòng bàn tay vài điểm trong suốt bay ra ngoài khảm tại trên t h ạ c h bích liền trong huy ệ t động liền thêm ra điểm điểm qua n g minh đúng là người tu đạo thường dùng chiếu sáng đổ vận minh quang châu minh quang châu khảm vào mặt tường ánh sáng dịu dịu ngất rơi xuống bốn phía nhất thời sáng trang tiêu mạch tạ tú đồng dò xét bốn phía phát hiện cái huy động này thật đúng là không nhỏ mà lại hết sức khô giáo thông khí cũng không giống như bình thường thú động như thế âm vú âm ức đều không cần nhóm lửa k h u lạnh t ả tú đồng lòng bàn tay xuất hiện một thanh đen đồng đoàn kiếm nàng dùng đoàn kiếm trong h u y ệ t đ ộ n g đào ra mấy khối đá tảng sau đó trẻ thành một bộ bàn ghế chính mình ngồi một tấm đem một cái khác tờ ném cho tiêu mạch sau đó theo trong túi chữ vật móc ra một con trong suốt sáng long lanh bình ngọc nho nhỏ trong bình ngọc tới lui gần nửa bình trong suốt như cùng như mậu ảo chất lỏng chất lỏng này như là nước một dạng trong suốt nhưng màu xác lại là đỏ tươi chi xác lòng lánh mỹ lệ sáng bóng xem xét liền không phải là phạm vật tà tú đồng chỉ cái kia cái bình ngọc, nói ra, Cái này là y h u ế tiêu l n quan h thạch sát ta, của cái đũ, đi qua k huyết linh tinh mạch m tiếp ngày đ ạ khái mới có t nhận bình ngọc cũng căn bản chưa từng nhìn nhiều trực tiếp hơi ngửa đầu sau đó đổ ra một lượng dọn dọn trong cửa vào lập tức nhắm mắt lại bên kia toa tả tú đồng gặp hắn ăn vào huyết linh thạch n ũ cũng không do dự chính mình xếp bằng ở một bên khác đồng dạng hơi ngửa đầu ăn vào một lượng nhỏ máu linh thạch sữa bắt đầu luyện hóa trong thiên địa này hiếm thấy hiếm hoi kỳ vật huyết linh thạch n ũ vừa vào khẩu liền một cô kỳ dị mùi thơm vọt thẳng vào mũi mang cái k i a cố lạnh đuốt mùi thơm xúc cảm làm cho người ta linh hồn cũng vì đó run dày đứng lên tiêu mạch ngồi xếp bằng bên trong thân thể không khỏi một trận hơi hơi lắc lư hắn tranh thủ thời gian vận chuyển băng phép tâm kinh bắt đầu luyện hóa theo băng phách tâm kinh vận chuyển cái k i a huyết linh thạch đ ũ bắt đầu biến thành từng tia từng sợi huyết sắc hào quang trộn lẫn lấy tiêu mạch khí huyết chậm rãi tại hắn thân thể bên trong du tẩu n à y huyết sắc hào quang chạy qua tiêu mạch toàn thân cao thấp tiêu mạch kinh mạch phía trên chậm rãi bịt kín một tầng thật mỏng huyết sắc màng ánh sáng trở nên cứng cấp hơn một chút mà hắn chạy qua tiêu mạch xương cốt huyết khiếu lúc những cái k i a xương cốt huyết khiếu vỡ hờ y mà một trận hơi hơi ngứa tiêu mạch cực lực chấn áp mới miễn cưỡng lệnh loại kia ngứa lạ trở nên không rõ ràng như vậy nhưng vẫn là từng đợn khó chị t o à ngay thân tại h vừa mới hắn rốt cục đem ăn vào cái kia hai dọa huyết linh thạch nhũ toàn bộ liền hóa dung nhập thân thể của mình huyết mạch bên trong nhưng mà cái kia huyết linh thạch nhũ cũng không có thay đổi tâm hồn của hắn nhiều ít lại lệnh kinh lạc của hắn huyết yếu thậm chí xương cốt mặn ra đều phát sinh biến hóa cực lớn đầu tiên liền là kinh lạc của hắn huyệt thiếu nguyên lai、like、từng cái từng cái quản hình dáng kinh mạch hiện tại thêm ra một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng mặc dù này màng ánh sáng còn rất yếu lại lệnh kinh lạc của hắn cứng cỏi không ít mà huyệt thiếu cũng theo đó trở nên cứng cỏi rất nhiều tựa hồ có thể tan nạp tâm nguyên khí tăng lên như vậy một kia mà hắn xương cốt cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ như máu cái kia màu đỏ như máu như là hoa văn đ i ề u k h á c tại hắn xương cốt phía trên khiến cho hắn xương cốt so với thường nhân xương cốt cứng cỏi mấy lần khó mà tổn thương nguyên bản một chút không làm được động tác hiện tại cũng có thể tùy tiện làm ra trọng yếu nhất chính là lớp da hắn tựa hồ cũng nhận cải tạo tạo máu công năng tăng nhiều màng da phía trên thêm ra một t ầ n g nhàn nhạt v ầ n g sáng tựa hồ cứng cỏi không ít tiêu mạch xuất ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng trên cánh tay vạch một cái nguyên bản tùy tiện liền có thể phá vỡ da thịt hiện tại chỉ để lại một đầu nhàn nhạt tân trắng đương nhiên đây là tiêu mạch không có sử dụng tâm nguyên lực hiệu quả nếu quả thật vận dụng tâm nguyên lực sắt thép đều có thể xuyên thủng lại càng không cần phải nói hắn da thịt của mình nhưng này loại cảm giác mạnh mẽ lại là phát ra từ nội tâm cảm giác được đây vẫn chỉ là luyện hóa hai dọ huyết linh thạch l nếu như năm này tháng nọ dùng lâu dài hắn trải qua xương mặng da đến lúc đó hội mạnh mẽ đến loại tình trạng nào khó mà tưởng tượng tiêu mạch thở sâu tức một hơi toàn thân cao thấp màng r a đồng thời run run, run phát ra b u ồ n trồn một dạng tiếng vang trong cổ tựa hồ có một cỗ khí lưu như muốn dâng lên mà ra tiêu mạch đột một giống to một tiếng liền một đạo hình dòng khí lưu trợt lao ra đánh vào đối diện trên vách tường liền chỉnh cái huyệt động bên trong cắt bay đá chạy một cơn gió lớn đột ngột nổi lên chờ gió lớn lắng lại tiêu mạch kinh ngạc phát hiện đối diện vách đá đã kinh biến đến mức mấp mô thêm ra một cái hơn một triệu lô lớn mà tại dĩ vãng hắn tùy tiện phun ra một h u khí thế nhưng là tuyệt không có dạng này năng lực chuyện này tiêu mạch kinh ngạc nhìn kiệt tác của mình nhất thời lên tiếng không thể huyết linh thạch nhũ tác dụng tựa hồ so với hắn trong tượng tượng còn cường đại hơn hiện tại liền hạng cổ của hắn âm cũng phát sinh biến hóa hầu k h i ế u bên trong vốn có một xương tên bên trên hoành xương hiện tại khối này bên trên hoành xương phía trên xuất hiện một đầu nhàn nhạt, nhạt màu đỏ như máu hình dòng hoa văn thanh âm theo trên đó xuyên qua tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu không còn là phổ thông âm tiết mà là biến thành có được đặc thù nào đó uy năng l o n g âm đương nhiên cái t i ê đạo hoa văn còn không thấy được chỉ có một nửa mà lại cũng không triệt để thành hình Đoán chương ừ n g m hai trăm chín mươi chín tu luyện huyền thiên bí trưởng tiêu mạch tạo thành động tĩnh lớn như vậy đang nhắm mắt luyện hóa huyết linh thạch nhũ tả tú đồng đương nhiên sẽ không, không có phát giác bất quá nàng chỉ là hai mắt run run một hồi lại cũng không từng bởi vậy mở mắt sau một lúc lâu t h anh â m biến mất nàng càng là lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh từng tiêu màu đỏ như máu xương mủ đưa nàng bao bọc sau một lúc lâu nàng rốt cục mở mắt lại chưa từng phát ra giống tiêu mạch như thế kỳ lạ âm tiết mà là kéo ra bàn tay trái tại nàng lòng bàn tay trái bên trong những cái kia nguyên bản phức tạp khó cãi vân tay vỡ ơ y mà không hiểu biến mất một chút chỉ có trung ương tráng kiện nhất một đầu càng phát ra tinh tế đầu xoa tung hình như đầu rồng phần đôi thu nạp hóa thành đôi rồng cái kia đạo vân tay u y ệ n như hình rồng lan tràn quanh quanh dần dần có thôn vẹt c h n g quanh hắn chỉ tay hắn ảo rác giờ khắp này tả c h í nàng h mình b tay trái lực l ư ợ n tựa hồ tăng cường rất nhiều, lại nắm chặt tinh quang long thửng, lại có một loại nước tan, càng phát quang ra hồ nhiều, buồn cường nắm long nước càng thuận gió là... Nàng gió có cằm rác. lại lại loại xuôi là... Đây kinh dị nhìn về phía tiêu mạch đã thấy tiêu mạch lúc này cũng thuận chuyển đầu nhìn nàng hai người nhìn nhau cười một tiếng lập tức đều hiểu diêm phần mình thu được một loại nào đó khó mà tưởng tượng biến hóa biến hóa này là người bình thường cả một đời khó mà xin cùng cơ duyên chỉ là bọn hắn diêm phần mình biến hóa giống như cũng không một dạng một cái là thanh âm một cái là bàn tay trái thật lâu tiêu mạch đông nhiên nhẹ thở ra một hơi nói ra xem ra huyết linh thạch n ũ không hổ là thiên địa kỳ vật một trong nó quả nhiên có thể làm thế gian phần lớn sinh vật sinh ra biến hóa biến hóa này ai cũng không biết là tốt là xấu nhưng có thể làm người sinh ra biến hến dị lại là thật t ả tú đ ồ n g nghe vậy cũng không khỏi rất tán thành lúc trước tại tòa kia băng hồ đ ộ n g đá có nhiều ít hung thú là bởi vì uống ở giữa bị băng hồ nước pha loãng qua huyết linh thạch n ũ từ đó sinh ra biến hến dị thực lực đại trướng hiện tại tiêu mạch t ả thú đồng phục dụng huyết linh thạch đ ũ mặc dù chỉ là bởi vì sơ p h ụ lượng cũng không nhiều nhưng cũng trầm trầm xuất hiện biến dị dấu hiệu một cái là thanh â m không h i ể u có kỳ quái uy lực một cái là bàn tay trái đột nhiên khí lực lớn tăng mặc dù biến dị phương hướng không giống nhau thế nhưng kết quả lại là một dạng hai người đều có được một loại nào đó người thường không có khả năng có năng lực đặc thù đương nhiên coi như đằng sau tiếp tục dùng huyết linh thạch đ ũ cũng không có khả năng lại sinh ra biến hóa khác mỗi người mỗi một loại hung thú có thể biến dị ra năng lực hẳn là đều chỉ có một loại đằng sau tiếp tục dùng cũng chỉ lại không ngừng tăng cường này một loại nếu có thể đem cả người đều biến đến không thể được nổi vậy thì không phải là linh vật mà là quái vật huyết linh thạch n ũ căn bản mà nói vẫn chỉ là một loại có thể xúc tiến cơ thể người chất tăng cường tư chất đề cao đặc thù linh vật nó có thể thúc đẩy người biến linh dị hẳn là bản thân cái này liền là nhân thể bên trong cất dấu lực lượng chỉ bất quá bình thường không hiện ra bị huyết linh thạch n ũ trùng hợp sở phát ra mà thôi hông thú biến dị cũng giống như vậy bởi vì vì chúng nó ban đầu liền có được như thế huyết mạch cùng tiến hóa không gian huyết linh thạch n ũ chỉ là t h u c đờ e sinh trưởng hoặc là gia tốc này loại biến dị cùng quá trình tiến hóa cũng không thể lăng không biến dị nghi do rằng điểm này hai người liền không còn làm phức tạp ngược lại nhiều một loại năng lực luôn luôn chuyện tốt hiện tại còn không thể hoàn toàn phát huy chờ bọn hắn dùng huyết linh thạch n ũ càng ngày càng nhiều năng lực này liền sẽ càng ngày càng mạnh một ngày nào đó có thể phát huy ra làm bọn hắn đều cảm thấy rung động hiệu quả sau đó thời gian hai người liền ở đây trong huyệt động lẳng lặng bế quan cách mỗi năm sáu canh giờ dùng một lần huyết linh thạch n ũ thân thể của bọn hắn càng ngày càng lộ ra khác biệt thân bên trên tán phát ra một cỗ nhà thánh quan màu sắc làm tiêu mạch lại dùng đoạn đao đi vẽ cánh tay lúc lần này liền bạch ngấn đều không xuất hiện m ạ i đến hắn dùng sức vạch một cái mới có một chút giọt máu thẩm thấu ra bị c ắ t thương nhưng này điểm vết thương cũng rất nhanh tự nhiên khỏi hẳn phản p h ấ t huyết linh thạch n ũ liền bọn hắn tự lành năng lực đều tăng lên rất nhiều bốn ngày sau đó tiêu mạch dẫn đầu đem mười sáu giọt huyết linh thạch n ũ toàn bộ dùng xong lúc này hắn trong cổ khối kêu hành xương phía trên cả một đầu hình dòng hoa văn rốt c ụ c hiện hiện đầu đôi r ă n g hắn ra rất súng động thậm chí tại nó một bên còn xuất hiện một cái khác đầu ít hơn chút hình dòng hoa văn hơi ảm đạm một chút nhưng cũng chầm nhận hình tiêu mạch mấy ngày nay đều không có thử lại qua xương cổ phát tâm chấn động thiên địa kỹ xảo này sơn động dù sao cũng không bền chắc có thể chịu đựng không được hắn như vậy tàn phá về sau ra ngoài thử lại là được chờ dùng xong huyết linh thạch đ ũ tiêu mạch liền bắt đầu nếm thử tu luyện từ chân lung điện tiêu phí mười một vạn công vân đổi đổi lấy linh cấp t r u n g phẩm bí kíp huyền thiên bí trưởng thức thứ hai không xa không giới hắn cũng không có lập tức sử dụng huyền hỏa đỉnh tại huyện động này bên trong bắt đầu nếm thử mà là t r ư ớ c p h ò n g đoán bí kíp cuối cùng học tập giá thức mãi đến nắm vận khí bí quyết đủ loại sử dụng thủ đoạn toàn bộ nhỡ kỹ trong lòng về sau mới tại không sử dụng tâm nguyên khí dưới tình huống nếm thử thi triển này thức huyền thiên bí、trường. chỉ thấy tiêu mạch đứng trong huy ệ t động hai tay dơ cao như là nâng cự đ ỉ n h sau đó hắn thân thể chậm rãi khối lượng hai tay ôm hết xoay tròn h ư ớ n g xuống chạm đến m ũ i chân dù cho không vận dụng tâm nguyên khí một cỗ hơi hình khí lưu cũng không khỏi đến tại hai tay của hắn ôm hết ở giữa hình thành như là khối không khí tiêu mạch trợt dương một tay lên suy viên tia hình khối không khí trợt lao ra mặc dù không có cái gì v y lực nổ t u n g có thể vẫn nhấc lên không nhỏ bao cát cho thấy một thức này v y lực kinh khủng bực nào đây vẫn chỉ là không có sử dụng tâm nguyên khí tình huống nếu như vận dụng tâm nguyên khí tiêu mạch tin tưởng lần này chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem chọn cái huyệt động nổ không toàn bộ đỉnh động đều muốn lún xuống tới đương nhiên hang động sập không có đồng thời chỉ sợ bọn họ hai người cũng phải bị trôn ở bên trong được không b ù mất tiêu mạch cũng không dám loạn thử mà nếu như sử dụng huyền hòa đ ỉ n h làm khối không khí ném ra cái tia uy lực tiêu mạch n g h ĩ cũng không dám nghĩ hắn không khỏi hít sâu một hơi lộ ra một tia vui mừng không hổ là chính mình hoa lớn đại giới mua mua được linh cấp chứng phẩm bị kíp mặc dù chỉ có một thức uy lực cũng so với băng huyền chỉ một là bởi vì chiêu này quá mức tiêu hao tâm nguyên khí hai cũng là chiêu này bên trong thì tất sát nhưng một khi không chúng cũng sẽ làm chính mình lâm vào bất lợi cục diện có thể nói lợi và hại nửa nọ nửa kia cụ thể như thế nào sử dụng liền muốn cân nhắc lúc ấy thế cục cùng với nguy hiểm đẳng cấp dĩ nhiên Chân chính không không n mà tại tiêu mạch tu luyện không xa không giới này thức đại uy lực trường pháp đồng thời tạ tú đồng cũng không có nhàn rỗi nàng được chia huyết linh thạch nhũ so tiêu mạch phải nhiều hơn một lẫn dọn cho nên ngày thứ năm nàng vẫn là tại luyện hóa huyết linh thạch nhũ quá trình bên trong giờ này khắc này nàng bàn tay trái bên trên những cái kia việc nhỏ không đáng kể vân tay đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ có lòng bàn tay ở giữa một đầu thon dài long văn sinh động như thật che kín nàng hơn phân nửa bàn tay mỗi khi nàng một năm q u y ề n nàng trong lòng bàn tay liền sẽ phát ra một trận nhàn n h ạ thường quang mà trên người khí tức đi qua mấy ngày nay luyện hóa cũng mơ hồ đi lên càng tiến lên một bước nguyên bản nàng chính là tiêu g i a o cảnh cựu trọng cảnh giới đỉnh cao hiện tại tiêu mạch thậm chí ở trên người nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy tề vật cảnh cải bóng mặc dù không có triệt để đột phá nhưng đoàn chừng cũng không xa đương nhiên cái này cũng không cầm máu linh thạch giữa một vật công lao trước đó tại thanh phong viện nàng t ừ n g dùng qua tinh nguyện ngọc hồ đan dẫn đến linh hồn cảm giác có một chút tăng trưởng thành công đột phá nhất phẩm luyện đan sư c h i cảnh xem như phá vỡ bình cảnh hiện tại lại kinh nguyện linh thạch sữa cải tạo thân thể linh hồn tăng trưởng thân thể biến dị dẫn đến nàng sớm đột phá tề v ậ t cảnh cũng là lại chuyện không quá bình thường đương nhiên nay vẫn cần quá trình mà lại cũng là nàng trước đó cơ sở đánh cho ghi chắc mà nếu như nàng có thể đột phá tề v ậ t cảnh đối tiêu mạch cũng là một chuyện tốt dù sao hai người thân ở tên thiên ma này trong chiến trường vốn là một thể nếu như hai người bên trong có một người thực lực có thể được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng hai người bởi vậy sống sót tỷ lệ tự nhiên nếu so với lúc đầu cao hơn gấp bội. đ ư ơ nhiên g n n à y cũng không thể gấp hết thể vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng tiêu giao cảnh đột phá tề vật cảnh bản thân chính là một cái rất lớn q u a n khẩu nếu như không có đầy đủ tự tin tiêu mạch tình nguyện tả tú đồng nhiều chờ một chút cũng không cần nhất thời nóng n ộ i mù quá n g đ ộ t tiến cuối cùng dẫn đến không thành công ngược lại tâm lý sinh ra bóng mở thì tốt hơn mà tại dạng này bế quan bên trong hai người cũng không biết trong lúc vô hình bọn hắn tránh né một đợt nguy cơ to lớn bởi vì làm huyết thi âm cựu liên theo vàng nhạc thạch vòng truy đến d ã núi này h á lúc đầu tiên là cảm ứng được tiêu mạch t ả tú đồng khí tức lập tức lại không hiểu mất đi bóng dáng hắn tìm nửa ngày cuối cùng không công mà lui mà trước một bước mất đi tiêu mạch t ả tú đồng khí tức lý thiện trang vì tìm kiếm tiêu mạch t ả tú đồng trong lúc cấp thiết hướng thiên ma chiến trường chỗ càng sâu mà đi cái kia tươi mới người sống khí tức đưa tới huyết thi âm cựu liên rủ xuống hắn một đường suýt y lấy lý thiện trang tung tích đồng dạng chiều k i ế n ma chiến trường chỗ sâu xuất phát nguyên bản đi ở trước nhất tiêu mạch tà tú đồng hai người lại phản mà rơi v à cuối cùng chương ba trăm áo giáp đen khô lâu ngày thứ sáu tà tú đồng được chia hai mươi nhỏ máu linh sữa rốt cục cũng toàn bộ phục dùng hoàn tất khi nàng mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt tiêu mạch chỉ cảm thấy nàng trong hai mắt bắn ra như chấp giật vầng sáng sắc bén chói mắt cái kia vầng sáng nhiều tiêu mạch đều không tự chủ được rời mở rộng tầm mắt sau một lúc lâu trong thạch động chói mắt vầng sáng mới biến mất tả tú đồng con mắt khôi phục như người bình thường tiêu mạch lúc này mới quay đầu trở lại liền thấy tả tú đồng trên người khí tức đã khách quan trước khi bế quan mạnh lên rất nhiều mặc dù vẫn không có đột phá tề vật cảnh nhưng nghĩ đến cũng, cũng không xa chúc mừng tiêu mạch không khỏi tiến lên cười hì hì hướng nàng chúc mừng t hoàn toàn chính xác lần này với quan luyện hóa huyết linh thạch nhũ vô luận là tiêu mạch vẫn là tạ tú đồng đều thu được ích lợi thật lớn hai người chẳng những tư chất thân thể tăng lên rất nhiều kinh mạch h ư y ế t i ế u màng da cốt lục đều chiếm được tăng cường về sau có khả năng xúc tích tâm nguyên lực càng nhiều năng lực kháng đòn cũng mạnh hơn về sau tu luyện cũng càng thêm dễ dàng mà lại trọng yếu nhất chính là hai người còn cắt từ được đến một hạng đặc biệt năng lực huyết linh thạch nhụ không hổ là thiên địa kỳ chân một trong nuốt luyện hóa về sau tiêu mạch thanh âm từ đó phát sinh biến dị tùy tiện vừa hô lại có tiếng long âm dù chưa đi qua hệ thống tu luyện nhưng đã uy năng to lộ ra mà tả tú đồng càng quá đáng nàng biến dị là bàn tay trái lòng bàn tay hoa văn biến mất hơn phân nửa chỉ để lại ở giữa một đầu hình như hình rồng này hình rồng hoa văn khiến nàng lực lượng lại tăng mà lại càng có một loại kỳ lạ cảm giác cùng tình quang long thường ở giữa độ phù hợp tựa hồ mạnh hơn chút về sau tái sử dụng tình quang long thường lúc chỉ cần là dùng tay trái ngự sự uy năng không thể nghi ngờ hội càng lớn có tà h ể b tú đầu huy chân chính c phát h một t đồng cũng không có gì dị nghị trực tiếp điểm đầu đáp ứng lúc này hai người tới cửa hang đẩy ra đá tảng trực tiếp trở ra hang núi trở lại dây núi phía dưới hai người tìm một đoàn so sánh to lớn khói đen dẫn dụ chúng nó hóa hình sau đó bắt đầu thí nghiệm vùng núi này phía dưới khói đen rõ ràng so với trước thấy phải cường đại hơn một chút hóa hình về sau chẳng những xuất hiện bàn tay hơn nữa còn có thân thể mặc dù là rách d ư ớ i nhưng đã sơ kiến hình người bọn hắn tốc độ cực nhanh công kích thời điểm uy lực cũng vô cùng mạnh nhưng mà tại tiêu mạch cùng tả tú đồng thủ hạ lại không tiên trì mấy chiêu không sử dụng huyền hòa đình tiêu mạch vẹn vẹn lấy không xa không giới một thức này liền t y tiện liền đem một bộ khói đen hóa hình mà ra đen kịt khô lâu đánh giết mà một bên khác một h đạo màu vàng kim nhạt hình dòng khí kỉnh đột nhiên bay ra phía trước đầu kia đang hướng nàng vọt tới đen kị khô lâu còn không co tới gần liền đột nhiên cứng ngắc tại tại chỗ sau đó đột nhiên vô thanh vô tước hóa thành cho đụi không có lưu lại nửa điểm dấu vết uy lực thật là đáng sợ nhìn thấy một màn này tiêu mạch cũng không khỏi kinh thánh không thôi không hề nghi ngờ từ khi luyện hóa huyết linh thạch lũ bàn tay trái đạt được tiến hóa về sau tả tú đồng lại thi triển tinh quang long thừng uy lực đã cùng nguyên lai hoàn toàn không thể so sánh nổi tăng lên dòng g ã một cái cấp bậc trước kia có thể là tả tú đồng thực lực quá thấp hoặc là nàng cũng không chân chính nắm giữ tinh quang long thừng cái này vũ khí cho nên không có thể phát huy nó uy lực chân chính nhưng bây giờ cấm khí hai chữ lại hoàn toàn xứng đáng nhìn phía trước đen kịt khô lâu thành cho t i ể u tán tả tú đồng cũng là không khỏi ngần người qua nửa ngày trên mặt mới lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ Tinh vừa mới l nếm lại thử đến tinh r độ như vậy. quang long thừng ư măng ộ t t cái h ngọt đ phá tà tú đồng cũng không khỏi kích động không chút do dự hồi đáp cứ như vậy hai người tiếp tục tiến lên gặp phải khói đen sau khi biến hóa hình thành k h ô lâu đen kịt bàn tay các loại liền tiến lên đem đánh tan chờ mệt mỏi liền tìm một cái ở nấp địa phương nghỉ ngơi diễn phần mình nhắm mắt tu luyện công pháp đảo mắt ba ngày thời gian đã thoáng một cái đã qua ba ngày nay bên trong tiêu mạch tả tú h đồng hai người ít nhất tiêu diệt gần nửa trăm số lượng đủ loại k h ô lâu đen kịt bàn tay nhưng muốn nói chân chính thiên ma nhưng như cũng là một cái đều không có gặp phải tựa hồ thiên ma tại tên thiên ma này trên chiến trường cũng là hết sức hiếm có tồn tại nghĩ gặp phải vẫn phải dựa vào vật khí như thế nhường tiêu m ạ c tả tú đồng hai người không khỏi có chút kỳ quái không phải truyền thuyết tên thiên ma này chiến trường hết sức h u n g hiểm các cấp thiên ma là khắp nơi đều thấy giết đều giết không được xong sao vì cái gì bọn hắn thấy sự thật lại cùng trong truyền thuyết tình huống có cách biệt một trời chẳng lẽ ở trong đó xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự tình tiêu mạch t ả tú đồng không nghĩ ra nguyên bản khả năng cực không nghĩ gặp phải thiên ma hiện tại lại ngược lại có vẻ mong đợi nghĩ đến gặp phải một con chân chính thiên ma lại là tình cảnh gì đ ó n g mắt lại qua ba ngày hai người tiếp tục c h i ề u kiến ma chiến trường chỗ sâu mà đi ven đường gặp phải đủ loại ma vật bắt đầu càng ngày càng c ư ờ n g đại bốn phía đều là âm trầm ký tức thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút cực kỳ khủng bố h u n g thú dấu vết hai người hoặc là đi vòng hoặc là chiến đấu chiến đấu tần suất bắt đầu trở nên tấp nập cho dù là tiêu mạch tả tú đồng thực lực đại trướng cũng không khỏi cảm nhận được áp lực phản phất đây mới thật sự là thiên ma chiến trường tiến vào thiên ma chiến trường ngày thứ mười ba bỗng nhiên tiêu mạch tả tú đồng đi vào một chỗ kỳ dị danh giới phía trước là một mảnh hồ nước khổng l ồ trung tâm hồ nước có mấy cây tựa hồ chết héo ngàn vạn năm cổ thụ đen kịt cổ trên cây nghỉ lại lấy ngàn vạn huyết sắc quả đen kinh khủng khói đen theo những cái tia cổ thụ bên trên toát ra dưới đáy bóng đen trứng、tràng. vô số khô lâu xuất hiện tại trên mặt hồ bọn hắn lẫn nhau công phạt cuối cùng xuất hiện ba cái khí tức hết sức lớn lớn khô lâu bọn hắn không còn là phổ thông thân thể thân bên trên vở ơ y mà nhiều hơn t ố i sầm giáp trong tay nắm giải trò chống r i n g trong hai mắt thiếu bớt lên là xích hồng h ỏ a diễm trên người khí tức hết sức lớn lớn, thình lình đạt đến t ề vật cảnh đây là tiêu mạch tạ tú h đồng nằm ở một chỗ trên sườn núi nhìn xem phương xa trên mặt hồ cái kia ba đầu khổng lồ áo giáp đen khô lâu trong ánh mắt đều là kinh ngạc chi xác chương ba trăm l i một thần tâm xâm lấn trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh từng nhạy từ vọn tại trong óc đột nhi tiêu mạch vẽ mặt t r n hồi đáp khi tiến vào thiên ma chiến trường trước đó ta thẩm tra qua một chút có quan hệ thiên ma chiến trường tư liệu lịch sử ghi chép nghe nói thiên ma trong chiến trường xuất hiện thiên ma cũng không là đã hình thành thì không thay đổi thực lực cao có thấp có cấp thấp nhất thiên ma làm thiên ma tốt thực lực chỉ tương đương với nhân loại tiêu giao cảnh tu sĩ gặp phải dạng này chúng ta còn có thể một trận chiến càng cao hơn một cấp làm thiên ma tướng đã tương đương với nhân loại tề vật cảnh chúng ta nếu là chỉ gặp gỡ một đầu có lẽ còn có l i ề u mạng cơ hội gặp gỡ hai đầu ngoại trừ chạy trốn không có lựa chọn nào khác m à trên đó nghe nói còn có thiên ma hầu thiên ma vương các loại này suy ra phân biệt tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong dưỡng sinh cảnh nhân gian cảnh nếu quả thật gặp gỡ loại kia đoán chừng chúng ta liền chỉ có một con đường chết m à tới đối đầu đáp ứng thiên ma trong chiến trường ngoại trừ này chút đặc thù thiên ma loại hình còn có thật nhiều mã khác ma vật như loại này từ ma khí hóa hình mã sinh ra đen kịt bàn tay tàn khuyết khô lâu thậm chí này loại áo giáp đen khô lâu h ẳ n là cũng có cấp bậu nếu như nắm những cái k i a đen kịt bàn tay coi là một loại cấp thấp nhất cấp bậc tương đương với nhân loại nhập định kỳ tiện tay có thể diện những cái k i a chân chính hóa hình có được hoàn chỉnh thân thể khô lâu coi là thiên ma tốt cần một trận chiến vậy cái này loại á o giáp đen khô lâu thì hẳn là tương đương với trong truyền thuyết thiên ma tướng cho nên ta đem xưng là đen khô tướng nói không chừng trên đó còn có đen khô h ầ u đen khô vương đây chuyện này tả tú đồng giờ mới hiểu được nguyên lai đen khô đ e m ba chữ lại có thể là tiêu mạch chính mình bịa đặt đi ra bất quá nghe được hắn liên quan tới thiên ma phân cấp thể vận cảnh thiên ma tên là thiên ma tướng vậy cái này loại tề vật cảnh áo giáp đen khô lâu xưng là đen khô tướng cũng không có sai lầm gì làm cái đó đánh vất lạ tà tú đồng hỏi tiêu mạch lắc đầu nói ra mảnh này nước hồ rõ ràng cực kỳ bất p h ẳ m này loại đen khô tướng quân nếu như chỉ là một đầu có lẽ chúng ta còn có thể dùng một trận chiến nhưng trong này thế nhưng là hết thể có ba đầu thú chi đừng quên những cái kia khô trên tây còn nghỉ lại lấy hàng ngàn hàng vạn đủ loại huyết nha chiến đấu cùng một chỗ đối với chúng ta thật to bất lợi tà tú đồng có chút hiểu được nói ra vậy ý của ngươi là tiêu mạch nói rút lui t ả tú đồng cũng sẽ không tạnh mạnh nàng tự nhiên hiểu rõ mặc dù dùng hai người chân thực chiến lược nếu như át chủ bài ra hết chưa hẳn không cùng này ba đầu đen khô đem một trận chiến cơ hội thế nhưng hiện tại cũng không phải bọn hắn lâm vào mối nguy thời điểm tự nhiên không có này tất yếu nếu như tại đây bên trong bởi vì bọn hắn nhất thời xúc động trước tiên đem chỗ có át chủ bài toàn bộ tiêu hao sạch như vậy chờ đến bọn hắn gặp gỡ chân chính mối nguy m u ố n chiến đều không có cơ hội chiến khi đó muốn khóc cũng không kịp hai người tới tên thiên ma này trong chiến trường trọng yếu nhất vẫn là trước giữ được tính mạng của mình còn sống rời đi thiên ma chiến trường mà không phải tới đây cùng này chút đen k h tướng thiên ma đem xính hung đấu ác át chủ bài sở dĩ được người xưng là át chủ bài cũng là bởi vì chỉ có bản m ệ n h hoặc là trọng yếu trước mắt mới sẽ sử dụng nếu như tùy tiện liền có thể tiêu hao vậy liền không cứ gọi át chủ bài mà là phổ thông chiêu thức thế là tiêu mạch vây tay một cái nói ra đi thôi hai người lặng lẽ theo dốc núi hướng khác vừa đi vòng qua mảnh này hồ nước sau cùng không làm kinh động một con đen khô tướng liền rời đi nơi đây tiếp tục c h i ề u kiến ma chiến trường chỗ sâu thẳng tiến ngày thứ mười lăm tiêu mạch tạ tú đồng đi vào một tòa màu xanh thấm sơn cốc trước tại cửa vào sơn cốc chỗ Bọn hắn bén hắn n đây là chân chính thiên ma tiêu mạch tả thú đồng chẳng nhưng không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng nếu như nói ba cái tề vật cảnh tồn tại đen khô tướng bọn hắn không muốn tùy tiện trêu trọc bởi vì nào sẽ để bọn hắn át chùi bài ra hết tại đứng trước chân chính nguy hiểm lúc thúc thủ vô sách như vậy một con chỉ tương đương với tiêu giao cảnh tồn tại phổ thông thiên ma liền không coi vào đâu trọng yếu nhất chính là nay vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy chân chính thiên ma tồn tại lúc trước thấy những cái kia không có một bộ là thiên ma đều là một chút ma khí hóa hình thành cấp thấp m a vật mà tên thiên ma này lại hoàn toàn khác biệt rõ ràng là một loại cấp bậc cao hơn tồn tại chúng nó rõ ràng cảnh giới phải cùng những ma khí kia hóa hình thành hình thành khô lâu m ở dạng nhưng cho người ta mang tới cảm giác nguy hiểm lại muốn gia tăng mấy lần thậm chí mười mấy lần cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái đẳng cấp thứ một、chút. tiêu mạch nóng lòng muốn động hướng t ả tú đồng nói mà t ả tú đồng cũng là không chút do dự gật đầu đáp ứng tính toán nghĩa đã định hai người cũng không có lập tức tiến lên mà là lặng lẽ tới gần về sau quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh xác định không có mặt khác thiên ma hoặc là nguy hiểm tại p h ụ cận về sau lúc này mới một trái một phải đồng thời đập ra t ả tú đồng thi triển tinh quang long thừng tiêu mạch sử dụng r a huyền hòa đ ỉ n h mặc dù đối mặt chỉ là một bộ tiêu giao cảnh cấp thiên ma khác tốt thế nhưng hai người cũng không dám khinh thường chút nào ai biết này chút thiên ma cụ thể có năng lực gì cho nên hai người đều là toàn lực ra tay tà tú đồng trong tay tinh quang long thừng hô một tiếng c u ố n r a muôn vàn ánh sao tiếng long ngâm âm thanh mà tiêu mạch h u y ề n hòa đ ỉ n h quay đầu trục xuống một mảnh hỏa diễm đem vùng hư không kia bao phủ cũng là hắn nhanh như cầu v ồ n g nhưng mà đầu kia ban đầu chỉ là du đáng tại phụ cận cấp thấp thiên ma lại hình như có chỗ linh tính tại tiêu mạch tả thú đồng nào tới trong nháy mắt liền không khỏi thân thể khẽ động xoay đầu lại tiêu mạch tả thú đồng ban đầu không nhìn thấy c ố kia cấp thấp thiên ma tốt chân chính diện mục nhưng khi nó quay đầu trong nháy mắt cái t i ê kinh khủng vẻ mặt vẫn không khỏi nhường tiêu mạch tả t ú đồng không khỏi khẽ giật mình Bởi vì, tiêu thấp i cấp nhưng ma tốt, t ế mà không có khuôn mặt, mặt, không khuôn chỉ hình thủng, hình h nó trên mặt, chỉ có hai cái vòng tròn hình lỗ thủng. bên trong n có có cái lỗ có giờ huyết h ồ hỏa d i ễ mà đang nhảy vọng. Trừ cái đó ra, nhảy vọng, người bình thường hẳn trừ cái l chẳng ó mũi, miệng các loại, căn bản các c ư được. Nhưng a từng có c h mà, chẳng biết tại sao rõ ràng là như thế đơn sơ gương mặt khi nhìn đến tiêu mạch tả tú đồng hướng nói nhào tới cái k i a m ộ t cái trước mắt thế mà cực kỳ nhân tính hóa lộ ra vẻ hơi trào phúng Đúng vậy, liền vậy, mi Đối p hai ư ơ n trong g mắt, hước cái i k ờ huyết h ồ người hỏa diễm, nhiên hòa, nhiên không thấy h sau nữa. Không, diễm, biến một mất Mà đột đó đột trong bông gì không, g lại i có huyết hồng hỏa d ễ m đ ộ tốc nhiên hướng thân thể bọn họ bên trong người thể họ bài tới. t Đây là hai người tốc độ nhanh chóng biết bao nháy mắt đã nào h đến khoảng cách đầu này cấp thấp thiên ma tốt bất quá chừng mười t r ư ợ n g khoảng cách có thể cái kia hai giờ hết u y hồng h ỏ a diễm trái ngược mà đi lại là trong c h ư ớ c mắt đến chúng nó trước mặt hai người vừa mới trong lòng run lên đồng thời ra tay ngăn cản đã thấy cái kia hai giờ hết hồng hòa diễm trực tiếp xuyên qua bọn hắn nâng tay lên cánh tay sau đó đột nhiên chui vào thân thể của bọn hắn cái thứ hai ộ giờ huyết hồng hỏa diễm chui vào bọn hắn thân thể về sau trực tiếp hướng trong lòng bọn họ còn đi trong t h ư ớ c mắt bọn hắn thế mà không tự chủ được thân thể t h ứ n g động kinh đứng lên phảng phất được bị kinh phong không tự chủ được treo lên bệnh sốt rét công ra long dây thừng cùng hòa bình thế mà không tự chủ được thu hồi lại giờ khác này còn bảo lưu lấy một nhỏ bộ phận ý thức tiêu mạch Tả tú đ ồ n chương ờ i k h ba trăm linh hai huyền bí mạnh vỡ như thế nào thiên ma tại cố lao theo như đồn đại thiên ma là vượt ngoại không nghĩ dàn sinh ra một loại kỳ lạ sinh vật chúng nó không có cụ thể hình thể xen vào hư hào cùng chân thực ở giữa bởi vì làm vết nứt không gian tiến vào thế giới loài người chúng nó không có cụ thể hình thể dựa vào huyễn cảnh hoặc làm ê hồn loại bí pháp tới công kích người tu đạo bản thân khiến cho mê thất bản thân đánh mất bản tâm cũng sau cùng luôn làm tượng gỗ của bọn nó thậm chí p h ụ thể độ vật cho nên nói thiên ma thủ đoạn công kích kỳ thật cũng không là thường gặp đau thương k i ế m động cũng không phải là loài người tu sĩ trong thế giới thường dùng tâm nguyên h ữ ký hoặc quyền cước mà là khống chế người tu đạo bản thân thông qua chính mình ác n i ệ m xâm lấn tới tan dạ hàn đấu trí mê loạn tâm thần thậm chí là trực tiếp cụ thể xâm chiếm nhân loại linh hồn cho nên nếu như coi chúng là thành phố t h ô n g ma v ậ t đến xem khẳng định phải bị thua thiệt n tâm thần chi lực lại có thể thu được tăng lên cực lớn tựa hồ rất nhiều chỗ tốt cho nên những cường giả kia ngược lại lại bảo lưu lại mấy cái có khả năng thông hướng thiên ma chiến trường lối đi chỉ là những thông đạo này theo thượng cổ thiên ma chiến trường vỡ vụn cũng theo đó tổn hại hơn phân nửa sau cùng để lại cũng chỉ là giải rác mấy cái v ừ i vặn trí đạo học cung làm linh châu đệ nhất học cung liền nắm giữ lấy trong đó một đầu thậm chí lúc trước trí đạo học cung đ ờ i thứ nhất s â n chủ càng là lợi dụng một khối thiên ma chiến trường sau khi vỡ vụn hình thành mạnh vỡ làm ra cung cấp môn hạ đệ tử tu hành thí luyện ngũ đại bí cảnh chi bốn thiên ma huyết cảnh chỉ là thiên ma h u y ễ n cảnh không thể so thiên ma chiến trường tại thiên ma h u y ễ n cảnh bên trong thí luyện là không có sinh tử nguy hiểm nhưng bây giờ tiêu mạch cùng tả tú đồng lại là ở vào thiên ma bên trong chiến trường hai người bọn họ một khi thật bị đầu thiên ma này khống chế thần tâm n ắ m trong tay thân thể của bọn hắn loại k i a lợi bọn hắn nhẹ thì là thần tâm sụp đổ tự giết lẫn nhau nặng thì là thiên ma phụ thể hốt hết tinh huyết mà chết trước đó tiêu mạch tả tú đồng mặc dù biết tiến vào thiên ma chiến trường nguy hiểm rất lớn nhưng, nhưng lại không rõ lắm thiên ma cụ thể cả tính lại bởi vì đằng trước nửa tháng đột phá đều là một chút ma khí sau khi biến hóa hình thành cấp thấp ma vật cũng không có này loại mê hoặc thần tâm năng lực cho nên bọn hắn vẫn là chủ quan chỉ dùng công kích mạnh nhất đi công kích đầu này hư hảo thiên ma cũng không có thích hợp đi phòng ngự tâm thần của mình tới ngăn cản nó xâm lấn bất quá kỳ thật liền coi như bọn họ thật sự có đề phòng cũng không có cách nào thiên ma cùng hung t h ú không phải một cái tồn tại thiên ma công kích là thần tâm mà thần tâm lại là người nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật cho đến bây giờ tâm thánh đại lục ở bên trên tu luyện bên ngoài công pháp phương pháp rất nhiều đủ loại bí kỹ tâm nguyên kỹ số lượng phong phú nhiều vô số kể thế nhưng tu luyện thần tâm phương pháp lại ít càng thêm ít thậm chí dù cho có cũng hết sức hiếm thấy chân quý cũng không phải tiêu mạch tả tú đồng cấp bậc này hiện tại liền có thể tiếp xúc đến cho nên cho dù là bọn họ có đề phòng cũng không có biện pháp quá tốt đương nhiên nếu có đề phòng cũng sẽ không giống như bây giờ bị công trở tay không kịp một thân chật vật ít nhất luôn có chuẩn bị tâm lý sẽ không trong nháy mắt liền muốn mê thất ngay tại tâm thần của hai người càng ngày càng đen tối cơ h ồ muốn triệt để luân h ã m một khắc này đột nhiên tại tiêu mạch trong cơ thể đệ nhất tâm hồn bên trong kim quang lại nổi lên cái kết dung nhập tiêu mạch đệ nhất tâm hồn màu đen cá gỗ tựa h ồ cảm nhận được thần tâm trong thế giới có dị vật xâm lấn liền liền giống bị người xâm phạm lãnh địa của mình g i ậ n tí mặt đột nhiên kim quang đại phóng vô tận kim quang vừa hiện liền cái kia chậm rãi thôn vệ hắn tâm thần hắc cám bóng mờ đột nhiên tựa như phật canh ốc tuyết m ở dạng dù n g tốc độ cực nhanh hóa quang biến mất mãi đến triệt để tẩy trừ sạch sẽ nơi xa đầu kia đang ở lộ ra nụ cười đắc ý thiên ma tốt nụ cười đông nhiên cứng ở trên mặt sau đó đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm nó ban đầu coi là tiêu mạch tả tú đồng hai người đã triệt để bị nó khống chế muốn gì cứ lấy đúng là hưởng thụ bọn hắ Thế nhưng, nhưng vào lúc này, một cỗ trí thuần nhưng, nhưng này, vào lúc cỗ đối ế hết n đang lực lượng, một thoáng đưa nó xâm lấn tên kia nhân loại nam tử ác nghiệm tỉnh hóa. Đây chính là nó trở thành thiên ma một cánh quân luyện nghiệm phần nửa nhập mạnh trong cơ thể, một nửa xâm nhập đồng đưa đây kia hóa, ma sau, ra hai, lực loại là ác ác cơ cơ một xâm một một một xâm một xâm m tử trở thật vất tu thể tiêu thể, tả tú đồng trong cơ thể, u về vả n cùng trường khống lúc h a người. Đối với chúng nó tới nói nhân loại thể s á t chính là cái này trên thế gian khó được nhất mỹ vị nhân loại tâm lý m ặ tối t liền là chúng nó lực lượng lớn mạnh một suối cho nên nếu như có thể thôn vệ nhân loại tâm thần chúng nó liền sẽ có được tăng lên Ban đầu, tại tên thiên ma này bên trong chiến trường nhân loại xuất hiện sát xuất cực nhỏ đã mấy chục trên trăm năm không có bao nhiêu người dấu vết cho nên nó mặc dù trở thành t i ê n ma tốt khoảng cách thiên ma đem chỉ thiếu chút nữa lại chậm chạp đến không đến tấn thăng hiện tại thật vất vả xuất hiện hai cái sinh động nhân loại xuất hiện tại trước mặt nó nó đương nhiên sẽ không đúng tha vừa vặn hai người kia loại nhìn cũng không cường đại nó há có thể không nắm lấy cơ hội nếu như thôn vệ tâm thần của hai người chiếm lĩnh thân thể của bọn hắn có lẽ nó liền có thể bước ra cái kia mấu chốt một bước theo cấp thấp nhất thiên ma tốt tấn cấp trở thành cẳng cao hơn một cấp thiên ma tướng tại đây vùng trời ma chiến trường có được càng lớn quyền lên、tiếng. thế i ế n g t nhưng nó tuyệt đối không ngờ tới là ban đầu chỉ là hai lần n h ấ t béo khỏe t h i ệ t lại đột nhiên lộ ra dữ tợn răng nanh xem xét tổn thất gần một nửa ác nghiệm lực lượng cái này khiến nó đột nhiên cảm thấy đau thấu tim gan t h ố n g khổ nó ý thức được không tốt liền muốn theo tả tú đồng thân thể bên trong rời khỏi mau chống chạy nhưng lại đã m u ộ n kém điểm chúng nó chiêu như vậy vẫn bệnh thật vất vả bị màu đen cá gỗ cứu giờ này k h ắ c này tiêu mạch ngoại trừ trên lưng kém chút bị mồ hôi lạnh thấm ướt trong lòng vừa sợ vừa giận lại có thể bung tha cái này kẻ cầm đầu hắn không có đi quản tả tú đồng bởi vì màu đen cá gỗ mặc dù mạnh mẽ nhưng chỉ tác dụng với mình không có cách nào tác dụng tại người khác nhưng tiêu mạch cũng không cần quản bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn cái kia chính là vây ngụy cứu triệu chính mình cần gì hao hết tâm lực đi đối phó tả tú đồng thần tâm bên trong thiên ma ác nghiệm chính mình cũng không có cách nào tiến vào tả tú đồng tâm thần thế giới thà rằng như vậy không bằng trực tiếp nắm tên thiên ma này ác nghiệm chủ nhân cũng chính là c ố kia thiên ma bản thể tiêu diệt nó xâm nhập tả tú đồng thần tâm bên trong thiên ma ác nghiệm tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo mà đã tổn thất một nửa ác n i ệ m thiên ma tốt tương đương với trong nháy mắt bị thương nặng một nửa khác á c n i ệ m lại còn tại tả tú đồng trong cơ thể chưa từng rời khỏi bản thể của nó sớm đã không chịu nổi một kích thế là tiêu mạch sau khi tỉnh lại trực tiếp liền là tay trái vung lên cái kia vốn là đỉnh trệ ở giữa không trung huyền hỏa đỉnh lần nữa phần g lớn mà lại đột nhiên phun ra một đạo hừng hực ánh lửa hướng phía trước bao trùm hô hàng loạt tâm nguyên khí bị bốc cháy lên lửa nóng hừng hực bành một tiếng nổ tung cái kia đầu thiên ma ban đầu liền hướng tiêu mạch t ả tú h đồng bay tới khoảng cách quá gần hiện tại ác n i ệ m không tại căn bản không kịp quay người trực tiếp liền bị rào rạt hỏa hoạn một thoáng vây quanh nó không khỏi phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm tiêu thảm quay người muốn chạy trốn tuy nhiên lại đã hưu tâm vô lực. tiêu mạch huyền hỏa đỉnh vốn là một kiện huyền bí bí bảo uy năng đặc thù mà lại thôi động nó lúc tiêu mạch lại sử dụng đặc thù bí pháp hỏa tuân gia kim liên làm cho này cháy hừng hực đứng lên h ỏ a diễm ẩn chứa có một tia phật môn sức công kích mặc dù thiên ma không thuộc về như người bình thường ma loại nhưng cũng là ma vật một trong mà mặc kệ cái gì ma loại ít nhất đối với h ỏ a diễm thậm chí là phật môn lực lượng đều là muốn thấy e ngại có lẽ một chút mạnh đại thiên ma có khả năng từ trong đó chạy ra nhưng là đối với đầu này bất quá tiêu g a o cảnh cấp bậc lại bỗng nhiên tổn thất một nửa ác nghiệm một nửa khác ác nghiệm ly thể cấp thấp thiên ma tốt cũng tuyệt đối không có có năng lực như thế. Cho nên, khi nó bị rào rạt hỏa d i ễ m một thoáng gây quanh hét thảm một tiếng q u a đi không có một lát liền tại cái kia kim hồng sắc hỏa d i ễ m bên trong triệt để t h n h hóa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bất quá theo nó biến mất khiến cho tiêu mạch ngoài ý muốn chính là lại có một cái lập lòe nhàn nhạt h ắ t quang ba góc mảnh vỡ đi rơi xuống chỉ nhìn một chút liền cho người ta một loại mê h u y ễ n cảm giác cho dù là kiến thức rộng rãi tiêu mạch trong lúc nhất thời vờ ơ ý mà cũng không nhận ra này ba góc mảnh vỡ rốt cuộc là thứ gì chương ba trăm linh ba thắng đủ vật bên trên bất quá mặc dù không biết khối kia màu đen hình tam giác mảnh vỡ cụ thể là cái gì? nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiêu mạch đưa nó nhặt lên không hề nghi ngờ nếu đó là vực ngoại thiên ma rơi xuống đồ vật dù cho cái này thiên ma chỉ là tên thiên ma này trong chiến trường cấp thấp nhất thiên ma một trong nhưng chính nó đều bị đốt cháy không còn lại duy chỉ có lưu lại khối này màu đen nhạt hình tam giác m ả n h vỡ vậy cái này khối hình tam giác m ả n h vỡ nhất định không phải là phạm vật hiện tại không biết chờ trở, trở lại trí đạo học c u n g luôn có biết đến ngày đó đem hình tam giác m ả n h vỡ nhặt lên về sau tiêu mạch vừa quay đầu liền nhìn về phía tả tú đồng vốn cho là thiên ma tốt tức diện như vậy tả tú đồng trong tâm thần thiên ma ác n i ệ m cũng sẽ biến mất theo nàng hẳn là lập tức khôi phục lại mới là nhưng tiêu mạch này vừa quay đầu lại thấy được hoàn toàn khác biệt một màn chỉ thấy theo thiên ma tốt hủy diệt tà tú đồng chẳng những không có khôi phục lại trên người đong đương ngược lại càng thêm kịch liệt nàng tú mỹ khuôn mặt thanh lệ bên trên được bảo bọc một tầng nhàn nhạt khói đen hắc khí kia không ngừng b i ế n nào màu sắc dần dần làm sâu sắc tựa h ồ có cái gì kinh khủng tồn tại ở trong đó ấp ủ đây là tiêu mạch không khỏi s ư ơ n g sở lúc này mới ý thức được thiên ma ác n i ệ m cũng không có dễ dàng như vậy tài trừ dù cho chính mình đánh chết bản thể của nó một khi bị nó như phải nó ác n i ệ m vẫn sẽ ảnh hưởng đến bị nó xâm lấn tồn tại thật là bá đạo thiên ma ác nghiệm đến tận đây tiêu mạch lại một lần nữa kiến thức đến này chút vượt ngoại thiên ma chỗ kinh khủng khó trách thiên ma chiến trường theo ban đầu một khối thí luyện bảo điệu dần dần biến thành mọi người nghe đến đã biến sắc tồn tại một là nó có khả năng công kích tâm thần của người ta khó lòng p h ò n g bị hai là một khi bị nó nhiễm lên cái tiết chính là không chết không thôi rất khó có thủ đoạn đem khu trừ bất quá tựa hồ cũng không hẳn vậy tiêu mạch bỗng nhiên, nhiên xuất hiện một khối kỳ dị tảng đá tảng đá kia vẹn vẹn to bằng móng tay toàn thân màu đen tản ra ánh sáng yêu ớt vừa xuất hiện liền lập tức chuyển ra một cỗ nhàn nhạt huyền diệu khí tức khiến cho thân người lòng yên bình tâm ma thạch t r í đạo học cung bí địa một t r o n g tâm ma tháp bên trong những tâm ma này h u y ễ n tượng rơi xuống thần kỳ bảo vật có thể suy yếu đột phá cảnh giới lúc gặp gỡ tâm ma tỷ lệ mà lại loại kia cắt giảm vẫn là mãi mãi tiêu mạch xuất ra khối này liền là hắn thi nhập viện l ư ỡ i lúc lần thứ nhất đã thông tâm ma tháp tầng thứ nhất rơi xuống khối kia tâm ma thạch mặc dù chỉ là loại kém thế nhưng tâm ma thạch đã có suy yếu gặp gỡ tâm ma xác suất không biết lại có hay không có thể khu trừ thiên ma xâm nhập cơ thể người bên trong áp n i ệ m dù sao tâm ma thiên ma, theo phương diện nào đó mà nói thủ đoạn của bọn nó có cực lớn chỗ tương tự đều là lợi dụng người bản thân năng lực đối với người tạo thành tổn thương không đa nghi ma bình thường chỉ có tại cảm xúc cực đoan biến hóa hoặc là một chút đặc thù tình cảnh bên trong hoặc là ký chủ tấn t h ă n g đột phá lúc mới lại đột nhiên xuất hiện mà thiên ma lại là vĩnh cựu tồn tại tồn tại ở tên thiên ma này trong chiến trường một loại chân thực sinh vật cũng không dùng người ý chí làm chuyện gì cũng không phải theo trái tim con người cảnh bên trong sinh ra chúng nó nếu như cưng rắn muốn làm phân chia cái kia chính là một cái là trong lòng mình sinh ra ác n i ệ m một cái là ngoại đạo xâm lấn ác n i ệ m một cái là trong lòng chi ma một cái là ngoại đạo chi ma cả hai ở phương diện này lại là hoàn toàn khác biệt bất quá mặc kệ c ũ n g vẫn là khác biệt nếu chúng nó tác dụng tại người phương thức giống nhau ý hệ tâm ma thạch đã có chống cự tâm ma năng lực có lẽ đối thiên ma cũng hữu hiệu dùng mặc dù cũng không xác định nhưng giờ này khác này tả thú đồng nguy cơ sớm tối tiêu mạch cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống đáng tiếc ta cũng không thể tự nhiên không chế màu đen cá gỗ phát ra kim q u a n g càng không cách nào dùng cái này tiến vào tả sư tỷ tâm thần thế giới nếu không nào có phiền t h o i như vậy tiêu mạch thở dài một tiếng cũng không thể tránh được thứ nhất đừng nói màu đen cá gỗ thần kỳ cho đến bây giờ cơ hồ là hoàn toàn không nhận hắn không chế chỉ có tại mối nguy thời điểm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện hắn căn bản không có khả năng trưởng không kỳ chủ động phát ra kỳ i quang thứ hai tiêu mạch cũng không có tiến vào đường tâm thần người thế giới năng lực cho nên loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng hắn vẫn là thành thành thật thật đi đến t ả tú đồng trước mặt đưa tay nắm lên khối kia tâm ma thạch dán ở t ả tú đồng mi tâm phía trên sau đó chậm rãi từng phần từng phần hướng trong đó rót vào tâm nguyên lực theo tâm nguyên lực rút vào đột ngột khối tia tâm ma thạch màu sáp biến màu đen bên trong chậm rãi lộ ra một tia vàng nhạt sau đó n à y màu vàng càng ngày càng đậm tại một phần ngàn cái trong náy mắt ban đầu u màu đen tâm ma thạch như là từ nội bộ đ ứ c ra trói mắt kim quang từ trong đó hướng bốn phương tám hướng bức bắn mà ra những kim quang này hội tụ vào một chỗ tựa hồ cảm ứng được cái gì mạnh mẽ động một cái vờ ơ y mà thẳng tắp bắn vào tả tú đồng trong m i tâm mà tiêu mạch trong lòng bàn tay tâm ma thạch lại tại những kim quang này bắn ra về sau đột nhiên vỡ vụn sau đó trực tiếp hóa thành một đống bột m ị n tiêu mạch lòng bàn tay buông lỏng một đống màu đen xám bột đá liền bay là tả vương vai xuống lại không cái gì một tia trô đặc thù chuyện này tiêu mạch cũng không nghĩ tới thế mà lại sinh ra biến hóa như thế nhất thời không khỏi ngạc nhiên hắn mặc dù nghe nói qua tâm ma thạch sử dụng chi pháp có dùng tâm nguyên lực tôi động cùng chủ động luyện hóa hai loại phương thức nhưng cũng không có ngờ tới dùng tâm nguyên lực tôi động về sau thế mà lại sinh ra biến hóa như thế những cái kia kim quang bắn vào tả tú đồng mi tâm tả tú đồng lập tức liền không n ú c đ í c h trên người khói đen ngược lại c u ộ n c u ộ n đến càng thêm kịch liệt tiêu mạch cũng không nhìn thấy tả tú đồng trong cơ thể tình hình giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể chờ đợi hy vọng trái tim t i ê ma thạch hóa thành màu vàng l ợ ánh sáng thật có áp chế thiên ma ác n i ệ m hiệu quả đi nếu như không có tiêu mạch cũng không biết làm sao bây giờ may mắn tiêu mạch chờ mong đang ở biến thành sự thật chính như hắn chỗ liệu nghĩ như vậy viên này tâm ma thạch tại hóa thành kim quang vỡ vụn về sau bắn vào t ả tú đồng mi tâm lập tức cùng những cái kia xâm nhập nàng thần tâm thế giới thiên ma ác nghiệm đấu tranh kim s á c quang mang chỗ đến chỗ màu đen thiên ma ác nghiệm như thấy thiên địch dồn dập lui tán một lát thời gian về sau đống nhiên một đạo hắc quang theo t ả tú đồng đỉnh đầu lao ra ở giữa không chung một lần nữa ngưng tụ lại là một con nhỏ một vòng thiên ma hư ảnh mà tà tú đồng tại cái kia hắc quang biến mất về sau thì thân thể thoáng qua sau đó trợt tỉnh táo lại khi nàng sau khi tỉnh lại lập tức kịp phản ứng chính mình vừa mới gặp chuyện gì ngẩng đầu nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu cái kia cỡ nhỏ thiên ma hư ảnh lập tức không khỏi giận không kèm được trong tay trái tinh quang long thường trợt lắp một cái một đạo hình dòng k ì n h khí bắn ra trực tiếp ba một tiếng đem cái kia thiên ma hư ảnh đánh tan có lẽ đây chỉ là phân thân không phải bản thể nguyên nhân bị tả tú đồng đánh tan cái này cỡ nhỏ thiên ma hư ảnh cũng không có loại kia màu đen nhạt hình tam giác mảnh vỡ rơi xuống bất quá tiêu mạch cũng không có để ý này chút thấy tả tú đồng thất tỉnh lập tức không khỏi mừng rỡ vội vàng sẽ tới hướng nàng chúc mừng nói tả sư tỉ quá tốt rồi người rốt c ụ c tình t ả tú đồng vừa rồi mặc dù bị cái kia một nửa thiên ma ác nghiệm khống chế nhưng cũng không phải là một điểm ý thức đều không có cái k i a thiên ma tốt tu vi cuối cùng cạn một chút hơn nữa còn phân tâm nhị dụng mong muốn đồng thời khống chế tiêu mạch cùng t ả tú đồng hai người cho nên xâm nhập t ả tú đồng thần tâm thế giới thiên ma ác nghiệm chỉ có một nửa nay một nửa thiên ma ác nghiệm mong muốn khống chế tiêu giao cảnh cựu trọng định phong mà lại mắc có thiếu tâm mất tình chứng tà tú đồng không khác người si nói ngộng mặc dù tại dần dần tâm thực nhưng nàng vẫn giữ lại một điểm chân linh bất diện đúng là điểm này chân linh để cho nàng đem phát sinh mọi chuyện toàn đều thấy rõ chỉ là khổ vì thân thể không bị khống chế không cách nào phản kháng tiêu mạch luyện hóa tâm ma thạch khiến cho hóa thành kim quang bắn vào mi tâm chứng cứu mình một màn tự nhiên cũng tất cả đều rơi ở trong mắt nàng cho nên thấy tiêu mạch đã tìm đến nàng không khỏi cảm kích nhìn tiêu mạch l ê n mắt nói ra tiêu sư đ ệ hôm nay lại phải cảm ơn nếu không có người nói không chừng chúng ta thật đúng là muốn gãy tại đây bên trong này vượt ngoại thiên ma thật sự chính là không thể xem thưởng nói đến đây nàng vẫn là một trận lòng còn sợ hãi h i ệ n nhiên còn có chút nghĩ mà sợ bất quá cũng có thể lý giải nếu không phải tiêu mạch nàng chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị ác nghiệm ăn mòn cuối cùng hoặc là tinh huyết bị hút không còn mà chết hoặc là trở thành c ỗ k i a thiên ma tốt khôi l ồ i hóa thân vô luận loại nào đều là nàng không thể tiếp nhận kết quả mà nghe được t ả tú đồng tiêu mạch cũng không khỏi gật đầu đồng dạng một trận hoảng sợ hắn cũng đồng dạng hiểu rõ hôm nay nếu không phải màu đen cá gỗ phát huy cho dù là hắn sợ rằng cũng phải gãy tại đây bên trong càng đi dạo luận cứu vớt t ả tú đồng nay vượt ngoại thiên ma năng lực thực sự quỷ dị thần tâm khống chế ác n i ệ m xâm lấn đều không phải là tâm thánh đại lục ở bên trên như người bình thường thủ đoạn cho dù hắn đã diệt sắt một con thiên ma tốt. vẫn không dám như vậy chủ quan ai biết lần sau gặp gỡ thiên ma cái k i ê n màu đen cá gỗ có phải hay không còn có thể xuất hiện lần nữa như quả không ngoại hiện hắn cùng tà tú đồng lại có thủ đoạn gì phản chế này vượt ngoại thiên ma một cái sơ sẩy chẳng phải là thật muốn nhất thất t ú c thành thiên của hận như tiêu thần kiếm cùng diệp ma h a ý mà này là tiêu mạch tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cho dù là chết hắn cũng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này chết tại đối phương hai người tính toán bên trong cho nên tiếp xuống hai người muốn càng càng cẩn thận lại tìm kiếm thiên ma lịch l u y n ý nghĩ sớm đã tan thành mấy khói tại không có đầy đủ tự tin trước đó hai người ai cũng không muốn lại đối mặt khủng bố như thế ma vật gặp phải thiên ma cũng chỉ có đi vòng mà lại trọng yếu nhất chính là vừa hai người gặp phải vẫn chỉ là cấp thấp nhất thiên ma tốt nếu là mạnh mẽ hơn nó một chút thiên ma tướng thiên ma hầu thiên ma vương thực lực t i ê u lại cái tiêu cao thâm đến mức nào đến lúc đó cho dù bọn họ muốn chạy trốn lại có thể trốn được không nghĩ đến tiêu mạch tả tú đồng liếc nhau một cái đ ô n g nhiên đều thấy được trong mắt đối phương quyết định tả tú đồng nhìn xem tiêu mạch chậm rãi nói tiêu sư đ ệ kỳ thật ta sớm đã đi đến tấn cấp tể vật cảnh bình cảnh vốn cho rằng còn kém tới cửa mức ước lập tức liền có thể đột phá không nghĩ tới lâu như vậy thời gian trôi qua ta thế mà y nguyên khốn tại này cảnh giới tiêu dao cảnh tấn cấp tề vật cảnh cánh cửa so ta tưởng tượng còn phải gian nan một chút bất quá nói đến đây trên mặt nàng lộ ra một tia kỳ lạ ý cười ngừng lại một chút lúc này mới tiếp tục nói có lẽ là nhân họa đắc phục a vừa mới tên thiên ma này ác nghiệm xâm nhập tâm ta thần thời điểm bởi vì khống chế ta hết thể hành động khiến cho ta thế mà vào thời khắc ấy ở giữa như đồng hóa thành một cái bẫy người ngoài chỉ có thể ở một cái cấp độ khác đối xử lạnh nhạt đối đa i chính mình thân bên trên phát sinh đủ loại biến hóa vô luận là tốt là xấu loại kia tình cảnh để cho ta đối với đủ vật khái niệm đ ô n g nhiên có một loại khác nhận biết ta mơ hồ cảm giác đột phá đủ vật đang ở trước mắt xem ra chúng ta là thời điểm lại tìm một chỗ bế quan tính dưỡng mấy ngày tiêu mạch ngay vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức lại là không khỏi vui mừng quá đỗi tả sư tỷ sở đến t ề vật cảnh ngưỡng cửa tốt vậy chúng ta liền lại tìm một nơi bế quan lần này không đợi tả sư tỷ đột phá đủ vật t u y ệ t không xuất quan hai người không do dự nữa thân hình khẽ động không tiến thêm nữa ngược lại hướng về lai lịch lui về một ngày sau đó hai người tới một chỗ hết sức vắng vẻ an toàn dưới mặt đất trong động đá vôi lại một lần nữa đóng lại quán tới mà lần này tiêu mạch tả tú đồng hai người thân bên trên biến hóa càng kỳ tiêu mạch là nắm chặt thời gian khế mà không bỏ tiếp tục dùng huyền băng hát thủy thảo tu luyện băng phách tâm kinh môn này hư cấp c ự c phẩm băng hệ công pháp tại kiên trì của hắn không ngừng tu luyện ở dưới càng ngày càng tới gần vô thượng hóa cảnh mà tả tú đồng lại tại một bên khác ngồi xếp bằng nhắm mắt trùng kích t ề vật cảnh bình cảnh nếm thử tu luyện ra tâm niệm chương ba trăm linh bốn tấn thăng tể vật bên trong đen kịt dưới mặt đất trong động đá vôi mấy viên minh quang châu tô điểm tại một phía tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu nhất tiêu mạch mở ra kim ngọc c ủ h ộ bên trong chỉ còn lại có cuối cùng một gốc biến dị huyền băng hát thủy cỏ hắn gỡ xuống trong đó một mảnh nhỏ nạp trong cửa vào sau đó nhắm mắt tu luyện n ô n g đậm hàn khí đưa hắn bao bọc mà hắn băng phép tâm kinh tại biến dị huyền băng hát thủy tháo kích thích d ư ớ i vận chuyển đến nhanh hơn trong huy động nhiệt độ nhất thời trợ t hạ xuống bất quá đang đang nhắm mắt trùng kích t ề vật cảnh bình cảnh tả tú đồng đang đắm chìm trong cảnh giới vật ngã lương vong bên trong nếm thử nhìn thấy bản tâm tu r a tâm niệm cũng không phát giác hai người các gan một phương nhắm mắt tu luyện làm tại thiên ma trong chiến trường bảo toàn tính mệnh mà không ngừng nỗ lực mấy c a n giờ về sau tiêu mạch dẫn đầu mở mở Thấy bên trong một thoáng thần tâm trong thế bên g sớm khi tiến vào linh vũ sơn mạch trước đó tiêu mạch băng phách tâm kinh liền đã đạt đến đại thành giữa đoạn cảnh giới gặp gỡ tiêu thần kiếm bị ép c ư ơ n g ép ăn vào cả buổi biến dị huyền băng hát thủy thảo về sau hắn băng phách tâm kinh cảnh giới trực tiếp theo đại thành giữa đoạn tăng lên tới viên mãn giữa đoạn liên tiếp vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới sau đó trở lại trí đạo học cung qua đi tới hơn nửa tháng tiêu thần kiếm bọn người mới làm l o ạ n hắn bị ép đến phong kỳ đường tiếp nhận thẩm vấn phía sau lại qua ba ngày mới chính thức tiến vào thiên ma chiến trường n à y hết t h ạ liền là mười tám ngày nay mười tám ngày bên trong ngoại trừ số ít mấy ngày bởi vì bệ bụn nhiều việc luyện đan tiêu mạch chưa kịp dùng huyền băng hát thủy thảo bên ngoài thời gian còn lại hắn đều theo lúc dùng băng phách tâm kinh cảnh giới ổn bên trong có thăng. sau đó tiến vào thiên ma trong chiến trường tiêu mạch cũng không quên tu luyện mỗi ngày này g ở giữa đi đường buổi chiều đều sẽ bảo trì dùng huyền băng hát thủy thảo tu luyện băng phách tâm kinh kể từ đó cho tới hôm nay mới tôi h lại hết thể đi qua vừa v ậ n nửa tháng ở giữa tiêu mạch còn phục d ụ n g thiên tài địa b ả o huyết linh thạch lũ tư chất thân thể tăng thêm một bước hấp thu luyện hóa huyền băng hát thủy thảo tốc độ càng nhanh kể từ đó hơn một tháng thời gian trôi qua tiêu mạch đã triệt để đem đệ nhị gốc biến dị huyền băng hát thủy thảo cũng hấp thu song tất hắn băng phách tâm kinh cảnh giới tự nhiên cũng nước lên thì trời lên theo viên mãn giữa đoạn tăng lên tới viên mãn bình phong hết thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. mặc dù này một gốc huyền băng hát thủy thảo không thể như đệ nhất gốc như thế trực tiếp cho hắn tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới nhưng tiêu mạch cũng có thể hiểu được bởi vì hắn hiểu rõ theo hắn băng phách tâm kinh cảnh giới tăng lên mỗi một cái tiểu cảnh giới cần hấp thu h à n khí lượng đều là lúc đầu gấp đôi thậm chí nhiều hơn cho nên mặc dù là đồng dạng huyền băng hát thủy thảo thế nhưng hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng kém còn có thể tăng lên hai t ầ n g tiểu cảnh giới tiêu mạch đã rất hài lòng nay thưa xuống cuối cùng một gốc huyền băng hát thủy thảo đoán chừng tăng lên hiệu quả hội càng kém thế nhưng hiện tại tiêu mạch đã cách băng phách hóa cảnh chỉ thiếu chút nữa xa dù như thế nào n à y g ố c huyền băng hát thủy thảo hẳn là cũng có thể giúp hắn đi đến một khi tiêu mạch băng phách tâm kinh đi đến hóa cảnh chẳng những công pháp cảnh giới sẽ tới đ ỉ n h phong chiến lược tăng vọt trọng yếu nhất chính là theo công pháp tăng lên tu vi cảnh giới của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đoán chừng hội từ hiện tại tiêu giao cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong tăng lên tới tiêu giao cảnh cựu trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ băng phách tâm kinh vẫn chỉ là viên mãn giữa đoán lúc tiêu mạch chính là tiêu giao cảnh bắt trọng hậu kỳ tu vi mà một tháng đến nay tiêu mạch tiếp tục không ngừng dùng luyện hóa biến dị huyền băng hát trọng h thủy thảo. bởi ă n kinh cảnh g giới phách tâm b vì ậ công pháp ỏ nặng, tấn giai cùng cùng một cảnh giới bên trong mỏng mảnh tăng lên là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm nhất là viên màn đến hóa cảnh một bước này càng là một cái thiên đại vượt vọt cảnh giới viên mãn công pháp liền đã thế gian ít có mà h ó a cảnh công pháp càng là hiếm người có thể bằng không phải là không có cơ hội chỉ là nhiều người hơn nửa đường theo đuổi càng mạnh mẽ hơn công pháp mà thôi biến đổi công pháp lúc đầu cảnh giới liền rất khó kế thừa coi như đồng tông đồng nguyên cũng phải rơi xuống mấy cái cảnh giới có thể đem một môn công pháp tu luyện tới h ó a cảnh thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay kể từ đó h ó a cảnh công pháp trong lòng thánh đại lục cơ hội là một cái không có khả năng đạt tới mục tiêu tiêu mạch nếu như có thể vượt qua bình cảnh này tu vi tiến bộ tự nhiên có khả năng tưởng tượng thức tỉnh về sau thấy tả tú đồng còn đang bế quan tiêu mạch do dự một chút lại lấy xuống một mảnh nhỏ biến dị huyền băng hát thủy thảo phi lá nhắm mắt tu luyện hắn phát hiện từ khi băng phách tâm kinh cảnh giới theo viên mãn giữa đoạn đến viên mãn đỉnh phong về sau tiếp xuống tiến bộ liền trở nên hết sức chậm chạp phản p h ấ t viên mãn đến hóa cảnh ở giữa có một đạo không thể vượt qua danh trời nếu như không phải có biến dị huyền băng hát thủy thảo bực này gì bảo chỉ dựa vào tiêu mạch chính mình tu luyện chỉ sợ một hai năm đều khó mà đi đến nhưng may mắn có biến dị huyền băng hát thủy thảo tại chỉ cần tiếp tục không ngừng hấp thu trong đó hạt khí tiến bộ mặc dù thong thả nhưng băng phách tâm kinh cảnh giới xác thực tại từng b cái tiêu thạch thanh sắc băng phách bên trong chậm rãi nhiễm lên một vệ bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu tím m à màu tím đúng là băng phách tâm kinh hóa cảnh tiêu chí thời gian như tiễn ngày tháng t o i đưa chỉ trước mắt tiêu mạch tả tú đồng tại cái này dưới đất trong động đá vôi vợ ơ ý mà chờ đợi có chừng nửa vầng trăng lâu tả tú đồng này vừa đột phá thật sự là lề mề rất rõ ràng theo tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong đột phá tới tề vật cảnh sơ kỳ cánh cửa vẫn so chính nàng tưởng tượng được khó khăn rất nhiều mà nửa tháng này thấy được nàng tại chăm chỉ không ngừng nếm thử trùng kích tề vật cảnh bình cảnh tiêu mạch tự nhiên cũng không thể nhản rỗi mỗi ngày hắn đều là hấp thu luyện hóa một bộ phận huyền băng hát thủy thảo chật có kẽ hở cũng thử nghiệm tu luyện một thoáng chính mình các lớn tâm nguyên kỹ dù sao ăn huyền băng hát thủy thảo cũng không là nhất thời công lao tu luyện cũng không là một vị tình tiến cũng phải coi trọng khổ nhàn kết hợp bằng không thì thân thể không chịu nổi ngược lại là đến không nếm mất thế là tiêu mạch các lớn tâm nguyên kỹ đều theo nửa tháng này khổ tu cảnh giới nhanh như gió tăng lên tiêu mạch chủ tu vẫn là phòng ngự tâm nguyên kỹ tám môn nguyên giác công cùng với hai môn thân pháp tâm nguyên kỹ cơ quan thân pháp hóa hỏa linh bộ dĩ nhiên còn có trọng yếu nhất huyền thiên bí trưởng thức thứ hai không xa không giới hết thể bốn m mà cơ quan thân pháp cùng hóa hỏa linh vân bộ tại đây nho nhỏ dưới mặt đất trong động đá vôi thì triển không tiện tăng lên nhưng không có rõ ràng như vậy bất quá vẫn là có không nhỏ tăng lên nhất là hóa hỏa linh vân bộ là tiêu trọng mạch đương i đối ể m tu t luyện nhiên đấu p cái p này cũng cùng cực quan g thân pháp nguyên lai、like、cảnh giới liền cao tăng lên càng thêm khó khăn có quan hệ bất quá bất kể như thế nào này hai lớn thân pháp đều tại nửa tháng này bên trong có bước tiến đến dài tiêu mạch chân thực chiến lược cũng sẽ như diều gặp gió thứ hai cũng là tiêu mạch trọng điểm nhất tu luyện một môn công pháp tự nhiên chính là cao tới linh cấp trung phẩm huyền tiên bí trưởng thức thứ hai không xa không giới đây là đã mất đi đội ảnh quy nhất trâm bạo huyết cầu chờ bảo mệnh đồ vật về sau tiêu mạch trọng yếu nhất tuyệt thức một trong tự nhiên không thể không coi trọng ngắn ngủi nửa vòng trăng hắn này chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện không xa không giới thế mà liền theo lúc đầu nhập môn sơ kỳ tăng lên tới hiện tại tiểu thành sơ kỳ đúng là không dễ thấy rõ tiêu mạch tại trên đó bỏ ra nhiều ít khổ công mà không xa không giới theo nhập môn đến tiểu thành uy lực tự nhiên cũng tăng lên mấy lần nếu như không phải trong động đá vôi thi triển không tiện tiêu mạch chỉ sợ cũng nhịn không được nghĩ thử một lần nó hiện tại uy lực chân chính đương nhiên ngoại trừ này tứ đại tâm nguyên kỹ bên ngoài mặt khác tam đại tâm nguyên kỹ tiêu mạch cũng không có bưng thà chỉ là tiêu tốn thì gian xa kém xa trước bốn loại mà thôi bang huyền chỉ bởi vì chỉ là hư cấp t h ư ợ n g phẩm đã dần dần không có tác dụng lớn tiêu mạch chỉ là tùy tiện tu luyện một thoáng bất quá có lẽ là bởi vì tu vi của hắn tăng lên bang phách tâm kinh cảnh giới cũng đề cao cùng là bang hệ bang huyền chỉ lại tu luyện liền dễ dàng rất nhiều dù cho không có tiêu bao nhiêu tinh lực nhưng vẫn theo lúc đầu đại thành sơ đoạn tăng lên tới hiện tại đại thành đ ỉ n h phong cảnh giới tăng lên vờ ơ y mà không thể so mặt khác bốn loại chủ tu tâm nguyên ký kém mà một loại khác thư cấp c ự c phẩm băng ngọc huyền vững trường bởi vì rất khó trước mặt người khác thi triển tác dụng kỳ thật không lớn nhưng đây là thiên ma chiến trường ai cũng không thông báo gặp gỡ cái gì mối nguy lại không có người lạ nào tại tiêu mạch vẫn là tùy ý tu luyện một thoáng cảnh giới của nó tăng lên cũng không chậm theo lúc đầu nhập môn đình phong tăng lên tới hiện tại tiểu thành sơ đoạn nguy cấp thời khác cũng miễn cưỡng có khả năng dùng một lát mà ta nguyên bảo mạch thuật không tốt lắm tu luyện cảnh giới tăng lên thì thuộc về mấy đại công pháp bên trong tăng lên chậm chạp nhất theo vẹn vẹn lúc đầu tiểu thành sơ đoạn tăng lên tới hiện tại tiểu thành giữa đoạn miễn cưỡng tăng lên một nhỏ trọng cảnh giới đến mức vạn hoa sinh phản quyết tiêu mạch căn bản liền tu luyện đều không tu luyện bởi vì không hề nghi ngờ loại công pháp kia tăng lên vốn là không dễ tại đây đủ loại là tử khí thiên ma trong chiến trường càng là không có một chút cung cấp nó tiến hóa đất này tu luyện cũng là sửa không luyện lại bị tiêu mạch tạm thời bông xuống thời gian có hạn nhất định điểm chủ thứ tu luyện tâm nguyên kỹ vốn chỉ là vì dết thời gian trung hòa một thoáng tu luyện công pháp mọi mệnh. tiêu mạch chủ yếu nhất vẫn là đặt ở luyện hóa biến dị huyền băng hát thủy thảo tu luyện băng phách tâm kinh môn này hư cấp công pháp c ự c phẩm bên trên chương ba trăm linh năm tấn thăng t ề vật hạ không biết có phải hay không là bởi vì từng ăn huyết linh thạch đ ũ tố chất thân thể có tăng lên nguyên nhân hay là bởi vì tiếp tục không ngừng dùng biến dị huyền băng hát thủy thảo băng phách tâm kinh cảnh giới có chỗ đề cao tóm lại tiêu mạch kháng hàn năng lực rõ ràng gia tăng nguyên bản hắn một ngày nhiều nhất có thể ăn luyện hóa một lượng mảnh huyền băng hát thủy cây có mảnh hiện tại cũng đã gia tăng đến ba bốn mảnh cách mỗi mấy canh giờ là có thể lần nữa dùng luyện hóa một lần kể từ đó nguyên bản khả năng cần chừng một tháng mới có thể hấp thu luyện hóa hoàn tất huyền băng hát thủy thảo hiện tại luyện hóa tốc độ lại thật to tăng tốc vẹn vẹn nửa tháng tả hữu liền ăn vượt lên trước hai phần ba còn lại một phần ba đoán chừng chừng năm ngày liền có thể ăn hoàn tất mà tiêu mạch trong cơ thể thần tâm trong thế giới cái tia phương hình toi băng phách cuối cùng từ lúc đầu thạch thanh màu sắc hơn phân nửa chuyển thành t í m n h ạ t chỉ còn nơi trung tâm nhất còn có một tia nhàn nhạt màu xanh đoán chừng chờ hàn phục dùng hoàn tất cái tia cuối cùng một phần ba huyền băng hát thủy thảo liền có thể triệt để chuyển hóa làm màu tím tiêu mạch băng phách tâm kinh cảnh giới hội nhất tu vi tăng nhiều bất quá mặc dù mười phần mong đợi ngày đ ó đến một ngày này tiêu mạch lại nhất định phải tạm thời cắt đứt ngay tại hắn vừa mới xuất ra kim ngọc c ổ hộ dự định tiếp tục hái huyền băng hát thủy cây cỏ mảnh nuốt luyện hóa lúc dưới mặt đất trong động đá vôi chật có ngoại ý muốn xuất hiện chỉ thấy nửa tháng đến nay ít có thức tỉnh t ả tú động, đồng đ ỗ n g nhiên thân bên trên bao phủ lên một t ầ n g kỳ quái hồng mang cái kia hồng mang không ngừng chất động như là nghe hồng toàn bộ dưới mặt đất trong động đá vôi bỗng nhiên lên một trận gió nhẹ nhẹ xoáy này gió xoáy càng lúc càng lớn cũng sau cùng lớn đến một loại làm người khó có thể lý giải được mức độ cắt b Không không thế thế, c ũ nguyên g bản nàng t đã là tiêu dao cảnh cựu trọng đình phong nửa tháng này đến nay vẫn đang làm liền là chủng kích tể vật cảnh sơ kỳ bình cảnh hiện tại bộ dáng này không hỏi có biết nhất định là thành công đụng chạm đến tấn cấp tể vật cảnh thời cơ đang ở tấn thăng ở trong hai người tại tên thiên ma này trong chiến trường bất quá tiêu mạch cũng tin tưởng chỉ cần chờ chính mình đem cuối cùng cái kia một phần ba gốc biến dị huyền băng hát thủy thảo phục dùng hoàn tất tu vi của mình nhất định có thể vượt qua tiêu giao cảnh chín tầng bình cảnh đến tiêu giao cảnh cựu trọng trung kỳ hoặc hậu kỳ chỉ cần mình một bước qua tiêu giao cảnh cựu trọng bình cảnh cái kia tề v ậ t cảnh cách hắn cũng sẽ không rất xa đối với rất nhiều người mà nói tề vận cảnh là một cửa hải đại nạn nhưng cùng lúc đối với số ít phần người mà nói t ề vật cảnh lại là dễ dàng nhất vượt qua cửa ải một trong bởi vì nói cho cùng t ề vật cảnh cũng không là một loại cảnh giới bên trên cải biến mà là một loại trên tâm cảnh tăng lên hiểu được trước mắt có thể phá nộ không thấu phí lại nhiều khổ công cũng giống vậy chính như trạm nhược thủy khuyên bảo tiêu mạch lúc theo như lời một dạng t ề vật cảnh là vật ngã lưu vong là buông xuống chấp nghiệm là nhìn thấy bản tâm là tu luyện ra tâm niệm như vậy như thế nào vật ngã lưu vong như thế nào buông xuống trắc n i ệ m nhìn thấy bản tâm tu luyện ra tâm niệm trước đó tiêu mạch cũng không có quá nhiều hiểu do h trước đó đơn giản là hắn cách tể vật còn có một quãng đường rất dài muốn đi cho nên không đội nhưng bây giờ hắn đột phá tiêu giao cảnh cựu trọng sắp đến tể vật cảnh bình cảnh cũng là kẹt tại hắn con đường tu hành bên trên cửa ải khó khăn nhất một trong hắn nhất định phải c h ở i ra nguyên bản nếu như không có tả tú đồng tấn thăng hắn khả năng còn muốn mê man một đoạn tháng này nhưng có tạ tú đồng đột phá với hắn mà nói cũng giống như tại một loại gợi ý làm sao như thế nói rất đơn giản bởi vì tiêu mạch chính mắt thấy tạ tú đồng đột phá mà đối với nàng đột phá hết thể quá trình cùng nguyên lý đều có chỗ nhận biết đẩy ngươi cũng đã hắn tự nhiên đối với tề vật hai chữ cũng có một loại khác giải độc ít nhất không còn là hai mắt vừa sơ đen hoàn toàn không biết như thế nào đi làm tạ tú đồng là thế nào đột phá nàng kẹt tại tề vật cảnh thời gian cũng đã không ít tại tiêu mạch nhận biết nàng trước đó nàng liền đã đạt đến tiêu giao cảnh cựu trọng cảnh giới đỉnh cao một mực không có có thể đột phá cũng là bởi vì không thể đi đến cảnh giới vật ngã lưu vong b u ô n g xuống chấp nghiệm nhìn thấy bản t â m nhưng sau này nàng trước là bởi vì tiêu mạch phá vỡ thiếu tâm mất t ì n h chứng tạo thành tình cảm phong bế xem như sơ thả chấp nghiệm sau này lại tại thiên ma ác nghiệm vào cơ thể về sau bởi vì trong thân thể chen vào một cái khác linh hồn n ắ m trong tay thân thể nàng nàng chỉ có thể giống một cái người ngoài một dạng theo một loại khác góc độ trông thấy chính mình cho nên xem như sơ kiến bản t â m cho nên nàng cách tề vật là càng ngày càng gần mặt khác thiên ma ác n i ệ m cụ thể lúc nàng bởi vì không khống chế được chính mình thân thể mặc dù một điểm chân linh bất d i ệ t nhưng lại như là cổ nhân theo như lời hồn du thái hư vật ta đều không tại chính mình khống chế bên trong mặc dù không tính chân chính vật ngã lương vong lại làm cho nàng nắm giữ một chút tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới năng lực cho nên tất cả những thứ này hết thảy tổ hợp lại lại thêm này mười lăm ngày không gián đoạn bế quan đau khổ suy nghĩ nàng rốt cục ly sạch hết thảy c h i t để nắm giữ tấn thăng t ề vật c h i lộ mà bây giờ liền là nở h ò a kết trái thời điểm mà tưởng đúng có nàng dẫn đường tiêu mạch mình tại gặp được tể vật cảnh bình cánh lúc cũng sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co nhẹ nhõm rất nhiều hắn tin tưởng tể vật cảnh cách hắn c ũ nhưng g k xa. Dưới là trong động khoảnh khắc đó này chút các mịn g bay thạch cùng nhau đã mất đi trọng lượng bị thần bí dị tồn tại nắm trong tay một câu tuyệt không thuộc về tiêu giao cảnh mà là càng cao một trọng càng thêm khí thế kinh người tại h thân e o tả tú trên tự đồng n ê n sao lại như thế tiêu mạch thần tâm khéo động đã đoán hiểu rõ cho tướng tề vật cùng tiêu giao điểm khác biệt lớn nhất ở nơi nào trong lòng nhiệm mà tạo thành tất cả những thứ này hẳn là tà tú đồng mới sinh t â m niệm còn không thể hoàn toàn t r ư n g khống vừa vẫn phát tán đi ra mà thôi quả nhiên theo cái kia cố sức mạnh huyền diệu xuất hiện một mực bế quan ngồi xếp bằng bên trong tà tú đồng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra cặp mắt của nàng trong c h ư ớ c mắt này như là sao trời thâm thúy kỳ diệu bất quá chỉ là xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt rất nhanh lại khôi phục như người bình thường chỉ là thoạt nhìn vẫn là so với người bình thường muốn hơi sáng ngời một chút nàng xem thấy tiêu mạch trên mặt lộ ra một k i a hơi hơi mỉm cười chủ động thu hồi loại kia nhòm ngó năng lực sau đó theo nàng lực lượng thu hồi động đá bốn phía phủ mà lên những cái t i a cắt bay đá chạy cũng chầm chậm rơi xuống như là đã mất đi chống đỡ một dạng rơi xuống đất xếp thành mấy cái hình thánh khuyên tà tú đồng nhìn xem tiêu mạch tựa hồ nhìn ra hắn n g h i hoặc chậm rãi giải, giải thích nói đó là tâm niệm quả nhiên tiêu mạch gật gật đầu lộ ra sớm biết biểu tình như vậy hắn đi lên trước khuôn mặt vui vẻ hướng tà tú đồng nói chúc mừng tà sư tỷ đột phá tề vật cảnh từ đó về sau một bước lên trời chúc mừng chúc mừng hắn tự nhiên là thật cao hứng bởi vì tà tú đồng đột phá tề vật đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu từ giờ khác này hai người đoàn trong đội Rốt cuộc có một tên tề vật cảnh tồn tại, cuộc có cảnh dù cho gặp lại không i địch lại ít nhất cũng có phòng thủ lực lượng sẽ không để cho hắn tùy tiện đánh tan như thế nào tâm niệm tâm niệm làm thần tâm cùng tinh thần lực kết hợp có chút cùng loại với tiêu mạch linh hồn cảm giác lực nhưng càng thêm thần kỳ bởi vì tâm niệm mặc dù là hư vô nhìn không thấy sờ không được cùng linh hồn cảm giác lực giống nhau ý hệ thế nhưng nó lại không chỉ có hư dùng pháp hơn nữa còn có khả năng thông quan ó trưởng không vật thật cái gọi là hư làm cho pháp tức là tâm niệm quyết tán không mở bến đem tâm niệm của chính mình quyết tán ra tâm niệm trổ đến liền có thể như tiêu mạch linh hồn cảm giác có thể cảm ứng phương viên vài dặm thậm chí hơn mười dặm hết t h ể gió thổi cỏ lay tâm tu chi sĩ cũng chỉ có đến này nhất cảnh mới chính thức nắm giữ báo động trước tham dò các loại năng lực trước đó nhập định kỳ tiêu giao cảnh đều không có năng lực như thế tiêu mạch sở dĩ sớm có được là bởi vì linh hồn của hắn cảm giác bởi vì dung nhập màu đen cá gỗ phát sinh đến dị cùng người bình thường đã không giống nhau mà thôi một h h c làm người tu h sĩ cũng là từ đó cảnh giới đang từ theo phản tục tấn cấp làm tiên nhân bởi vì dùng tâm niệm không vật ngự vật thăm dò báo động trước các loại năng lực tại trong mắt người bình thường liền là tiên thuật mới có thể đạt tới cảnh giới tiêu mạch trước đó sở dĩ đột nhiên cảm giác thân bên trên không h i ể u mắt lạnh như là bị người n h n g nó cũng là bởi vì tả tú đồng tâm niệm lực lượng quét qua hắn tại quét qua trong nháy mắt đó tâm niệm liền đem hắn tồn tại cùng với hắn một chút ước chừng số liệu chuyển tới tả tú đồng trong đầu mà tả tú đồng bên người đông nhiên có muôn vàn cắt bay đá vụn lơ lửng mà lên cũng là tâm niệm lực lượng không có trải qua k h ô n g chế tạo thành lan đến gần xung quanh chút ít này hình cắt đá khiến cho lơ lửng bay lên vòng không xác hàng như đồng liệt binh mãi đến nàng thu hồi tâm niệm nhóm nó cảm giác thì biến mất mà l đây chẳng qua là tả tú đồng vừa mới tấn thăng tâm niệm trong nháy mắt bùng nổ không có đi qua khống chế cho nên quá mức rõ ràng mới khiến cho tiêu mạch sinh ra bị nhòm ngó cảm giác mà bốn phía cắt đất nhất thời lơ lửng mà lên chỉ cần chờ nàng chân chính quen thuộc nắm trong tay những năng lực này lại dùng nó thăm dò người k h á c lúc than bạc tâm nghiệm khuyết trương phạm vi lớn người khác sẽ rất khó cảm giác trừ phi đối phương tâm nghiệm s a đang chủ động thăm dò người mấy lần trở lên mới có thể che giấu chính mình thậm chí phản kích người khác đồng thời nắm giữ tâm nghiệm k h ô n g chế phương pháp về sau cũng sẽ không lại tùy tiện tác dụng khắp chung quanh vật thể bởi vì đôi kia tâm nghiệm tiêu h a o là vô cùng lớn lao bình thường tề vật cảnh tu sĩ chỉ sẽ chủ động đi khống chế một hai dạng đối với hắn có ích tiểu vật phẩm mà sẽ không giống như thế không phân tốt xấu đồ vật gì đều khống chế tâm niệm tu luyện không dễ không có ai sẽ như thế lãng phí vừa mới đi đến tề vật tri cảnh tâm niệm bùng nổ mới chương ó ba trăm linh sáu hóa cảnh cựu trọng tại sao lại sinh ra dạng này cảm khái không cần nói cũng biết ban đầu tiêu mạch tả tú đồng hai người tiến vào thiên ma chiến trường là bị tiêu thần kiếm diệp ma ha sư đồ hai người hãm hại uy hiếp xem như thai họa gặp gỡ thiên ma tốt bị thiên ma ác nghiệm vào cơ thể nguy cơ sớm tối cũng là thai họa Có thể nàng cũng không tự mãn bởi vì nàng hiểu rõ dù cho nàng hiện tại đã đột phá tề vật cảnh tại tên thiên ma này trong chiến trường cũng chỉ miễn cưỡng có được một chút năng lực tự bảo vệ mình nhưng muốn nói như vậy có khả năng hoành hành không trở ngại cái kia lại là vào tường chúng ta là trực tiếp rời đi vẫn là nàng hỏi thăm tiêu mạch nói bởi vì chính mình lần bế quan này mục đích đã đi đến tấn cấp tề vật cảnh sơ kỳ đã tính lần này tiến vào thiên ma chiến trường thu hoạch lớn nhất hăng quá hóa dở nàng cũng không cho rằng vừa đột phá tề vật cảnh chính mình nếu như tiếp tục bế quan còn có thể có cái gì tiến bộ cho nên thả rằng như vậy còn không bằng đi ra xem một chút tình huống nói không chừng mối nguy phía dưới còn có thể có k h á c một phen kỳ ngộ bất quá tiêu mạch theo nàng bế quan mười lăm ngày nàng cũng không thể không hỏi một tiếng liền tự tác chủ trương cho nên trước chưng cầu một thoáng tiêu mạch ý kiến xem hắn còn có cái gì chưa xong sự tình không có tiêu mạch ngay vậy lắc đầu nói ra tả sư tỷ ngươi đột phá tề vật dĩ nhiên là thật đáng mừng sự tình nhưng vừa mới đột phá cảnh giới còn không ổn định mà lại tề vật cảnh thủ đoạn ngươi lại nắm giữ nhiều ít trước đó gặp gỡ cái k i a đầu thiên ma tốt đáng sợ ngươi tổng sẽ không quên ai biết chúng ta lần này ra ngoài sẽ gặp phải cái gì mối nguy cho nên chúng ta cùng hiện tại liền ra ngoài không ở chỗ này dừng lại thêm nữa bốn năm ngày một là có thể cho ngươi vững chắc cảnh giới quen thuộc tề vật cảnh thủ đoạn thời gian sau khi ra ngoài có năm chắc hơn thứ hai cũng là bởi vì ta công pháp tu luyện đang đạt mấu chốt chỗ đoán chừng còn cần năm ngày mới có thể chính thức đột phá ồ t ả tú đồng nghe vậy đôi mắt đẹp chấp hai nháy không khỏi mỉm cười gật đầu nói ngươi nói đúng là ta có chút vội vàng sao động vợ ơ y thì tốt chúng ta liền lại lưu bốn năm ngày vững chắc cảnh giới chờ ngươi đột phá được tiêu mạch nghe vậy nhẹ gật đầu mỉm cười t ả tú đồng đột phá đối với hắn đã là cổ vũ cũng là áp lực hắn không nghĩ l ạ hậu quá xa ngược lại không vội này bốn năm ngày sao không đem cuối cùng một phần ba huyền băng hát thủy thảo duy nhất một lần dùng xong chờ chính mình đột phá băng phách tâm kinh hóa cảnh tu vi cũng đi đến tiêu giao cảnh tự trọng thực lực tăng nhiều lại đi ra hai người chiến lược chẳng phải là song song tăng lên gặp lại nguy hiểm cũng nhiều hơn một phần nắm bắt cho nên hắn lúc này nhắm mắt lại móc ra trước đó bởi vì tả tú đồng đột phá mà cắt đứt luyện hóa trình lấy ra cuối cùng còn lại một mảnh nhỏ huyền băng hát thủy cây có mảnh nằm trong cửa vào sau đó vận khởi băng phách tâm kinh luyện hóa nhàn nhà xương lạnh từ tiêu mạch thân bay lên, lên tiêu mạch chính thức tiến vào nhập định cảnh bên trong mà một bên khác nhìn tiêu mạch đã bắt đầu tu luyện Tả tú đầu tiên là nhắm mắt tu luyện một trận củng cố khí tức một lát thời gian về sau tả tú đồng mở mắt ra nến thử đem tâm niệm hướng bốn phía khuyết tảng ra lúc mới bắt đầu tốc độ rất chậm mà lại rất dễ dàng thất bại nhưng sau cùng thử mười mấy lần về sau nàng rốt cuộc thuận bổn xôi gió tâm niệm thành công hướng bốn phía lan ra ra ngoài mà lại không có kinh động đang tu luyện bên trong tiêu mạch tâm niệm lực lượng như là sóng nước g ọ n sóng hướng ra phía ngoài chậm dại k h u y ế t tán một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g một dặm hai dặm ba dặm sau cùng tà tú đồng xác định chính mình trước mắt lớn nhất cảm giác p h ạ m vi hẳn là khoảng ba dặm đương nhiên đây chỉ là ban đầu trạng thái về sau theo nàng tu vi không ngừng tăng lên này tâm niệm năng lực nhận biết cũng sẽ tùy theo tăng cường đến cùng có thể tăng cường đến bao xa muốn nhìn nàng ngày sau tiền đồ hai lòng cười một tiếng tà tú đồng biết một khi thành công nắm giữ tâm niệm cảm giác năng lực về sau vô luật là núi sâu thám hiểm vẫn là tác dụng trong chiến đấu này tâm niệm năng lực nhận biết đều đưa phát huy khó mà tưởng tượng diện dụng mà lại nàng cũng hiểu rõ bình thường vừa mới đột phá tề vật cảnh sơ kỳ tu sĩ tâm niệm lực cảm giác cũng không có mình cường đại như vậy vừa mới đột phá tề vật cảnh sơ kỳ tu sĩ bình thường tâm niệm cảm giác phạm vi cũng liền một dặm sau đó mới có thể theo thời gian tăng lên tu vi gia tăng mà mở rộng nàng vừa vừa đột phá cảm giác phạm vi liền là ba dặm đây đã là rất mạnh mẽ tâm niệm nàng nghĩ không hài lòng đều không được đương nhiên nàng cũng không rõ ràng dù cho tiêu mạch còn không có đột phá tề vật cảnh tại tiêu giao cảnh lúc linh hồn của hắn cảm giác liền trí ít có thể xa hơn đạt mười dặm mà lại cảm ứng được vô cùng rõ ràng so với nàng tề vật cảnh sơ kỳ tâm niệm còn mạnh hơn nếu như biết đoán chừng nàng liền sẽ không có này loại thỏa mãn ý nghĩ bất quá tiêu mạch loại kia thuộc về vạn giảm không một là biến dị sinh ra không phải thường lệ cho nên t ả tú đồng tâm niệm vẫn là so với người bình thường mạnh lên rất nhiều coi như biết nàng cũng sẽ không có cái gì hề hoài suy nghĩ sẽ chỉ cảm khái tiêu mạch biến thái quen thuộc làm dùng tâm niệm cảm giác về sau t ả tú đồng lúc này mới bắt đầu nếm thử khống vật ngự vật nàng tấm mắt hướng quét mắt nhìn một phía rơi xuống một khối to bằng móng tay màu xáo x cho á i kia t ạ c nên h dùng mỏng nhẹ nhỏ làm nghi h khối này màu xám nhạt thạch mảnh khoảng cách nàng thân thể vẹn vẹn lửa thước xem như tốt nhất một lựa chọn làm tả tú đồng nhắm mắt lại trước dùng tâm niệm cảm giác xác định khối t i ê màu xám nhạt thạch mảnh địa điểm về sau nàng liền trọng điểm hội tụ một bộ phận tâm niệm từ bỏ đối chung quanh mặt khác địa điểm cảm giác chỉ toàn bộ nhìn chăm chú tại khối k i ê n màu xám nhạt thạch m ả n h phía trên sau đó tạ tú đồng tâm niệm vừa động như là tan vật trong nháy mắt ký thác trên đó liền nàng cũng cảm giác tựa hồ tâm niệm của chính mình nhiều hơn một bộ thân thể tâm niệm ở trong đó liền như là khối k i ê n màu xám nhạt thạch trong phim linh hồn tâm nàng dù sao nắm giữ còn chưa quen thuộc thạch m ả n h một bay ký thác vào trong đó tâm niệm lực lượng liền vừa loạn triệt đề sụp đổ màu xám nhạt thạch m ả n h vừa mới bay lên liền lập tức rơi xuống nào một tiếng một lần nữa trở về trên mặt đất xem hắn khoảng cách di động còn chưa vượt qua một ngón tay khoảng cách t ả tú đồng mở mắt ra hơi có chút h ề hoài bất quá nàng cũng hiểu rõ đây chỉ là vừa luyện tập thất bại là khó tránh khỏi chỉ có nhiều thử luyện nhiều mới có thể thuần thục nắm giữ cũng sau cùng khống chế càng lớn vật thể nặng hơn cho nên lắc đầu khiến cho h ề hoài tâm tình theo trong nội tâm biến mất về sau nàng lại một lần nữa hai mắt nhắm lại một lần nữa hội tụ tâm niệm ký thác vào khối kia màu xám nhạt thạch mạnh phía trên sau đó nếm thử đứng lên lần này nàng cẩn thận từng ly từng tí không dám phân tâm tâm niệm khống chế khối kia thạch m ả n h lung la lung lay lần nữa cất cánh sau cùng thạch m ả n h bay lên di động chừng một thước khoảng cách tâm niệm lực lượng mới bởi vì tiêu hao quá nặng mà đến tiếp sau rót vào phân lửa ư trễ lần nữa rơi xuống nhưng đã so lần thứ nhất muốn tốt ra rất nhiều t ả tú đồng không được trí hơi nghỉ ngơi một lúc sau lần thứ ba bắt đầu nếm thử lần này khối kia màu xám nhạt thạch m ả n h run rẩy run rẩy trọn vẹn bay hai thước năng lực khí m ạ kiện mặc dù vẫn không tính chính quy khống vật n g ự vật thế nhưng cuối cùng là sơ bộ thành công tà tú đồng trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ c trong huy động không thấy n h ậ n nguyện năm ngày thời gian ngay tại tiêu mạch tiếp tục không ngừng ăn huyền băng hát thủy cây của m ả n h tu luyện băng phách tâm kinh cùng tả tú đồng luyện tập tâm niệm cảm giác cùng khống vật ngự vật quá trình bên trong mất đi ngày thứ sáu sáng sớm chỉ thấy tả tú đồng khống chế một khối to bằng ngón tay hình dạng như măng nhọn dạng sắc bén hôi thạch thoáng như sao băng bay qua hưu một tiếng xuyên qua khoảng một trượng khoảng cách sau đó trong nháy mắt chui vào đến phía trước lớp kín thổ trên vết đá sắc bén măng đá nửa phân trước cơ hồ hoàn toàn chui vào trong đó chỉ có so sánh to phần đôi ở lại bên ngoài một trận cắt phấn theo tường đất bên trên dòng dòng mà so sánh năm ngày trước đó không hề nghi ngờ tả tú đồng khống vật ngự vật t r í năng có cực lớn tiến bộ mặc dù còn không coi là bao nhiêu thành t h ụ nhưng đã có thể miễn cưỡng trong chiến đấu khống chế một chút ngắn nhỏ vật phẩm đối với địch nhân tiến hành quay dối đương nhiên nàng cũng hiểu rõ n à y vẫn chỉ là to bước khống chế nghĩ chân chính hình thành sức chiến đấu nhất định phải khống chế chân chính giết người binh khí mà giết người binh khí bình thường đều là bằng sát đồng chất kim chất tâm niệm điều khiển hòn đá cùng điều khiển bằng sát đồng chất kim chất binh khí có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm nàng vẫn cần càng nhiều luyện tập tâm niệm càng tiến một bước lớn mạnh mới được Mà cùng lúc đó, một cỗ nồng g đậm hạt khí bỗng nhiên tại toàn bộ dưới mặt đất trong huyện động dâng lên lập tức tả tú đồng mắt thường có thể thấy tiêu mạch theo chân chân cấp tốc lan tràn một đường lên cao một tầng nhàn nhạt màu tím miếng băng mỏng đ ỗ n g nhiên như áo giáp đem cả người hắn bao bọc cả người hắn không nhúc ních như là một ngôi tượng đá ngồi xếp bằng ở chỗ kia lông mày tóc đông thành băng chỉnh cái huyện động bên trong khí làm nóng một chút tử hạ xuống âm mấy chục độ dù cho dùng tả tú đồng tu vi c ự cao cảnh giới chi sâu dưới loại tình huống này cũng không khỏi kích linh số không dùng mình một cái đầy mặt kinh ngạc nhìn tiêu mạch không thể không dâng lên cương khí hộ thân chống cự bất quá nàng cũng không lo lắng gì cũng không có tiến lên điều tra bởi vì nàng biết xuất hiện một màn này sẽ chỉ là chuyện tốt không phải là chuyện xấu Này loại tiếng băng, luyện băng công băng kinh, chính thức tiến nhập một loại người thường khó mà tưởng tượng khủng bố cảnh mà loại loại cho, đại mạch biểu tiêu giới. tu tâm thức một bố phách hệ pháp, khó một m cỗ ạ n hết hơn h k h c thể trên n biến h dị huyền băng hát thủy thảo hoàn toàn phục xong từ giờ khắp này bắt đầu tiêu mạch băng phách tâm kinh chính thức tiến vào cao nhất vô thượng hóa cảnh vạn năm băng phách cảnh giới ba trăm linh bảy tang lộ thiên ma tướng giờ này khắc này tiêu mạch tu luyện hư cấp công pháp cực phẩm băng phách tâm kinh đã tu luyện tới cảnh giới tối cao lại hướng lên thăng không thể thăng như muốn tiếp tục tiến bộ cũng chỉ có trở lại trong học cung đi đầu hối đoái linh cấp trúng phẩm công pháp huyền minh chân công mới có thể tiếp tục hướng xuống tu hành bất quá huyền minh chân công làm linh cấp trúng phẩm công pháp mà lại cho dù ở hết t h ả linh cấp trúng phẩm công pháp bên trong Đợi đợi c ũ bất quá tuy i n h h p nói là h đại giá chúng n đ h hình p Tiêu m c hư sau khi trở cấp công pháp thực t gian phẩm nhưng theo tiêu mạch bằng phách tâm kinh tần lấn dai hắn chân thực chiến lược không hề nghi ngờ phóng đại mấy lần nhất là tu vi tính cả đột phá khiến cho hắn dù cho còn không có đi đến tề v ậ t cảnh nhưng cũng trên l ệ không xa cái này khiến tiêu mạch không khỏi vui vô cùng dù sao hắn cũng hiểu rõ nếu theo thường ngày chính mình nghĩ tinh khiết dựa vào khổ tu tăng lên hai cái tiểu cảnh giới chỉ sợ không có tầm năm ba tháng chỉ sợ căn bản sợ mặt nhưng bởi vì có hoàng giai cấp thấp biến dị linh thảo huyền băng hát thủy thảo tồn tại đầu tiên là phụ trợ hắn đột phá công pháp lập tức liên đối tu vi cảnh giới của hắn cũng tăng lên hai cái nhỏ cấp độ tiêu mạch lúc trước từ bỏ một bộ phận huyết linh thạch nhũ quyền phân phối chủ trương gắng sức thực hiện toàn lấy này ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo c á c làm hiện tại xem ra thật sự là một điểm không lỗ. ngược lại kiếm lợi lớn dù sao huyết linh thạch nhũ hẳn là cũng có cái dùng cực h ạ n theo tốc độ này chỉ cần tiêu mạch một mực ăn bảo luôn có triệt để mất đi công hiệu một ngày mà huyền băng hát thủy thảo lại làm cho tiêu mạch hiện tại liền thu được tăng lên cực lớn ai kiếm ai thua thiệt không nói cũng hiểu đương nhiên huyết linh thạch nhũ theo chân quý trình độ khẳng định là muốn cao hơn huyền băng hát thủy thảo nếu như tiêu mạch nguyện ý xuất ra đi mua bán thoại nhất định có thể đổi lấy càng thêm chân quý vật phẩm bất quá loại bảo vật này chính mình dùng còn đến không kịp ai chịu xuất ra đi bán thành tiền trọng yếu nhất chính là thứ này chỉ cần hơi tiết lộ một chút vô cùng có khả năng liền có thể dẫn tới người khác tham lam tranh đoạt chỉ cần hai người không nốc tại không có đầy đủ năng lực tự vệ điều kiện tiên quyết hai người là tuyệt sẽ không đem vật này tiết lộ một tia nửa hảo cho nên đối trước mắt tiêu mạch tới nói tại đã phân đến một bộ phận huyết linh thạch nhũ dưới tình huống vô cùng trả giá thật nhỏ đổi được ba cây h u y ề n băng hát thủy thảo quyền phân phối tuyệt đối là sáng suốt trong lòng thánh đại lục ở bên trên công pháp và tu vi hỗ trợ lẫn nhau công pháp tăng lên tu vi liền tăng lên công pháp phẩm cấp cảnh giới đều thấp bình thường này cá nhân tu vi cũng không sẽ như thế nào đương nhiên càng tốt công pháp tu luyện cũng càng khó khăn nhưng một khi đột phá đương ố i với n g nhiên cấp thấp công pháp mặc dù lại càng dễ tu luyện tới cảnh giới cao hơn thế nhưng tu luyện tới cao các loại cảnh giới về sau nhưng cũng rất dễ dàng lâm vào bình cảnh tiến lên không đường kể từ đó như thế nào chọn lựa kỳ thật vẫn là xem mọi người lựa chọn của mình dù sao đem một bộ hư cấp công pháp c ự c phẩm tu luyện tới h ó a cảnh uy lực khả năng chỉ tương đương với linh cấp hạ phẩm công pháp đại thành linh cấp trung phẩm công pháp tiểu thành nhưng đem một bộ hư cấp công pháp c ự c phẩm tu luyện tới h ó a cảnh độ khó lại so đem một bộ linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới đại thành linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện tới tiểu thành độ khó muốn khó khăn rất nhiều bởi vậy như có điều kiện ai cũng sẽ không chủ động đi chọn lấy những cái k i a cấp thấp công pháp tiêu mạch trước mắt cũng là bởi vì không có cách nào không có nhiều như vậy công vấn tệ đi hối đoái cho nên mới một mực tu luyện chỉ có hư cấp t ự c phẩm bằng phách t â m kinh nhưng theo hắn băng p h á c h tâm kinh tiến vào cực hạng chờ lần này thiên ma chiến trường trở về hắn cũng nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tập hợp công vân đổi được băng p h á c h tâm kinh tiến giai công pháp huyền minh c h â n công b ă n g không thì hắn liền không cách nào tiếp tục tu hành bất quá trước mắt hai người còn thân ở tên thiên ma này trong chiến trường dù cho muốn đổi cũng không có có thể đổi bởi vậy tiêu mạch trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng này băng p h á c h tâm kinh bất quá ngay cả như vậy so với trước khi bế quan thực lực của hắn tăng lên vẫn là cực kỳ đáng sợ đi thôi cho nên sau khi đột phá tiêu mạch liền không do dự nữa hướng tả tú đồng nói ra t ả tú đồng chờ đợi ngày này cũng chờ lâu lắm rồi đột phá tề vật nàng đã sớm muốn đi ra ngoài thử một chút bản lĩnh chỉ là tiêu mạch một mực tại bế quan nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn lại hiện tại tiêu mạch rốt cuộc tu luyện hoàn tất mà nàng đối tề vật cảnh đủ loại thủ đoạn cũng dần dần nắm giữ tùy tâm nàng có lòng tin một khi nàng cùng tiêu mạch gặp lại một đầu t i ê n ma tốt nhất định có thể rất mau đem chi đánh bại mà tuyệt sẽ không giống trước đó chật vật như vậy bất quá cách trước khi đi nàng lại để ở tiêu mạch rối tay ra đem phong tồn tại một cái hộp ngọc bên trong một khối huyết hồng tinh thạch lấy ra ngoài giao cho tiêu mạch nói ra tiêu sư đệ dựa theo quy định thời hạn một tháng đã đến hiện tại phương này huyết linh tinh thạch hẳn là giao giữ cho ngươi ồ tiêu mạch k h ẽ giật mình nhìn tả tú đồng trong tay phong tồn huyết hồng tinh thạch trong suốt hộp ngọc này mới phản ứng được từ linh vũ sơn mạch trở về đã qua hơn một tháng ban đầu vài ngày trước tả tú đồng liền muốn đem giao cho hắn chỉ là tiêu mạch vừa vẫn đang lúc bế quan tu luyện tả tú đồng không muốn hắn phân tâm cho nên một mực không nói hiện tại gặp hắn tỉnh lại tự nhiên là thay đổi bảo quản người tốt nhất thời khắc mà tiêu mạch thì là đang, đang bế quan kém chút đem việc này quên đi hiện tại tả tú đồng chủ động nhắc tới tự nhiên lập tức phản ứng lại hắn cũng không do dự trực tiếp nhận lấy đưa vào chính mình trong túi chữ vật mỉm cười nói tà sư tỉ có lòng n g ư ơ i nhìn ta đều kém chút q u ê n đi kỳ thật thứ này ai bảo quản đều không kém bất quá nếu dựng lên quy củ đó còn là theo ước định đi thôi n à y huyết linh tinh thạch ta liền nhận sau một tháng sẽ trả lại cho n g ư ơ i được tà tú đồng gật đầu cười khẽ vươn tay lại lấy ra một vật lại là một cái trong suốt sáng long lanh màu trắng bình ngọc trong bình ngọc tới lui gần nửa bình yên chất lòng màu đỏ đúng là huyết linh thạch lũ nàng đem đưa cho tiêu mạch nói đây là này hơn mười ngày huyết linh tinh thạch sản xuất mới huyết linh thạch đ ũ hết thể sáu mươi ba dọn dựa theo chúng ta phân phối quy tắc người hai mươi tám dọn ta ba mươi lăm tích ta cái kia phần đã lưu lại đây là n g ư ơ i cái kia phần hảo hảo thu về ừng tiêu mạch ngay vậy mỉm cười lại đem cái này màu trắng bình ngọc thu hồi lại đồng dạng để vào trong túi chữ vợt nếu như tà tú đồng không nói hắn thật đúng là không có kịp phản ứng hiện tại tà tú đồng nói chuyện hắn mới giật mình phát giác trong bất chi bất giác hai người tiến vào thiên ma chiến trường thế mà đã đi qua hơn một cái tháng lúc trước hai người từ linh vũ sơn mạch trở về đường bên trên bỏ ra ước chừng hai ngày thời gian sau này lại tại trong học cung chờ đợi nửa vòng t r ă n g phong kỷ đường mới tìm tới cửa lại cho bọn hắn dự lưu lại ba ngày thời gian chuẩn bị mới chính thức tiến vào thiên ma chiến trường khi đó một tháng còn chưa tới vừa vặn hai chừng m ộ ư ơ i ngày tiến vào thiên ma chiến trường về sau bởi vì từ cảm giác thực lực không đủ hai người sớm phân phối qua một lần hai mươi ngày hết thể ba mươi sáu g i ọ t tiêu mạch một mươi sáu tạ tú đồng hai mươi dựa theo trung bình giá trị để tính này huyết linh tinh thạch một ngày đại khái chỉ có thể sản xuất một đến hai g ọ n ở giữa một dọn nhiều nhưng hai g ọ n lại không đến sau này bọn hắn ăn luyện hóa huyết linh thạch nhũ dùng đi năm ngày đi đường lại hoa đến gần m ộ ư ơ i ngày bế quan hai mươi ngày hết thể liền là một tháng lẻ năm trời dựa theo mỗi ngày một d ọ t nhiều tiếp cận hai d ọ t số lượng hơn ba mươi ngày hết thể sáu mươi ba d ọ t tiêu mạch được chia bốn thành năm liền là hai mươi tám d ọ t t ả tú đồng năm thành năm thì là ba mươi năm d ọ t thêm ra bảy d ọ t phân lượng cho nên thời gian trôi qua thật đúng là nhanh ba tháng kỳ hạn c h u y ệ n này đã chỉ còn hai tháng không tới bất quá đi qua việc này tiêu mạch t ả tú đồng cũng giật mình phát hiện tại tên thiên ma này trên chiến trường tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng giữ như vậy hiểm nếu như m ù quáng sông loạn đi loạn đụng tới mạnh mẽ thiên ma tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi nhưng nếu như bọn hắn chỉ là tìm một chỗ trốn đi lại tựa hồ như có thể đem thời gian ba tháng nhẹ nhõm trộn lẫn đi qua cũng không tồn tại cái gì mối nguy phong kỷ đường chủ cái gọi là lưu vong một tử tựa hồ cũng bất quá là thay đổi cái địa phương cho bọn hắn tu luyện ba tháng mà thôi bất quá này có thể cùng trên tình báo thiên ma chiến trường khắp nơi hung hiểm truyền thuyết khác nhau rất lớn tiêu mạch tả tú đồng cũng không rõ là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành chỉ biết là có thể là theo thời gian trôi qua tên thiên ma này trong chiến trường thiên ma không hiểu biến mất rất nhiều cho nên bọn hắn mới có loại biện pháp này v â n g không thì nếu như biết thiên ma trong chiến trường là tình huống như vậy bí thuật điện điện chủ diệp ma ha là tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng chỉ lưu vong tiêu mạch tà tú đồng tiến vào thiên ma chiến trường ba tháng bất tử liền coi như tha tội khẳng định hội khắc nghị tàn khốc hình phạt xử phạt hai người bất quá hiện tại nếu tiến đến tên thiên ma này chiến trường mặc dù mối nguy tư phía nhưng cũng có chỗ kỳ ngộ tại xác định chính mình hai người cũng không phải không có lực đánh một trận về sau tiêu mạch tà tú đồng tự nhiên không cam lòng tiếp tục ngủ đông mà là muốn ra đi thấy chút việc đời thực h sự k cười cười, ô gì gì như nhưng g có c c á c có bây giờ tục trở chỗ lần bế quan này thời gian dài như vậy chúng ta vẫn là chờ quay đầu có thời gian giành lại luyện hóa hiện tại cũng là thời điểm ra ngoài giải sầu một chút nói đến giải sầu hai chữ lúc trong giọng nói của hắn tràn ngập sắc khí hiện nhiên đ ố i kém chút gây tại cái kia một đầu không quan trọng bất quá tiêu g i a o cảnh tu v i thiên ma tốt thủ hạ bất mãn hết sức mặc dù cuối cùng vẫn như cũng là bọn hắn thắng được cái kia đầu thiên ma tốt ngược lại bị c h é m giết nhưng này cơ hồ tất cả đều là màu đen cá gỗ công lao tiêu mạch cảm thấy mình tại trong đó cũng không có phát huy cái tác dụng gì thực lực bây giờ p h o n g đại hắn tự nhiên muốn nghĩ lại tìm đầu thiên ma tốt thử một chút ừ m tả tú đ ồ n g nghe vậy cũng là không khỏi mí môi cười một tiếng cùng có này tâm hai người trước đó thực lực không đủ thì cũng thôi đi hiện tại một cái đột phá tề vật cảnh tu luyện ra tâm n i ệ m một cái băng phách tâm kinh đi đến hóa cảnh tu vi cũng tấn thăng tiêu giao cảnh c ủ ự u trọng trung kỳ song song thực lực tăng nhiều lại vùi ở cái này dưới đất trong động đá vôi cũng có chút không nói được lúc này hai người không do dự nữa cũng không có vội vã luyện hóa huyết linh thạch n ũ trực tiếp đẩy cây ra trướng sau đó hồi trở lại đi ra bên ngoài d a n h giới bên trên hai người hướng bốn phía nhìn thoáng qua về sau lập tức tìm đúng một cái phương hướng về sau tiếp tục hướng phía trước mà đi bất quá lần này hai người đều cẩn thận rất nhiều dù sao đi qua thiên ma tốt một chuyện hai người cũng hiểu rõ t ê nhưng t i chiến ê n này ma t r ờ mà ặ c cùng dù tốt trong truyền t giống như h u y ế không nguy biết ể m như vậy, nhưng cũng n h vậy, k ô có phải hay không là bọn hắn vận may tề thiên hay là thật khiêng đến trình độ nhất định lại tự hồ là có chút miệng quạ đen ý tứ hai người vừa nghĩ tới có phải hay không sẽ gặp phải thiên ma tướng thiên ma hầu đống nhiên liền phát hiện phía trước trong vòng ba bốn dặm chỗ xuất hiện một bộ bóng người màu đỏ ngòm nó trôi nổi ở giữa không trung như là tướng linh tại giò xét l ã n h điện trong cặp mắt ngọn lửa đỏ sầm phiêu phiêu đ ắ n g đ ắ n g xem xét liền cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc thiên ma mà lại không phải phổ thông thiên ma này rõ ràng là một đầu so với chiếc tiêu mạch cùng tà tú đồng giải quyết qua càng cương đại càng khủng bố hơn tồn tại tương đương với nhân loại tề vật cảnh tu sĩ thiên ma tướng tiêu mạch t ả tú đồng tuyệt đối không ngờ rằng lần này bọn hắn chỉ muốn tìm một đầu thiên ma tốt thử nghiệm vừa ra tới không bao lâu liền sẽ gặp phải như thế một đầu kinh khủng tồn tại trước đó không phải muốn gặp đến một đầu thiên ma cũng không dễ dàng à vì sao lần này nhanh như vậy liền gặp được n à y vật khí thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn tiêu mạch t ả tú đồng trong miệng tràn đầy đ á g chát giờ mới hiểu được thế sự không có khả năng toàn như nhân ý có đôi khi ngoài ý muốn tùy thời có khả năng phát sinh nếu như là thiên ma tốt thì cũng thôi đi hai người đang muốn một trận chiến nhưng thiên ma tướng suy nghĩ một chút hai người lên nhau đều thấy được trong mắt đối phương ý sợ hãi thiên ma tốt liền từng để bọn hắn luôn c u ố n g tay chân kém chút vẫn bệnh ai biết này cao hơn cả một cái cấp thiên ma t ư ớ n g khác hội có cái gì có thể vì nếu như một cái sơ sẩy gãy tại đây bên trong vậy coi như hái hoa không được hai người lập tức cần nó cúi người nghĩ lặng lẽ theo bên cạnh đi vòng qua lại vào lúc này vài d ằ n g bên ngoài bên trên bầu trời cái k i a đạo trôi nổi bóng người màu đỏ n g ỏ m đột nhiên ở giữa tựa hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên khẽ động lập tức hắn quay đầu lại một đôi trống rông hai mắt đột nhiên hướng tiêu mạch cùng tà tú đồng ẩn nó nơi này trông lại h ắ n trong đôi mắt hai giờ ngọn lửa màu đỏ sậm như là bùng cháy ngọn l chung quanh một mảnh nhỏ không gian vỡ ơ ý mà bày biện ra một loại hư hóa cảm giác rất rõ ràng tiêu mạch tả tú đồng hai người nghĩ phòng thủ mà không chiến nhưng đối phương lại cách vài dặm khoảng cách trực tiếp phát hiện bọn hắn cái này khiến tiêu mạch tả tú đồng hai người đều là không khỏi đột nhiên lạnh cả tim lập tức lại không lo được cần giấu đồng thời thân hình k h ẽ động hướng về sau phương nhanh c h ó n g thối lui mà đi nhưng mà cái tựa hồ muốn xâm phạm nó lãnh địa con kiến nhỏ như thế nào chịu bung tha thân hình khái động vỡ ơ ý mà hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang đổi sát mà đến Tốc tiêu độ lại ạ so m nhưng tả tú đồng mau ra mấy lần. thiên ma tướng thủ c l đoạn tiêu mạch tả tú đồng đã từng gặp qua đó chính là thần tâm xâm lấn ác nghiệm cụ thể nhưng thiên ma tướng thủ đoạn tiêu mạch tả tú đồng lại cũng không quen thuộc khi thấy cái kia đầu thiên ma đem dùng bay tốc độ nhanh vượt qua trong vòng ba bốn dặm khoảng cách cơ h ộ i là trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại hắn nhóm trước m ặ t lúc hai người đều tùy tâm bên trong d u lên nhưng mà còn không có đợi bọn hắn nghĩ kỹ làm sao quyết chiến đột nhiên đồng dạng một màn xuất hiện cái tia đầu thiên ma đem bay tới tiêu mạch t ả tú đồng còn có mấy c h ụ c trượng khoảng cách lúc cũng không tới gần hắn trong hai con n g ư ờ i đôi kia ngọn lửa đỏ sợm đột nhiên một bông hoa sau đó liền biến mất không thấy gì nữa không tốt tiêu mạch t ả tú đồng đã kịp phản ứng tiêu mạch dưới chân băng lam hào quang kẽ động cơ quan thân pháp đã khởi động t r ớ c mắt bay ra mấy trục trượng khoảng cách liền muốn né tránh thế nhưng vô dụng điểm này đ i s ầ m hòa diễm căn bản không cần tới gần mà là vòng quanh tiêu mạch một cái xoay quanh lại đột nhiên t ả n ra hóa thành một chùm hòa vũ sau đó tiêu mạch trong lòng đột nhiên liền tràn ngập bạo ngược giết chóc tử vong các loại không tốt ý tướng cả người hắn trực tiếp bịch một tiếng liền là ngã ngửa trên mặt đất tên thiên ma này đem thủ đoạn rõ ràng không phải thiên ma tốt loại cấp bậc k i a c ó thể so sánh thiên ma tốt thủ đoạn coi như tiêu mạch không thể chống đối ít nhất cũng có thể kiên trì một quang thời gian tên thiên ma này đem thủ đoạn tiêu mạch lại trực tiếp bị mất phương hướng tâm trí mà một bên khác t ả tú đồng tại cái tia đầu tiên ma đem thổi qua tới trong nháy mắt liền đã có đề phòng lúc này t ề vật cảnh thủ đoạn liền hiện hiện ra nàng trực tiếp đem tâm niệm ngưng tụ tại thân thể chung quanh hình thành một đạo ẩn hình lá chắn mặc dù nhìn không thấy sờ không được nhưng khi một cái khắc đoá đỏ sầm hỏa diễm bay tới nổ tung thời điểm những cái tia đỏ sầm diễm mưa đang đến gần t ả tú đồng trong nháy mắt lại như là đụng phải lấp kín phòng ngự lá chắn trong đó một phần lớn lúc này bị bắn ra chỉ có một nhỏ bộ phận hết sức cứng cỏi vận hướng tâm niệm lá chắn bên trong xuyên thế là thần kỳ một màn liền xuất hiện tại tà tú đồng chung quanh ban đầu gần như không thể thấy tâm niệm l à chắn lúc này lại tại đây đỏ sầm diễm mưa áp lực dưới hiện ra một cái màu xanh nhạt hình tròn đường nét cái k i a đạo màu xanh nhạt vòng tường như là đem tả tú đồng cả người bao bọc một bộ phận đỏ sầm diễm mưa tại xanh nhạt vòng tường bên ngoài chậm rãi rơi xuống mà một bộ khắc phần thì tiếp tục hướng bên trong xuyên nhưng lại giống đột nhiên tiến nhập một cái khắc đ ỉ n h trệ thời không m ở dạng tốc độ một thoáng trở nên chậm như ốc xên thời không tựa hồ tại lúc này đ ư n g im hiện ra tại tả tú đồng trước mặt chính là như cùng một mảnh màu xanh trong không gian vài điểm màu đỏ sầm hòa vũ đang phong thả đi xuyên tả tú đồng khe vương tay, thiện tay đánh rút ra, những cái kia đỏ sầm diễn mưa liền bị bắn ra tròn tường bên ngoài đầu t i ê n ma này đem tâm thần xâm lấn thủ đoạn đối tả tú đồng vợ ơ ý mà không có tạo thành áp lực chút nào này liền là tề vật cảnh tu luyện ra tâm nghiệm khác biệt nàng đã có khả năng chống cự thần tâm công kích bất quá mặc dù chặn lại này đợt công kích thứ nhất nhưng tả tú đồng cũng không dám có chút chủ quan bởi vì nàng biết đây bất quá là vừa mới bắt đầu thần tâm xâm lấn bất quá là thiên ma tướng cơ sở nhất tiến công thủ đoạn tiếp đó nàng mới phải đối mặt khảo nghiệm chân chính mà tiêu mạch bên kia biên cố càng làm cho nàng không khỏi trong nội tâm khẩn trương không để ý tới suy nghĩ nhiều mặt khác thừa dịp thiên ma tướng đợt công kích thứ hai còn chưa tới đến tả tú đồng nắm lấy cơ hội lập tức k h o á t tay trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đèn kị tâm ma thạch cổ tay nàng khét động màu đen tâm ma thạch liền hóa thành một đạo hát quang bay thẳng đến tiêu mạch mi tâm trôn ném đi mà tại ném ra quá trình bên trong một c ỗ tâm nguyên lực đã quản trú trong đó theo tâm nguyên lực rớt vào màu đen tâm ma thạch như là từ nội bộ nứt ra bên trong trực tiếp toát ra mấy đạo vàng óng ánh kim quang vô cùng mãnh liệt so tiêu mạch lúc ấy sử dụng cứu vớt tả tú đồng lúc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần Hiển nhiên, Cũng không là loại kém tâm ma thạch, chỉ không kém khóa hạ là loại là tâm ma một sợ đương n Cũng chỉ có nàng loại cấp bậc này tồn tại, có thể tiện đằng g tâm thạch. tại, thể tay xuất ra hạ đằng tâm ma thạch, thổ hào khí có thể thấy ma ma ra chỉ hạ hào khí loại có cấp bậc có có đ ợ c chút ít. đ ư nhiên đây cũng là bởi vì nàng hiểu rõ lần này hai người đối mặt cũng không là phổ thông tâm ma tốt mà là càng cao hơn một cấp thiên ma tướng tinh thần của nó s â m l ớ n càng có đáng sợ cho nên tả tú đồng cảm thấy loại kém tâm ma thạch khả năng tác dụng không lớn cho nên mới nhịn đau sử dụng một quả hạ đẳng tâm ma thạch tâm ma thạch bay ra hết sức chuẩn bị đờ h đợt đệm tại tiêu mạch mi tâm phía trên đồng thời kim quan bay ra rót vào tiêu mạch mi tâm màu đen tâm ma thạch lúc này mới thành cho tiêu tán tiêu mạch thân thể run run một hồi ở sâu trong nội tầm đột nhiên b ả y biện ra đủ loại ác nghiệm điên cuồng bạo ngược thừa số chậm dài biến mất hắn rốt cục bình tĩnh trở lại thân hình k h ẽ động lập tức người nhẹ nhàng mà lên lui sang một bên một mặt cảnh giác khó coi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào xa xa đầu tiêu huyết hồng thiên ma tướng nguyên bản cho là mình thực lực tăng lên đối phó phổ thông thiên ma đã có chút thủ đoạn không nghĩ tới vừa gặp bên trên mạnh hơn thiên ma tướng nếu không phải vừa mới vừa vặn có tả tú đồng ở bên n g i lần này chính mình chỉ sợ liền nguy hiểm nhàn nhạt tiếng long âm vang lên tinh quang long thường biến ảo khó lường trực tiếp quay đầu liền hướng đầu kêu bồng mình ở giữa không trung huyết hồng thiên ma tướng đánh tới trải qua tả tú đồng biến dị qua bàn tay trái công kích uy lực tự nhiên càng hơn một bậc đầu kêu huyết hồng thiên ma tướng tự hồ cũng cảm nhận được đầu này đỏ nhạt dây thường dài bên trên lẫn chứa lực lượng kính khủng tựa hồ vừa vặn đối với nó có một loại khắc chế mặc dù trên mặt không nhìn thấy cái gì vẻ mặt nhưng thân thể lại không tự chủ được lui về phía sau một bước từng vòng từng vòng huyết sắc q u a n văn xuất hiện tại trên người nó sau đó hướng phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán một bên khác tiêu mạch theo đôi u tả tú đồng cũng không dám tấn công chính diện sợ lần nữa đứng trước thần tâm xâm lấn xuống chẳng hắn nhưng không có chủ động phòng ngự thần tâm xâm lấn thủ đoạn cho nên chỉ có thể là trước cuốn hướng thêm một bên dự định từ phía sau phụ trợ tả tú đồng kiềm chế công kích của nó cho tả tú đồng sáng tạo cơ hội bởi vậy chỉ thấy thân hình hắn khé động cả người đột nhiên giống như một đạo lưu quang xạc qua đã xuyên qua mấy chục trưởng khoảng cách xuất hiện tại huyết hồng thiên ma tướng sau lưng lập tức c h ỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại tại đây lớn trong chiến đấu vợ ơ y mà chủ động đóng lại l ụ c tức mắt hai m ũ i lưới thân ý toàn bộ biến mất c h ỉ cảm thấy thế giới trở nên một mảnh thanh tĩnh thiên địa đều quên mất thế nhưng tại hắn tâm thần trong thế giới cái kia phương hình t h o y băng phách lại đột nhiên k h ẽ động vô số màu tím n h ạ t khí k ì n h hướng bốn phía bay ra tiêu mạch t r u n g quanh thân thể nhiệt độ không khí nhất thời trợt hạ xuống đông nhiên ở giữa tiêu mạch rang hai tay ra chỉ thấy từng đạo màu tím nhạc hàn khí mãnh liệt mà ra mê ly mộc ảo mỹ lệ khó、tả. lại trong phút chốc đông kết này một vùng không gian đầu kia huyết hồng thiên ma tướng quanh thân tuân ra huyết hồng quan văn không khỏi hơi ngưng lại vỡ ơ y mà cũng tựa hồ bị đông kết sau một khắc trên bầu trời đông nhiên bay qua mấy mảnh tím tuyết cái kia tím tuyết trong suốt sáng long lanh hết thẻ sau cánh rõ ràng chỉ có lòng tay lớn lại truyền đến một cỗ trực thấu lòng người lạnh lẽo lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là tương mảnh tương mảnh sau này liền càng lúc càng lớn tuyết càng ngày càng tập trung chấp đ o n ở giữa thiên địa khí hầu vỡ ý mà nhất thời đảo ngược phương viên vài dặm bên trong tím tuyết bay lượn như là tiến nhập một cái màu tím mậu cảnh chuy không chỉ là đầu kia huyết hồng thiên ma tướng liền là đang hướng thiên ma tướng phát động công kích t ả tú đồng cũng không khỏi đột nhiên mở to hai mắt giật mình nhìn xem một mặt này nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiêu mạch đem băng phách tâm kinh đ ẩ y thăng đến trải qua cảnh về sau vờ ơ y mà có thể dẫn phát như thế dị tượng vài dặm bên trong nhiệt độ chậm hạ vạn vật băng phong thiên hàng tím tuyết mà chịu ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là đầu kia huyết hồng thiên ma tướng khi bầu trời bay xuống tím tuyết rơi vào nó quanh người một khắc này nó bỗng nhiên kích linh số không dùng mình một cái rõ ràng không có khuôn mặt hắn thế mà nhường tà tú đồng thấy rõ một điểm e ngại biểu lộ đúng vậy liền là e ngại nó trên người tán phát ra huyết hồng vầng sáng trực tiếp tại dạng này hàng khí giới đông kết thành từng khối màu đỏ sầm khối băng sau đó vỡ vụn tạch tạch tạch hướng dưới mặt đất rơi xuống căn bản không thể hướng ra ngoài h u y ế t tán t ả tú đồng thấy cơ hội làm sao có thể không nắm bắt mặc dù nàng cũng nhận nhiệt độ không khí này chợt hàng ảnh hưởng nhưng từ ngăn hàng loạt huyết linh thạch đũ nàng chịu rét năng lực lại hoàn toàn không phải này liền thân, thân thể đều không có thiên ma tướng có thể so sánh cố nén lạnh lẽo trong tay nàng vung ra tinh quang long thừng tốc độ nhanh hơn huyết hồng thiên ma tướng xoay người nhìn tiêu mạch liếc mắt đôi tia trống r ô n g hai mắt đ ỗ n g nhiên huyết hồng vầng sáng ngưng tụ ban đầu đã biến mất hai giờ đỏ sầm hỏa diễm lại xuất hiện lần nữa nó trái ruôi tay ra vỡ u y mà trực tiếp cầm lấy tả tú đồng bổ ra tinh quang long thừng hơn nữa còn là theo luôn b à n dây thừng ảnh bên trong tinh chuẩn vô cùng bắt lấy bất quá cùng lúc đó tinh quang long thừng chấn động một đạo hình dòng khí kình bay ra nó bắt dây thừng tay trái vẫn không khỏi đột nhiên chấn động sau đó vỡ ơ y mà trực tiếp theo g á n đoạn nước ra đến hóa thành một mảnh huyết hồng sương ngủ lại bị hàn khí đóng băng nước vỡ t ả tú đồng thấy thế m ừ n g r ỡ tinh quang long t h ừ n g lắp một cái huyền hóa ra một mảnh mê ly dây t h ư ờ n g ảnh lần nữa công hướng huyết hồng thiên ma tướng thân thể rất rõ ràng nàng là muốn trực tiếp đem thiên ma tướng thân thể cũng đánh tan đến lúc đó thân thể tất cả giải tán hẳn là liền không có uy hiếp à. bất quá hết sức đáng tiếc nàng rõ ràng coi thường thiên ma tướng năng lực chỉ thấy hắn thân thể một trận cổ trướng nguyên lai chỗ cổ tay vợ ơ y mà c h ư ớ c mắt lại lần nữa sinh ra một cánh tay mà lại cái cánh tay này t ự a hồ còn có một ít khác biệt hiện ra một loại h á cám màu sắc lập l o ạ ánh sáng yếu ớt chạch như là bằng sắt đột nhiên hoành trướng g nó tân sinh bàn tay trái sẽ cùng t ả tú đồng tinh quang long t h ừ n g tiếp xúc vờ ợ ơ y mà không hề bị ảnh hưởng trực tiếp đem nắm trong tay dùng sức kéo một phát một cỗ to lớn lớn sức lực cách tinh quang long t h ừ n g như sóng lớn hướng t ả tú đồng trực kích mà đến t ả tú đồng nhất thời không quan sát không làm tốt phòng hộ vờ ợ ơ y mà trực tiếp bị cái k i a cỗ to lớn tự lực chấn động đến khí huyết một trận sôi trào gan bàn tay đánh rách tả tơi vẻ mặt bá một thoáng trở nên tái nhận、Phúc. nàng ngửa mặt bắn ra lại gắt gao bắt lấy quả thực là không dám bung tay bởi vì nàng hiểu rõ mặc dù nàng đã đột phá tề vật cảnh nhưng tinh quang long thừng vẫn là trong tay nàng vũ khí mạnh mẽ nhất cũng là duy nhất có thể đ ố i tên thiên ma này đem tạo thành một điểm uy hiếp thủ đoạn nếu như mất đi tinh quang long thừng không chỉ nàng sẽ chết không có nàng làm chủ công hấp dẫn huyết hồng thiên ma tướng hỏa lực t i ê u mạch cũng đem khó mà may mắn thoát khỏi liền huyết hồng thiên ma tướng cơ sở nhất thủ đoạn thần tâm xâm lấn hắn đều không chống đỡ được đúng lúc này tựa hồ cảm ứng được tả tú đồng mối nguy thân ở huyết hồng thiên ma tướng sau lưng đột nhiên đột nhiên mở mắt chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm một chút cả người đã trong phút chốc đem băng phách tâm kinh để đến t ự c h ạ vừa mới tấn thăng hóa cảnh tâm nguyên lực theo một loại đặc thù con đường lưu chuyển mấy vòng sau đó hội tụ song trường song trường của hắn đột nhiên biến thành một mảnh xích hồng thân thể ối quang nhất chuyển một vòng song trường trung tâm huyền hỏa đỉnh tựa như một vòng h ờ n g hực liệt nhật đột nhiên hướng về phía trước ném ra phương hướng đúng là đầu kia huyết hồng thiên ma tướng phía sau lưng linh cấp trung phẩm công pháp huyền thiên bí trưởng thức thứ hai không xa không giới kết hợp linh cấp bí bảo h u y ề n hòa đ ì n h tiêu mạch rốt c ụ c không lưu tay nữa dùng r a tự thân hiện nay có thể dùng r a thủ đoạn mạnh nhất chỉ vì k i ể m chế huyết hồng thiên ma tướng một ít nhường tả tú đồng đoạt lại tinh quang lâm thừng Trường Hát Thạch tiêu trung trường một anh, ngự huyền đình, dụng linh không không Hỏa mạch hòa phẩm pháp, ra Diễm giới làm chiêu cấp kỳ xa vợ ơ y mà so đã đi đến t ề vật cảnh sơ kỳ còn bàn tay trải biến đến dị sử dụng r a đại uy lực cầm khí tinh quang long thường tả tú đồng uy lực còn mạnh mẽ hơn một chút hòa hồng chi quang chiếu thấu phương viên mười dặm vô cùng khí kỉnh hình như có khai sơn phá thạch đụng nát thiên địa bay kinh khủng song khí bài sơn đ ả o hải trong một s á t na này huyền hỏa đỉnh phía trên ban đầu chỉ là mơ hồ có thể thấy được cái thứ hai màu tím phụ văn đột nhiên sáng lên sau đó huyền hỏa đỉnh bên trên dị biến tái sinh nó vợ y mà đột nhiên tên phát ra ông một tiếng dị hưởng như là vạn p ậ t cùng hát sau đó thân thể trợ hướng xuống một rơi tựa h ồ tại trong trước mắt thể trọng tăng lên gấp mười 10, gấp trăm lần không thôi đây là dù cho tiêu mạch cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này bất quá may mà chính là huyền hỏa đỉnh đã ném ứng ra mặc dù tựa hồ đột nhiên ở giữa n ặ n g lực đại tăng làm tốc độ kia trở nên chậm nhưng xem hắn như thế lại tựa h ồ như càng hơn một bậc liên liên tiêu mạch trong lúc nhất thời cũng không biết việc này là tốt là xấu bất quá bất kể như thế nào một thức này không xa không giới uy lực đều đã đạt đến tiêu mạch lúc này có khả năng thi triển cực h ạ n thậm chí còn vượt qua rất nhiều ngẫm lại cũng có thể minh mạch không xa không giới bản thân chính là linh cấp trung phẩm t r ư ờ n g p h á p uy lực lớn bao nhiêu có thể suy ra mặc dù tiêu mạch chỉ là đưa nó tu luyện tới tiểu thành sơ đoạn nhưng uy lực của nó đã vượt ra khỏi không ít linh cấp hạ phẩm công pháp đại thành mà thi triển một chiêu này lúc nguyên bản hai tay ném mạnh trong lòng bàn tay là không có vũ khí ném ra chỉ là song khí liền đã có thể đứng hàng linh cấp trung phẩm nhưng tiêu mạch đem song khí đổi thành uy lực càng lớn tựa hồ còn có k h á c chỗ huyền diệu huyền bí bí bảo huyền hòa đỉnh lúc một thức này uy lực càng là tăng lên dữ dội chỉ sợ uy lực của nó đã miễn cưỡng so sánh linh cấp thượng phẩm trừng pháp mặt khác huyền hòa đỉnh cũng tại ném ra quá trình bên trong đệ nhị p h ù văn bị kích hoạt trọng lượng tăng nhiều làm một chiêu này uy lực lại tăng lại là liền tiêu mạch đều không ngờ rằng tự nhiên vừa mừng vừa sợ nếu như nói h u y ề n hỏa đỉnh đệ nhất p h ù văn là biến hóa lớn nhỏ như ý đệ nhị p h ù văn tựa hồ liền là trọng lượng nặng nhẹ chuyển đổi chỉ là cái k i a p h ù văn chỉ là sáng lên một cái cụ thể như thế nào đ o á n chừng còn muốn quay đầu tiêu mạch lại cẩn thận nghiên cứu một chút mới có thể làm ra kết luận chỉ là hiện tại tựa hồ cũng không là thời cơ một bên khác đầu tiêu mặc dù đưa lưng về phía phương này nhưng chúng quy là trực diện một chiêu này uy lực huyết hồng thiên ma tướng dù cho linh giác ngu ngốc đến mấy cũng không có khả năng cảm giác không ra phía sau l ư n g chuyển đến khủng bố sóng gió nó cũng có thể cảm giác được tiêu mạch một chiêu này ẩn chứa vén thiên diện địa chi uy dưới sự kinh hãi không thể không bỗng nhiên buông lỏng ra sắp tới tay tinh quang long thừng thân hình thoát một cái định mau né né qua một k í c h này không xa không giới một thức này uy lực tuy mạnh nhưng lúc này hai hại cũng hiện hiện ra cái kia chính là phát động quá chậm động tính lại m i ệ n g lớn cái này khiến chỉ cần đầu kêu huyết hồng thiên ma tướng né tránh đúng phương pháp liền có thể lập tức tránh thoát dù cho còn có một chút dư ba dù sao không mạnh rất khó đối với nó này loại đẳng cấp tạo thành cái uy hiếp gì nhưng thấy cảnh này lúc này ngược lại vị trí trao đổi trở thành thân ở huế y t hồng thiên ma tướng về sau tả tú đồng như thế nào chịu nhường tiêu mạch này hao phí hai thành tâm nguyên khí nhất kích như vậy lãng phí c h ỉ gặp nàng cắn răng một cái không lùi mà tiến tới nguyên bản chính cùng huế y t hồng thiên ma tướng tranh đoạt tinh quang long thừng ở vào hạ phòng đã thụ thương gan bàn tay đánh rách tả tơi nàng lúc này lại lại không thể để ý nhiều như vậy được nữa c h ỉ gặp nàng nghe thân xương cốt đ ố n g nhiên từng đợt nổ v a n g trên khuôn mặt một tầm nhàn nhạt thanh khí lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc vốn là đã đi đến tể vật cảnh tu vì tả tú đồng thân bên trên khí thế ta vọt nàng tay trái ph con rồng kia hình vần tay trong một s á t na này vờ ơ y mà hơi sáng lên sau đó nàng nắm chặt tinh quang long thừng dùng sức hất lên suy màu đỏ nhạt tinh quang long thừng tại trong trước mắt này tựa hồ biến thành một đầu kiệu m ũ i tên bay v ọ t xích long ánh sao tràn ngập ở giữa chỉ là mạnh mẽ động một cái thế mà liền quấn ở đầu kia huyết hồng thiên ma tướng e o trên khuôn mặt tinh quang long thừng chi bên trên tán phát nhàn nhạt long uy chỉ là tiếp xúc huyết hồng thiên ma tướng thế mà giống như phật canh gốc tuyết chỉ là khe động thế mà liền trong nháy mắt đem eo thân của nó hủ thực một vòng toát ra tư tư khói đen mặc dù cánh tay trái có chỗ biến dị không sợ tinh quang long t h ừ n g long y đặc tính thế nhưng eo thân của nó tựa hồ cũng không có dạng này năng lực ngược lại bởi vì cánh tay biến hóa tựa hồ điều nó quá nhiều tinh khí thân thể của nó ngược lại trở nên càng thêm yếu kém một chút này mỗi lần bị tinh quang long t h ừ n g quân lấy lập thấy hiệu quả xì xì xì xì. âm thanh khủng bố không ngừng vang lên trên người nó huyết hồng khí tức vậy mà tại không ngừng tiêu tán ngã xuống ô huyết hồng thiên ma tướng không khỏi phát ra một tiếng khó mà ức chế đeo đau rõ ràng mạnh mẽ như vậy một vị tồn tại ở trong nháy mắt này cũng lộ ra cực kỳ nhân tính hóa vẻ thống khổ đây là tiêu mạch tà tú đồng lần đầu tiên nghe được huyết hồng thiên ma tướng phát ra thanh âm trước đó hai người đều coi là huyết hồng thiên ma tướng này loại liền miệng đều không có tồn tại hẳn là không có thanh âm phát ra chịu đau nhức phía dưới huyết hồng thiên ma tướng không khỏi túi lầu xuống liền thấy bên eo quấn quanh đầu kia đỏ nhạt dây thừng dài nó trong hai mắt đỏ sậm chi diễm kịch liệt đ ú n g nhảy cho thấy vô cùng lo lắng vẻ phẫn nộ chỉ thấy nó bàn tay trái tìm tòi bay thẳng đến bên hông quấn lấy tinh quang long thừng chỗ tới một thoáng lại đem đ ầ u kia tinh quang long thừng bắt trong lòng bàn tay sau đó dụng lực hướng lên trên kéo một phát suy tà tú đồng chỉ không tự chủ được phớt một tiếng há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi thân hình loạn trọng ở giữa một thoáng không có đứng vững kém chút trực tiếp nào vào cái kêu huyết hồng thiên ma tướng trong ngực may mắn mấu chốt thời khắc nàng đủ bức khé động lại là gắt gao chống đỡ ở một khối đồ suất núi đá chịu đ ư ợ c mà lại nàng biết đây là mấu chốt thời khắc làm sao cũng không nguyện ý bung ô tay trong lúc nhất thời vợ ơ y mà cùng cái kêu huyết hồng thiên ma tướng ở giữa tạo thành rằng có chi thế tâm nhân lực liên tục không ngừng róc vào trong lòng bàn tay tinh quang long thường bên trong tinh quang long thường ánh sao cẳng dực mang theo một cỗ sức mạnh to lớn thần bí vợ ơ y mà trong thời gian ngắn có thể cùng cái tiêu huyết hồng thiên ma tướng chống lại huyết hồng thiên ma tướng nhất thời vật lộn không thoát nhưng giờ này k h ắ c này tả tú đồng cho tiêu mạch tranh thủ cơ hội rốt c ụ c thấy hiệu quả không xa không giới một thức này mặc dù phát động thời gian so sánh cái hố mà lại động tĩnh quá lớn rất dễ dàng để cho người ta phát giác cũng né tránh ra ngoài nhưng một khi đánh chúng uy lực mạnh cũng là chân chính không gì sánh kịp chỉ nghe oanh một tiếng sau một khắc một tiếng to lớn tiếng vang thao thiên liệt diễm trong nháy mắt đem cái tiêu huyết hồng thiên ma tướng điểm nó tấm kêu ban đầu chỉ một cặp con mắt trên khuôn mặt vờ ơ y mà tại lúc này thêm ra một cái miệm ngửa mặt há miệng phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ tiêu đau huyền hỏa đỉnh bản thân loại sách tay mang thiên quân trọng lực một thoáng nện ở nó phần lưng nó vốn chỉ là một mảnh hư ảnh thân thể bỗng chốc bị nệ tán huyết hồng x ư ơ n g ngủ bốn phía phiêu đãng chỉ lưu lại một đầu còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh khi nó còn muốn một lần nữa ngưng kết xương máu đoàn tụ thân thể lúc vào thời khắc này huyền hỏa đỉnh một cái lật ngược đổ ra muôn b à n rào rạt liệt diễm một thoáng đưa nó bị nện tán thân thể điểm đường đường tương đương với nhân loại tể vận cảnh tu sĩ huyết hồng thiên ma tướng tại thời khắc này trong mắt vợ ơ ý mà không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh、hoàng. nó những cái k i a tạo thành thân thể sương mù màu máu cũng không biết là nhân vật gì cấu thành một khi bị liệt diễm vây quanh giống như dầu hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa rõ ràng đã cùng thân thể tách ra có thể khi chúng nó bị nhen lửa thời điểm huyết hồng tiên ma tương cái k i a may mắn còn sống suốt đầu phía trên vẫn không khỏi lộ ra cực kỳ nhân tính hóa kêu đào thanh âm nó cũng không dám lại tại tại chỗ dừng lại hoán độc nhìn chằm chằm liếc mắt tiêu mạch cùng tả tú đồng về sau còn sót lại đầu huyết quang lấy lên vờ ơ y mà nghĩ như vậy chỗ chạy mặc kệ nó những cái tia bị đốt đốt thành cho bụi thân thể bất quá giờ này khắc này tiêu mạch t ả tú đồng làm sao có thể dễ dàng tha thứ nó đào thoát hao hết tâm lực tiêu mạch kém chút liền chết tại tinh thần của nó xâm lấn phía dưới mà t ả tú đồng cũng tại nó liên tục lôi kéo phía dưới gan bàn tay đánh rách tả tơi thân chịu trọng thương liền nôn số ngụm m h u tươi bị ép thi triển bùng nổ bí thuật sau trận chiến này chỉ sợ cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian tình cảnh này thật vất v ả tạo thành như thế một cái quy mô cục diện tiêu mạch t ả tú đồng đại chiếm thờ phóng làm sao có thể không chân quý cơ hội này nhất cử đem đầu này huyết hồng thiên ma tướng tiêu diện cho nên mắt thấy cái kêu huyết hồng thiên ma tướng đầu muốn chạy trốn tà tú đồng tỉnh quang long thường dâ tiêu r ự c t ế p giống n mạch a tâm tư h khéo động đột nhiên vô túi chữ vật sưu sưu sưu liên tiếp năm viên đen kịp cục đá bay lên đột nhiên hướng phía cái tiêu huyết hồng thiên ma tướng chạy trốn đầu đuổi theo đen kịp cục đá bay lượn trên đường một cỗ tâm nguyên khí đã đồng thời rút vào năm viên đen k ị t cục đá bừng tỉnh giống như điện khẩn ánh sao trong tích tắc đã truy đến huyết hồng thiên ma tướng đầu về sau kim quang đại phóng năm cục đã cùng một thời gian đ ụ n g vào huyết hồng thiên ma tướng đầu ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ thế nhưng trước có tinh quang long thừng sau có năm viên tâm ma thạch đồng thời đưa nó vây quanh sau cùng tả sung hữu đội phía dưới nó cuối cùng không địch lại tại tả tú đồng t i n h quang long thừng cùng tiêu mạch ném ra năm viên loại kém tâm ma thạch vây công dưới rốt cục dần dần tiêu vong kim quang chiếu xa chỗ huyết quang tiêu tán một khoản ra đạm ngọn lửa màu đen nhạt kỳ dị quái thạch đi rơi xuống xem hắn bộ dáng cùng tâm ma thạch có chút tương tự nhưng rất rõ ràng này là hoàn toàn khác biệt một tiêu mạch t ả tú đồng rốt cục thở dài một hơi huyết hồng thiên ma tướng rốt cục bỏ mình hai người lần này coi như hữu kinh vô hiểm thành công đem một đầu tiên ma đem đều cho xử lý t ả tú đồng thu hồi tinh quang long thừng lập tức lại bất chấp gì khác khoanh chân tại đất nhắm mắt hành công đứng lên vừa rồi cùng huyết hồng thiên ma tướng tranh đoạt tinh quang long thừng quá trình bên trong nàng nội phủ kỳ thật đã nhiều lần bị thương không xem qua xem chiến cuộc quan trọng chỉ có thể cố nén hiện tại rốt cục đem giải quyết nàng lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được cũng không quan tâm nơi đây an toàn hay không đi đầu nuốt mấy hạt chữa thương đang dược nắm chặt thời gian chữa thương đứng lên ma tiêu mạch cho ỉ đỉnh, là ném động huyền hòa h a phí tâm nên g u y lực quá lớn, quá n n h ư giờ l ạ chưa chịu trước cũng chỉ chuyển, cũng thương thế, trước đó bị huyết hồng thiên thần thần thế không dính đến thân tướng ư ma bị quá dung nặng lẫn, đến n giới g tâm tâm đó xâm là i này g giờ u y hiểm. Cho nên n này khắc này rõ ràng hắn tu vi thấp hơn lại ngược lại so tả tú đồng còn tốt hơn chịu một chút hắn đầu tiên là đi lên trước đem rớt xuống đất bởi vì mất đi tâm nguyên khí chống đỡ mà lần nữa khôi phục nguyên lai lớn chừng bàn tay huyền hòa đ ỉ n h một lần nữa nhặt lên thu hồi trong túi chữ vật sau đó lúc này mới mắt sáng lên đi vào cái kia huyết hồng thiên ma tướng đầu sụp đổ địa phương đưa nó sau khi chết rơi xuống khối kia đen kịt hình dạng như hỏa diễm bái thạch nhật lên cầm tới trước mắt quan sát tỉ mỉ viên này tàng đá hết sức đặc thù nó hiện lên một cái hình tam giác không phải bình thường hình vương hoặc là hình đa g i á c liền là một tòa lập thể hình tam giác rõ ràng là một hòn đá xung quanh lại có một tầng thật mỏng h ắ c diễm không ngừng đang t i ê u đốt thế nhưng nắm bắt tới tay bên trên nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì cháy cùng phòng tay cảm giác phản phất những cái kia cũng không là hỏa diễm mà chỉ là bao quanh một tầng thật mỏng q u a n vụ như là như hỏa diễm q u a n vụ chương ba trăm mười khóc lóc đau khổ đây là tiêu mạch một trận kỳ quái nghĩ đến cái gì tay trái vung lên trong lòng bàn tay lại xuất hiện một vợt đó là một khối tản r a nhàn nhạt hát quang hình tam giác mạch vỡ đồng dạng là bằng đá thế nhưng lớn nhỏ so viên này h ỏ a diễm hát thạch muốn nhỏ hơn rất nhiều mà lại chung quanh cũng không có loại kêu màu đen hào quang cả hai tại một số phương diện giống nhau y hệt bởi vì đồng dạng đều là thiên ma rơi xuống bất quá một cái là thiên ma tướng một cái là thiên ma tốt mà lại cùng là màu đen bằng đá nhưng cả hai cũng có rất nhiều khác biệt đầu tiên liền là lớn nhỏ khác biệt kỳ thật liền là phía trên hắc diễm cùng hắc quang nhìn càng giống là một cái năng lượng nồng đậm một cái lại chỉ là khiếm khuyết phẩm cũng không có tiến hóa hoàn toàn chẳng lẽ hết thẻ thiên ma đều sẽ rơi xuống này loại màu đen hòn đá chỉ là thiên ma tướng rơi xuống là hoàn c h ỉ n h hát thạch mà thiên ma tốt bởi vì trong cơ thể ma lực không đủ nồng đậm cho nên rơi xuống chỉ là hát thạch mảnh vỡ càng nghĩ tiêu mạch lại càng tăng xác định chính mình suy đoán không cần nói cũng biết hai thứ này vật phẩm cũng đều là đồng tông đồng nguyên chỉ là bởi vì thiên ma bản thân cảnh giới hội tụ mà lên ma lực mạnh yếu cho nên ngưng tụ ra hát thạch cũng có lớn có nhỏ có hoàn chỉnh có tàn khuyết nếu như nói thiên ma tốt rơi xuống là tàn khuyết không đầy đủ hỏa diễm hát thạch thiên ma tướng rơi xuống là hoàn chỉnh hỏa diễm hát thạch như vậy không biết tại thiên ma tướng phía trên càng mạnh hơn một chủ thiên ma hầu thiên ma vương rơi xuống hỏa diễm hát thạch lại đều sẽ là cái gì hình dạng tồn tại tiêu mạch chỉ cần suy nghĩ một chút liền không khỏi lòng ngớ ngáy khó nhịt bất quá loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi đối phó một đầu thiên ma tướng tiêu mạch cùng tả tú đồng hợp lại mới tờ hờ, tờ không dễ dàng thành công đem đánh giết. Nếu như đối đầu thiên ma hầu, thiên ma vương đoán chừng tả tú đồng vừa mới mới sinh tâm niệm cũng khó có thể chống cự tâm thần xâm lấn đến lúc đó hai người ai đều khó mà may mắn thoát khỏi chỉ sợ trừ chết bên ngoài không còn hai đường t h ì càng không cần nhớ đánh giết nó thu hoạch được loại kia càng cường đại một bậc hỏa diễm hát thạch ở trong lòng theo diệt ý nghĩ này tiêu mạch thu hồi hai tảng đá mặc dù không biết đây là vật gì nhưng từ vực ngoại thiên ma trong cơ thể rơi ra rõ ràng không phải là phạm vật cầm tới bên ngoài tìm người xem xét một thoáng tuyệt đối là một kiện dị bảo thu hồi hai tảng đá về sau tiêu mạch lúc này mới đi đến tả tú đồng bên người đồng dạng nhắm mắt bản ngồi xuống với m ớ i trận chiến kia hắn cũng tiêu hao không ít mà lại thần tâm thế giới bị thiên ma tướng tâm thần công kích hiện tại vẫn còn gợn sóng trạng thái đồng dạng cần thời gian lắng lại đồng thời cũng là vì chờ một chút tả thú đồng dù sao chiến sự đã xong hắn cũng không thể một thân một mình rời đi tại loại nguy hiểm này tình cảnh dưới hai người nhất định phải cùng tiến cùng lui mới là sau một lát tiêu mạch dẫn đầu tỉnh lại nhìn thoáng qua bên cạnh tả thú đồng vẫn còn đang nhắm mắt trong lúc chữa thương cũng liền không có kinh động nàng l ặ n g lặng ở một bên chờ đợi lại qua gần nửa canh giờ t ả tú đồng thân bên trên một cỗ khói trắng bốc lên nàng sắc mặt tái nhợt này mới khôi phục một chút hồng nhuận p h ấ t thớt mở to miệng thở ra một hơi mở mắt ra nhìn thấy tiêu mạch đứng ở một bên không khỏi cười nói ngươi đã sớm tỉnh Ừm, vừa mạch một một tiêu gật thế tốt chút Ta thấy thuật, thời Tả tú gật ta thuật, hỏi, ngươi giờ ngươi rồi ngơi nhiều gian. lại nói đầu, quang đầu, đầu, qua lắc nhẹ không? nhìn không nghỉ nhẹ nào, dụng bùng nổ bằng đồng ta vừa là dùng qua bùng nổ bây bí bí là ra, vừa sử chúng ta vẫn là trước tìm địa phương an toàn chữa thương chờ ta thương thế khôi phục chúng ta lại tiếp tục đi tới đi được tiêu mạch không chút do dự trực tiếp điểm đầu đồng ý tả tú đồng kiến nghị dù sao một con thiên ma tướng liền mang cho bọn hắn như thế phiền nếu như không phải phối hợp thỏa đáng một cái sơ xẩy phía dưới chỉ sợ liền muốn song song vẫn m ệ n h tại đây huế y t hồng thiên ma tướng thủ h ạ trước mắt tả tú đồng thực lực bị hao tổn trạng thái không tốt tự nhiên muốn cho nàng một điểm khôi phục thời gian mới lạ ngay sau đó hai người thân hình nhắc chuyện bốn phía xem xét chỗ ẩn út sau cùng tìm tới một khối có chút kỳ quái đá tẳng cự thạch kia phía dưới có một cái động k h u nho nhỏ, nhỏ nhưng to lớn nửa đậy giấu ở đá t ả n g phía dưới nếu như không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác tiêu mạch t ả tú đồng lẫn nhau lập tức nhận thức được nơi đây ẩn ấp chỉ cần lại thêm chút che giấu một thoáng liền là một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân dù cho lại có người người bên ngoài đi qua chỉ sợ đều rất khó phát hiện t ả n g đá kia dưới đáy còn có như thế một cái hố đây không thể nghi ngờ là rất tốt chữa thương chỗ ngay sau đó tiêu mạch một người dẫn đầu chui vào đem khuyết trương cho cải tạo một thoáng sau đó mới mời đến t ả tú đồng cùng một chỗ tiến vào bên trong sau đó tiêu mạch lại leo đến cửa hang đầu tiên là đem hơi chút che giấu khiến cho tại vẻ ngoài bên trên càng nhìn không ra có nhập khẩu dấu vết về sau lúc này mới trở lại đáy động hai người cùng một chỗ tiến vào bế quan hai người lần này vừa mới ra ngoài mới không đến một ngày thời gian vốn nghĩ đại triển bản lĩnh tung h à n h một phen kết quả không nghĩ tới vừa đi ra ngoài thế mà vận khí tốt như vậy gặp gỡ không phải thiên ma tốt mà là thiên ma tướng một phen khổ chiến xuống tới tả thú đồng bị thương tiêu mạch c ũ n g tâm nguyên hết giận hao t ổ n quá lớn chỉ có thể lần nữa bế quan cũng là có chút bất đắc dĩ thế nhưng nói thất vọng thế thì cũng sẽ không bởi vì hai người này một trận chiến đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài có thể gặp đơn giản nhất một sự kiện chính là vừa được chia mấy chục nhỏ máu linh thạch sữa vừa dễ dàng dùng vừa vặn một bên chữa trị thương thế một bên tăng lên tư chất thân thể tư chất tăng lên thực lực tự nhiên mạnh hơn mà lại tiêu mạch cũng có thể thừa cơ trùng kích trùng kích tiêu g i a o cảnh chín tầng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong bình cảnh như thế chờ hắn lần này theo thiên ma chiến trường sau khi ra ngoài là có thể tìm cơ hội nếm thử trùng kích t ề vật cảnh cảnh giới Hiện tại, tiêu mạch bên người, trừ dư thanh dược thực lực còn thấp, hắn nhận như thủy, ngênh hạ, thú phá cảnh ngênh hạ không mạch thật tại, tiêu người, biết vài người, như trạm thủy, sư Ninh hạ, thú đồng các loại, giới.、Mà、lại sư Ninh hạ nói, tới vật, tiêu bên còn nước đồng toàn cũng trừ trạm tả đột tề vật vật, Mà dược lực các bộ dư sư sư đủ đã kỳ thế a n h đ là hai người lại một lần nữa yên tĩnh lại đồng thời móc ra huyết linh thạch nhũ bắt đầu an luyện hóa tư chất của bọn hắn tại huyết linh thạch nhũ gột rửa cùng thay đổi cũng càng ngày càng mạnh mà trên người khí tức ít ngày càng làm sâu sắc theo tố chất thân thể đề cao cúng ngăn huyết linh thạch nhũ mang tới đặc thù công dụng tà tú đồng nhận thương thế chỉ dùng ba ngày liền đã trải qua sơ bộ phục hồi như cũ sáu ngày sau đó tiêu mạch dẫn đầu đem mới được chia hai mươi tám nhỏ máu linh thạch sữa toàn bộ dùng không còn kinh mạch của hắn hiện tại toàn bộ b ả y biện ra một loại nhàn nhạt á n h bạc trong máu vờ ơ y mà mang theo một tia đặc biệt hương khí cái kia hương khí như lan giống như s ạ trong thân thể lưu động lúc rõ ràng chậm như vậy nhưng lại có thể phát ra sông hà lớn một dạng chiều tiếng phong đẳng mà lớp da hắn xương cốt tự nhiên cũng tiến hóa quá lớn so sánh nguyên đến để thằng không chỉ gấp đôi mặc dù tiêu mạch cũng không thể toàn nguyện lập tức đột phá đến tiêu giao cảnh cựu trọng hậu kỳ thế nhưng tiêu g i a o cảnh cựu trọng trung kỳ tu vi lại là triệt để củng cố xuống tới cách tiêu g i a o cảnh cựu trọng hậu kỳ cũng càng ngày càng gần ngày thứ tám t ả tú đồng được chia cái k i ê ba mươi lăm nhỏ máu linh thạch sữa cũng toàn bộ phục dùng hoạt tất nàng trên thân thể tràn ngập lên một t ầ n g nhàn nhạt xương máu làm xương máu tan hết nàng tươi cười rạng rỡ cả người đã triệt để chỉnh đồ tới mà lại trên người khí tức rõ ràng mạnh hơn mặc dù cách t ề vật cảnh trung kỳ cảnh giới còn rất xa nhưng lại ngoài ý muốn đột phá tể vật cảnh sơ kỳ giữa đoạn tựa hồ trải qua trận đại chiến này nàng lấy được chỗ tốt so tiêu mạch còn nhiều hơn trên rất nhiều dù sao nàng mới là chính diện cùng huyết hồng thiên ma t ư ơ n g chiến đấu qua người một khi theo áp lực như vậy hạ thành công gắn gượng g qua đến nàng chắc chắn đoạt được quá lớn những thu hoạch này cũng không là ngoại vật mà là cùng mạnh đại thiên ma đem chiến đấu sinh ra kinh nghiệm chiến đấu thậm chí tâm tính cải biến cùng với trong lúc vô hình một chút tăng lên tiếp tục chỉnh đốn một ngày tiêu mạch tả tú đồng đẩy ra cửa hàng che chắn lần nữa xuất quan mà lần này hai người tựa hồ vận khí phát sinh chuyển biến liên tiếp ba ngày không có cái gì gặp được đừng nói lớn mối nguy thậm chí ba ngày thời gian hai người liền một cái nho nhỏ thiên ma tốt đều không có gặp vỡ tựa hồ hết thầy thiên ma đột nhiên đồng thời biến mất hai người một trận kỳ quái nhưng cũng không dừng lại tiến lên bước chân mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến ngày thứ tư tiêu mạch tả tú đồng đi vào một chỗ kỳ quái chỗ phía trước địa thế đột nhiên không ngừng đi lên kéo dài đi lên hình thành một tòa là lạ, lạ núi cao núi cao đỉnh núi là tròn bốn phía cái n ó n trụ c h ỉ n h thể ước chừng có sáu bảy ngàn trựa cao dù cho dùng tiêu mạch tả tú đồng tốc độ ngọn núi lớn này thế mà cũng đầy đủ bỏ lên hai ngày tả hữu mới rốt cục leo lên đỉnh nhưng vừa đến trên đỉnh một màn quỷ dị xuất hiện viên t r u hình đỉnh núi trung tâm hạ lõm hình thành một cái to lớn đen kị động sâu đen kịt trong động sâu vô số khói đen quần quận như nước thủy triều mơ hồ truyền đến đủ loại quỷ quái tiếng gào thét vô số khí tức mạnh mẽ ở trong đó ẩn hiện tiêu mạch linh hồn cảm giác nô r a tả thú đồng gần như đồng thời lợi d ù n g tâm niệm bắn tung về phía dưới trong nháy mắt hai người liền cùng lúc cảm ứng được mười mấy bộ cùng lúc trước bại v ò n g dưới tay bọn họ thiên ma tốt khí tức giống nhau ma khí thậm chí còn có một lượng cỗ càng cường đại hơn thiên ma tương khí tức khói đen quần quận phủ lên đến này một dải đất một mảnh đen k ị âm trầm từ khí dù cho cách hàng trăm hàng ngàn trượng v á c động vẫn như cũng nồng đậm đến k hai ô không n nhìn thấy trong mắt đối phương kinh g thấy hãi. h mắt đối người tuyệt t đối không ngờ rằng, đằng không rằng, lờ r ư ớ có mấy thấy, ngày, này chẳng được gì, liền chỉ quái thú đều nhìn không、thấy. đến này quái sơn, gì, được chỉ c thú đều đại lại quái quái tòa kỳ như thế nhiều thiên má hội tụ ở đây. Nay tòa quái gì tròn đuối, đến cùng người thế hội thủ. Hai tụ tòa quái đuối, cái má ở đây. có đặc có gì ý tránh lui nhưng lòng hiếu k ỳ cực mạnh bọn hắn lại không cam lòng cứ thế mà đi mà lại muốn nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì đặc thù hai người lặng lẽ nằm ở phía trên hang động thăm dò hướng đen kịt địa huyệt dưới đáy quan sát theo hác động dưới đáy ma vụ cuồn cuộn thỉnh thoảng cũng có số rất ít lúc hội hiện lộ ra một bộ phận phía dưới tình cảnh ngay tại một đoạn thời khắc tiêu mạch thình lình thấy một đoá cơ hồ bao trùm chỉnh cái huyệt động dưới đáy to lớn màu mực hoa sen sinh trưởng tại hang động dưới đáy chính trung tâm nó toàn thân đen kịt ánh sang long ánh mỗi một c á n h hoa cánh đều có dài chừng mười trượng hình dạng như một con bát trào con đ ệ n đem chọn cái huyệt động dưới đáy bùn đất bao trùm mà lại mỗi một cánh hoa ở giữa còn có một cái con mắt hình dáng huyết sắc hoa văn bên trong trầm dai chạy xuôi hạ một đạo đạo huyết sắc cam tuyền có kinh khủng tiếng khóc vợn qu bao quanh mặt liên ra ra vào vào hút cái k i a cánh hoa ở giữa con mắt hình dáng hoa văn bên trong dị ra huyết sắc cam t u y ể n mỗi hút một điểm khí tức của bọn nó tựa hồ cũng theo đó lớn mạnh một điểm đây là vật gì giờ k h ắ c này không chỉ là tiêu mạch thấy rõ cái k i a đ ó a to lớn mặc liên hình dạng t ả tú đồng cũng đồng dạng thấy được cái k i a đ ó a hoa sen dị tượng lúc mới bắt đầu nàng đồng dạng chưa kịp phản ứng nhưng mà trong đầu đủ loại quái dị linh dược tên không ngừng chuyển đổi đống nhiên nàng kéo một phát tiêu mạch vẻ mặt soạt một thoáng trở nên tái n h u ậ dường như sinh sợ làm cho giới đáy những thiên ma đó hư ảnh cảm giác dùng thành âm cơm giác đây là t ư ợ n g của ma vật khóc lóc đau khổ mặc l i ề n nhanh lên khóc lóc đau khổ mặc l i ề n lại xương tiên ma giường ấm là hết thẻ t i ê n ma yêu thích nhất thực vật một trong nó trên mặt cánh hoa bài tiết huyết hồng cam tuyển tên là sinh tử ma suối đúng là này chút t i ê n ma dựa vào sinh tồn thậm chí trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng một trong nơi này nhất định không chỉ có t i ê n ma tốt t i ê n ma tướng nói không chừng còn có càng cao hơn một cấp t i ê n ma hầu tồn tại cái gì t i ê n ma hầu này trong một s á t na tiêu mạch vẻ mặt cũng không khỏi đột một biến đến trắng xanh hắn hiểu được nếu như vẹn vẹn chỉ là t i ê n ma tốt t i ê n ma tướng hai người cho dù không địch lại thế nhưng miễn cưỡng chạy trốn vẫn là có khả、năng. nhưng nếu như nơi này có thiên ma hầu vậy bọn hắn cơ hồ chính là mình đụng vào ma trong hộ tới nếu nơi g ư không đi nói không t r ư ờ n g vĩnh viễn cũng đi không được thế là tiêu mạch cũng trước tiên ý thức được việc này tính nghiêm trọng túi đầu xuống lôi kéo tả tú đồng cánh tay không chút do dự nói nhanh lên chương ba trăm m ư ơ i một đại địch sơ hiện theo tiêu mạch nhắc nhở tiêu mạch tả tú đồng hai người lập tức đi quay đầu tâm hữu linh tê giống như cuối người ẩn náu cuối người lặng lẽ hướng hình tròn phía dưới núi chậm rãi bỏ đi bọn hắn không dám động tắc quả lớn sợ kinh động đến cái kia đen kịt hang động chỗ sâu rất nhiều thiên ma mỗi người tâm tựa hồ cũng nâng lên cổ họng bên trên từ lúc chào đời tới nay chỉ sợ đây là tiêu mạch tạ tú đồng lần đầu cảm giác được như thế sợ hãi thậm chí ngay cả hô tức đều muốn dừng lại rất sợ hơi thở tiếng lớn một chút cho dù là lần kia tiến vào linh vũ sân mạch bị tiêu thần kiếm t ì n h thiên tinh ngại hồng t u y ế t năm đại cao thủ hợp lại truy sát tiêu mạch tạ tú đồng đều không có khẩn trương như vậy qua thế nhưng lần này tình huống rõ ràng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu quả thật như tạ tú đồng nói nơi này không chỉ có hàng loạt thiên ma tướng thậm chí còn khả năng có thiên ma hầu tồn tại đây chính là tương đương với này tòa đen kị động sâu dưới không khỏi đều biết đầu tề vật cảnh thậm chí còn có đủ sinh cảnh tồn tại một đầu tề vật cảnh liền đủ để cho bọn hắn chật vật không chịu nổi một đầu dưỡng sinh cảnh đủ để đối bọn hắn hình thành tuyệt đối miểu sát dưới tình huống như vậy bọn hắn làm sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí dung như cày s ấ y nhưng mà tựa hồ càng là sợ cái gì càng là tới cái gì ngay tại hai người bò cách m à u đen cửa hang ước chừng bốn năm dặm mắt thấy rốt cục liền muốn an toàn thời điểm trong lúc đó một tiếng cực kỳ không đúng lúc tựa hồ bao hàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dài tiếng khóc đột nhiên theo núi dưới lòng bản chân chuyển đến cái tia dài tiếng khóc như xuyên vân thần t ư ờ n g lại như xạ nhật cự tiễn sắc nhọn chó cả thế r trời ê n đen, n mây đều đ bị á tan rất、nhiều. Rất rõ ràng, phát ra thét thưởng. ra nhiều. ràng, người, rõ ràng không giống phẳng rõ rõ giải u là nhưng g g à y trước, n e đ ợ c à y hét i ả một t n giờ đồng ư i c ũ này g thoáng, tiếng chỉ cảm chủ hội thán hú nhân tu vi phi phạm, một kia vi tu vị nào cứng, thế nhưng, n à giả. giờ Thế khác này đúng là bọn họ khoảng cách màu đen cửa hàng đem cách chưa cách mấu chốt thời khắc lúc này này h é t dài một tiếng đối với hai người mà nói đâu chỉ tại bừa đòi mạng âm hai người trong lúc nhất thời cơ hồ bị dọa đến tại chỗ nhảy lên hồn phi phát tán hai người cảm thấy thầm giận đều cảm thấy này tiếng thét dài xuất hiện đến thực sự không phải lúc nếu như bọn hắn không ở nơi này người kia muốn thế nào thì làm thế đó cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ đều không có nhưng bây giờ hai người đang ở đỉnh núi còn bên cạnh lại là hiểm không lường được tùy thời có khả năng nhảy ra muôn vàn đòi mã ác quỷ v ư ợ t sâu và trượng n à y hét dài một tiếng người kia chính mình chưa hẳn như thế nào nhưng t i ê u mạch tả tú đ ồ n g hai người có thể bị hắn liên lụy chết rồi hai người kinh sợ cùng lúc quay đầu nhìn về dưới núi nhìn lại liền thấy một đạo huyết sắc nhân ảnh hình dạng như sao băng công tác thế mà dùng nháy mắt hơn mười dặm tốc độ nhanh chóng theo chân núi hạ hướng đỉnh núi leo mà đến t tiêu mạch tả tú đồng cơ hồ là cuộc đời ít thấy liền liền bọn hắn thấy qua đầu k i a u huyết hồng thiên ma tướng tốc độ đều hoàn toàn không phải đối thủ của người này mà tu vi của đối phương miêu tả sinh động hắn tuyệt không có khả năng là tề vật cảnh tồn tại bởi vì tề vật cảnh tốc độ căn bản không có khả năng cùng tề vật cảnh thiên ma tướng cùng so sánh nhưng này người nếu tốc độ còn nhanh hơn thiên ma tướng ngoại trừ cái k i a tựa hồ cấm kỵ tên tiêu mạch nghĩ không ra m ặ t khác dưỡng sinh siêu việt tề vật đốt lên mệnh t u y có thể vận dụng hồn bảo cường đại tồn tại nếu như nói tiêu giao cảnh là tâm tu trúc cơ quá trình tề vật cảnh là chân chính tiểu thành như vậy dưỡng sinh cảnh là rất nhiều tu sĩ cả đời mơ ước điểm cuối cùng bởi vì vì nhân gian cảnh bọn hắn không dám hy vọng xa vời nhưng dưỡng sinh cảnh lại đại biểu cho trường sinh bắt đầu sinh mệnh kéo dài mỗi một tên dưỡng sinh cảnh tu sĩ sinh mệnh ít nhất là phổ thông t ề vật cảnh tu sĩ gấp hai thậm chí còn nhiều gấp ba đây mới thực là phân thủy linh mà nghĩ đến người kia có thể là dưỡng sinh cảnh tồn tại tiêu m ệ n h tà tú đồng đều trong lòng r u lên tràn đầy gắn chát bọn hắn không thể không như thế bởi vì người này tu vi thế mà có thể cùng một đầu thiên ma hầu cùng so sánh không phải nói thiên ma trong chiến trường đã hiếm thấy người sống sao tại sao lại xuất hiện mạnh mẽ như thế tồn tại tiêu mạch tả tú đồng l h ấ t nhau chậm nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi bọn hắn mơ hồ cảm giác đối phương không phải đột nhiên xuất hiện vô cùng có khả năng là hướng về phía bọn hắn tới bởi vì thiên ma chiến trường ít gặp người ngoài cho dù có cũng không có khả năng trùng hợp như vậy vừa lúc là bọn hắn tiến vào liền đột nhiên lại có một tôn mạnh như thế người xuất hiện hơn nữa nhìn trên người đối phương mang theo thao thiên huyết khí xem xét liền không phải hiền lành gì hình nón chân núi cái t i ê đạo bóng người màu đỏ ngỏ mũi tới gần một điểm hắn phát ra tiếng thét dài liền thêm gần một điểm thanh âm xuyên vân á t thạch chấn động đến cả tòa hình nón đỉnh núi ma vân dồn dập đánh rách t ạ tơi ha ha ha chẳng biết tại sao hắn chẳng những không sợ hãi ngược lại tựa hồ mang theo nồng đậm ý mừng đây là trong truyền thuyết thiên ma sơn nơi đây thế nhưng là tên thiên ma này trên chiến trường trọng yếu nhất thiên ma t h u n sinh chỉ một trong nặng như thế nhất định có gì bảo s u ấ t thế ha ha ha ta âm cựu liên thật có phúc nghĩ không ra một chuyến nhiệm vụ thế mà có thể có như thế thu hoạch h a h a h a cười cười khiếu âm càng thêm sục sôi tựa hồ không bằng này khó tỏ bày sự hưng phấn của hắn tri tỉnh ngắn n g i mấy cái hô tức ở giữa hơn mười dặm khoảng cách vỡ ơ y mà chớp mắt liền tới mắt thấy hắn đã xuất hiện tại trên sườn núi tiêu mạch tả t ú đồng trong lòng run lên đồng thời vẫn không khỏi đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi bởi vì ngay tại cái k i a khiếu âm xuất hiện một cái chớp mắt cái k i a đen kịt hang động dưới đáy to lớn khóc lóc đau khổ mặc liên thế mà không khỏi run lên sau đó chậm dai bế hợp lại cuối cùng hình thành một cái nụ hoa hình dạng mà mặc liên đóng chặt trên mặt cánh hoa tự nhiên không còn chạy ra huyết sắc cam tuyển những cái tia ban đầu đang ở ăn chán chê thiên ma liền không khỏi dồn dập nổ tùng cảm ứng đến tiếng t é t dài vang lên từng con thiên ma tốt thiên ma tướng dồn dập b á i h hiếu theo hang động dưới đáy nhanh như gió hướng cửa hang bơi lên tiêu mạch t ả tú đồng mắt thường có thể thấy liền thấy ngàn vạn màu đen thiên ma tốt bảy tám đầu khí tức cường đại huyết sắc thiên ma tướng thậm chí còn có một đầu tím đậm màu sắc khủng bố thiên ma cùng một thời gian theo trong huyệt động phóng lên tận trời sau đó trong nháy mắt liền phát tán bốn phương tám hướng đem chọn tòa hình tròn đỉnh núi đều c h i ế m cứ tiêu mạch t ả tú đồng đáy lòng hoảng hốt lại cũng bất chấp gì khác hai người trong nháy mắt đồng thời thôi động bùng nổ bị pháp không muốn sống hướng phía dưới chân núi chạy như điên mặc dù suy đoán cái kia đạo kinh khủng bóng người màu đỏ so với còn không quá chắc chắn xuống núi c h i lộ trở về chạy rõ ràng nhất không khôn ngoan tiến hành cái kia ngàn vạn đầu thiên ma tốt nghe sợ trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn gặm n u ố t không còn húng chi còn có vài đầu tề vật cảnh huyết sắc thiên ma tướng cùng với một đầu khí tức càng cường đại hơn tím đậm thiên ma không cần hỏi tiêu mạch t ả tú đồng cũng biết nói đầu kia tím đậm thiên ma nhất định là siêu việt thiên ma tốt thiên ma tướng tu vi so sánh nhân loại dưỡng sinh cảnh tu sĩ cường đại tồn tại một đầu thiên ma hầu tiêu mạch tạ tú đồng bí thuật này bùng nổ tốc độ liền tăng vọt mấy lần không ngừng hai người một lan một thanh dùng cơ hồ như chấp giật tốc độ hướng phía dưới núi chạy như bay thế là hình nón trên núi liền tạo thành tình cảnh như vậy tiêu mạch t ả tú đồng tại đỉnh núi h ư ớ n g xuống khoảng năm sáu dặm đang hướng chân núi hạ chạy như bay đỉnh đầu muôn vàn màu đen thiên ma phong tuân ra mà ra như vạn ma r a nước áp dưới đáy một đạo bóng người màu đỏ ngỏm chạy như bay đến tốc độ nhanh đến kinh người trong chớp mắt tới gần ba đỉnh tam phương hội tụ một trận đại chiến hết sức căng thẳng tốc ba dặm hai dặm một dặm giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ ban đầu tiêu mạch tả tú đồng tại cái kia tiếng thét dài vang lên thời điểm liền thôi động bùng nổ bí thuật lại là dùng tốc độ cực hạn hướng xuống chạy trốn trong nháy mắt liền đã rời xa đỉnh núi hơn mười dặm khoảng cách thế nhưng là những thiên ma đó tốc độ rõ ràng quá nhanh đừng nói thiên ma tướng liền làm một chút thiên ma tốt tốc độ đều có thể so sánh phổ thông tề vận cảnh tả tú đồng thực lực cao hơn một cảnh giới miễn cưỡng còn có thể bảo trì rất trước nhưng tiêu mạch cái tia lại không được l u â n thân pháp hắn cực quan g thân pháp có thể dùng nhưng không thể thường dùng mà hóa hỏa linh vân bộ càng là chiến đấu hình bộ pháp thắng qua phổ thông tốc độ nhưng tuyệt đối không kịp nổi cực hạn bùng nổ trạng thái giới cực quan g thân pháp liền chớ đừng nói chi là những thiên ma đó tốt thiên ma tướng cho nên mặc dù trong trước mắt hắn đã dùng cực quan thân pháp miễn cưỡng kéo ra một khoảng cách nhưng theo cái tia rất nhiều các loại thiên ma t u â ra phát hiện bọn hắn về sau tốc độ cực nhanh mấy cái trong nháy mắt đã mấy trăm đầu thiên ma tốt thậm chí hai ba đầu tiên ma tướng truy đến tiêu mạch tả tú đồng sau lưng chuyện này tiêu mạch tả tú đồng lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi nhưng giờ này khác này chạy trốn đã không có bất cứ tác dụng gì hai người chỉ có thể dốc sức một trận chiến thế là tâm hữu linh tê hai người đồng thời một lần đầu đi đầu thi t r i ể n ra một đạo hộ thể cương phong ngăn tại trước người mình lập tức tiêu mạch tâm nguyên vận chuyển không cần huyền hòa đ ỉ n h trực tiếp s o n g trường chống không xuất hiện xoay tròn bổ xuống sau đó vòng ra hô lần này không cần huyền hòa đình toàn lực ném ra lại là một phen khác cả thụ chỉ thấy tại hắn hai tay ở giữa đ ỗ n g nhiên có kinh khủng luồng khí xoáy hình thành cái k i a luồng khí xoáy trình viên hình theo hắn xoay người bổ xuống đẩy ra kinh khủng sóng khí chậm như b à i sơn đ ả o hải hướng phía trước vân n ra một chút đến gần thiên ma tốt tấm tia cổ q u á i trên gương mặt đ ỗ n g nhiên tràn đầy hoảng sợ bởi vì cảm giác một cỗ không thể lay động cự lực kéo tới thân thể của bọn nó thế mà không tự chủ được dồn dập bị thổi làm bay ngược mà quay về mà lại có so sánh không may thực lực hơi thấp thiên ma tốt trực tiếp tại đây cỗ khí sóng bên trong bỗng nhiên tán thành từng tia từng sợi bay đã khói đen theo khói đen tiêu tá cái tiêu mấy đầu thiên ma tốt lại bị tiêu mạch một chiêu này trực tiếp đụng thành hư hảo linh cấp trung phẩm trừng pháp không xa không giới vai bởi vậy có thể thấy được chút ít tiêu mạch biểu hiện xuất sắc nhưng mà tả tú đồng biểu hiện càng hơn hắn một bậc chỉ thấy tả tú đồng đứng trước mối nguy mặc dù kinh hãi nhưng không loạn trực tiếp toàn lực bùng nổ bí thuật ra thân nhưng gặp nàng vung tay lên bên hông tinh quang long thường liền là kiểu mũi tên bay ra hóa thành một đạo màu đỏ hưởng lòng vô tận tinh huy bỗng nhiên như là lấp kín bức tường ánh sáng hướng phía đối diện phụ tới muôn bản ánh sao ra chỉ phía dưới như cùng một mảnh m à u làm tinh không sáng lên lập tức hết thể bị phiến tinh không này bao phủ thiên ma tốt đ ỗ n g nhiên phát ra ai nhà nhà nhà tiếng đều thảm thiết sau đó thân thể như là bị tịnh hóa chậm rãi trong suốt cũng cuối cùng biến mất bất quá cũng không phải hết thể thiên ma đều là như thế tình huống bởi vì tả tú đồng tình quang long thường vung ra ánh sao bao phủ phía dưới bao trùm phạm vi có chút rộng cho nên cũng không chỉ bao phủ rất nhiều thiên ma tốt còn có cái kia v à i đầu mạnh mẽ huyết sắc thiên ma tướng tả tú đồng ánh sao bao trùm mặc dù lợi hại nhưng lại cũng không là vô địch thiên hạ những thiên ma đó tốt trong nháy mắt tị thế h n n ư bởi ê n ma t ư vậy khi chúng nó theo ánh sao bên trong thoát ra về sau cái tiêu ba đầu huyết hồng thiên ma tướng lập tức phóng lên tận trời hóa thành ba đảo huyết quang hướng t ả tú đồng tiêu mạch vội sông mà đến hai người đã dừng bước mà giữa song phương khoảng cách lại gần như thế ba đầu hết u y h ồ n g thiên ma tướng v ộ i x ô n g mà tới trong chớp mắt liền đã vọt tới trước mặt bọn hắn sáu giờ đỏ thâm tối diễm trực tiếp đánh út về phía hai người thân thể biết thiên ma tướng mạnh mẽ tiêu mạch tả tú đồng sao lại không có phòng bị thấy thế tạm thời xua tán đi chung quanh một mảnh nhỏ thiên ma tốt không có hậu hoạn chi lo bọn hắn bắt đầu ra tay phản kích tả tú đồng bóp nát một khối tâm ma thạch màu đen tâm ma thạch lộ ra vạn thiên kim quang trong nháy mắt dung nhập nàng thân thể bên trong lập tức trên người nàng hào quang tăng vọn ba điểm đỏ thâm tối diễm vừa bay tới trước mặt nàng liền cùng một thời gian rút lui giống như cảm nhận được cái gì kinh khủng sự vật. mà tiêu mạch bên kia hắn nhưng không có t ả tú đồng t u vi có ý niệm có khả năng phụ trợ ngăn cản cho nên trực tiếp bóp nát năm viên tâm ma thạch ban đầu trên người hắn cùng sở hữu loại kém tâm ma thạch hai mươi ba viên hạ đẳng tâm ma thạch một quả kết quả vì cứu t ả tú đồng loại kém tâm ma thạch trước dùng một quả sau đó làm đối phó huyết hồng thiên ma tướng lại dùng năm viên lần này lần nữa dùng xong năm viên ngắn ngủi thời gian ban đầu một mực chưa bao giờ dùng qua thấp kém tâm ma thạch vờ ơ y mà trước mắt chỉ còn m ư ơ i hai viên giống hắn cách dùng như thế này đoán chừng gặp lại một lượng đợt mạnh mẽ thiên ma tướng liền một quả không còn Đương nhiên, vậy cũng phải xem hắn có cơ hội hay không gặp lại mạnh đại thiên ma tướng nói không chừng lần này hai người bọn họ liền muốn trực tiếp bỏ mạng lại ở đây còn có thể hay không gặp gỡ đợt tiếp theo thiên ma tướng cũng khó nói bất quá giờ này khắc này tiêu mạch cũng không quản được như vậy rất nhiều trước đem trước mắt này một đợt chống nổi lại nói cho nên hắn là không d á m chút nào chủ quan n a m viên tâm ma thạch dùng một lát n a m viên tâm ma thạch đồng thời tỏa ra kim quang liền tại hắn trong lòng bàn tay như là hình thành năm đạo mạnh hình một sáng cái kim quang cường liệt người trực tiếp mở mắt không ra kinh khủng kim quang trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ba điểm đỏ thâm tối diễm không khỏi dừng lại sau đó đồng thời lui ra phía sau lần này vô luận là t ả tú đồng vẫn là tiêu mạch đều không có nhận ba vị này huyết hồng thiên ma tướng ảnh hưởng bất quá cũng không có nghĩa là mối nguy như vậy giải trừ bởi vì mắt thấy thần tâm sâm lấn chi pháp đối tiêu mạch t ả tú đồng vô hiệu cái kêu ba vị huyết hồng thiên ma tướng không khỏi dừng lại sáu giờ đỏ thâm tối diễm đồng thời tung bay hồi trở lại chúng nó x o n g đồng ba vị huyết hồng thiên ma tướng thân thể bỗng nhiên khai động có cái gì động tác chỉ gặp bọn họ trong hai con ngươi đỏ thâm tối diễm bỗng nhiên chậm dãi biến thâm sau đó lại một lần bay ra vỡ ơ y mà tựa hồ ở trong chớp mắt ngừng k ế t thành một điểm một chút hỏa diễm này không ngừng phóng to hào quang càng ngày càng thịnh cuối cùng hỏa diễm bên trong h u y ệ n hóa ra vô tận bóng m ờ quang ảnh kia về sau thế mà còn mang theo muôn vàn t ạ âm lập tức như muôn vàn thiên ma khiêu vũ tại tiêu mạch tả tú đồng trong lòng vỡ ơ y mà đ ỗ n g nhiên trở nên hết sức mê loạn lên một lần tiêu mạch gặp gỡ đầu kia huyết hồng thiên ma tướng chỗ cảm giác được bạo ngược hung tàn giết chóc huyết tinh các loại khí tức lần nữa điên cồn dâng lên mà lại so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng nếu như nói lên một lần chỉ có tiêu mạch một người ch đã tu luyện ra tâm nghiệm cho nên không bị ảnh hưởng nhưng lần này thế mà liền nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hiện nhiên này ba đầu huyết hồng thiên ma tướng sử dụng cũng không là phổ thông tâm thần xâm lấn chi pháp mà là càng cao hơn một cấp pháp môn mà lại tựa hồ bởi vì bị khóc lóc đau khổ mặc liên nuôi n ầ n qua này mấy đầu thiên ma đem thực lực muốn vượt xa trước đó tiêu mạch tả tú đồng đơn độc gặp gỡ cái k i a đầu thiên ma tướng chúng nó trên người khí tức chẳng những càng thêm tính m ị mà lại huyết hồng màu sắc cũng càng thêm tươi đẹp cho nên khi chúng nó thi triển này loại thần tâm xâm lấn chi pháp về sau vờ y mà sinh ra bắn ra hiệu quả cùng lúc đầu thiên ma tướng hoàn toàn khác biệt Nếu như nói, theo i ê u m ạ c trong lòng đủ loại cảm giác kỳ quái xuất hiện tiêu mạch tả tú đồng đều là không khỏi lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền muốn nga xuống cái tia ba đầu huyết hồng thiên ma tướng ánh mắt lộ ra đạt được vẻ hưng p h ấ n thân hình khai động đã là cùng nhau hướng tiêu mạch t ả tú đồng bay tới tựa hồ liền muốn xâm chiếm thân thể của bọn hắn đúng lúc này đột nhiên ở giữa vê anh một đạo mạnh mẽ huyết sắc quái ảnh lóe lên liền biến mất hắn những nơi đi qua kinh khủng huyết sắc gió lốc v ợ ơ y mà mang đến cái tia ba đầu huyết hồng thiên ma tướng không khỏi nghiêng một cái chúng nó sử dụng ra tâm thần hình chiếu tuyệt kỹ cũng không khỏi chịu ảnh hưởng đúng lúc này thần tâm hình chiếu nhất trung đoạn tiêu mạch tà tú đồng lập tức theo trong mê loạn tỉnh lại hai mặt nhìn nhau về sau không khỏi bọn hắn có chuẩn bị cho nên dụng tâm ma thạch làm phụ trợ thành công ngăn cản qua này ba đầu đỏ thâm thiên ma tướng tâm thần xâm lấn nhưng theo thời gian mất đi tâm ma thạch ảnh hưởng dần dần biến mất mà lúc này ba đầu huyết hồng thiên ma tướng phát động thần tâm hình chiếu không có phòng bị phía dưới hai người lúc này t r ú n g chiêu nếu như vừa rồi không phải có cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm lướt qua thời điểm mang ra mãnh liệt cương phong cắt ngang cái kia ba đầu huyết hồng thiên ma tướng năng lực hai người lúc này chỉ sợ liền đã biến thành ba đầu huyết hồng thiên ma tướng khôi lỗi mặc cho lấy mặc cho cầu nhưng mà không đợi bọn hắn cao h ư n g tới đột nhiên cái kia đạo thổi qua nơi đây huyết sắc gió lốc vờ y mà không khỏi dừng lại lại đột nhiên hướng về sau tật tung bay mà đến tiêu mạch t ả tú đồng trong lòng không khỏi lộn b ộ một tiếng ý thức được cái gì lập tức biết không tốt hướng về sau lướt tới nhưng mà một tiếng cặp cặp cười quái gì, đ ỗ n g nhiên tại hai người bên thai vang lên theo cái kia tiếng cười quái gì, một cái cổ quái nam t ử thanh â m vang lên nguyên lai là ta đau khổ truy tìm cái kia hai cái tiểu b ố i a các ngươi thế mà trốn ở chỗ này nguyên quái bản tọa trọn vẹn tìm một tháng thế mà đều không tìm được mà các ngươi lại là nhường bản tọa dễ tìm tiêu mạch t ả tú đồng nghe xong vẻ mặt càng biến mặc dù trước đó liền đã có suy đoán tên thiên ma này chiến trường mấy chục năm cũng khó khăn phải xem đến vài bóng người nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào liền đột nhiên có như thế một tôn mạnh mẽ tồn tại gia nhập chuyện này khắp nơi lộ ra không giống bình thường chỉ sợ này người liền là hướng về phía bọn hắn tới nhưng n à y lúc dù sao chỉ là một cái suy đoán mà lại không có đạt được chứng thực nhưng giờ này khắp này nghe được người tới tiếng cười quái dị bọn hắn lại đều trước tiên liền hiểu rõ bọn hắn đoán quả nhiên không sai người kêu quả nhiên là hướng về phía bọn hắn tới mà lại rõ ràng không có hảo ý mau lui lại tà tú đồng tiêu mạch thân hình tạt chuyển giờ k h ắ c này tiêu mạch đ ỗ n g nhiên vỗ tay một cái hướng phía dưới bụng đan điền b ị trí liền theo một cố kinh người lồn u khí xoáy nổ tung tiêu mạch trên người khí tức nhất thời tăng vọt nếu như nói hắn nguyên để trốn tránh rất nhiều thiên ma truy sát lúc còn có điều giữ lại chỉ sử dụng tam nguyên bạo mạch thuật bên trong hai nguyên tố cùng bạo thực lực gia tăng mới thành nhưng giờ này k h ắ c này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hắn lại cũng không lo được đan điền bị hao tổn hoặc là hay không hội có nguy hiểm tính mạng mà là trực tiếp sử dụng tam nguyên cùng bạo chi thuật liền trong đan điền ngưng kết chỗ kia vòng xoáy nhỏ cũng không đông tha đây là tiêu mạch lần thứ nhất tam nguyên cùng mở đầu tiên là vùng đan điển chuyển đến kinh khủng xé rách cảm giác tiếp theo một cỗ đau thấu tim gan đau nhức nhường tiêu mạch cũng không khỏi một thoáng không người xuống lập tức hắn hạ đan điển vị trí chợ bùng nổ một cỗ kinh khủng ánh sáng màu lam ánh sáng màu lam sáng lên vô tận hạ khí đ ồ n g nhiên theo cái kia bắt đầu tán loạn đan điển hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tiêu mạch mỗi một đường kinh mạch mỗi một chỗ hệ u y vị đều bị lấp đầy khí tức kinh khủng trực tiếp nhường thân thể của hắn đều chống muốn nổ tung thế nhưng tới đối đầu đáp ứng chính là tiêu mạch thực lực đạt đến trước nay chưa có đề phòng tại cái kia trong nháy mắt hắn tự hồ chạm tới một cái huyền diệu nếu như nói nguyên lai hai nguyên tố c ù n g mở nhường tiêu giao cảnh cựu trọng trung kỳ hắn trực tiếp có tề vật cảnh thực lực như vậy giờ này k h ắ c này hắn không chỉ có mặt ngoài khí thế bạo thăng tựa hồ tại trong lúc vô tình thật đúng là cắt cảm nhận được tề vật cảnh bình cảnh bung l ỏ n g ban đầu hắn chỉ là tiêu giao cảnh cựu trọng trung kỳ khoảng cách tề vật cảnh còn cách một đoạn vốn không đáp ứng vui vẻ như vậy cảm giác đến tề vật cảnh bình cảnh bung l ỏ n g nhưng không nghĩ tới lần này ta nguyên đều mở tiếp nhận đan điền vỡ vụn thậm chí nguy cơ sinh tử tiêu mạch lại thế mà tại trong chớp mắt ở giữa rõ ràng cảm nhận được tề vật cảnh bình cảnh bộ dáng thậm chí còn đem xúc động một nhỏ bộ phận đây tuyệt đối là ngoại ý muốn kinh hỉ nhưng cũng tiếc giờ này khác này tiêu mạch lại căn bản không có dư thừa tâm tư quan tâm m à o khác bởi vì đừng nói hắn còn không có thật bởi vì đột phá này tề vật cảnh coi như thật đột phá cái k i a t h ì có ích lợi gì nếu như ngay cả m ệ n h cũng không có coi như hắn lúc này đột phá dưỡng sinh cảnh cũng không có gì tốt giá trị phải cao h ứ n g sự tình bất quá tốt xấu đây cũng là chuyện tốt thực lực càng mạnh hắn cùng t ả tú đồng còn sống rời đi nơi đây cơ hội lại càng lớn cho nên mặc dù biết người tới thực lực thâm bất khả trác nhưng tiêu mạch tà tú đồng vẫn là bày ra phòng thủ tư thế chuẩn bị tận toàn lực đánh một trận được chứng kiến huyết y quái tốc độ của con người biết chạy trốn là không thể nào như vậy ít nhất trước khi chết cũng phải lôi kéo này huyết y quái nhân cùng một chỗ đệm lưng thực lực tăng lên mang tới là cảm quan c h i giác toàn diện tăng lên tiêu mạch mơ hồ thấy một cái toàn thân đều tại r a bọc xương bên trong thân ảnh theo dưới núi chạy như điên mà xuống vốn chỉ là xông qua một khoảng cách hắn rất mau trở lại đến tiêu mạch tạ tú đồng trước mặt hai người thân hình một hư sau đó lại chậm rãi ngưng tụ cuối cùng liền hình thành một cái có chút kinh khủng thân ảnh chỉ thấy hắn khoác lên một bộ huyết sắc áo cà xa toàn thân chỉ còn da bọc xương vẻ mặt t ạ huyết một nửa che tại trong bóng tối trên thân thể không ngừng tản ra một cô núi thây biển m á u khủng bố từ khí nhìn liền cùng khoác lên một bộ xương khô không khác nhìn cũng làm người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh hắn tới đến tiêu mạch tả tú đồng trước người về sau không khỏi cười hắc hắc đi mòn d à y sắt tìm chẳng thấy được đến toàn không ngộ công không nghĩ tới lần này lại có lớn như vậy thu hoạch đầu tiên là phát hiện một bộ thiên ma thuần sinh chỗ tất có t r c n g bảo thứ hai cũng phát hiện lần này điện chủ giao phó hai tên nhiệm vụ nhân viên vừa vạn t r ư ớ c đề đầu của các ngươi cầm lấy đi giao nhiệm vụ sau đó chiếm lấy bí bảo rời xa thiên ma chiến trường từ đó ta huyết thi âm cựu liên liền rốt cục tự do á ha ha ha ha ha nói xong nói xong hắn liền không khỏi ngửa mặt lên trời cười lên ha h a cười cười đột nhiên mười ngón r ố i r a như là mười cái sắc bén kiếm sát đồng thời hướng tiêu mạch tả tú đồng chụp tới cái tiêu bàn tay g ầ y gộc lại có mười cái không kém hơn lợi kiếm dài móng tay dài móng tay sắc bén lấp lánh hàng quang cũng không biết là thế nào trưởng thành mà tiêu mạch tả tú đồng nghe được cái tiêu huyết ý khô lâu c ả m thán sắc mặt lại biến nếu như nói trước đó không biết người tới cụ thể thân phận bọn hắn có lẽ vẫn không cảm giác được như thế nào nhưng khi huyết ý khô lâu tự giới thiệu nói là hắn là năm đó xưng hùng linh châu cự ma một trong huyết thi âm c ự u liên vẫn không khỏi để cho hai người tìm mật câu hẳn huyết thi âm c ự u liên mười lăm năm trước linh châu bốn ma đứng đầu đã từng một đêm đổ năm thành dòng máu chạy thành bảy đầu sông khiến cho cái kia một vùng trăm năm không gà g á i ngàn rằm không chó s ủ a danh chấn linh châu danh sưng linh châu nhất tiếng tăm lửng l â y hung ma một trong nghe đồn hắn có một môn thập phần cường đại bí pháp thế nhưng là tạm thời đem thực lực gia tăng chín lần trở lên mười lăm năm trước hắn liền là tề vật cảnh cường giả tối đ ỉ n h hiện tại chỉ sợ sớm đã là dưỡng sinh cảnh tồn tại cho dù là tề vật cảnh đình phong đột nhiên tăng lên chín lần chiến lực vậy cũng cực kỳ đáng sợ có thể chiến dưỡng sinh cảnh trung hậu kỳ nếu như là tề vật cảnh sơ kỳ toàn lực bùng nổ loại bí thuật kia hậu quả nghiêm trọng đến mức nào càng không cần nhiều đề bất quá không biết bởi vì cái gì người này sau này vô cớ mất tích nghe nói là mười vị đỉnh tiêm cao thủ vây công tại liên sát bốn người dưới tình huống rốt cục bị người bắt sống từ đó không biết tin tức mà những cái kia đưa hắn bắt người là ai cũng không người nào biết vô cùng thần bí nhưng bây giờ vừa biến mất chính là mười lăm năm huyết thi âm cựu liên cũng đã xuất hiện mà lại vừa xuất hiện liền là hướng về phía bọn hắn mà đến tiêu m ạ c Tà Tú Đồng chương ũ n g k ô n g khỏi h l n một cố vẻ tuyệt cố chính vọng Đây chính là so để ba trăm mười bốn thượng cổ bí thuật chín nguyên bạo mạch ngẫm lại thực lực của đối thủ là dưỡng sinh cảnh đ ì n h phong thậm chí nhân gian cảnh sơ kỳ mà tiêu mạch tà tú đồng một cái bất quá vừa mới đột phá tệ vận một cái vẫn là tiêu dao cảnh cảnh giới cả hai thực là một cái là trời một cái là đất bất quá cho dù như thế để cho hai người thúc thủ chịu trói cũng là không thể nào sâu kiến còn sống tạm bỡ huống chi người hư đoán được đối phương có thể là bí thuật điện điện chủ diệp ma ha bảy đ ó n sát thủ tiêu mạch tả tú đồng hai người liền càng không khả năng nểnh cổ liền l i n giết dù cho không địch lại cũng phải một trận chiến trái tú đồng tay trái long văn sáng trang tinh quang long t h ừ n g gấp rút bay ra trong lòng bàn tay tinh quang long t h ừ n g kiệu thiên bay động ở giữa như d ồ n g liệm ngàn g dặm dẫn động một mảnh tinh huy hướng cái tiêu huyết thi âm cựu liên công tới giờ này khắc này thi triển bùng nổ cảnh bí phát đã mơ hồ đi đến tể vật cảnh đình phong tu vi nàng lại dùng tay trái toàn lực thôi động tinh quang long thừng cái kia uy lực dù cho dưỡng sinh cảnh sơ kỳ cũng phải kiêng kỵ một ít mà tiêu mạch thì là trực tiếp dùng ra thủ đoạn mạnh nhất không xa không giới thêm huyền hòa đ ỉ n h kinh khủng sóng l ử a tại thời khắc này bao phủ t h i ê n địa, theo hắn t a m nguyên đề u mở khí thế trên người gia tăng máy liệt sớm đã siêu việt tiêu giao cảnh đi đến tề vật cảnh mà lại là tề vật cảnh t r u n g hậu kỳ giờ này k h ắ c này hắn lại thi triển không xa không giới mà lại sử dụng chính là huyền hòa đình bực này bí bảo mặc dù tâm nguyên lực điên cuồng tiêu hao nhưng uy lực nhưng cũng hoàn toàn chính xác đạt đến lệnh tề vật cảnh đình phong đều muốn biến sắc uy bi lực bất quá đối với t ả tú đồng tiêu mạch công kích cái tiêu huyết ý bóng người chỉ là khinh thường c ư ờ i một tiếng tiện tay vung lên thế mà hời hợt liền đ o ạ lấy phản phất t ả tú đồng tiêu mạch toàn lực công ra bất quá cường đại cỡ nào công kích chỉ là lông chim ra thân không đáng giá nhắc tới mà thôi bất quá mặc dù tùy tiện đem hai người công kích đ o ạ lấy bất quá hắn cũng không có vội vã ra tay công hướng tiêu mạch t ả tú đồng mà là có chút q u á dị mà nhìn xem trong hai người tiêu mạch nếu nói trong hai người lúc này thực lực mạnh hơn không thể nghi ngờ là đã đặt tể vật cảnh đỉnh phong tu vi lại sử dụng đại uy lực cơ khí tinh quang long t h ư n g tà tú đồng nhưng hắn tựa hồ đối với tiêu mạch hứng thú càng đậm rõ ràng hắn thực lực thấp hơn tu vi càng yếu hơn nhưng ở tiêu mạch thi triển tam nguyên bạo mạch thuật lại là một mặt kinh ngạc có chút quái dị nhìn về phía hắn cũng không vội tại đầu thủ phản phất tiêu mạch thi triển không phải một môn phổ thông bùng nổ bí thuật mà là đến cỡ nào thần kỳ cổ k h á i một mặt này thấy tiêu mạch tả tú đồng không khỏi hai mặt nhìn nhau bất quá thấy huyền hỏa đ ỉ n h cùng tính quang long thường đồng thời bị đối phương ngăn lại tiêu mạch tả tú đồng quyết tâm trong lòng lần nữa dương công một chiêu tại huyết thi âm cựu liên lại là lạnh nhạt tiện tay hóa giải thời điểm tiêu mạch trên mặt lại đột nhiên hiện ra một vệ nụ cười qu chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay không biết lâu nay thêm ra một thanh cá bơi hình dáng màu xanh nhạt đoàn kiếm ban đầu hết sức bình thường nhưng theo tiêu mạch tâm nguyên lực đột nhiên r ó t vào nó trên chuỗi kiếm một đạo hoa sen hình dáng ân ký đông nhiên liền phát sáng lên sau đó bốn phía hư không đông nhiên một trận kịch liệt run run thêm ra một cỗ cường đại trói buộc lực lượng từng tầm một thanh sắc quang mang tỏa ra tiêu mạch trong tay c h u ô i n à y màu xanh đoàn kiếm đột nhiên hóa thành muôn vản màu xanh hoa sen đồng thời phóng ra mỗi một cánh hoa liền là một cái phi đào một vạn cánh hoa chính là một vạn miếng phi đào phi đào pha không mang theo chạm phá hư không toàn bộ thiên địa, tận thành thanh liên thế giới. Đúng là tiêu mạch giới, bất khác, từ mượt là liên Đúng nguy cũng dụng nên、hạ、nơi bộ mạch phía chấp khác, hạ giới. dưới, lại tới, đại địa, đó ra gì cấp sư sử vật này nguyên là thượng cổ trí bảo sau này theo thiên địa nguyên khí tán loạn bị người vứt bỏ ngộ bị hoa lao động được bởi vì sư ninh hạ tiến vào sơn hải học c u n g dọ xét tình báo vô cùng có khả năng gặp được khó mà tưởng tượng nguy hiểm cho nên hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết ở trong đó phong tồn ba đạo kinh khí này ba đạo kinh khí sư ninh hạ dùng qua một đạo còn lại hai đạo nguyên bản đây là sư ninh hạ chính mình bảo mệnh đồ vật uy năng đủ để miễu s á t bất luận cái gì tệ vật cảnh đình phong thậm chí làm bị thương dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tồn tại thế nhưng biết tiêu mạch muốn đi vào thiên ma chiến trường nàng lại cấp cho tiêu mạch cũng căn dặn nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt chớ tùy tiện vận dụng nhưng giờ này k h ắ c này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết tiêu mạch cũng không lo được như vậy rất nhiều phát động công kích đánh nghi binh huyết thi âm cử u liên tại hắn khinh địch chủ quan ra tay hóa giải thời điểm tiêu mạch cũng đã lân đến gần bên cạnh hắn lập tức đột nhiên gây khó khăn theo màu xanh đoàn kiếm xuất hiện muôn vàn hoa sen hoa kiếm thiên điệt thời tật tre dù cho cái kêu huyết thi âm cựu liên nguyên bản cũng tuyệt không nghĩ tới tiêu mạch thế mà còn có cái này có thể làm nhất thời không khỏi quá sợ hãi lần này liền hắn đều chợt không kịp đề phòng gấp rút ở giữa toàn thân huyết quan g tỏa ra ngưng tụ thành một mặt huyết sắc tầm c h á n nhưng là vô dụng vạn cây thanh liên vạn đạo sen hình k i ế m khí đồng thời tỏa ra huyết thi âm cựu liên mặc dù thực lực mạnh mẽ dù sao trở tay không kịp một thân thực lực mười thành bên trong không có phát huy ra vừa thành trong lúc vội vã ngưng tụ huyết sắc tầm chắn tại trong chớp mắt liền bị vạn liên kiếm khí đánh xuyên lập tức suy suy suy, suy. như là bầy phong quá cảnh huyết thi âm trong một sắt na thêm ra vô số lỗ thủng làm vạn cây thanh l i ê n cổ kiếm biến mất huyết thi âm cựu liên toàn bộ đã thành một cái huyết nhân toàn thân k h í tức một lần hết sức c ủ rủ đạt đến hết sức mức độ khủng bố hắn máu me lời mặt trong ánh mắt vẫn không khỏi lộ ra dọa người ấy sắc khí h i ệ n nhiên tiêu mạch chiêu này hoàn toàn chính xác khiến cho hắn nhận lấy trọng thương thực lực của hắn ít nhất suy yếu ba thành trở lên bất quá dù sao cũng là dưỡng sinh cảnh trở lên tồn tại dù cho đứng trước công kích như vậy hắn vợ ơ y mà vẫn bảo lưu lại tính mạnh đủ để nhẹ theo hắn giống ể u u sát bất to một tiếng một màn quỷ dị xuất hiện chỉ gặp hắn trong thân thể bỗng nhiên sáng lên chín đám kỳ quái huyết mang c bất quá hắn thêm ra mặt khác sáu nơi lại có khác xào rượu phân biệt ở vào chân trái huyện dũng tuyển chân phải huyện dũng tuyển trung đan điển thượng đan điển cùng với đỉnh đầu bếp hội mi tâm ấn đường theo chín đám huyết sắc quan mang xuất hiện trong đó ba đám bỗng nhiên nổ tùng hóa thành ba cỗ xương máu huyết thi âm cựu liên trên mặt xương ra một k i a dữ tợn nhưng nhận thương kịch thế mà đang nhanh chóng khôi phục một màn này khiến cho vừa mới tùng ra một hơi tiêu mạch t ả tú đồng không khỏi sắc mặt đại biến mà tiêu mạch càng là nhìn huyết thi âm cựu liên thân bên trên xuất hiện chín nơi huyết sắc khối không khí vẻ mặt n g h i hoặc hắn tựa hồ cảm giác trên người đối phương đột nhiên hiện hiện chín đại huyết sắc khối không khí cùng mình tam nguyên bạo mạch thuật tựa hồ đồng tông đồng nguyên chỉ là đối phương giai vị cao ra bản thân rất nhiều cả hai căn bản không tại một cái cấp ở tựa như là đối phương mới thật sự là t a nguyên bạo mạch thuật mà chính mình bất quá là giả mạo hụy liệt phi bản mà thôi cái này sao có thể trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh đột nhiên một cái khó mà tưởng tượng từ ngữ nhảy ra trong đầu của hắn hắn mi tâm không khỏi nhảy một cái trong lòng ầm ầm đại động hẳn là đối phương thi triển cũng không là tam nguyên bạo mạch thuật cái sắc mạch chuyện, lúc trước, tại Xuân Dịch Cốc Các, được mạch lúc, còn có một hàng chữ sáng, tới tại hiện dưới huyết thuật. Đơn giản hóa mà đến. Mà hắn nhớ Pháp hắn thuật phát hắn phía hàng nhỏ. nghĩa nguyên Xuân nguyên quyền trùng trợt một tam một Vạn gặp bạo bạo b là, vừa Ý mà này huyết y người thi triển quỵ dị bí thuật vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết đã thất truyền chín nguyên bạo mạch thuật khó trách hắn có như thế suy đoán một la huyết thi âm cựu liên triển khai phép thuật này lúc bộ dáng cùng tiêu mạch giống nhau y hệt chỉ là khí tức càng mạnh mặt khác chín nơi huyết sắc chùm sáng vị trí cùng tiêu mạch tam nguyên bạo mạch thuật hiệu quả như nhau trong đó có ba khu giống nhau hẳn là là giống nhau mặt khác sáu nơi thì là mặt khác sáu nguyên chỗ trên mặt đất tả hữu chân bên trong thượng đan điển đỉnh đầu mi tâm đều là lòng người yếu h u y ệ t này sáu nơi đồng dạng có thể dùng để chứa đựng khí kình một khi bùng nổ kích thích kinh mạch tâm nguyên tự nhiên tăng vọt thực lực đột nhiên tăng lên ha ha đã nhìn ra không sai bản tọa cái này là chân chính thượng cổ bí thuật chín nguyên bạo mạch thuật tiểu tử nạp mạng đi đi liền để ngươi kiến thức một chút chân chính thượng cổ bí thuật là cái dặm gì mà không phải ngươi sở học cái tiêu bán điếu tử bà thiếu tiêu mạch tả tú đồng cũng không biết chính là bởi vì chín nguyên bạo mạch thuật Huyết thi âm cựu liên mới bị bí thuật điện không tiếc đại giới bắt đi cũng phải ép hỏi nghiên cứu chỉ là cho tới nay hắn đều rất mạnh miệng biết một khi lộ ra liền là tử vong thời điểm thế mà cứ thế mà chịu xuống dưới chín nguyên bạo mạch thuật có thể trong nháy mắt đem thực lực của hắn đều liền tăng chín lần ngẫm lại tiêu g i a o cảnh gia tăng chín lần vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng nếu như là t ể vật cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đột nhiên bùng nổ chín lần chiến l ư c vậy liền hết sức đáng sợ càng đến hậu kỳ chiến l ư c càng mạnh mỗi kém vừa thành đều là cách biệt một trời chứ đừng nói là chín lần trí cự chín nguyên bạo mạch thuật cho dù ở thượng cổ trong bí thuật đều thuộc về người nổi bật một trong khó trách bí thuật điện như thế muốn có được lại không có thể thành công mà lúc trước huyết thi âm c ử u liên nhờ vào đó tại vẹn vẹn tề vật cảnh đỉnh phong lúc liền ngay cả giết trí đạo học cùng bốn tên dưỡng sinh cảnh cao thủ mới bị dùng duy ma cư sĩ diệp ma ha cầm đầu sáu người khác vô xuống duy ma cư sĩ diệp ma ha mười lăm năm trước liền đã là nhân gian cảnh cừng giả huyết thi âm c ử u liên tại như thế nghịch cảnh bên trong cũng khó khăn giết ngược lại bốn người chín nguyên bạo mạch thuật y lực có thể thấy được chút ít dù cho có thanh niên cổ kiếm nơi tay còn lại một cơ hội cuối cùng có thể tiêu mạch khi biết huyết thi âm cựu liên thi triển lại có thể là như thế bí thuật lúc cũng không khỏi trong lòng chấn động vốn có chiến ý cơ h ộ i trong nháy mắt biến mất lười biến tận hắn có thể thi triển tăng nguyên b ả o mạch thuật chiến lược tăng lên nhưng người khác lại có chín nguyên b ả o mạch thuật uy năng lớn hơn đánh lén phía dưới thanh l i ê n cổ kiếm đều không giết được hắn hiện tại có phòng bị lại thi triển như thế bí thuật huyết thi âm cựu liên còn như thế nào đánh một trợ theo huyết thi âm cựu liên thương thế trên người khôi phục hắn chậm rãi nâng lên một con bàn tay trái bàn tay trái như núi quân g thẳng t đến i q u mạch, tả tú đ ồ n g huyết mà đ h ự c lực c ủ khí như thao tiên h huyết hải thẳng hướng tiêu mạch t ả tú đồng cố tới đối mặt dưỡng sinh cảnh trở lên tồn tại toàn lực ra tay tiêu mạch tà tú đồng hai người chỉ cảm thấy liền hô tức đều đã đình trệ căn bản không có bất luận cái gì phản kích năng lực mắt xem bọn hắn liền muốn trực tiếp bị một cái tát kia đập thành bờ mịn nhưng ngay lúc này ba đạo đỏ thâm bóng m g ờ lóe lên liền biến mất vờ ơ y mà t h ẳ n g tắp theo huyết thi âm cựu liên phần lưng nào vào hắn thân thể huyết thi âm cựu liên thân thể không khỏi cứng đ ờ lập tức không n ú p đ í c h nguyên lai đập xuất thủ trưởng lại cũng đỉnh trệ ở giữa không t r ú n g phía trên huyết sắc chậm rãi tiêu tán â thấy cảnh này ban đầu tựa hồ i chỉ có thể nhắm mắt chờ chết tiêu mạch tả tú đồng hai người không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía huyết thi âm cựu liên loại k i a đặc thù uy áp tựa hồ lập tức biến mất không còn tam tích hai người tránh thoát trói buộc không chút do dự thân hình k h ẽ động hướng về sau lướt tới cách xa huyết thi âm cựu liên một chút cảm giác được an toàn lúc này mới quan sát tỉ mỉ làm phát giác huyết thi âm cựu liên phần lưng không gian ẩn có đỏ nhạt quang ngân chậm rãi tiêu ẩn về sau hai người lúc này mới không khỏi hoảng nhiên hiệu ra mà mang theo lấy một tiêu may mắn nguyên lai、like, tiêu mạch tả tú đồng thậm chí là huyết thi âm cựu liên ba người tại phát hiện riêng phần mình về sau trong mắt đều chỉ có lẫn nhau lại quên nơi đây còn có ba đầu tương đương với tệ vật cảnh định phong định cấp thiên ma tướng chúng nó bị huyết thi âm cựu liên di động lúc mang ra cương phong phá hướng một bên tạm thời cắt đứt đối tiêu mạch tả tú đồng hai người không chế khiến cho tiêu mạch tả tú đồng hai người thoát ra lập tức huyết thi âm cựu liên chạy về cùng tiêu mạch tả tú đồng hai người g i ằ n g co thấy tiêu mạch thi triển t a m nguyên bạo mạch thuật trong mắt nổi lên hứng thú một lòng muốn nhìn xem tiêu mạch đến cùng hội tới trình độ nào mà đối diện nguy cơ tiêu mạch tả tú đồng trong lúc nhất thời cũng quên lúc đầu ba tôn đại địch trong mắt chỉ có huyết thi âm cựu liên này một cái tồn tại ba người vờ ai mà đều không hẹn mà cùng đem cái t i ê ba cái bị âm cựu liên phá đi sang một bên ba cái huyết hồng thiên mà tướng cho quyết hết nhưng bọn hắn mặc dù quên hết lại không có nghĩa là cái kêu ba cái huyết hồng thiên ma tướng cũng sẽ như thế dễ quên khi chúng nó phát hiện lại có người di động lúc mang ra một trận cương phong liền có thể đưa chúng nó phá chạy lúc không khỏi kinh ngạc e ngại thậm chí quay người muốn chạy trốn nhưng khi chúng nó phát hiện ba người kia thế mà hoàn toàn không để mắt đến chính mình tồn tại chính mình ở giữa rằng co lẫn nhau thậm chí chiến đấu lúc đ ỗ n g nhiên ý thức được cơ hội tới thế là tại tiêu mạch đột nhiên bộc phát sử dụng thanh l i ê n cổ kiếm trọng thương huyết thi âm cựu liên mà hắn dưới sự phẫn nộ phát động phản công k h i ê n đối với mình lúc ba đầu huyết hồng thiên ma tướng bỗng nhiên tâm hữu linh tê c ù không không ngay tại t h lúc này mắt thấy huyết thi âm cựu liên bị ba đầu huyết hồng thiên ma tướng không chế tiêu mạch tả tú đồng cũng không có thừa cơ chạy trốn bởi vì bọn hắn biết chạy trốn cũng chạy không ra bão xa cái tiêu ba đầu huyết hồng thiên ma tướng dù sao trí tuệ không cao cũng không biết dưỡng sinh cảnh tồn tại có nhiều đáng sợ căn bản không phải chúng nó ba đầu tề vật cảnh tồn tại có thể k h ô n g chế được đối phương đốt lên mệnh tuyển ban đầu sinh mệnh lực liền phá lệ mạnh mẽ khó mà áp chế lại thêm bình thường dưỡng sinh cảnh tồn tại kinh khủng nhất còn không phải điểm lửa mệnh tuyển mệnh tuyển chỉ là tăng phúc tuổi thọ cũng không có đủ chiến lược gia tăng dưỡng sinh cảnh đáng sợ nhất là có thể ở trong người t h u n dưỡng dụng tâm hồn lực lượng khống chế hồn bảo ba đầu đỏ thấm thiên ma tướng cũng không rõ hồn bảo đáng sợ vừa tiến vào huyết thi âm cự liên trong cơ thể liền coi chính mình đã thành công chiếm lĩnh thân thể của người nọ lại không biết đây chẳng qua là chúng nó hủy diệt bắt đầu. một khi huyết thi âm cựu liên kịp phản ứng khởi động h ồ n b ả o ba đầu đi sâu trong cơ thể hắn huyết hồng thiên ma tướng bất quá là tự chui đầu vào lưới tự chịu diệt vong mà thôi cho nên rất nhanh hắn lại hội tỉnh táo lại khi đó tiêu mạch tả tú đồng dù cho chạy trốn lại có thể chạy ra bao xa sớm muộn vẫn là sẽ bị âm cựu liên theo đuổi hiện tại chạy trốn bất quá là sắp chết vong thời gian về sau chỉ hoãn như vậy một hai phút đồng hồ mà thôi nhưng tiêu mạch tả tú đồng cũng không phải cam tâm khoanh tay chịu chết người nếu chạy trốn không phải thượng sách như vậy liền dứt khoát tàn nhẫn một điểm bác đánh cược đem sinh mệnh làm làm tiền đặt cuộc thừa cơ không thể k h ô n g chế thân thể không cách nào phòng ngự trong nháy mắt phát động tuyệt địa phản k í c h mượn nhờ cái tiêu ba đầu huyết hồng t i ê n ma tướng lực lượng cùng đi đối phó này huyết thi âm t ự liên sinh thì giải quyết này to lớn địch bại cũng không quá sớm tử vong như vậy một lượng khác mà thôi cho nên tiêu mạch tả tú đồng liếc nhau một cái đã đồng thời thấy được đối phương ánh mắt bên trong quyết tuyệt tiêu mạch có chút lưỡng lự nhìn thoáng qua trong tay màu xanh cổ kiếm nhưng sau mực khác hắn vẫn là không chút do dự lại một lần nữa thôi động tâm nguyên lực tiến vào bên trong này nắm thanh l i ê n cổ kiếm vốn là sư nênh hạ bảo mệnh đồ vật tiêu mạch sử dụng một lần đã thuộc vật quân ngay cả dùng hai lần tương đương với trực tiếp phế đi sư nênh hạ thủ đoạn bảo mệnh thế nhưng giờ này khác này tiêu mạch cũng không chiếu cố được như thế rất nhiều tuy nói có chút tay náy nhưng ngày sau nghĩ biện pháp đền bù tổn thất sư nênh hạ chính là nhưng nếu như mình như vậy chết rồi nàng thanh niên cổ kiếm cũng cầm không trở về càng đến không đến chính mình báo đáp lập tức nàng cổ tay rung lên đọ sầm tinh thể như là một vệ sao băng che giấu tại tiêu mạch thúc giục phát ra vạn đạo sen hình kiếm khí bên trong đồng thời bắn về phía huyết thi âm cựu liên cứng ngắc bất động đầu sống hay chết liền xem một chiêu này nhưng mà nhưng vào lúc này huyết thi âm cựu liên giống như có cảm giác trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra một điểm ánh sáng tím cái k i a ánh sáng tím run run một hồi cho thấy một con tử ngọc sư tử hữu ảnh tản ra kinh khủng tâm hồn năng lực theo cái k i a tử ngọc sư tử xuất hiện trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra ba tiếng thê thảm trường minh cái k i a ba đầu chui vào hắn thân thể huyết hồng thiên ma tướng thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp trực tiếp biến thành huyết quang tiêu tán sau đó huyết thi âm cựu liên đột nhiên mở mắt giờ này khắc này bởi vì cái tia tử ngọc sư tử xuất hiện hai con mắt của hắn vờ y mà cũng không hẹn mà cùng biến thành thật sâu màu tím như là thế gian l giờ khắc này tiêu mạch tả tú đồng không khỏi đồng thời trong lòng run lên trong đầu xuất hiện một cái từ ngữ tâm hồn bị bảo lại xương h ồ n bảo huyết thi âm cựu liên tung h à n h linh châu nhiều năm như vậy thủ hạ tạo nên máu nghiệt vô số quả nhiên đã tu luyện có h ồ n bảo mà lại rõ ràng phẩm cấp còn không thấp chương ba trăm mười sáu bà thân chiến huyết thi bất quá mặc dù huyết thi âm cựu liên tu luyện có h ồ n bảo khiến cho cái k i ê u ba đầu huyết hồng thiên ma tướng toàn bộ tự đòi diệt vong thế nhưng chúng nó dù sao cho tiêu mạch tả tú đồng tranh thủ đến một cái chớp mắt cơ hội tại hắn thức tỉnh một khắc này ở giữa vạn cây thanh niên kiềm khí đã, đã tìm đến trước người hắn đồng thời đem toàn thân bao trùm mà tả tú đồng ném ra huyết hồng tinh toàn cũng tại lúc này ở tới gần huyết thi âm cựu liên đầu sau đó theo nó bên trong đống nhiên nổ tung phản p h ấ t đốt lên một vòng mặt trời nhỏ huyết hồng tinh toàn b ộ phát ra một trận b a động khủng bố đột ngột nổ tung nổ tung hình thành nhiệt độ cao trong nháy mắt đem huyết thi âm cựu liên cả người đều bao phủ vào trong đó vê anh v a n g huyết thi âm cựu liên vội vàng ở giữa chỉ tới kịp tay h áo huy động liên tục đánh ra mấy c h ụ đạo trưởng ảnh đánh tan một bộ phận thanh niên kiếm ảnh cùng huyết toàn lực lượng nhưng còn lại phần lớn lực lượng còn là đồng thời tác dụng tại trên người nó ẩm dến lên một tiếng m ạ n h như huyết thi âm cựu liên bởi vì bị cái k i a ba đầu huyết hồng thiên ma tướng liên lụy khống chế thân thể tỉnh lại thời cơ đến muộn khoảnh khắc như thế lần này đồng thời nhận tiêu mạch thanh liên cổ kiếm cùng t ả tú đồng máu tùy chui công kích hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi trực tiếp bay ngược mà đi ban đầu liền rách dưới thân thể trực tiếp thiếu nửa bên đầu phía trên cũng đầy là vết thương máu me đ ồ n g địa toàn thân khí t ứ c một lần huệ vải đến làm người khó có thể tin tiêu mạch t ả tú đồng cử chỉ mạo hiểm cũng không thể thành công đem huyết thi âm cựu liên đánh giết dù sao cái tia ba đầu huyết hồng thiên ma tướng khống chế âm cựu liên thời gian ngắn một chút nhưng cũng thành công trọng thương đến hắn. bất quá át chủ bài ra hết bọn hắn đối mặt tiếp đó có thể có thể sắp sửa điên cuồng t r ả thu hết thi âm cựu liên lại nên ứng đối ra sao quả nhiên làm hết u y thi âm cựu liên lung la lung lay theo đập ngã trên vách núi đá trượt ngã xuống hắn đầu tiên là cúi đầu kinh ngạc nhìn chính mình thiếu nửa bên thân thể sau đó lại ngẩng đầu nhìn tiêu mạch tả tú đồng hai người đ ỗ n g nhiên k h ả k h ả k h ả k h ả điên cuồng phá lên cười các ngươi vợ ơ y mà có thể thương tổn được ta làm bị thương ta k h ả k h ả k h ả rất tốt phi thương tốt có bao nhiêu năm ta không có thương tổn tại các ngươi những bọn tiểu bối này trên thân chết đi đều làm chết toàn bộ cho ta xuống địa ngục theo hắn giống to một tiếng đột nhiên hắn bộ mặt phía trên đột nhiên toát ra vô tận hồng v a n g tiếp theo hắn trong cơ thể lại có ba khu đồng thời nổ tung cuốn c u â n huyết khí trong lúc nhất thời tới nhuần hắn thân thể sắc mặt của hắn chậm dãi biến sắc vỡ ơ y mà lại một lần nữa cấp tốc phục hồi như cũ đứng lên thấy cảnh này tiêu mạch tả tú đồng không khỏi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đã mất đi hoa lão l ự c gia trì đã sớm bị t u ế n g u y ệ t t a n mòn đến không còn hình dáng thanh l i ê n cổ kiếm đã chậm dãi thành cho biến mất triệt để tổn hại tả tú đồng trong tay máu tùy xuyên cũng chỉ t h ư ờ một viên cuối cùng tại huyết thi âm cựu liên cứng ngắc trong lúc đó còn t chờ hắn tỉnh lại bằng tốc độ của hắn cùng thủ đoạn coi như nàng ném ra trong tay máu tùy xuyên lại như thế nào có làm bị thương hắn cơ hội thân bên trên khí tức cấp tốc khôi phục huyết thi âm cử liên một mặt c ư ờ i gằn chậm dài hướng tiêu mạch tả tú đồng đánh tới nếu như nói nguyên lai、like、đánh g i ế t tiêu mạch tả tú đồng hai người chỉ là bí thuật điện điện chủ diệp ma hai nhiệm vụ là chính mình đối với mình từ hướng tới giờ này khác này lại toàn là hắn chính mình sự tỉnh dù cho không vì bí thuật điện chủ cùng nhiệm vụ hắn cũng tất sát tiêu mạch tả tú đồng hai người cho thông k h á i tiêu mạch lại một lần nữa phát ra huyền hòa đình một mặt cảnh giác thỏa sức biết không đ ị lại đột nhiên huyết thi âm cựu liên ra tay trong lòng bàn tay đánh ra muôn vàn t r ư ờ n g ảnh đồng thời bao phủ hướng tiêu mạch tả tú đồng hai người gió nổi lên vân động ở giữa vô số huyết sắc t r ư ờ n g ảnh lit nha lit như là một ngọn núi một đầu sông ép hướng tiêu mạch tả tú đồng hai người tiêu mạch t ả tú đồng mặc dù đồng thời ra tay kiệt lực ngăn cản nhưng ở như thế to lớn công kích trước mặt lại nhỏ bé đến có như hạt bụi tựa hồ một trận gió qua liền có thể thổi chạy ngay tại này m ố i nguy vạn phần trước mắt đột nhiên một đạo h i ể u tì ổ bóng người màu xanh lóe lên liền biến mất đột nhiên xuất hiện tại tiêu mạch t ả tú đồng trước mặt hai người lập tức hắn x u ề tay trái ra trong lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một tôn loa lộ hiện lên cam vàng đỏ làm tím ngũ s á c tựa hồ hết sức cổ lão nhỏ nhắn trung đồng trung đồng đồng bình mà lên tại cái kia đạo bóng người màu xanh trước mặt một cái chớp mắt phóng to ngũ xác ban lan thời gian lập lọe một loại hết sức cổ khi tức mạnh mẽ đột nhiên phát ra ngăn tại cái tia trùng trùng trưởng ảnh trước mặt sáu thành trở lên huyết sắc trưởng ảnh toàn bộ tại cùng một thời gian đập vào ngũ sắc bên trên trung đồng trung đồng thị t ấ n keng keng keng kinh khủng tiếng trung một cái chớp mắt quanh quấn t h i ê n địa. bất quá vẫn là có bốn thành tả hữu trưởng ảnh vượt qua trung đồng vẫn như cũ hướng tiêu mạch tả tú đồng che đ ợ i đến nhưng giờ này khác này người háo xanh ảnh vẫn đứng ở tiêu mạch tả tú đồng trước người bởi vậy đứng mũi chịu xảo lại không phải tiêu mạch tả tú đồng đổi thành nàng chỉ thấy mặt nàng sắc lánh liệt thấy này mối nguy thư lạnh một tiếng trong lúc đó hai tay á o đạo tờ như là tầng tầng mây sóng đồng thời hướng ra ngoài bao phủ ra ngoài chặn trong đó hai thành trưởng ảnh tiêu mạch t ả tú đồng thay thế đầu tiên là giật mình tiếp lấy không khỏi mừng rỡ nhận ra người lý sư t h ị người vừa tới không phải là người khác lại là phong kỷ đường đường chủ túc anh túng thân truyền đệ tử tu vi đã đặt t ề vật cảnh trung kỳ cái thế thiên tiêu lý thiện trang có lý thiện trang vị này đỉnh cấp cao thủ thanh niên trợ giúp ba người hợp lại chưa hẳn không cùng huyết thi âm c ử u liên một trận chiến tư cách cho nên tiêu mạch tả tú đồng cũng không tứ liên nhau đồng thời nhào tới tiêu mạch làm huyền hòa đ ỉ n h tả tú đồng thi tinh quang long thừng hai người các nắm t r ư ờ n g một thành huyết sắc trường ảnh đón lấy mặc dù thân thể từng đợt kịch chấn cảm giác được áp lực nhưng huyền hòa đ ỉ n h cùng tinh quang long thừng cuối cùng không phải phổ thông bí bảo toàn lực hành động phía dưới cuối cùng vẫn là năm cái tiêm một nhỏ bộ phận huyết sắc trường ảnh dập tắt kể từ đó huyết thi âm cựu liên này dưới cơn thịnh nộ toàn lực đánh ra mưa gió huyết trường vậy mà liền tại tiêu mạch tả tú đồng, cùng với lý c nàng ném ra cái kia ngũ s á t trung đồng dưới sự hỗ trợ toàn bộ hủy diệt huyết thi âm cựu liên đầu tiên là sầm mặt lại cảm thấy ngoài ý mớn thấy lý thiền trang lại không khỏi hắc hắc bắt đầu cười hắc hắc n g u y ê n lai、like、ngươi chính là cái kia đoạn này thời gian một mực cùng ta chu toàn t i ề n tiểu b ố i kia không nghĩ tới ngươi như thế có thể tránh thế mà có thể tại ta ba năm lần truy sát sống sót đứng lên vốn có cơ sẽ tự mình chạy trốn nhưng lại hiện tại chính mình chủ động ra đi tìm cái chết ta đây liền không thể không thành toàn ngươi tới đi đến tính ba người các ngươi giống như trên ta cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép các ngươi dưỡng sinh cảnh, cảnh giới không phải là các ngươi có thể tưởng tượng nói xong thân hình k h ẽ động cả người đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc địa quang hướng tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người tật nhào m à đến tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người chương ba trăm mười bảy thâm tử thiên ma hầu tiêu mạch tả tú đồng thậm chí vừa mới xuất hiện áo xám thiếu nữ lý thiện trang thấy thế cũng không khỏi mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng ba người đồng thời ra tay muốn ngăn trở huyết thi âm c ử u liên tới gần thế nhưng không dùng phanh phanh phanh huyết thi âm c ử u liên bàn tay huy động liên tục từng đạo to lớn khí tình bao phủ ba người ba người không địch lại diêm phần mình kêu lên một tiếng đau lớn rút lui bay ra thực lực yếu kém tiêu mạch t ả tú đồng hai người càng là không khỏi khoe miệng kịch trấn chảy ra một tiên máu tươi áo xám thiếu nữ lý t h i ể n trang cũng là vẻ mặt đột nhiên chấm bệnh nắm vạn chiến lôi chung tay một trận kịch trấn loạn trọn lấy hướng về sau rút lui ra bảy tám bước mới đứng vững ba người cũng không khỏi run sợ biến sắc bị tiêu mạch hai lần thanh l i ê n của kiếm t ả tú đồng một lần máu thủy tinh toàn đánh lén này huyết thi âm cựu liên vờ ơ im mà vẫn có chiến lược như vậy thực sự để cho người ta cảm giác đến đáng sợ mặc dù trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì hắn tu luyện thượng cổ bí thuật chín nguyên bạo mạch thuật đã mở ra trong đó sáu nguyên mới miễn cưỡng khôi phủ, thế nhưng này hiệu quả. vẫn người để cho c ta ả m t h ấ y r u n như chín nguyên,、so、nguyên, nguyên, nguyên bạo mạch thuật đều là càng đến sau càng nguy hiểm nhất là đỉnh đầu bếp hội mi tâm ấn đường cùng với hạ đan điền bạc khu càng là thân người yếu hại chắc hẳn nếu không phải vạn bất đắc dĩ huyết thi âm cựu liên cũng không dám tùy tiện mở ra này tăng nguyên vậy bọn hắn còn có một chút cơ hội cho nên mặc dù biết nguy hiểm nhưng tiêu mạch tả tú đồng liếc nhau một cái vẫn là dẫn đầu ổn định thân hình lại một lần nữa xông tới giờ này khắc này bọn hắn sớm đã biết không cách nào tính toán quá nhiều chỉ có liều mạng bởi vì liều mạng còn có một chút hy vọng sống mà không l i ề u thì nhất định sẽ chết huyền hòa đ ỉ n h không xa không giới thinh quang long thừng tiêu mạch tả tú đồng đều là tuyệt chiêu nhiều lần ra nhưng mà cảnh giới t r ê n h lệnh lúc này lại phảng phất l ệ n h trời không thể vượt qua mắt gặp bọn họ vào tới huyết thi âm cựu liên chỉ là cười lạnh tay trái nắm tay như ngắt tớ tỉ đột nhiên hướng phía trước vùng tới một phương to lớn nắm đấm khắc ở trong hư không như là in dấu ở nơi đó tiêu mạch tả tú đồng vừa mới xông tới gần tựa như chịu chọc kích phanh ẩm hai tiếng hai người trong chốc lát như là d i ợ u bị đứt dây một dạng hướng phía nơi xa rơi xuống mà người ở giữa không trùng liền không khỏi ngửa mặt lên trời bắn ra một n g ụ m lớn máu tươi vẻ mặt đã trong chốc lát trở nên trắng như g i ấ y vàng mặc dù biết tranh lệch rất lớn nhưng tiêu mạch cùng tả tú đồng vẫn là không ngờ rằng ba người chi ở giữa tranh lệch vờ ơ im mà lớn đến tình trạng như thế tiêu dao cùng tê vật tê vật cùng dưỡng sinh có đôi khi nhất cảnh chi kém chính là cách biện một trời Chúng chi, khắc này này, ba người giờ giữa, à ba ở l một sao hai dừng Dùng nhất cảnh. Dùng hai người giờ chiến liên hạng, giờ chỉ lực, cửu huyết thi âm cửu liên thủ kém âm mà m bất tại đi bây quá vợ ơ chiêu. Một bên khác áo xám thiếu nữ lý thiện trang t h ấ y thế không khỏi khẩn trương trong tay ngũ sắt trung đồng vung lên trung đồng đột nhiên phiêu đãng mà lên một trận đêm t hai trung đồng tiếng sáo văng lên ẩn nó ngã xuống đất tiêu mạch t ả tú đồng hai người chỉ cảm thấy thân thể một sướng v ợ ơ y mà không tự chủ được t ê cứng thân thể khôi phục mấy phần mặc dù chưa hẳn có thể nhanh như vậy đứng lên nhưng cuối cùng có một chút khí lực Mà càng t h kinh ê m một mán dị x u ấ t h y ệ n thuyết h vạn Trang trong tay ngũ s ắ chiến bên trên trung đồng, đống lôi chuông nhắc khắc tà ma quỷ đạo huyết thi âm cựu liên tu luyện rõ ràng không phải cái gì chính phái công pháp dùng tu vi của hắn nhìn thấy này lôi cùng sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi mang theo một t i a kiên kỵ bất quá hắn dù sao cũng là dưỡng sinh cảnh c a o thủ cũng chỉ là hơi kiên kỵ về sau liền không khỏi cười lạnh một tiếng huyền cấp bí bảo sao chỉ sợ là ngươi vị ấy trưởng bối đổ vật đi đáng tiếc vật này như rơi xuống dưỡng sinh cảnh trong tay đoán chừng ta vẫn phải tránh lui một ít nhưng trong tay ngươi nha tiếng chưa dứt thân hình hắn k h ẽ động muôn vàn huyết quang dâng lên đem cả người hắn bao bọc lý thiện trang trong tay vạn chiến lôi trông lôi cung công lại bị quanh người hắn dâng lên huyết quang từng điểm từng điểm tiêu di cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy mắt thấy cảnh này lý t h i ể n trang cũng không khỏi vẻ mặt mỉm cười biết đối thủ như vậy đã n g o à i sư phó n g o à i ý liệu cường đại đến căn bản không phải một cái đẳng cấp nàng hướng phía tiêu mạnh cùng tà tú đồng nói nhanh lên tà điểm hộ các ngươi nói xong không đợi hai người nói chuyện thân hình nhất chuyển vợ ơ ý mà thu hồi vạn chiến lôi t r ồ n g trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng s á m hướng huyết thi âm c ũ ự u liên điên cuồng tấn công mà đi giờ này khác này, mới thật để cho người biết nàng vị này cái thế thiên kiêu phong nhiều luyện mới biết cái kiêu thật thế thái,、lúc、trước rất nhiều thí luyện đệ tử thứ cho để lúc vị đệ thân hình khẽ động ở giữa vỡ ơ y mạ như là sông hà lớn mang theo một loại quét ngang bắt hoang khí thế hướng huyết thi âm cựu liên công tới công ty kia tựa hồ so thi triển vạn chiến lôi chung thời điểm còn mạnh hơn rõ ràng cũng là một loại nào đó mạnh mẽ bùng nổ b í kỹ giờ này khắc này nàng mặc dù chỉ là tề vật cảnh trung kỳ tu vi thế nhưng đã miễn cưỡng có khả năng đón lấy dưỡng sinh cảnh huyết thi âm cựu liên vài chiêu rõ ràng nàng là muốn chính mình ngăn chặn âm cựu liên cho tiêu m ạ c tà tú đồng sáng tạo cơ hội khiến cho bọn hắn chạy trốn lại tự nghĩ biện pháp thoát sinh chỉ là giờ này khắc này biết huyết thi âm cựu liên đang sợ cùng tàn bạo về sau tiêu mạch t ả tú đồng làm sao có thể nhường trợ giúp hai người mình nhân thân hãm hiểm cảnh ngược lại chính mình chạy trốn cưỡng chế n g ư ợ c quần quận liệt huyết tiêu mạch t ả tú đồng mặc dù ngũ tạm câu phần vẫn là không khỏi miễn cưỡng bò lên đứng ra đồng thời x u ố n g tới chúng ta tới giúp ngươi áo x a m thiếu nữ lý thiện trang thấy thế một mặt bất đắc dĩ nhưng mắt thấy cảnh này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vui mừng mắt thấy hai người căn bản không có ý định trốn do dự một chút về sau nàng rốt cục thở dài một tiếng nói đã như vậy, vậy liền đánh đi cho dù chết tốt xấu cũng có hai người bồi tiếp nói xong trên người thải quăng vở ơ y mà càng tăng lên sau lưng bất chi bất giác vợ ơ y mà chậm rãi hiện ra một đôi hư hào trong s u ố t chi rực đến như là linh phượng vũ cựu tiên bất quá nhìn thấy ba người bộ dáng huyết thi âm cựu liên vẫn không khỏi cười ha h a rất tốt một đám ngớ ngẩn nếu như các ngươi tách ra chạy trốn đoán chừng ta còn muốn hao chút công phu đã các ngươi chính mình đưa tới cửa chịu chết ta đây liền không k h á c h khí nói xong bàn tay một nắm vợ ơ y mà chia ra là bà đồng thời hướng tiêu mạch t ả tú đồng lý thiện trang ba người c h ô n g tới căn bản không nhìn bọn hắn công kích p h ả n phất ba người công kích căn bản không đáng giá nhắc tới tiêu mạch tạ tú đồng thấy thế không khỏi trong lòng cảm giác nặng ngh lý thiện trang trong mắt cũng hơi hiện vẫn sóng thế nhưng việc đã đến nước này ba người lại không có khả năng lui lại ngược lại càng thúc giục công thể cường công đi lên g i a thiên cái địa cự trưởng đi đầu che dưới mắt thấy ba người liền muốn triệt để hủy diệt nhưng vào lúc này nơi xa trên ngọn núi đen kịt lỗ tròn bên trong một điểm màu tím quang minh đại phóng lập tức một đạo tím đậm tiên ma t h â n ảnh hoành không m à tới phản phất một đạo trong suốt ánh s á n g tím lóe lên liền biến mất ở giữa cái kia hơn mười dặm khoảng cách vờ ờ y mạ như là xúc đ ị ệ thành thốn t r ớ c mắt xuất hiện tại trong bốn người ở giữa nó trong đồng tử toát ra hừng hực lựa giận này hỏa diễm so sánh kỳ quái như cùng một cái xếp theo hình tam giác cùng thiên ma tốt thiên ma tướng đều hoàn toàn khác biệt hai đoá xếp theo hình tam giác h ỏ a diễm một đoá trôi hướng huyết thi âm cửu liên một đoá trôi hướng tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người chương ba trăm mười tám biệt khuất âm cửu liên ai cũng không ngờ tới biến cố một đầu thâm tử thiên ma hầu đột nhiên xuất hiện ngang nhiên thẳng hướng tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang bao quát huyết thi âm cửu liên bốn người chẳng phân biệt được n g ta hai bên đồng thời gặp uy thấy tình này huống không nói tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người đã lại bất chấp gì khác diễn phần mình ra chiêu tự vệ liên liên tu vi đi đến dưỡng sinh cảnh huyết thi âm c ử u liên đánh ra c ự trưởng cũng không khỏi thu hồi m ặ t hiện lên vẻ kim ê rẻ ống tay háo vung lên từng đoá từng đoá huyết vân liền trôi hương cái kia đoá xếp theo hình tam giác h ỏ a diễm muốn đem hắn dập tắt nhưng mà không dùng cái kia đoá xếp theo hình tam giác h ỏ a diễm tựa hồ bỏ qua bất luận cái gì năng lượng công kích trực tiếp xuyên đấu phản phất một đoá hư ảnh trực tiếp ấn hướng huyết thi âm c ử u liên thay thế từ lạnh một tiếng trong lòng ngầm mực thâm tử thiên ma hầu thực lực đại khái tương đương với nhân loại dưỡng sinh cảnh cừng giả đầu này thâm tử thiên ma hầu xuất từ thiên ma h u ầ n sinh chỗ hút khóc lóc đau khổ mặc liên không biết thời gian bao lâu h i ệ n nhiên sớm đã thành công không thể tầm thường so sánh cho nên tuyệt đối không thể khinh thường kỳ thật nếu không phải hắn bị tiêu mạch tả t ú đồng liên tục hai lần đánh lẽn thân chịu trọng thương chín nguyên bạo mạch thuật bên trong sáu nguyên đều dùng tới khôi phục thương thế bằng không lúc này chỉ cần tùy tiện bùng nổ cái ba bốn nguyên đánh g i ế t đầu này thầm tử thiên ma hầu bất quá là vấn đề thời gian nhưng lúc này hắn sáu nguyên đã khải chỉ còn cuối cùng tam nguyên chưa mở có thể cho dù là huyết thi âm cự liên đôi cuối cùng này tam nguyên nhưng cũng do dự bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu trước sáu nguyên còn tốt chỉ là thương thân nhưng nếu mở ra cuối cùng này tam nguyên lại vô cùng có khả năng đánh một trận s o n g trực tiếp ổ n g mạng đỉnh đầu b á c hội mi tâm ấ n đường khí hải đan đ i ể n này ba khu đều là thân người yếu hại mặc cho một chỗ bùng nổ cũng có thể mang đến không thể nghịch hậu quả hắn sao dám nhẹ cược cho nên giờ này k h ắ c này hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thâm tử thiên ma hầu còn nhau trong thân thể một điểm màu tím hơi ẩn hơi hiện đúng là hắn hồn bảo tử ngọc sư nếu là trong lúc nguy cấp cuối cùng tam nguyên hắn chưa chắc sẽ mở ra nay hồn bảo tử ngọc sư lại là nhất định sẽ vật dụng chỉ tiếc hồn bảo sở dĩ xưng là hồn bảo l i ề n là bởi vì cùng thần tâm có quan hệ bất kỳ lần nào vận dụng đều sẽ liên lụy thần tâm cần nghỉ nuôi một thời gian thật dài mới có thể lần nữa sử dụng nếu có những biện pháp khác h ắ n tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng hồn bảo bởi vậy hắn chỉ có thể không ngừng dùng tâm thần chi lực để ngăn cản cái k i ê u đoá xếp theo hình tam giác hỏa diễm công kích đáng tiếc cho dù là dưỡng sinh cảnh cường giả thần tâm đối đầu thâm tử thiên ma hầu tâm thần công kích cũng ở vào hạ phong huyết thi âm cựu liên tâm thần không ngừng hao tổn mà cái t i ê đoá xếp theo hình tam giác hỏa diễm lại tựa hộ như là bùng nổ nửa điểm cũng không có muốn d cái này khiến huyết thi âm cựu liên trong lòng không khỏi khẩn trương một bên khác tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người rõ ràng biết đoá này xếp theo hình tam giác hỏa diễm đáng sợ đừng nhìn nó chia ra làm ba có thể cho dù là một phần ba uy lực cũng tuyệt đối siêu ra cái gì máu me đầy đầu đỏ thiên ma tướng cho nên ba người đều không dám khinh thường chút nào ba người riêng phần mình phật tay trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện mấy khối đen thui đá màu đen theo tâm nguyên lực rước vào hát thạch kim quang đại phóng dung nhập bọn hắn thân thể cái tia bay tới quỷ dị hòa diễm quả nhiên như thấy thiên địch chậm dai hướng về sau t ố i lui đó là vật gì thế thế? huyết thi âm cũng ử u l i khỏi hơi biến chính bởi vì là hạ đẳng tâm ma thạch tiêu mạch mới miễn cưỡng chặn cái tiên một đoá hỏa diễn tới gần nếu như là loại kém đoan chừng số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích đương nhiên tà tú đồng lý thiện trang đều là thân phận không thể tầm thường so sánh trên người các nàng tâm ma thạch phẩm chất cao hơn tiêu mạch nhiều số lượng cũng không tại một cái cấp bậc cho nên lấy ra đều là hạ đẳng thậm chí trung đẳng tâm ma thạch trạng thái so tiêu mạch còn muốn nhẹ nhõm cho nên rõ ràng trong bốn người là dùng huyết thi âm cựu liên tu v i cao nhất nhưng bây giờ bộ dáng nhưng so với tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người chật vật cố hết sức nhiều thực lực cao nhưng không có tâm ma thạch b ự c này t r í bảo hắn là rất đội ăn t h i t h ò i hơn nữa còn muốn một mình đối mặt một đoá xếp theo hình tam giác hòa diễm mà không phải giống tiêu mạch tả tú đồng ba người như thế điểm mà chịu chi nhất thời không khỏi hết sức nổi giận hắn có ý đến cướp đoạt tiêu mạch tả tú đồng đám ba người trong tay tâm mại thạch nhưng lúc này thần tâm đã toàn bộ đặt ở ngăn cản cái kia xếp theo hình tam giác hỏa d i ễ m b ê n trên căn bản không dám phân tâm một khi phân tâm vô cùng có khả năng liền có nguy hiểm đến tính mạng cho dù là hắn cũng không dám mạo hiểm bởi vậy hết sức kỳ quái ban đầu dương cung mặt kiếm mắt thấy là phải máu phun ra năm bước cục diện đ ỗ n g nhiên liền trở nên hết sức không hiểu thấu rằng co x u n g tới chiến cuộc phát sinh biến hóa bất quá loại rằng co này rất rõ ràng cũng chỉ là tạm thời căn bản không có cách nào bền bỉ bởi vì theo thời gian trôi qua đen kịt trong đ ộ n cầu vẫn như cũ có liên tục không ngừng thiên ma tốt thiên ma tướng hướng bên này chạy đến mặc dù chưa từng xuất hiện cái thứ hai thiên ma hầu thế nhưng làm thiên ma tốt thiên ma tướng số lượng hình thành quy mô vẫn như c ũ là một kiện đáng sợ thai họa tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người l i ế c nhau một cái đống nhiên ba người đồng thời q u a y người hướng phía chân núi hạ báo táp mà đi thừa dịp tâm ma thạch hiệu quả còn t ạ i có thể ngăn cản thiên ma hầu thần tâm xâm lấn năng lực lại thêm địch nhân lớn nhất huyết thi âm cựu liên lại bị thiên ma hầu còn lấy lúc này không đi chờ đến khi nào chờ những thiên ma đó tốt thiên ma tướng vây tới coi như ba người như muốn ba đây i đi tiêu người rời đi, huyết thi đoán được. đồng chừng cũng không mạch, thấy huyết Má mắt tả tú ba m làm cửu có liền lòng khỏi không trong thần trương, hắn n thể thả sao à ba chính á i t ậ t vất vả tìm tới mục tiêu và mục rời đi. c Đây h là bí thuật điện điện chủ diệp ma ha giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành mới có thể có đến tự do kết thúc không thành đoán chừng cả đ ờ i mình liền muốn kẹt ở tên t i ê n man à y trong chiến trường thiên ma hẩn u sinh chỗ bí bảo tùy thời có thể trở về lấy ba người này lại là không g i ế t không được nghĩ đến chỗ này thân hình hắn khé động vờ ơ y mà chỉ muốn thoát khỏi cái kia thâm từ thiên ma hầu hướng phía tiêu mạch tả tú đồng ly thiện trang ba người đuổi theo nhưng mà chính là bởi vì này thần tâm một điểm lại làm cho cái kia thâm tử thiên ma hầu thấy được cơ hội theo âm cựu liên tâm thần vừa loạn đột nhiên cái kia đ ó a xếp theo hình tam giác hỏa diễm đột nhiên một chứa sau đó ngay tại huyết thi âm cựu liên sau đầu một đ ô n g hoa thừa dịp hắn thư g i ã n trong nháy mắt chui vào hắn trong ố c a một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng thét chói hai vang vọng tại viên truy hình giữa sườn núi mạnh như huyết thi âm cựu liên bực này tồn tại đột nhiên bị một đầu thiên ma hầu tâm thần tri hỏa xâm lấn kết quả kia cũng là hết sức đáng sợ chỉ thấy trong n h y mắt tinh thần của hắn liền không khỏi tán loạn ra tiếp cận sụp đổ cái kia đo khi tiến vào đầu góc hắn về sau đông nhiên hóa thành vô tận h u y n tượng t trận này nọ hưng diễm trận này nọ t h ẳ n g liệt trận này nọ bình tĩnh trận này nọ thay đổi rất nhanh huyết thi âm cựu liên sắc mặt trận trận biến nào tại thời khắc này hắn vợ ừ ơ im mà thành công bị đầu kia thâm tử thiên ma hầu không chế đây chính là lúc trước cái kêu ba đầu huyết hồng thiên ma tướng tuyệt đối không cách nào làm được thế nhưng là thâm tử thiên ma hầu tùy tiện liền làm được mà lúc này càng nhiều thiên ma tốt thiên ma hầu đã rốt cục đã tìm đến mắt thấy huyết thi âm cựu liên cứng ngắc ở nơi đó không thể động đậy từng cái như là nhìn thấy thế gian nhất béo khỏe mỹ vị từng cái quay quanh h a n tránh trong ánh mắt h ỏ a diễm từng đoá từng đoá bay lên dồn dập tràn vào huyết thi âm cựu liên trong thân thể trong chốc lát huyết thi âm cựu liên toàn thân run dày dữ dội đứng lên thất khiếu thân thể một phía cũng bắt đầu thẩm thấu ra màu tươi hắn đã chậm rãi bị những thiên ma tường h đó thiên ma hầu đồng hóa thế nhưng nhưng vào lúc này tại bộ ngực hắn một điểm ánh sáng tím lại đột nhiên phóng to lập tức một con đẹp đẽ nhỏ nhắn tinh xào đặc sắc sinh động như thật màu tím ngọc sư đột nhiên nhảy ra toát ra muôn vàn ánh sáng tím đem huyết thi âm cựu liên bão phủ ánh sáng tím trổ đến những cái tia cứng ngắc khu vực lập tức mề mã làm huyết thi âm cựu l i ề n tỉnh táo lại thấy ngàn vạn thiên ma tốt thiên ma tướng thậm chí một đầu thiên ma hầu đưa hắn vây quanh dù hắn thực lực hơn người kiến thức rộng rãi mồ hôi lạnh cũng không khỏi trong nháy mắt bá liền rớm xuống cái c h á n không ta làm sao có thể chết tại các ngươi này chút người không ra người quỷ không ra quỷ ma vật trong tay tuyệt không có khả năng giống to một tiếng đột nhiên hắn ngực từ ngọc sư trợt nổ tung hòa thành từng đạo ánh sáng màu tím hướng phía bốn phương tám hướng bạo trùng m à đi những nơi đi qua những thiên ma đó tốt thiên ma tướng dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm thân thể lái chậm chậm nước ra tới trong lúc nguy cấp huyết thi âm cựu liên vờ ơ y mà hạ n h ấ n tâm trực tiếp tự b ạ o chính mình luận dưỡng mười mấy năm hồn bảo tử ngọc sư từ ngọc sư này một vụ nổ nổ cuộc bạo tâm thần c h i lực hướng bốn phía xung loạn những cái k i a cấp thấp thiên ma tốt trung giai thiên ma tướng tự nhiên là không cách nào ngăn cản dồn dập hóa biến mất tán chỉ có con kia thâm tử thiên ma hầu có thể ngăn cản nhưng nhất thời cũng không khỏi t r ậ t vật không chịu nổi trên người ánh sáng tím suy yếu rất nhiều cơ hội tốt t h ấ thế huyết thi âm cựu liên lại không lo được truy sát tiêu mạch tả tú đồng đám ba người thậm chí cũng không lo được đến cướp đoạt cái tia đen kịt lỗ tròn bên trong trí bảo thân hình k h ẽ động vờ ơ y mà cũng chấp mắt hoa quang lên núi dưới chân p h ó n g đi nghĩ trước trốn được tính mệnh lại nói nhưng mà mắt thấy hắn chỉ trong một chiêu sát hại nhiều như vậy chính mình đổ tử đ ổ tôn thậm chí chính mình nhất thời không quan sát phía dưới cũng bị thương nặng đầu kia thâm tử thiên ma hầu làm sao có thể thả hắn cư như vậy rời đi ánh sáng tím lói lên vờ ơ y mà cũng bám đôi u đuổi theo mà lại tốc độ lớn hơn đồng thời những cái k i a may mắn còn sống sót thiên ma tốt thiên ma tướng cũng đồng thời đuổi theo trong lúc nhất thời hình nón trên núi đầu tiên là tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người điền cùng đảm bệnh ở giữa là huyết thi âm c ử u liên huyết sáp đột v u n g đằng sau lại là vô số màu đen màu đỏ như máu cùng với một đạo màu tím thiên ma thân ảnh đồng thời hướng bọn họ đuổi theo trang diện một lần vô cùng hỗn loạn ư nhưng g tận. mà hỗn loạn cũng có thứ tự tiêu mạch tả tú đồng lý t h i ể n trang ba người bởi vì là dẫn đầu chạy trốn cho nên chạy xa xôi bây giờ cách chân núi đã không có nhiều ít khoảng cách mà huyết thi âm c ử u liên lại là đi qua t r ư ớ c bị thâm tử thiên ma hầu khống chế lâm vào trong hỗn độn phí phạm thời gian dài sau đó lại bị rất nhiều thiên ma tướng thiên ma tốt cụ thể Mặc dù cuối cùng hắn thành công tự bạo hồn bảo tử ngọc sư nổ rết mạng lớn thiên ma tướng thiên ma tốt cũng trọng thương đầu kia thâm tử thiên ma hầu nhưng lại đã rơi vào cuối cùng vương rõ ràng tốc độ của hắn vượt xa tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người thế nhưng dẫn đầu theo đuổi nhưng vẫn là hắn thâm tử thiên ma hầu tốc độ hơn xa hắn mấy lần còn lại thiên ma tướng thiên ma tốt mặc dù chậm một chút nhưng cũng miễn cưỡng theo kịp chỉ bất qua trong c h ư ớ c mắt ánh sáng tím nói lên đầu kia thâm tử thiên ma hầu đã dẫn đầu truy đến huyết thi âm cựu liên sau lưng nó toàn thân t o á t ra kinh khủ màu tím ma khí cái kia ma khí hóa thành vô số chỉ che trời hướng u y ế thân t i m cửu l i ề bên trên i ngăn cuối n hắn cùng ba cái huyết sắc chùm sáng nổ tùng vô tận huyết khí đưa hắn bao bọc trên người hắn ban đầu hư nhược khí tức nhanh như gió dâng lên thậm chí càng thêm lớn mạnh A, quyết nhất 9A, tập môn. thân bên trên huyết quang p h u n g trào kinh khủng quyền thế như là báo tố âm cựu khắc cùng đ liên lúc này chẳng những khỏi hắn thương thế mà lại sức chiến đấu ít nhất là gấp đôi bình thời trở lên dĩ nhiên đây là bởi vì lúc trước hắn bị thương nặng mà lại tự bạo hồn bảo tử ngọc sư đối với hắn cũng là cực lớn tổn thương cho nên bùng nổ cuối cùng tam nguyên về sau trong đó có một bộ phận huyết khí là dùng tới khôi phục thương thế vâng không thì trạng thái của hắn bây giờ hẳn là càng thêm đáng sợ ngay cả như vậy khỏi hẳn thương thế chiến lược tăng lên hắn cũng đã có đầu kia thâm tử thiên ma hầu cơ hồ không có sức hoạt thủ mắt thấy thắng lợi sắp đến thế nhưng là hắn quên một việc nơi này là thiên ma sơn tại đầu kia thâm tử thiên ma hầu sau lưng mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng vẫn như cũ có tiếp tục không ngừng thiên ma tướng cùng hàng loạt thiên ma tốt hướng nơi này vào tới nhìn thấy thủ lĩnh của bọn hắn bị người đánh thành bộ dáng này còn lại thiên ma tướng thiên ma tốt không khỏi cùng nhau phát ra từng đợt d â n gì lập tức chúng nó vỡ ơ y mà tới gần đầu kia thâm tử thiên ma hầu về sau trận sắp vỡ hóa thành vô số đoàn đèn kịt hoặc màu đỏ như máu tinh thuần ma khí đầu kia thâm tử thiên ma hầu thấy thế trên khuôn mặt đột nhiên hóa ra một con bùn máu miệng đột nhiên khẽ hấp giống như cá voi hút nước đem những thiên ma đó tốt thiên ma tướng hóa ra ma khí toàn bộ hút vào trong bụng về sau nó thân thể vỡ ơ y mà không khỏi một trận bành trướng trở nên càng cao lớn hơn thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục chuyện này huyết thi âm cựu liên tuyệt đối không ngờ rằng thâm tử thiên ma hầu vỡ ơ y mà có khả năng dựa vào hấp thu mặt khác ma tướng ma tốt ma khi mà khôi phục không khỏi cũng là quá sợ hãi lúc này bùng nổ cuối cùng tăng nguyên đối thân thể của hắn tạo thành bị thương cũng tại mơ hồ làm đau hắn cảm giác được chính mình chống đỡ không được bao lâu trạng thái của mình theo chiến đấu hội càng ngày càng suy yếu đến chính nguyên bạo mạch thuật di chứng phát tác thời điểm liền là tử kỳ của hắn mà đối phương lại có liên tục không ngừng ma khí có khả năng hấp thu ai mạnh ai yếu có thể thấy được chút ít huyết thi âm c ử u liên trong lòng không khỏi khẩn trương có lòng muốn trốn nhưng giờ này khác này đã bị thâm tử thiên ma hầu triệt để quân lấy hắn lại như thế nào nói đi l i ề n có thể đi được rồi càng nhiều thiên ma tốt thiên ma tướng vào tới từng cái tự nguyện nổ t u n g hóa thành vô số đoàn tinh thuần ma khí sau đó bị đầu kia thâm tử thiên ma hầu hút vào trong bụng đầu kia thâm tử thiên ma hầu trên người khí tức càng ngày càng cường đại đến cuối cùng thậm chí nhường huyết thi âm cựu liên cũng cảm thấy e ngại đứng lên không tốt đây chẳng lẽ là thành vương dấu hiệu thiên ma tốt thiên ma tướng thiên ma hầu thiên ma vương tại thiên ma hầu phía trên liền là vương cấp thiên ma mà vương cấp thiên ma đây chính là tương đương với nhân loại nhân gian cảnh cường giả hắn huyết thi âm cựu liên mặc dù mạnh mẽ thế nhưng coi như hắn trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt không phải một vị nhân gian cảnh cường giả đối thủ nếu không phải như thế hắn trực tiếp dùng trạng thái đỉnh phong tới đối mặt đầu này thâm tử thiên ma hầu trực tiếp bùng nổ sáu nguyên liền đủ để nghiền ép nhẹ nhõm đưa nó giết chết cũng sẽ không cho nó rung hợp mặt khác thiên ma tốt thiên ma tướng cơ hội há lại sẽ lâm vào như thế bất lợi cục diện cho nên cuối cùng hay là bởi vì tiêu mạch đánh lén khiến cho hắn nguyên khí tổn thương nặng nề bằng không thì hiện tại tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người hẳn là đều chết tại trong tay của hắn mà tên thiên ma này trên núi trí bảo cũng sẽ rơi vào túi của hắn mà không giống như bây giờ đừng nói đánh g i ế t tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang cầm tới thiên ma sơn bảo vật chính mình có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện ta không cam lòng a gấm lên giận dữ bị người cầm tù mười năm nhận hết tra tấn hắn đều rất đến đây liền là kỳ vọng một ngày kia có khôi phục sự tự do cơ hội thật vất vả đạt được diệp ma ha chuyển thừa nhiệm vụ nói cho hắn biết chỉ cần thay hắn giết chết hai tên tuổi trẻ hở bối liền có thể khôi phục tự do này trong mắt hắn là hạng gì chuyện dễ dàng nhưng mà hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới trông thấy tự do hy vọng lại lại bởi vì một tên tiểu bối hiện tại lâm vào nguy hiểm như thế cục diện bên trong đáng chết đáng chết ta tại sao sẽ là như vậy nhưng mà dù không cam lòng đến đâu hiện thực vẫn là muốn đối mặt đầu kia thâm tử thiên ma hầu trên người khí tức càng ngày càng mạnh mắt thấy là phải triệt để siêu việt hắn đến lúc đó tả hữu là một cái chết nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi đột nhiên quyết định chắc chắn đã các ngươi muốn ta chết vậy liền kéo các ngươi cùng một chỗ c h n cùng dù sao cũng là một tên cùng hung cơ gác tung h à n h thiên hạ hơn mười năm đỉnh cấp hung ma một trong biết khốn cục đã thành không còn có cơ hội chạy thoát về sau đống nhiên trên người hắn hết t h ẹ khí tức đều ngưng làm một cỗ sau đó trợn nổ tung Vâng, phản phất một đoá mê hình nấm dâng lên, toàn bộ thiên phất nhiên gấp liệt chấn động đứng lên, một trên liệt mê bộ đoá đồng núi, ma sờ còn có mặt khác hội tụ đến sườn núi phụ cận thiên ma tướng thiên ma tốt đ ỗ n g nhiên đồng thời hét dầm lên hoảng sợ quay người liền trốn thế nhưng trễ khoảng cách của song phương quá gần mà lại lại là huyết thi âm cựu liên cố ý kéo chúng nó trôn cùng phía dưới chỉ thấy huyết sắc mây hình nấm dâng lên đem đầu kia thâm t ử thiên ma hầu còn có hàng loạt thiên ma tướng thiên ma tốt toàn bộ bao vào trong đó sau đó đồng thời nổ tung vô số tiếng rên dỉ vang lên cả tòa thiên ma sơn đều c h ấ n chấn động phía dưới đã, đã tìm đến chân núi dưới tiêu m ạ c tà tú đồng lý thiện trang ba người run sợ quay đầu quan sát trong mắt trong lúc nhất thời tràn ngập chỉ là một mảnh huyết sắc bọn hắn cảm giác cả tòa thiên ma sơn đều muốn sụp đổ ba người l i ế n nhau càng không dám dừng lại xa xa t ố i lui c h ọ n vẹn hai canh giờ về sau tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người quay đầu hướng thiên ma sơn phương hướng quan sát phát hiện cả tòa thiên ma sơn đều thấp một đoạn lúc đầu viên t r u y hình trở nên mất mô không ra hình d ặ n gì g mà nguyên bản không ai bị nổi huyết thi âm c ự u liên còn có con tia thâm tử thiên ma hầu thậm chí hàng loạt thiên ma tốt thiên ma tướng đều không thấy bóng dáng chỉ có một ít nguyên lai、like、tốc độ quá chậm còn lưu tại đỉnh núi vị trí cấp thấp thiên ma tốt một lượng đầu sợ chết thiên ma tướng dù đãng tại ngọn núi bên trên nhưng nhìn xem hoàn toàn thay đổi thiên ma sơn cũng không khỏi cùng nhau rên dị lên tiếng chương 320, thiên ma hát tinh một tiếng nổ vang tan thành mây khói sau cùng huyết thi âm cựu liên vờ ơ y mà cùng đầu kia thâm t ử thiên ma hầu hàng loạt thiên ma tướng thiên ma tuốt cùng một chỗ đồng quy vô thận kết quả như vậy thật sự là tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người tuyệt đối không ngờ rằng vốn cho rằng hôm nay đã là một cái tình thế chắc chắn phải chết lại không ngờ rằng phong hồi lộ chuyển thế mà xuất hiện dạng này chuyện cơ bọn hắn ngược lại thành làm cuối cùng người sống sót nghĩ đến chỗ này ba người cũng không khỏi thở dài một tiếng nghĩ cái kia huyết thi âm c ử u liên đã từng như thế nào không ai bị nổi tại mười mấy năm trước tại linh châu nhắc lên thao thiên máu họa cuối cùng bị bí thuật điện điện chủ dẫn người bắt được nuốt vào bí thuật trong lao mười lăm năm mới cuối cùng cũng có xuất thế cơ hội ban đầu hăng hái đầy cõi lòng kỳ vọng cuối cùng nhưng bởi vì một đầu tiên ma hầu mà không thể không biệt khuất tự bạo mà chết kết quả như vậy thật sự là thảm thương đáng tiếc để cho người ta khó mà tiêu tan bất quá nhìn xem huyết thi âm cựu liên cùng đầu kia thâm tự thiên ma hầu trở biến mất địa phương tiêu mạch trợt trong lòng hơi đậu t Tú t Đồng cùng Lý h i n t r a n g đạo ề học ô n cung u bên bạo mạch trong h u t c thư cấp thực i âm c phẩm bí kíp liền giá trị năm đến một mươi vạn linh cấp hạ phẩm bí kíp một mươi vạn đến ba mươi vạn mà linh cấp trung phẩm bí kíp đã tăng vọt đến ba mươi đến sáu mươi vạn cái kia một bộ linh cấp thượng phẩm bí kíp giá trị liền tại sáu mươi đến một trăm năm mươi vạn ở giữa mà giống chín nguyên bạo mạch thuật này loại đại bi lực bùng nổ bí thuật hiện nhiên giá trị muốn vượt xa l i n h cấp thượng phẩm bí kíp giá trị của nó thấp nhất cũng là một trăm vạn thậm chí một trăm năm mươi vạn mà đây vẫn chỉ là nó mặt ngoài giá trị bởi vì chín nguyên bạo mạch thuật là thượng cổ liền đã thất truyền đồ vật ngoại trừ huyết thi âm cựu liên tiêu mạch chưa từng gặp qua người thứ hai s ử qua thậm chí cũng chưa nghe nói qua cái nào học cùng cái nào thế ra có được nếu không phải như thế một tên dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tồn tại cũng không đáng đến bí thuật điện, điện chủ diệm ma ha tự mình dẫn người đi vây quét cũng n ố t tại bí thuật trong lao mười mấy năm lâu. Vì cái gì, cái k h ô nếu g nghi ngờ, chính là bước ra môn này giá trị kinh người bùng hề chính kinh thuật. môn này nổ n bước bí là ra trị là n g giữa ư ờ i ở c ả n h hậu kỳ cảnh kỳ giới bí thuật điện chủ diệp ma ha nắm giữ chín nguyên bạo mại thuật cho tương đương với hắn tại linh châu ngoại trừ vị tia thần lòng kiến thủ bất kính i vĩ gần như không lại lộ diện trí đạo học cung sân trường hắn chính là vô địch đại danh tử môn này bí thuật trọng yếu bực nào có thể muốn gặp huyết thi âm cửu liên tại cái kia mười lăm năm bên trong không biết nhận hết nhiều ít tra tấn nếu không phải tự biết một khi thổ lộ này bí thuật hẳn phải chết không nghi ngờ bằng không hắn đã sớm chịu không được nhưng hắn nếu chịu xuống càng thêm nói rõ này thuật quý giá nếu như tiêu mạch có thể có được cho dù hắn trong lúc nhất thời không cách nào trực tiếp luyện trọn vẹn cũng không có khả năng đi đến huyết thi âm cửu liên như thế cảnh giới thế nhưng vẫn có thể nhường chiến lược của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất gặp lại tiêu thần kiếm ai sống ai chết coi như nói không chắc cho nên trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên nhìn huyết thi âm c ử u liên bỏ mình địa phương tràn đầy khát vọng tu luyện qua tam nguyên bạo mạch thuật hắn so với ai khác đều rõ ràng một khi nắm giữ chín nguyên bạo mạch thuật bực này bí pháp nên có cường đại c ỡ nào đáng tiếc rất nhanh ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống huyết thi âm c ử u liên vừa chết hắn lại đi nơi nào tìm kiếm chín nguyên bạo mạch thuật phương pháp tu luyện duy ma cư sĩ diệp ma ha đều đưa hắn nuốt tại bí thuật trong lao mười năm lâu vẫn chưa ép hỏi ra đến hiển nhiên nghĩ đến, đến cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình hy vọng âm cựu liên thân bên trên mang theo chín nguyên bảo mạch thuật bí kíp chờ hắn nhặt cái kia càng là trò cười nếu như trên người hắn liền có bí kíp cái kia duy ma cư sĩ diệp ma ha đưa hắn bắt nhốt vào đại lao còn không đã sớm tìm tới một v ạ n lợn nếu có bí kíp đã sớm phải đi cũng sẽ không mất và ép hỏi âm cựu liên mười lăm năm lâu cho nên muốn thông qua bí kíp tới tu luyện rất không có khả năng thế nhưng nghĩ ép hỏi âm cựu liên bực này bí thuật rơi xuống cũng rất không có khả năng diệp ma ha đều làm không được sự tình hắn tiêu mạch lại như thế nào có thể làm được trọng yếu nhất chính là nếu như âm cựu liên còn sống hắn đều khó đều cho ó k ả năng liên đừng nói có cửu cơ chứ chi c bắt lấy là, âm hỏi hội, ép i nên h khả năng, hiện ư năng, tại i âm cửu l đều đã chết, nghĩ nhiều chết, chút cũng không có ý nghĩa. Cho nghĩ không nghĩa. nữa này nên, ý biết mình là si tâm vọng tưởng về sau tiêu mạch không khỏi một trận c ư ờ i khổ đang ở hắn muốn lấy tà tú đồng lý thiện trang nói cái gì thời điểm trong lúc đó hắn vươn mình liền ngã đang ở bên cạnh hắn tà tú đồng mắt gấp nhanh tay một thoáng đ ỡ lấy hắn nhưng khi nàng túi đầu nhìn lại lúc vẫn không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng hét lớn tiêu sư đệ lúc này tiêu mạch trên mặt huyết sắt thình lình cấp tốc rút đi không ra mấy cái hô thức liền lạc k h i đến sạch xanh xanh một mặt tái nhận Hắn k bởi vì trước kia tiêu mạch một mực k h ô n h hai m ắ t n h ắ m n g h i ề n một mặt vẻ m ặ t thống khổ, l ạ i l à t h i t r i ể n tam n g u y ê n bạo m ạ c h thuật cuối c ù n g một nguyên tự b à o hạ đan đ i ể n luồng khí xoáy về sau một mực kiên trì đến bây giờ rốt cục cũng không kiên trì được nữa di chứng phát tác trực tiếp đau đến n g ấ t đi tam nguyên bạo mạch thuật rất một thuật, tiêu rất thiện mạnh hư phẩm nhiều khi mang cho tiêu mạch rất nhiều cấp mẽ, làm môn mẹn mang vẹn bùng nổ nó là lợi, cực bí tại hạ ư a từng c đan g điền y ngưng kết luồng khí xoáy nổ tung tuy trong lúc nhất thời nhường tiêu mạch chiến lược đột ngột tăng nhưng nổ tung sinh ra sóng xung kích lại nhanh chóng thương tới tiêu mạch đan đ i ể n khí biển trước đó vẫn cô nên lấy là chiến đấu còn chưa kết thúc cả người căng đến thật chặt quên thống khổ nhưng khi phát hiện huyết thi âm cựu liên thế mà cùng đầu kia thâm t ử thiên ma hầu cùng với hàng loạt thiên ma tướng thiên ma tốt đồng quy v u tận trong lòng vung lòng về sau cái k i a áp chế thống khổ liền giống như là thủy triều và tới hắn không thể kiên trì được nữa trực tiếp mất đi đối với tả tú đồng gấp h ô hắn căn bản n g h e không được giờ này k h ắ c này ở trong cơ thể hắn hạ đan điền chỗ che kín lít nha lít nhít vết dạng này chút vết dạng một đầu một đầu dữ tợn đáng sợ tiêu mạch trong đan điền dành dụng tâm nguyên tại dùng bay tốc độ nhanh sói mà lấy như thế tình huống thật sự là nguy cấp một phần tam nguyên bảo mạch t h u ậ tuy mạnh nhưng nơi đan điền lại là cấm kỵ chi địa một khi bùng nổ nhẹ thì trở thành phế nhân nặng thì tại chỗ bỏ mình đây cũng là tiêu mạch một mực không dám sử dụng tam nguyên đều mở chi thuật nguyên nhân đáng tiếc lần này hắn lại là trốn cực kỳ có thể không có thể còn sống sót đều là một tần số làm cái đó tả tú đồng lo lắng hô áo sam thiêu nữ lý thiện trang nghe vậy nhìn nàng trong ngực n g ấ t đi tiêu mạch liếc mắt nhữ nhữ mày nói nói ra như vậy đi người ta đều sử dụng tới bùng nổ bí thuật hiện tại đồng dạng ở vào suy yếu nhất thời điểm tiêu sư đệ lại hôn mê bất tỉnh chúng ta gặp lại bất luận cái gì mối nguy đều sẽ hết sức bị động chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một bên giấm một bên nhìn một chút tình huống của hắn lại nói chờ hắn khôi phục chúng ta trở lại một chuyến hồi tới làm cái gì t ả tú đồng mặc dù lo lắng tiêu mạch thương thế nhưng nghe đến ao sám thiếu nữ lý t h i ể n trang lại cũng không khỏi một trận kỳ quái do hỏi lý t h i ể n trang nhìn t ả tú đồng liếc mắt có chút kỳ quái mà nói ngươi không biết hết thệ thiên ma tốt thiên ma tướng sau khi chết đều sẽ rơi xuống một chút ma khí hát tinh sao thiên ma tốt đi chỉ là ma khí hát tinh t à n g tiến nhưng thiên ma tướng nhưng là sẽ rơi xuống hoàn chỉnh ma khí hát tinh nhất là cái tia trên núi có thể là chết một đầu thiên ma hầu nó rơi xuống ma khí hát tinh thế nhưng là bên ngoài vạn kim khó cầu một mảnh trí bảo ma khí hát tinh đó là vật gì t ả tú đồng đích thật là một mặt mờ mịt cũng chưa nghe nói qua loại đồ vật này mà bởi vì gặp gỡ thiên ma tốt cùng thiên ma tướng hai lần đó đều là tiêu mạch đem cái k i a màu đen mảnh vỡ thu vào n à n g cũng không có thấy cho nên cũng không hiểu biết việc này lý t h i ể n trang nghe vậy lắc đầu nói được rồi để nói sau việc này chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương đi ngược lại đây không phải là phổ thông bảo vật chính là lãng phí đáng tiếc bất quá chúng nó cũng sẽ không biến mất chờ quay đầu chúng ta lại đến nhặt là được nói xong dẫn đầu quay người thân hình khái động hướng về một phương hướng chạy gấp mà đi tả tú đồng thấy thế một mặt bất đắc dĩ cũng chỉ được ôm lấy tiêu mạch theo sát phía sau đuổi theo lý thiện trang mà đi chương ba trăm hai mươi mốt tạng thạch lũ tích cạch nhỏ dọn có tiếng nước theo đỉnh động một dọn một dọn rơi xuống đây là lý thiện trang tạm thời tìm một chỗ hang động cách tên thiên ma này mỏm núi không có có bao xa nhưng hết sức c ẩ n nấp giờ này khắp này nàng tả tú đồng cùng với trong hôn mê tiêu mạch đều ở nơi này nghỉ ngơi đi tới nơi này chỗ hang động về sau tả tú đồng lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra một con rõ ràng hết sức chân quý đan mình theo bên trong đổ ra một hạt cỡ quả nhãn màu nga sữa dị hương xông vào mũi đăng ăn dược nhét vào tiêu mạch trong miệng sau đó lại cho hắn ăn uống hai ngụm nước hòa tan đăng ăn dược này mới đem ăn để ở một bên một mặt lo âu nhìn xem hắn mà một bên khác một thân áo xám lý thiện trang ngồi xếp bằng mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này thấy tả tú đồng móc ra cái tia xanh ngọc đan b ì n h lúc vẻ mặt vẫn không khỏi động kẽ h động mẫu nga sữa dị hương xông vào mũi đây là nhị phẩm t r u n g dai đăng dược ngọc lộ dưỡng sinh đan chỉ là tựa hồ cũng vật phi phạm tả tú đồng nghe vậy không khỏi kinh ngạt nhìn nàng một cái nói ra lý sư tỉ tốt kiến thức đây là một khoa cực phẩm ngọc lộ dưỡng sinh đan, là ta một lần chỉ cần không phải hẳn phải chết tương thế cũng có thể cứu vãn hồi trở lại một cái mạng chỉ là hết sức chân quý một mực không bỏ được sử dụng nhưng hôm nay tiêu sư đệ bản thân bị trọng thương tính mệnh thở hơi cuối cùng này miếng ngọc lộ dưỡng sinh đan mặc dù chân quý nhưng cũng bất chấp lý thiện trang nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì nữa chỉ là nhìn về phía t ả tú đ ồ n g lúc ánh mắt bên trong mang theo một tia thay đổi nàng có thể không phải là không có hiểu biết người tự nhiên biết ngọc lộ dưỡng sinh đan chân quý nhất là này một cái cực phẩm phẩm chất ngọc lộ dưỡng sinh đan nói no giá trị liên thành cũng không đủ bởi vì đây là một lần cứu chữa tính mệnh cơ hội tà tú đồng chân quý nhiều năm như vậy. chính mình cũng không bỏ được sử dụng nhưng tiêu mạch thủ thường nàng lại không chút do dự cho hắn ăn ăn vào giao tình của hai người tựa hồ không phải xò đốn bất quá này chút đều cùng với nàng không có có quan hệ gì nàng chỉ là nghe theo sư phụ mệnh lệnh tiến đến bảo hộ tiêu mạch tả tú đồng hai người nhưng cũng không có cùng bọn hắn quá quen tình cảm đối với tiêu mạch sinh tử cũng không có như vậy quan tâm cho nên sau khi nghe xong nàng chỉ là hơi gật đầu liền không nói gì nữa vẫn như c ũ n h ắ m hai mắt bắt đầu điều tức ngược lại đồ vật là tả tú đồng đồ vật của mình nàng nguyện ý cho ai dùng liền cho ai cuộc chiến đấu này thực lực của đối thủ để cho nàng đều cảm thấy rung động dưới sự bất đắc dĩ nàng cũng sử dụng tới bùng nổ bí thuật giờ này khác này lý thiện trang chính mình cũng là suy yếu nhất thời điểm tự nhiên không dám lãng phí mảy may thời gian nắm chặt hết t hệ cơ hội khôi phục thương thế bất quá cực hạn trình độ sử dụng bùng nổ bí thuật nàng mặc dù không có tiêu mạch nghiêm trọng như vậy hạ đan điển tổn hại nhưng trên người di chứng cũng hết sức nghiêm trọng cho dù dùng năng lực của nàng cũng không khỏi những mảy cảm giác sâu sắc đau đầu mà một bên khác tiêu mạch đan vào ngọc lộ dưỡng sinh đan về sau trên người khí tức hơi bình ổn một chút nhưng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu t hai canh giờ tiêu mạch vẫn như cũ chậm chạp không thấy thức tỉnh lúc này tả tú đồng thân thể của mình cũng xuất hiện thống khổ biến hóa nàng sử dụng bùng nổ bí thuật thời gian cũng không ít chống đỡ đến bây giờ thật sự là không chịu nổi thấy tiêu mạch nhất thời cũng không thể thức tỉnh mà lại cũng không có hướng càng hỏng bét tình huống chuyển biến xấu rơi vào đường cùng đành phải liền ngồi xếp bằng tại tiêu mạch trước người trên đất đá hai mắt nhắm lại đồng dạng móc ra một cái chữa thương đang dược nạp trong cửa vào bắt đầu điều t ư c thời gian từng phần từng phần đi qua đỏ mắt đã qua đi một ngày thời gian trong ngày này tả tú đồng cách một hai canh giờ liền thức tỉnh một lần nhìn một chút tiêu mạch nhưng mà tiêu mạch vẫn như cũ thật lâu chưa từng tỉnh dậy thế là tả tú đồng cứ như vậy lúc tỉnh lúc định trong vòng một ngày phản phục bảy tám lần cũng là áo xám thiếu nữ lý thiện trang dường như toàn không quan tâm này chút trên đường một mực bế quan toàn thân đều bị mở mịt khí trắng bao bọc hiện nhiên chữa thương đang ở mấu chốt thời khắc một lần cũng không thấy mở mắt một ngày sau đó làm tả tú đồng trạng thái khôi phục sơ qua lại một lần mở mắt ra lúc đột nhiên kinh ngạc thấy tiêu mạch chẳng biết lúc nào đã theo trên giường đá đứng lên ngay tại nàng chính diện ngồi xếp bằng toàn thân từng đạo vầm sáng màu đỏ ngòm nước lánh biết tại nàng chữa thương quá trình bên trong tiêu mạch đã tỉnh lại đang ở tự động vận công chữa thương t i ê n lòng nàng nàng lại bắt đầu nhập định mà lần này trong nội tâm nàng b u n g lỏng không có lo lắng quá trình lại là phá lệ dài dằng dặc đảm mắt lại qua một ngày một ngày này tiêu mạch tả tú đồng lý t h i ể n trang ba người lần lượt tỉnh lại liếc nhau một cái trong mắt ba người cũng không khỏi mang theo một tia sầu khổ thực hạn trạng thái sử dụng bùng nổ bí thuật hậu quả thực sự quá nghiêm trọng ba người thương thế đều không phải là tùy tiện có thể hiệu phục nhất là tiêu mạch t a nguyên đều mở tuy trong nháy mắt khiến cho hắn thực lực đại trướng có thể nổ tung hạ vùng đan điền luồn khí xoáy cũng đã làm hắn đan điền bị hao tổn nghiêm trọng tả thú đồng cho hắn dùng cái viên tiêu cực phẩm ngọc lộ dưỡng sinh đan mặc dù có thể trị hết trên người hắn hắn thương thế hắn nhưng đan điền tổn hại lại không thể dựa vào một cái cực phẩm ngọc lộ dưỡng sinh đan liền có thể chữa trị ngọc lộ dưỡng sinh đan mặc dù chân quý dù sao bất quá một cái nhị phẩm đan g dược mà nhiều khi đan điền tổn hại cơ hội là không thể n ị c h chỉ có số rất ít đỉnh cấp thiên tài địa bạo mới có thể lưu phục đan điền thương thế đây cũng là vì cái gì tiêu mạch tu luyện tam nguyên bạo mạch thuật lâu như vậy nhưng xưa không phải uy lực của nó không được thật sự là hậu quả quá nghiêm trọng mà đây là huyết thi âm cử liên nhiều lần hăng uy cuối cùng lại như vậy lưỡng lự không muốn tùy tiện mở ra cuối cùng tam nguyên trọng yếu nguyên nhân hạ đăng điển mi tâm ấn đường đỉnh đầu b á c hội này ba khu đối với nhân thân thật sự là quá là quan trọng bất luận cái gì một chỗ bị hao tổn đều nguy hiểm đến tính mạng trọng yếu nhất chính là dù cho vận khí tốt không có ngay tại chỗ bỏ mình nhưng này ba khu tổn thương cơ h ộ đều đưa là mãi mãi trừ phi ngươi có thể tìm tới một chút đặc thù thiên tài đ ị bạo bằng không cơ hồ không có hưu phục khả năng bất quá nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trợt nhãn tỉnh sáng lên nói lên thiên tài địa bảo trên người hắn mặt khác không có nhưng lại vừa vặn có một dạng đó chính là tại băng hồ động đá lấy được huyết linh thạch nhũ chỉ là huyết linh thạch nhũ là tăng lên tư chất linh vật có thể hay không hưu phục đan điền tổn hại hắn cũng không có nắm bắt đây là một điểm mặt khác huyết linh thạch nhũ quá là quan trọng tiêu mạch tại tả tú đồng trước mặt dùng không quan hệ dù sao hai người sớm đã trung trải qua sinh tử có không giống bình thường quan hệ trọng yếu nhất chính là huyết linh thạch n ũ tả tú đồng chính mình cũng có phần mà lại so tiêu mạch còn nhiều ở trước mặt nàng sử dụng không có bất kỳ cái gì để lộ bí mật chi lo có thể giờ này k h ắ c này h u y ệ t động này bên trong lại không chỉ có một cái tả tú đồng còn có một cái cũng chưa quen thuộc phong kỷ đường đường chủ thân truyền đệ tử lý thiền trang chính mình có thể tại nàng vị này phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử trước mặt trực tiếp dùng huyết linh thạch n ũ bực này thiên tài địa b ả o sao nàng có phải hay không hội lên lòng tham coi như nàng không nổi lòng tham chuyện này một khi chuyển đi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào tiêu mạch làm tốt nên tiếp chuẩn bị sao tiêu mạch nhất thời lại không khỏi do dự bất quá này lưỡng lự cũng bất quá là một cái t r ớ c mắt nếu g h ĩ đ n l như i nói trang h tại nàng có thể tiếp nhận nguy hiểm phạm vi bên trong nàng ra mặt cứu giúp hai tên đồng môn đệ tử coi như nói còn nghe được có thể rất rõ ràng huyết thi âm cựu liên là liền nàng cũng không thể chiến thắng đối thủ sự xuất hiện của nàng tương đương với tự thân cũng thừa nhận ngã xuống nguy hiểm nhưng nhìn đến tiêu mạch tả tú đồng hai người gặp uy nàng cũng không có lặng lẽ rời đi cũng không có trốn đi quan chiến mà là ngang nhiên hiện thân cứu rút điều này nói rõ cái gì húng chi giờ này khắc này tại tiêu mạch tà tú đồng bị phạt vào thiên ma chiến trường nguy hiểm thời điểm nàng vị này phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử cũng xuất hiện ở đây bản thân làm liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề có khả năng nhất chính là cố ý tiến đến bảo vệ mình hai người nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong lòng bỗng nhiên sinh ra nồng đậm áy náy làm tại chính mình nhân nhân cứu mạng trước đó thế mà không bỏ được đem không quan trọng một điểm ngoại vật hiện lộ ra mà hổ thẹn mà xấu hổ cho nên chỉ là trong trước mắt hắn liền đã lưỡng lự g i ệ t hết thủ đoạn khét động trong lòng bàn tay đ ố n g nhiên xuất hiện một cái huyết hồng tinh thạch cùng với một con óng ánh bình ngọc huyết hồng tinh thạch chính là có thể sinh ra huyết linh thạch n ũ huyết linh thạch tinh mà cái kia vòng ánh bình ngọc thì là nửa tháng này đến nay n à y huyết linh thạch tinh một lần nữa ngưng tụ mà thành hơn hai mươi nhỏ máu linh thạch sữa tiêu mạch đem chia ra là ba một phần mười lăm giọn giao cho tả tú đồng mặt khác hai phần đều là sáu giọn chính hắn lưu lại một bình cuối cùng một bình lại là đứng dậy đi qua đi vào áo xám thiếu nữ lý thiện trang trước mặt đem đẩy lên trước mặt nàng trước 322, lý thiện trang sau khi tỉnh lại cảm thụ được trong thân thể phá hư tình huống đang ở n h ữ mày suy nghĩ có biện pháp nào có thể càng nhanh tốt hơn chữa trị thương thế cũng không có thấy tiêu mạch ngay từ đầu cử động nhưng khi hắn cầm lấy cái kia h óng ánh bình ngọc đi tới đưa tới trước mặt nàng lúc nàng muốn không chú ý đến cũng không được bởi vậy nhìn chăm chú lấy tiêu mạch đưa tới trước mặt nàng cái kia trang bị nhàn nhạt một tầng đỏ bừng chất lòng ánh bình ngọc không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi thăm nghĩ nghĩ lại nàng có thể cảm giác được n à y chút đỏ bừng chất lòng đặc thù chỉ là trong lúc nhất thời chỉ dựa vào vẻ ngoài nàng cũng không có khả năng nhận ra đây là cái gì dù sao nàng làm sao có thể nghĩ đến. tại tiêu mạch như thế một tên phổ thông nội viện đệ tử trong tay thế mà sẽ xuất hiện huyết linh thạch n ũ bực này thiên địa kỳ chân mà tiêu mạch nghe vậy về sau lại là cười nhạt một tiếng nói thẳng đây là thập đại thiên địa kỳ chân một t r o n g người xưng huyết linh thạch n ũ mặc dù nó càng nhiều công năng là cải thiện tư chất nhưng ta cho rằng cải thiện tư chất vốn chính là một cái đi vô tồn tình quá trình có lẽ nó đồng dạng cũng có chữa trị cơ thể người thương thế thần kỳ tác dụng làm cảm tạ lý sư tỷ ân cứ mạng này một mình nhỏ là ta đặc biệt đưa cho sư tỷ nghe tiêu mạch nói rõ lý do lý thiện trang đầu tiên là hoài nghi lại là khiếp sợ lập tức lại từ từ tỉnh táo lại nàng xem thấy tiêu mạch trong ánh mắt mang theo một k i a khó mà tin nổi ngươi nói đây là thiên địa kỳ vật huyết linh thạch đ ũ mà ngươi lại muốn đem cái này đưa tặng cho cho ta tiêu mạch ngay vậy không chút do dự nhẹ gật đầu cũng tiếp tục đem bình ngọc hướng phía trước đầy đấy nhưng mà lý thiện trang nhưng lại chưa liền giống như người bình thường lập tức liền vòng tình mừng rỡ đưa tay đón mà là ánh mắt nhìn tiêu mạch trên mặt nghiêm túc ta không biết ngươi nói có phải thật vậy hay không nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta chỉ là như vật này thật làm huyết linh thạch lũ ngươi có biết vật này đến cùng đến cỡ nào chân quý vô số người có thể vì nó trả giá tính mệnh tới tranh đoạt không tiếp đại giới nếu như ngươi xuất ra đi bán dù cho mượn dọn cũng có thể giá trị liên thành tiêu mạch ngay vậy không ngạc nhiên chút nào mà nói ta biết nhưng mà vô luận vật này đến cỡ nào c h â n quý ta đều sẽ không xuất ra đi bán bất quá lý sư tỷ đối ta cùng tả sư tỷ có ân cứu mạng nếu không phải lý sư tỷ đột nhiên xuất thủ cứu rút chỉ sợ chúng ta cũng không có sống đến thời khắc này cơ hội thiên địa linh vật mặc dù c h â n quý nhưng chết cũng không có bất kỳ giá trị gì cho nên đây là lý sư tỷ nên được đồ vật còn xin đừng nên chối tử b ằ n không thì chúng ta trong nội tâm liền càng bất t n hơn lý t h i ể n trang nghe vậy thật sâu nhìn thoáng qua tiêu mạch đ ố n g như nói ngươi liền không sợ ta nhìn thấy như thế linh vật đột khởi lòng tham đưa ngươi cùng tả tú đồng đánh giết ở đây cướp đoạt vật này sao d ẫ u gì chỉ cần ta đem vật này tiết lộ ra ngoài một kia liền có thể cho các ngươi mang đến vô cùng vô tận p h i ề n p h ứ c ta không tin các ngươi không sợ tiêu mạch nghe vậy mỉm cười tầm mắt lại nhìn xem lý t h i ể n trang con mắt lý sư tỷ vậy ngươi nói ngươi là loại người này sao lý t h i ể n trang nghe vậy giật mình lặng yên thật lâu rốt cục cũng không khỏi khỏe miệng hơi b ệ n ta không phải nàng không tiếp tục chối từ đưa tay tiếp nhận tiêu mạch đưa tới cái kia vóng ánh bình ngọc mở miệng nói với tiêu mạch t ố t nơi đây mối nguy từ phía ta hiện tại trạng thái không tốt hoàn toàn chính xác có cần cho nên liền mặt dày nhận bất quá đừng mang nói cái gì ân cứu mạng người đưa ta linh vật ta cứu tính mạng các người việc này liền coi như hòa nhau đại gia ai cũng không nợ ai tiêu mạch điểm một cái khẽ mỉm cười nói giống như sư tỷ nói tất nhiên là nên nói xong hắn quay người đi trở về tại chỗ ngồi xuống cầm ra bản thân dự lưu cái kia vóng ánh bình ngọc đổ ra một g ọ t máu linh thạch sữa nạp trong cửa vào lập tức nhắm mắt bắt đầu vận chuyển công pháp luận hóa rất nhanh từng tầng một x ư ơ n g mù màu máu liền đưa hắn bao bọc huyết linh thạch nhũ hóa thành cam tuyển làm dịu thân thể của hắn cuối cùng chậm rãi hợp thành ở đan điển tiêu mạch phát hiện theo huyết linh thạch nhũ tới nhuần cái k i a đan điển tổn hại vị trí thật đang từ từ khép lại mặc dù tốc độ rất chậm nhưng cuối cùng có hy vọng hắn không khỏi rất mau tiến vào định cảnh bên trong vật ngã lưu vong toàn tâm toàn ý tại vì chữa trị thương thế mà cố gắng mà một bên khác tạ thú đồng một mực đem tất cả những thứ này toàn bộ thu vào trong mắt lúc mới bắt đầu thấy tiêu mạch cầm lấy huyết linh thạch nhũ đưa đến lý thiện trang trước mặt trong nội tâm nàng còn có một điểm không hiểu thậm ch dù sao nàng so với ai khác đều rõ ràng vật này tiết lộ mảy may nàng cùng tiêu mạch đều lại không thể có thể giữ được hiện tại tiêu mạch lại đưa nó đưa cho lý thiện trang việc này liền không lại chỉ có nàng tiêu mạch tiêu thần kiếm ba người biết được lại thêm ra một ngoại nhân mà huyết linh thạch n ũ sự tình mỗi nhiều một ngoại nhân biết được liền nhiều một phần nguy hiểm bất quá nghe được tiêu mạch cùng lý thiện trang đối thoại nàng vẫn không khỏi trong lòng thoải mái đồng thời còn đang âm thầm trách tự trách mình không p h o n g khoáng quan sát trong tay vòng ánh bình ngọc đem bên trong một nửa đổ ra sau đó đưa đến lý thiện trang trước mặt lý sư tị Mời. đây là lý thiện trang nhìn tả tú đồng đưa tới bình ngọc mà lại số lượng rõ ràng vẫn còn so sánh tiêu mạnh nhiều nếu như nói vừa mới bắt đầu nàng không rõ này là vật gì giờ này k h ắ c này tự nhiên biết này một cái nho nhỏ trong bình ngọc tầng kia nhàn nhạt đỏ bừng chất lòng chân quý thế là nàng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía tả tú đồng nói ra tả sư muội ngươi đây là tả tú đồng mỉm cười nói ra kỳ thật lý sư tỷ cứu không chỉ là tiêu sư đệ một người còn có ta tả tú đồng tiêu sư đệ đều có thể phân ra một nửa cho lý sư tỷ t r ư ớ thương ta tả tú đồng há có thể khuất tại người sau nơi này hết thể có tám d ọ t huyết linh thạch n ũ còn m ờ i lý sư tỷ nhận lấy trò chuyện biểu tả tú đồng tâm ý theo bí động bế quan bắt đầu hết thể trải qua tám ngày tính giữa một ngày chính là cựu tiên sau khi đi ra tiêu mạch tả tú đồng ba ngày không quá mức thu hoạch mãi đến phát hiện hình non núi bỏ ra hai ngày nhiều thời giờ bỏ lên đỉnh núi nhìn thấy khóc lóc đau khổ huyết liên sau đó chính là huyết thi âm cựu liên xuất hiện luân phiên đại chiến ba người trọng thường đi vào này bí động vừa vặn nửa tháng huyết linh thạch tinh hết thể sinh ra hai mươi bảy nhỏ máu linh thạch sữa tả tú đồng được chia m ư ơ i năm dọn tiêu mạch m ư ơ i hai dọn tiêu mạch đem chính mình một phân thành hai p h â nhưng một nửa c o Lý t h i mà c dù mình lưu lại tả cũng không có không vận dụng t tú đồng nghe、so、vậy lại mở miệng nói vật này chúng ta không hề thiếu đây chẳng qua là một phần của ta tâm ý lý sư tỷ nhận lấy liền có thể đưa chúng ta một phần an tâm nếu như lý sư tỷ không thu ngược lại sẽ nhường tú đồng ngày ngày khó có thể bình an không biết nghĩ biện pháp gì để b á o đáp lý sư tỷ có ân không báo chẳng lẽ không phải cùng xúc vật không khác nếu như lý sư tỷ không muốn để cho tú đồng như cái kia xúc vật xin hãy nhận lấy ta này phần đi lý thiện trang nghe vậy nâng lên đôi kia xinh xắn con mắt nhìn về phía t ả tú đồng thật lâu không nói gì huyết linh thạch nhũ bực này thiên địa kỳ vật luôn luôn là người người tranh chi chỉ sợ không kịp nhưng bây giờ một cái hai cái cướp đưa nàng không thu còn không được cho dù là nàng cũng không khỏi đến có một ít không biết nên khóc hay cười bất quá xem tả tú đồng biểu lộ cũng không phải là hư giả sau cùng nàng n h ẹ gật đầu tiếp nhận cái tia b ó n g ánh bình ngọc nói như thế liền ấ y náy bất quá vật này chất quý không thể coi thường dù cho đôi ta cũng có tác dụng không nhỏ như thế như hồi cung về sau ngày sau tả sư muội có cái gì khó xử chỗ chỉ cần không trái với học c u n g p h á p q u y cạn trang nhất định giúp bệ bụn tả tú đồng nghe vậy không khỏi hài lòng cười một tiếng nói này mới đúng mà vậy cứ như thế quyết định t ố t nói xong nàng tâm hài lòng đến đi trở về tại chỗ đồng dạng mở ra nắp bình đổ ra một giọt máu linh thạch sữa bắt đầu ướt trị liệu thương thế ba người quanh người sương mù mờ mịt huyết linh thạch nhũ không hổ là thiên địa kỳ vật quả nhiên chẳng những có cải thiện tư chất hiệu quả kỳ thật cũng có giúp người trị liệu bùng nổ bí thuật sử dụng tới sau tạo thành đủ loại di chứng dù sao di chứng cũng bất quá là thân thể tổn thương mà liệu dưỡng thân thể cải biến tư chất vốn là nó am hiểu nhất sự tình cho nên lần này ba người thương thế khôi phục được rất nhanh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 như vậy chỉ cần có di vật nhất định sẽ rơi ở chỗ này Chứ phi di vật của bọn nó tại trận kia trong bạo tạc trực tiếp nổ nát hoặc là liền là bị dư âm nổ mạnh nổ xa xôi muốn khuyết trương lớn một chút khoảng cách tìm kiếm ước có lẽ còn có một khả năng khác cái kia chính là bùn đất cuốn q u ậ n khả năng nhường di vật của bọn hắn bị trôn vào trong đất cần phải kiên nhẫn tìm một phen nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người liền chia ra bắt đầu tìm kiếm tả tú đồng trước kia cũng chưa từng gặp qua thiên ma rơi xuống mảnh vỡ nhưng tiêu mạch lý thiện trang lại cũng không lạ lẫm mà bây giờ thấy chỗ này cái hố nhỏ bên trong rất nhiều thiên ma tốt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 Hát thạch mà u sắc sẩm, cũng là đen bên trong là lộ ra một tia tím ra kia hai ò n đá ở g i ữ càng có g tựa hồ ó người ổ i mây phun, h n bao la ù vĩ vô cùng. Đây là... Nàng cẩn Nàng thận từng ly từng nắm trong Đây đem đào đ ly tay, là... tí ra, ở a trang hai đến thiện n tiêu trước mặt mạch, lý g ư mặc à hai người m dù là lần đầu tiên đập nhưng kết hợp thiên ma tướng rơi xuống thiên ma hát thạch bộ dáng vẫn là liếc mắt suy đoán ra khối này bên trong tựa hồ có gió nổi lên động tuân ra t ử diễm kỳ thạch nhất định chính là đầu kia thâm tử thiên ma hầu rơi xuống cái kia viên thiên ma hát thạch tiêu mạch nói lý sư tỷ này rốt cuộc là thứ gì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 t này đồng mạnh rõ ràng không phải phương thế giới này phải có liên tưởng đến huyết thi âm cựu liên ở đây tự bạo tiêu mạch không khỏi trong lòng hơi động đem rút ra cầm trong tay quan sát tỉ mỉ nay hơi đánh giá tiêu mạch mới phát hiện chỗ đặc thù này thờ tử kim đồng mạnh vỡ i y mà cực kỳ mềm mại như là nhựa cây thể phía trên còn kể cận một chút máu thịt khối vụn mà lại tựa hồ hơn phân nửa địa phương còn lộ r a đỏ sậm c h i sắc tựa hồ là đang một loại nào đó dòng máu t r h i nhuộm dần lâu cho nên mới biến thành như thế màu sắc